Chương 448, ném một cái vật bảo. Chương 448, ném một cái vật bảo. Tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy a? Viên Chính Cương nhìn qua cái kia đem dây núi, khe dánh đều lấp bằng, cái kia Liên Miên không rất nhìn không thấy bờ linh thạch Hải Dương đã ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính. Thái Hư Điện các cao tầng kích động lệ nóng doanh trọng, nhìn qua cái kia vô tận linh thạch, phản phất thấy được tràn ngập hy vọng Thái Dương, chính từ từ bay lên lạc trường thanh. Nhiều linh thạch như vậy không thể nào là Thái Hư Điện. Ngươi đến tuột cùng là từ đâu chộp được? Bác Uyên đạo chủ ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng không kịp đau, liền ra sức gào thét chất vấn. Vấn đề này, đồng thời cũng là hai phe địch ta nghi hoặc. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ta Thái Hư Điện bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tổ sư gia lưu lại bảo vật nhiều không kể xiết, còn chưa tới phiên ngươi hao tâm tổn trí. Nâng lên Thái Hư Điện tổ sư gia mấy chữ này lúc, ba cái đạo chủ cùng 33 cái nguy lão, cũng thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua liên quan tới Thái Hư Điện tổ sư gia truyền thuyết. Càng là cẩn thận phục bàn qua chín cái lao tổ tử vong nguyên nhân, cũng nhất trí cho rằng, là bởi vì Lạc Trường Thanh đạt được Thái Hư Điện tổ sư gia chân truyền. Lạc Trường thanh thả ra những cái kia khác biệt pháp tướng thần, được chứng minh chính là Thái Hư Điện Tổ sư ra tự mình sáng tạo. Ngươi đừng nói cho bản đạo chủ, ngươi những linh thạch này đều là ngươi móc ra. Bác Nguyên đạo chủ tức giận rít gào lên lấy đủ. Tăng Thiên đạo chủ một tiếng gào to, nói xoan xùi những này còn có ý nghĩa sao? Coi như ngươi tìm tới đáp án, hắn liền sẽ đem những linh thạch này đưa cho chúng ta. Hay là chịu nguyên địa tiêu hủy? Ta Bác Nguyên đạo chủ nhất thời nhẹ lời, hắn hùng hổ dọa người, chỉ là bởi vì đơn thuần không cam tâm. Lúc này, Tăng Thiên đạo chủ đã từ đả kích cực lớn trung bình phục một chút, hắn lạnh như băng nhìn chầm chầm lạc Trường Thanh. Hùng ác tiếng nói đừng tưởng rằng làm tới này chút linh thạch liền có thể thay đổi ngươi thái hư điện tất vong số mệnh chỉ dựa vào linh thạch là đánh không thắng một trận tác động đến bốn cái đạo hư chiến tranh lạc trường thanh gật đầu nói ngươi nói phi thường có đạo lý chỉ có linh thạch mà không có sung túc binh khí pháp bảo nhiều nhất cũng chỉ là mập giả tạo thôi cho nên hắn quay đầu nhìn về phía trung thái hư điện các cao tầng, nói ta lấy tổng thống làm cho thân phận mệnh lệnh thái hư điện tiên đạo ngũ trọng trở lên tu sĩ nghe lệnh có thuộc hạ lạc trương thanh mắt quét vào chúng cao giọng quát tiên đạo lục trọng tu sĩ ra khỏi hàng có thuộc hạ không không danh tiên đạo ngũ trọng trở lên trong cao tầng, có chừng hơn 6600 người hướng về phía trước đứng ra một bước. Một màn này làm cho bên ngoài cái giới, đối địch các tu sĩ không hiểu ra sao. Có người nói, cái tên Lạc Trường Thanh lại muốn làm cái quỷ gì hoa dạng. Hắn lúc này điểm tướng, chẳng lẽ lại muốn xông ra đến cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Có người nói, đừng nói loại lời nói ngu xuẩn này, nhìn kỹ một chút hắn muốn làm gì. Trong cái giới, cái kia hơn 6.600 tiên đạo lục trọng tu sĩ đại năng, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh mục quét mà đi, nói ân, ta Thái hư điện tiên đạo lục trọng tu sĩ Tổng cộng 6.637 người. Ta những pháp bảo này đầy đủ, mà lại dư xài. Chợt hắn biểu lộ nghiêm túc, "Quá, Thái Hư Điện, Tiên Đạo Lục trọng tu sĩ, tiếp pháp bảo." Nói xong, tại Song phương trận doanh tu sĩ trong ánh mắt kinh ngạc bốn. Lạc Trường thanh vung tay lên, liền có đại lượng lưu quang phóng lên tận trời, tại mấy trăm trượng không trung hóa thành các loại cực phẩm á tiếc khí. Nơi này, có cực phẩm á tiên kiếm 3000 trôi. cực phẩm á tiên phối sức 3000 kiện, cực phẩm á tiên y 3000 điện. Nhĩ đẳng, tự hành phân. Dư thừa, nhập kho. Thái Hư Điện Tiên Đạo Lục trọng các đại năng, hai mắt sáng lên, đại hỉ lấy phân tán ra đến. Đi tranh đoạt mình nhìn chúng, ngưỡng mộ trong lòng Á Thiên khí. Viên chính cương các loại tổng các chủ bọn họ, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Nghe tự nhiên biểu lộ nghiêm nghị, chợt vẹn không kiện cực phẩm Á Thiên khí. Không lộ như thế số lượng, cũng không phải đùa giỡn. Tổng thống làm cho lần này xuất thủ, thế nhưng là giải ta thái hư điện, cao tầng bình quân thực lực chưa đủ khẩn cấp. không Á Thiên khí, mà lại thuần một sắc đều là cực phẩm. Khoản này số lượng, chính là đặt ở siêu thần cấp trong thế lực, cũng là một bút không thể khinh thường phát bảo. Lúc này, bên ngoài kết giới truyền đến Tây Mạc đạo chủ cười to ha ha ha ha. Lạc Trúng Thanh Bản đạo chủ còn tưởng rằng ngươi có thể xuất ra bảo bối gì? Nguyên lai bất quá là á tiên khí mà thôi, xem ra các ngươi tổ sư gia lưu cho bảo bối của các ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Chỉ bằng điểm ấy á tiên khí, ngươi liền cho là có thể cùng ba người chúng ta đạo khư chống lại. Có phải hay không quá trò đùa? Mặt khác hai cái đạo chủ cũng đều mặt tâm trầm cười lạnh. Lạc Trường Thanh quét ba cái đạo chủ một chút, tiếp theo nói tiên đạo lục trọng tu sĩ, lui lại. Tiên đạo thất trọng tu sĩ, ra khỏi hàng. Có thuộc hạ. Lạc Trường Thanh phóng nhãn quét tới, đem nhân số quyết định, nói "Ừm, ta thái hư điện tiên đạo thất trọng tu sĩ, tổng cộng 3.288 người." Tiếc pháp bảo. Nói xong, Lạc Trường thanh vung tay lên, lại là đại lượng lưu quang phóng lên tận trời. Những lưu quang kia tại mấy trăm trượng không trung, hóa thành số lượng rất nhiều phi kiếm, phối sức, đạo ý đi. Khi ba cái đạo chủ thấy rõ những pháp bảo kia phẩm cấp lúc, lập tức không bình tĩnh. Tiên đạo thất trọng các tu sĩ, càng là kích động thẳng nuốt nước miếng. Thiên huy, Lạc Trường thanh thả ra pháp bảo, đều là lóng lánh thất thải lóa mắt thiên huy, tất cả đều là tiên khí. Lạc Trường thanh quát, nơi này có, nhất phẩm tiên kiếm 500 chôi, nhất phẩm tiên sức 500 quyển, nhất phẩm tiên y 500 quyển, trọn vẹn 1500 quyển, nhất phẩm tiên bảo mà tiên đạo thất trọng tu sĩ lại có gần ba không công vị chỉ một thoáng những cái kia tiên đạo thất trọng các đại năng cấp tranh nhau chen lấn rời đi đội ngũ tiến đến phong thường ta trôi này nhất phẩm tiên kiếm ta nhìn chúng nó là của ta lão hủ nhìn chúng tiên y này không cần cùng lão hủ tranh đoạt ta lạc trường thanh nhìn xem đám người tranh đoạt tiên bảo chẳng diện mỉm cười xem ra tiên bảo số lượng còn chưa đủ vậy liền lại đến hắn lần nữa phất tay lần này trọn vẹn 900 đạo lưu quang bay lên không trung hóa thành đại lượng tiên bảo nơi này là nhị phẩm tiên kiếm ba trăm nhị phẩm tiên sức 300 trăm Nhị phẩm tiên y 300 linh 902 phẩm tiên bảo, cầm lấy đi phân. Những cái kia tiên đạo thất trọng đại năng ở trong, vừa vặn không dễ dàng cướp được nhất phẩm tiên bảo người, lập tức mắt buốc lục quang, đem vất vả giành được nhất phẩm tiên bảo tiện tay ném một cái. A, trôi này nhất phẩm tiên kiếm, vừa rồi ai cùng lão hủ tranh đoạt tới, cho ngươi. Đánh rắm. Lão hủ cũng không cần, lão hủ muốn nhị phẩm tiên kiếm. Vinh thịnh lão quỷ, cái này nhị phẩm tiên y là lão hủ trước sơ được, ngươi mau buông tay, ngươi vừa rồi đã cầm tới nhất phẩm tiên y a. Lạc Trường Thanh gặp ngày bình thường cao cao tại thượng, An nói có ý tứ các đại năng như vậy hình tượng, buồn cười xem ra còn chưa đủ phân, vậy liền lại đến. Trả lại. Thái hư điện, tam đại đạo khư các tu sĩ, trong lòng phanh phanh buồn chồn, hai mắt trợn lên. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh vung tay ở giữa, lại thả ra trọn vẹn 600 đạo lưu quang. Nơi này, còn có 200 chuôi tam phẩm tiên kiếm, 200 kiện tam phẩm tiên sức, 200 kiện tam phẩm tiên y. Hết thảy cầm lấy đi phân. Hoa nha nha. Tiên đạo thất trọng các đại năng trong mắt đều đỏ. cầu hùng bẻ cây gậy bình thường, vứt bỏ trong tay nhất phẩm, nhị phẩm tiên bảo, như ong vỡ tổ xông về tam phẩm tiên bảo. Khi tam phẩm tiên bảo lúc xuất hiện, Tam đại đạo chủ sắc mặt thay đổi, Luôn cuống. Tăng Thiên đạo chủ cả kinh nói, khó được, hiếm thấy tam phẩm tiên bảo, cái kia Lạc Trường Thanh một thanh liền phóng ra 600 kiện. Bàn đạo chủ, đây không phải đang làm ác độc đi. Viên chính cương các loại tổng các chủ bọn họ cũng đều trợn tròn mắt. Ngay cả viên chính cương cái này tiên đạo cửu trọng tổng các chủ, cũng mới chỉ có nhị phẩm tiên kiếm mà thôi. Trong lúc nhất thời, chúng tổng các chủ bọn họ lại cũng dục dịch, kém chút chạy tới, muốn cùng tiên đạo thất trọng các tu sĩ tranh đoạt. Bên này, Lạc Trường Thanh nhìn một chút tiên bảo cùng tu sĩ đối ứng số lượng, nói nhìn, hay là kém một chút, vậy liền lại đến. Câu này lại đến giống như một đạo kinh lôi, tại Song Vương trận dành tu sĩ trong đầu nổ tung. Theo Lạc Trường Thanh vung tay lên, chọn vẹn 300 đạo lưu quang bay lên bầu trời. Có lúc trước kinh nghiệm sau, những cái kia tiên đạo thất trọng đại năng lập tức bất động, tập thể ngước đầu nhìn lên lưu quang. Ngay sau đó, so tam phẩm tiên bảo càng thêm lóa mắt chói mắt tiên huy, từ trên đỉnh đầu không huy sai xuống tới. Lạc Trường Thanh quát, tứ phẩm tiên kiếm 100 trôi. tứ phẩm tiên sức 100 quyển, tứ phẩm tiên ý 100 quyển. Lần này, tuyệt đối là đủ, còn có thể dồi dào mười mấy món đi ra, nhị đẳng cầm lấy đi chưa cắt. Tiên đạo thất trọng các tu sĩ, vỡ tổ. 4 Tứ phẩm tiên kiếm, lão hủ muốn một thanh. Ai cùng lão hủ đoạn, lão hủ cần phải cắn người. A ba tứ phẩm tiên y à, lão hủ tha thiết ước mơ đều muốn bảo bối a, người mau đưa tay. Một màn này, làm cho Tam đại đạo chủ cảm thấy từng đợt tròn váng. Tứ phẩm tiên bảo, 300 kiện. Bình thường, thế nhưng là có thể nhìn thấy một kiện, đều xem như đại tạo hóa. Hiện tại, những này tứ phẩm tiên bảo, thế mà giống chợ bán thức ăn bên trong khắp nơi có thể thấy được lá rau mở dạng, bị Thái Hư Điện các tu sĩ điên cuồng chia cắt bốn. Sau đó, đợi đến tiên đạo thất trọng tu sĩ, nhân thủ một kiện tiên bảo sau. Mặc dù Có người chỉ cướp được nhất phẩm tiên bảo rất không hài lòng bốn. Lạc Trường Thanh An ủi bộ phận này vận khí không tốt không may lão đầu lang thái, nói không nổi, tương đương lật ra tam đại đạo hư, tranh đoạt bọn hắn cao cấp tiên bảo, lại cho các người tiếp tục phân. Nghe nói lời ấy, Bác Uyên đạo chủ chửi ầm lên, "Họ Lạc tiểu nhi, ngươi dám lại nói một lần." Những cái kia không có cướp được cao cấp tiên bảo tu sĩ các đại năng thì là vui nổi lên, trong lòng thư sướng rất nhiều đa tạ Lạc Thống lĩnh. Lạc Trường Thanh gật đầu, lui ra. Thái hư điện, tiên đạo bắt trọng tu sĩ đại năng ra khỏi hàng. Tiên đạo bắt trọng các tu sĩ, lập tức trong mắt đều đỏ. Ngay cả chúng ta cũng có phần. Có thể, Lạc Thống Linh đã đem nhất phẩm đến tứ phẩm tiên bảo, tất cả đều lấy sạch đi. Đừng nói nhảm, mau qua tới. Có thuộc hạ. Một hàng tiên đạo bắt trọng đại năng ra khỏi hàng. Lạc Trường Thanh một chút qua tới, phát hiện, đến tiên đạo bắt trọng cấp bậc này lúc, tu sĩ số lượng thẳng tắp hạ xuống. Hắn nhẹ gật đầu, "Ừm, ta thái hư điện tiên đạo bắt trọng cường giả, chỉ có 125 người. Đến, tiếp phát bảo." Lạc Trường Thanh vung tay lên, vung ra 90 đạo lưu quang. Cái kia 90 đạo lưu quang lơ lửng treo cao, hóa thành từng kiện tiên bảo lúc 4. Bọn chúng hướng hạ giới chỗ vẩy xuống tiên huy, lại lên một tầng nữa, đem trước thả ra mạnh nhất tứ phẩm tiên bảo tiên huy, đều bá đạo áp chế xuống tới. Làm cho tất cả tứ phẩm tiên bảo đều ảm đạm phai mở. Nơi này, là ngũ phẩm tiên kiếm 30 trôi, ngũ phẩm tiên sức 30 kiện, ngũ phẩm tiên y 30 kiện. Nhị đẳng cầm lấy đi phân. Ngũ phẩm tiên bảo bốn chữ này, giống như đất bằng kinh lôi, tại song phương trận doanh đồng thời nổ vang. Tam đại đạo khư bên kia các cao tầng, ngay cả bọn hắn, đều nắm nhìn trọn vẹn 90 kiện ngũ phẩm tiên bảo, toàn cảnh là tham lam. Tam đại đạo chủ, càng là tê cả da đầu, chương 449. Đây là ta Lạc Trường Thanh địa bàn. Chương 449, đây là ta Lạc Trường Thanh địa bàn. Thái Hư Điện, Tiên đạo bắt trọng các đại năng, kích động cũng bắt đầu hai tay run rẩy. Nhiều, đa tạ Lạc thống lĩnh. Trung bình là cảnh giới cao hơn đại năng, định lực cũng càng mạnh một chút, bọn hắn còn có thể phân ra một bộ phận tinh lực đến nói lời cảm tạ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những này tiên đạo bắt trọng các đại năng liền không tìm được, lập tức tiến đến tranh đoạt ngũ phẩm tiên bảo. Nhưng 125 người đi tranh đoạt 90 kiện ngũ phẩm tiên bảo, hiển nhiên là không đủ. Lạc Trường Thanh cũng phát hiện điều này, nhân tiện nói, xem ra là không đủ, vậy liền lại đến, hắn vung tay ở giữa, lại thả ra 30 đạo lưu quang. Cái này 30 đạo lưu quang hóa thành tiên bảo đằng sau, tiên bảo bên trên tán phát vô hạn tiên huy, lập tức đem lên một nhóm ngũ phẩm tiên bảo, lớn át phong mang. Nơi này là lục phẩm tiên kiếm 10 trôi. lục phẩm tiên sức 10 cái, lục phẩm tiên ý 10 cái. Các người cứ việc chia cắt. Song phương trận doanh tu sĩ đều tê, tiên đạo bắt trọng các đại năng cũng tê. Đối phương tam đại đạo khư bên trong, cái kia 33 cái tiên đạo đại viên mãn môn lão, kìm lòng không được thống nhất túi đầu, nhìn về hướng trong tay mình tiên kiếm. Bọn hắn như vậy cao thượng thân phận, kinh khủng cảnh giới cũng mới nắm giữ ngũ phẩm cùng lục phẩm tiên kiếm mà thôi. Một tên tăng thiên đạo khương Nguy lão, khí dựng râu trừng mắt, bọn hắn, bọn hắn bất quá là một đám tiên đạo bắt trọng sâu kiến mà thôi. Bọn hắn rựa vào cái gì, có tư cách gì cùng bản nguyên lần trước dạng, cũng sử dụng ngũ phẩm, lục phẩm tiên bảo? Lẽ nào lại như vậy? Thật thật lẽ nào lại như vậy a? Đúng lúc gặp lúc này, một tên ngay tại tranh đoạt lục phẩm tiên bảo đại năng, dành thời gian hướng đối diện nhìn lướt qua, rễu rễu nói, "Hâm mộ a. Hâm mộ ngươi cũng tới gia nhập chúng ta Thái Hư Điện a, có lẽ chúng ta là thống lĩnh tâm điểm mềm, cũng có thể phân ngươi một kiện đâu." 33 cái nguyên lão muốn chọc giận buốc khói mà. Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên. Lúc này, cái kia nói chuyện đại năng hướng Lạc Trường Thanh xoa xoa tay, cười thầm, cái này, tổng thống làm cho, ngài nhìn 125 người, chia cắt 120 kiện tiên bảo. Tựa hồ là, cái này cái này. Lạc Trường Thanh làm một cái hiểu rõ gật đầu động tác, không đủ. Vậy liền lại đến, còn có thể lại đến. Lão hủ chỉ nói là nói mà thôi, ngay thật có thể xuất ra càng nhiều tiên bảo đến a. Lạc Trường Thanh vung tay lên. Chín đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, Vạn Trượng, Vạn Đạo Tiên Huy Lần át toàn trường tất cả tiên bảo đầu ngọn gió, đem bên ngoài kết giới 33 cái nguyên lão trong tay tiên kiếm, cũng làm theo che lại. Lạc Trường Thanh cất cao giọng nói, nơi này còn có ba thanh thất phẩm tiên kiếm, ba kiện thất phẩm tiên sức, ba kiện thất phẩm tiên y lề. Lần này hẳn là đủ. Đối diện, 33 cái nguyên lão biểu lộ mất khống chế, chợt cảm thấy trong tay ngũ phẩm, lục phẩm tiên kiếm cũng không thơm. Tiên đạo bắt trọng các đại năng, càng là ngao một cú họng xuống tới, không để ý đến thân phận sẽ đi đứng lên. Vì tranh đoạt thất phẩm tiên bảo, những này sống hơn hai vạn năm lão quái Ngươi rắt tóc của ta, ta nếu lấy lô thai của ngươi, cẳng có người đem ngón tay đều móc tiến vào người khác trong muộn. Tổng các chủ bọn họ sợ ngươi người. Thái thương tổng các chủ, trợn mắt hốt muộn. Bảy, thất phẩm, tiên bảo. Cái này, cái này tiên bảo cấp bậc thậm chí vượt qua thái hư trên giảng đạo, khí thuật so đấu mạnh nhất pháp bảo a. Thương Lan cổ chủ giảm thấp xuống tiếng nói, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Ba cái lao giả, các ngươi cảm thấy tổng thống lĩnh có thể hay không cũng chia chúng ta một chút tiên bảo. Thiên chỉ tổng các chủ đắng chát lắc đầu, ai, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta bốn người cũng coi là mang tội chi thân trước đó như thế đắc tội lạc thống lĩnh. Hắn có thể tha chúng ta một mạng đã là khai thiên ân. Còn hy vọng xa vời cái gì tiên bảo a? Bốn cái, do tứ đại cổ tộc tộc chủ diễn biến mà đến tổng các chủ, rất có tự mình hiểu lấy, cũng chỉ có thể vụng trộm lặng lẽ hâm mộ đợi đến tiên đạo bắt trọng đại năng đều trên xong tiên bảo đằng sau. Lạc Trương Thanh rốt cục đem ánh mắt quét về thái hư điện 14 vị tổng các chủ. Hiện trường, an tĩnh. Vô luận là trong kết giới bên ngoài, đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số hai mắt bóng đều khẩn trương nhìn chằm Lạc Trường Thanh. Nhất là tam đại đạo khư các cao tầng, khẩn trương một trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Một tên nguy lão Nói Lạc Trường Thanh, ngay cả thất phẩm tiên bảo đều đã lấy ra. Hắn, hắn hẳn là không bỏ ra nổi cấp bậc cao hơn tiên bảo đi. Một tên khác nguy lão, lực lượng rất hư, hẳn là tối đa cũng hay là xuất ra thất phẩm tiên bảo, cho hắn tổng các chủ bọn họ đi. Sau một khắc, Lạc Trường Thanh Lạng âm thanh quát, thái hư điện, 14 cấp tổng các chủ, ra khỏi hàng. Thuộc hạ tuân mệnh. 14 cấp tổng các chủ đồng thời tiến về phía trước một bước. Cái kia bốn cái cổ tộc tổng các chủ bọn họ, càng là kích động ra mồ hôi. Bốn người bọn họ lẫn nhau truyền âm, phân khởi kêu, có chúng ta phần. Lạc thống linh nói, là 14 vị tổng các chủ ra khỏi hàng. Trong này cũng có chúng ta một phần, hắn muốn phân cho chúng ta tiên bảo. Giữa đội ngũ, Viên Chính Cương khó nén tâm tình kích động, hiền đệ, ngươi sẽ không phải cũng muốn phân cho chúng ta thất phẩm tiên bảo đi?" Lạc Trường Thanh cười cười, "Hiền huynh, thất phẩm tiên bảo đã không có." Nghe vậy, tất cả tổng các chủ đều đoán được một loại nào đó khả năng, kích động liền hô hấp đều ngừng. Viên Chính Cương vội nói, "T, chẳng lẽ lại là bát phẩm?" Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Hiền huynh nói đùa, bát phẩm tiên bảo, ta đi đâu làm đi." A14 tổng các chủ một trận thất lạc hô đối diện đạo chủ, các nguyên lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Tăng Thiên đạo chủ tự rêu cười một tiếng, "A, bản đạo chủ đang lo lắng thứ gì? Hắn Lạc Trường Thanh có thể xuất ra bát phẩm tiên bảo, bằng hắn, cũng xứng." Nhưng mà, Lạc Trường Thanh lời nói xoay chuyển, đối với tổng các chủ bọn họ nói, "Mặc dù ta không có thất phẩm, bát phẩm tiên bảo, nhưng cựu phẩm ta cũng không có." Tổng các chủ bọn họ vừa mới nhấc lên một trái tim, lại rơi trở về. Viễn chính cương khỏe miệng co giật hai lần, cho đồ này, tuyệt không buồn cười. "Cái kia, vậy người đem chúng ta kêu đi ra làm gì? Ngươi còn lại mấy phẩm tiên bảo cho chúng ta?" Lạc Trường Thanh giang tay ra, "Tiên bảo a? Không có, phát xong" bất quá. Song Vương trận doanh toàn thể tu sĩ tâm, lại nhấc lên. Tâm tình của bọn hắn, theo Lạc Trường Thanh mỗi một câu nói đều chập trùng lên xuống. Lạc Trường Thanh cười, ta nói là không có tiên bảo, nhưng không có nghĩa là không có thần khí. Nói đến đây, hắn sắc mặt lững tụ, nghiêm nghị quát, Thái Hư Điện 14 vị tổng các chủ, mời xem. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Một đạo tiếp một đạo thần quang, bắn rọi thượng thiên. Một đạo tiếp một đạo thần quang, ở trong hư không lơ lửng, thả ra vô hạn thần uy. Cho vẹn, 14 thanh phi kiếm sừng dưới bầu trời, đem gần phân nửa bầu thiên đô chiếu rọi tử khí bừng bừng, thần quang rạng rỡ một sát na này, thái hư điện, tam đại đạo hư, tất cả tu sĩ trong tay Tô Khí, á thanh khí, thanh khí, á tiên khí, tiên khí, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Binh khí của bọn hắn giống như là thần tử gặp đế vương bình thường, tại trọn vẹn 14 thanh phi kiếm, 14 đồng vô lượng thần quang chân áp xuống, ngay cả linh lực, linh quang đều tựa hồ không dám thả ra bình thường. Tam đại đạo chủ, con ngươi co vào, nhịp tim đột nhiên ngừng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có 3 người bọn họ trong tay nhất phẩm thần kiếm, còn có thể cùng chi chống lại mà thôi. Viên chính cương 14 vị tổng các chủ, tất cả đều rung động tới đỉnh cũng không còn cách nào đem ánh mắt từ cái kia 14 thanh phi kiếm bên trên rời đi nửa tức. Lạc Trường thanh lặng âm thanh quát, nơi này có 14 chuôi nhất phẩm thần kiếm, phân cùng ta Thái Hư Điện 14 vị tổng các chủ. Chợ, tổng các chủ bọn họ, vì ta Thái Hư Điện chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp." Tổng các chủ bọn họ tiếp thân khí. Tiếng nói phù lạ, 14 tổng các chủ đạp hư mà lên, nhân thủ đem một thanh thần kiếm tiếp trong tay. Viên Chính Cương nắm tay bên trong nhất phẩm thần kiếm, phản phất chuôi kiếm kia cùng tâm tình của hắn bình thường cũng tại nóng hổi phát nhiệt. Mọi người đều biết, ngay cả Lý Đạo Nhân phi thăng thành tiết lúc, Lạc Trường thanh đưa tặng cho hắn binh khí cũng là nhất phẩm thần kiếm mà thôi. có thể cái kia thần kiếm là đưa cho tiên nhân a. bây giờ bọn hắn những này tiên đạo cựu trọng tổng các chủ bọn họ, thế mà cũng may mắn có thể có được nhất phẩm thần kiếm. viên chính cương cất tiếng cười to, ha ha ha ha. tốt tốt tốt. không nghĩ tới một khi một ngày, ta thái hư điện nhất phẩm thần kiếm số lượng lại vượt qua tam đại đối địch đạo khư chi cùng. ta, thương thiên, thái hư điện còn lại các cao tầng, rung động nổ đom nó mắt. tam đại đạo khư đám địch nhân tâm đều nhanh mắt ấu. là thống lĩnh, thái thương, thương lan, giao chỉ, thiên sơn buôn cái tổng các chủ kích động lão khu run dậy ngài. Ngài thật muốn đem nhất phẩm thần kiếm đưa cho chúng ta sao? Nhưng chúng ta đã từng mà lại, lão hủ đã từng chính là ở trong mơ huyễn tưởng qua binh khí, cũng bất quá là tứ phẩm ngũ phẩm tiên kiếm thôi. Nhưng cái này nhất phẩm thần kiếm thật sự là quá quý giá. Lạc Trường Thanh đầy vô tình khoát tay áo, tức nhập Thái Hư Điện, chính là người một nhà, không cần khách khí. Bốn cái cổ tộc tổng các chủ cảm động tột đỉnh, lập tức biểu lộ nghiêm túc, ôm quyền túi đầu đa tạ lạc thống lĩnh để tri ân. Chúng ta nguyện thể sống chết là lạc thống lĩnh, Thái Hư Điện, sống pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Bên ngoài kết giới, ba cái đạo chủ nhìn không được đủ. Tăng Thiên đạo chủ. Bị đèn tị hỏa diễm nấu mì mắt toàn không phải, giữ tận nói, họ Lạc Tiểu Nhi. Bàn đạo chủ Mặc Kệ ngươi từ nơi nào lấy được những này tiên khí, thần khí? Có thể ngươi thật sự cho rằng, ngươi vốn nhỏ này có được thời gian xoay sở sao? Cảnh giới của các ngươi, y nguyên rất lại phía sau chúng ta Tam đại đạo khư rất nhiều, mà các ngươi thái hư điện, ngay sau đó linh khí hàm lượng lại chỉ còn hơn 2 phần 10 một điểm. Ha ha ha ha. ha, ha. Có được lại nhiều tiên khí thần khí lại có thể thế nào? Các ngươi làm theo phải chết. Hắn rốt cục nâng lên Thái hư điện tu sĩ, lớn nhất trồ yếu hại. Linh khí. Tây Mặc đạo chủ ngửa mặt lên trời cười to. Ta Tam Đại Đạo Hư dùng ba cái Tam giai Tụ Linh Tiên trận cùng ngươi Thái Hư Điện chiến đấu linh khí, làm cho các ngươi linh khí thẳng tắp chợt hạ xuống. Linh khí này vấn đề đã thành các ngươi Thái Hư Điện tự nguyện, căn bản không phải tiên khí thần khí liền có thể bù đắp. đã mất đi nước cá, coi như răng lại sắp bén, cũng cuối cùng chạy không khỏi khô cạn mà chết kết cục. A lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng bình tĩnh ánh mắt đảo qua Tam Đại Đạo Chủ, nhắc lên việc này, ta đích xác phải cho ta Thái Hư Điện tỷ tu sĩ một cái công đạo. Ba tòa Tam Gai Tụ Linh Tiên trận đúng không? Đến nhìn xem đây là vật gì. Nói xong, lạc trường thanh hướng lên trời phất tay. Yêu yêu yêu vô vô, chọn vẹn hơn 1300 đạo lưu quang xông lên chân trời. Những lưu quang kia đang bay đến kết giới chi cao điểm sau, lập tức chia đều được không cùng đường tuyến, dọc theo hình tròn kết giới đường vòng cung, hướng toàn bộ Thái Hư Điện bốn phương tám hướng, các ngõ ngách bay đi. Sau nửa canh giờ ầm ầm, Thái Hư Điện các ngõ ngách đều truyền đến trận uy tiếng oanh minh. Lạc Trường Thanh tinh mâu ngưng tụ, hai tay kết ấn, quát: "Tam đại đạo khương nghe, nơi này là ta Lạc Trường Thanh, là ta Thái Hư Điện địa bàn. Tại địa bàn của chúng ta, là lòng ngươi đến của lại, là hộ ngươi cho ta nắm lấy. Ta Lạc Trường Thanh" Muốn để các ngươi tại ta Thái Hư Điện trên địa bàn, ngay cả một tia linh khí đều mang không đi. Hô Cửu Gai tụ linh tiên trận, trận cơ trở về. Khải trận. Chương 450. Tìm kiếm chuyển thế thân kế hoạch. Chương 450. Tìm kiếm chuyển thế thân kế hoạch. Từ lạc trường Thanh, uống ra Khải trận hai chữ trong máy mắt. Hô. Thái Hư Điện cương vực lãnh thổ bên trong, một chùm mênh mông vung ngẩn Cửu Gai tiên cấp trận huy, chiếu sáng thương khung. Trận kêu huy như ngân hà dâng trào, quét sạch, nuốt sống toàn bộ Thái Hư Điện. Sau một khắc, càng là hướng về Thái Hư Điện bên ngoài bốn phương tám hướng, lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, ở vào Thái Hư Điện phía đông nam, Tang Thiên Đạo Khư Tam giai tụ linh tiên trận, ở vào Thái Hư Điện phía chính tây, Tây Mạc Đạo Khư Tam giai tụ linh tiên trận, ở vào Thái Hư Điện phía đông bắc, Bắc Uyên Đạo Khư Tam giai tụ linh tiên trận. Ba tòa Tam giai tụ linh tiên trận trận huy, bị Thái Hư Điện bên trong tuôn trào ra trận huy bao trùm, ba phủ, thôn vệ. Tam đại đạo khư tụ linh trận thế mà mất hiệu lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ Nam Hải Đạo Khư, tuân hướng Thái Hư Điện phương hướng tiên địa linh khí 4, bị phân hướng Thái Hư Điện tụ linh trận, Tam đại đạo khư ba tòa tụ linh trận linh khí 4. Tập thể thay đổi tuyến đường, vô lượng linh khí hướng về cùng một cái phương hướng, cùng một cái mục tiêu tập trung dốc vào Thái Hư Điện. Cái kia mênh mông tràn vào Thái Hư Điện linh khí, như thôn tính ngũ phương nước, như con nạp tứ lại dương. Ngay cả một dọn, một kia, một hào linh khí đều muốn toàn bộ chiếm lấy. Một dọn cũng không lưu lại cho địch nhân. Giờ khắc này, Thái Hư Điện bên trong lần chứa linh khí bắt đầu thẳng tắc tiêu thăng. Hơn 2/10, 3 thành, 4 thành, 5 thành, còn tại chướng, 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành, khôi phục được đỉnh phong nhất 10 thành. Có thể, linh khí thế mà còn tại chướng. 11 thành, 12 thành. 15 thành, gấp 2, còn tại chướng, gấp 3, bốn lần 4. Tiếp lấy, bàng bạc linh khí tụ tập, càng là đã dẫn phát dị tượng. Ở vào Thái Hư điện ngoại điện, nội điện, thiên điện, đế điện, tôn điện, thánh điện đệ tử, cấp cao tầng 4. Tất cả mọi người đều mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên trời a, tuyết rơi. Tuyết rơi. Tuyết lông nông tử trên trời giáng xuống, lại chỉ đáp xuống Thái Hư điện cương vực phạm vi bên trong. Từng cái tuấn tải thiếu niên, tú mỹ nữ tu, cao tuổi cao tầng, nhao nhao vươn tay, đi đón cái kia y mắng lộn xộn rơi bông tuyết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thái Hư điện biến thành tuyết trắng mênh mang chi điện. Có thể, nhiệt độ không khí lại kỳ quái không có giảm xuống. Từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi vào Thái Hư Điện các tu sĩ trong lòng bàn tay sau, chậm rãi tăng hân dã, hóa thành từng sợi dư thừa linh khí, bốc hơi mà lên. Văn thiên nhiên cũng tiếp một mảnh bông tuyết, nhìn xem bông tuyết tăng hân dã, thế cái này, đây không phải tuyết. Đây là siêu cường độ linh khí, linh khí rơi xuống, kết tinh thành tuyết. Trời ạ, đây là khi một khối trong khu vực nồng độ linh khí, đột nhiên tiêu thăng lúc, mới có thể đưa tới kỳ quan a. Tam đại đạo chủ trao đổi ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau chấn kinh, cùng hãi nhiên. Còn tại trướng, Bác quên đạo chủ cảm thụ được Thái Hư Điện linh khí biến hóa, tức giận nói đáng chết, Thái Hư Điện nồng độ linh khí thế mà còn tại kéo lên, gấp 5 lần, còn tại trướng. gấp 6, còn tại trướng. gấp 7, khi vào chúng, bởi vì Thái Hư Điện linh khí khủng bố kéo lên, mà mất đi năng lực suy tính lúc 4, rốt cục cũng đã ngừng, gấp 7 nồng độ, Thái Hư Điện, đạt được đã từng thời kỳ đỉnh phong nồng độ linh khí, gấp 7 linh khí, Thái Hư Điện, một lần nữa cầm lại cựu giai tụ linh tiên trận. Nó tụ linh hiệu quả, lại so Thái Hư Điện nắm giữ tam giai tụ linh tiên trận lúc, không ngời cùng bọn hắn tranh đoạt lúc, càng mạnh gấp 7. Đây chính là cửu giai tụ linh tiên trận khủng bố năng lực, nó cấp đoạt linh khí tốc độ, là tam giai tụ linh tiên trận không pháp tướng sách so sánh nhau. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lạc Trường Thanh, Phong Kinh Vân Đạm nói gấp bảy tụ linh tốc độ, là Nam Hải đạo khư nồng độ linh khí cực hạn, mà không phải Ta Thái Hư Điện tụ linh trận cực hạn. Câu nói này giống có thể nện băng hùng phong chiến truy, từng nhát hung hăng đánh tại Tam Đại đạo chủ đường tim bên trên. Tam Đại đạo chủ đã không biết nên dùng cái gì nói, để hình dung tâm tình của mình lúc này. Thái Hư Điện các tu sĩ cũng giống như thế. Lạc Trường Thanh ném ra từng nhát khủng bố thú bút, làm cho song phương tu sĩ đều ngọng đột nhiên. Viên chính cương lệ nóng danh trọng, được cứu rồi, ta Thái Hư Điện được cứu rồi. Không, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng a. Tất cả tổng các chủ hướng về lạc trường thanh ôn quyền, đa tạ lạc thống lĩnh, cứu ta Thái Hư Điện tại thủy hỏa. Những cái tia đã từng một lần giao động trường thanh các các thành viên, lại một lần nữa tâm phục khẩu phục, phục lại không lưu một tia chỗ trống. Chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo lạc tổng các chủ, đi theo Thái Hư Điện, tuyệt không dao động. Thái Hư Điện một tỷ tu sĩ, tập thể hướng về Thái Hư Điện cửa chính phương hướng, ôn đầu. Mỗi khi bọn hắn coi là thấy được lạc trường thành cực Lạc Trường Thanh lại luôn có thể lại một lần nữa xuất ra càng lịch thiên cánh tay kinh diễm thế nhân một tỷ thần phục một người Lạc Trường Thanh thoáng như chúa cứu thế bình thường đứng chắp tay mặt hướng tuyệt đối chúng hắn tiếng nói ba khí mà tự tin Thái Hư Điện có ta ở đây sẽ không đủ chính là trời sập xuống ta Lạc Trường Thanh cũng cho nó đỉnh trở về cái này bá đạo tuyệt luôn ngôn nữ làm cho tuyệt đối chúng động dung nhưng không ai hoài nghi có lẽ Lạc Trường Thanh thật có thể làm đến Chật. Lạc Trường Thanh quanh người mặt hướng cái kia phản phát hóa đá bình thường tam đại đạo khư đám địch nhân cuối cùng. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Tam Đại Đạo Chủ khu vực từ Tổ sư Ra sáng lập Thái Hư Điện đến nay đã đạt 13 triệu dư trở, há lại nghĩ đẳng nói diệt liền diệt. Xin khuyên một câu, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, trốn về các ngươi hang ổ co đầu rút cổ, rút giày nên đón tận thế đi thôi. Tăng trời, Tây mạc, Bắc Uyên, cái này ba cái đạo hư ta diệt định. Tam Đại Đạo Chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại môi ruột gan, cũng tìm không thấy càng có niềm tin phản bát điểm. Lạc Trường Thanh vung tay lên, cao giọng quát, Thái Hư Điện tất cả tu sĩ nghe lệnh trở về bế quan. Thuộc hạ tuân mệnh, tuyệt đối chúng cùng theo lên hết to, tiếng quát run trời bọn hắn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, không biết như thế nào biểu đạt. Ngay tại Thái Hư Điện các tu sĩ sắp riêng phần mình trở về, Đạt Hư mà lên lúc bốn. Lạc Trường Thanh lại đột nhiên nói: chúng ta đều có tiền như vậy, chính mình bay trở về nhiều mất mặt. Đến, những toạ kỵ này cho ta Thái Hư Điện cao tầng dùng một lát. toa kỵ. Vạn chúng kinh ngạc. Lạc Trường Thanh vung tay lên, ba vạn đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cái kia ba mươi. Không không không lưu quang, trùng trùng điệp điệp tập kết tại dưới bầu trời bốn. Chỉ một thoáng, yêu khí trùng thiên, hóa thành cửu giai nhất trọng nhị trọng tam trọng cửu trọng đủ 30 không không không con yêu thú tọa kỳ 4. song phương trận danh cấp tu sĩ đã chết lặng dù là lúc này lạc trường thanh tử trong tay háo móc ra một đám tiên nhân đến bọn hắn cũng không có năng lực lại làm ra bất kỳ phản ứng nào bốn. thái hư điện cấm địa mật thất viên chính cương sôi động xông vào mật thất phân chấn hoan hô bốn vị sư minh tin tức tốt tin tức vô cùng tốt chúng ta lại có thể tiếp tục bế quan có thể tiếp tục tu luyện cao cấp thần công thánh nữ cung đạm đài nguyệt dao một tuyết nhìn xem không trung lơ lửng hai thanh nhất phẩm thần kiếm đôi mắt đẹp rung động cái này đây là trường thanh đưa tới cho ta cùng tiểu tuyết Văn Thiên Nhiên cười tủm tỉm nói, Lạc Thống Linh đã giải quyết Ta Thái hư điện, toàn bộ khung cảnh. Xin mời hai vị tiếp tục bế quan đi. Trường Thanh hắn ở đâu? Trung Ly Mộc Tuyết vội vàng truy vấn, hắn làm sao không đến? Văn Thiên Nhiên một mặt giữ kín như bưng biểu lộ, vậy Lão Hủ cũng không biết, Tổng thống làm hắn từng bước thần cơ dự đoán, Lão Hủ thật sự là không có năng lực đi phỏng đoán. Chỉ biết là hắn còn có rất nhiều đại sự muốn đi bận rộn. Trung Ly Mộc Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị Đạm Đài Nguyệt Giao đánh gãy. Nàng nói, Đa Tạo Văn Đạo Hưu đến đây được kiếm. Trường Thanh bên kia, để hắn không cần phải lo lắng, chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chính là. Văn Thiên Nhiên ổn quyền, cáo tử, 4. Trường Thanh Các, phủ các chủ, Mật thất. Lạc Trường Thanh ma cảnh bên trong 30. Không không không cái cựu dai nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Cửu trọng yêu tu, chuẩn bị nghiêm túc, mặt hướng Lạc Trường Thanh ma đứng. Lạc Trường Thanh ánh mắt sắc bén, từ 30. Không không không yêu tu trên thân từng cái đảo qua, cẩn thận xem kỳ lấy ân, không sai, các ngươi cũng không phải là tiền thú. Có thể thiên hạ yêu thú vạn vật lực, thiên phạt thánh mẫu lại duy trì có chọn chúng các ngươi. Nang đích xác rất tinh mắt, các ngươi yêu tu tư chất đều là chân tiên cấp, nhiều nhất có thể tu luyện nhất dài thần công. Như cưỡng ép truyền thừa, có thể dùng tự thần, truyền thừa Tam giai thần công. Nói xong, Lạc Trường Thanh tiện tay vung lên, lít nha lít nhít lưu quang bay về phía 30. Không không không yêu tu, hóa thành 29 đạo ngọc giản trong không. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh nhắm hai mắt, một đôi thon dài bàn tay phi tốc kết tấn. Bằng bạc tiên thức, sinh sinh phân hóa thành 29 sợi, xông vào tất cả ngọc giản, điên cuồng khắp dấu. Một hơi, năm hơi, 10 hơi. Ngắn ngủi 10 hơi qua đi, hắn ngừng cái tấn, cũng nói cái này 29 đạo trong ngọc giản đã bị ta khắc xuống 29 chủng thuộc tính khác nhau, nhất giai thần cấp yêu công kế tiếp còn có 65 đến 67 năm tạ hưu thời gian, hoàn toàn đầy đủ các ngươi tu luyện. 30 mươi không không yêu tu, giống được yêu tu bọn họ kích động mắt bước thú tính chi quang, giống cái tuyệt mỹ yêu tu bọn họ trong đôi mắt đẹp long lánh vẻ tham lam, dù là bọn chúng đã bị chiều sâu thuần phục, nhưng đối với cảnh giới cao hơn, công pháp truy cầu là thật sâu khắc vào trong lòng. lập tức 30 mươi không không không yêu tu kích động nằm dạp trên mặt đất, đa tạ tôn chủ, đa tạ tôn chủ lân điện, lạc trường thanh khoát tay áo, đứng lên đi, chúng ta nhân tộc rất ít khi dùng đến đầu xuống đất phủ phục đại lễ, về sau chỉ quỳ xuống liền có thể. Thiên phạt thánh mẫu có thể cho các ngươi, ta Lạc Trường Thanh có thể cho. Nàng không cho được, ta cũng có thể cho. Đi theo ta, có không không muốn tu kích động và phần, moi ruột gan muốn tìm điểm đặc sắc ngôn ngữ để diễn tả mình cảm kích. Làm sao bọn chúng bị tuyết tàng quá lâu, ít ít cùng người giao lưu, trong đầu chút người này tộc ngôn ngữ hàng tốn không nhiều. Lạc Trường Thanh nghiêm túc nói, luyện thành thần công đằng sau, liền tại ta ma cảnh trung nguyên bế quan. Sự hiện hữu của các ngươi là bí mật, ta muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành một chi bí mật đao nhọn bộ đội. Sau đó, tại cùng Tam đại đạo khư trong chiến tranh, ta muốn các ngươi làm đến xuất kỳ bất ý xuất kỳ chế thắng. Tuân mệnh, không có tôn chủ phân phó, chúng ta tuyệt không ra ngoài." Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu. "Lúc này bốn." Hưu. Một đạo lưu quang bay vào ma cảnh, hóa thân thành tuyệt mỹ thái oa cùng không có ý thức, thiên phạt thánh mâu thể sát chủ nhân, oánh nhi trở về. Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, biểu diễn của ngươi ăn vào gỗ sâu ba phần, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở, phi thường tốt." Thái Vánh che miệng mỉếu, "Hay là kế hoạch của chủ nhân tốt hơn?" Do oánh nhi đóng vai hồn khắc phạt thánh mâu đằng sau, thiên hạ tu sĩ coi như nghị phá ra đầu, cũng sẽ không hoài nghi đến ngài trên thân. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói với nhi Đã ngươi trở về, ta chỗ này có một kiện chuyện trọng yếu, muốn giao cho ngươi đến xử lý. Nhìn nơi đó, Lạc Trường Thanh đưa tay một chỉ. Thái Văn thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy chín quả trứng lớn, chính ông lóng phát sáng. Lạc Trường Thanh nói những này đều là hàng thật giá thật cao đẳng tiên thú, ta cần ngươi tại bọn chúng ấp trước đó, liền lợi dụng hồn của ngươi thuật, phối hợp mị ma chi nhãn, đối bọn chúng tiến hành tuyệt đối tẩy não. Nói xong, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, hào khí ngút trời, lần này, ta chẳng những muốn tại trên chiến đấu lực vượt trên tam đại đạo hư, càng phải nổ bọn hắn tất cả trận pháp, mỗi một cái cứ điểm, dự viên, bấy giờ muốn tại tứ thuật bên trên cũng toàn diện nghiền ép bọn hắn, làm đến toàn phương vị diệt sát. mà có cái này chín cái hồng thiên đỏ hoàng tiên thú phụ tá, đem có thể tiết kiệm đi ta không ít thời gian. không có khả năng mỗi một lần gặp được đối phương trận pháp bế dập, phong ấn kết giới, tiên bia vực sâu đều được ta tự thân đi làm. lạc trường thanh trong đôi mắt có một vòng ánh sáng nu hòa hiện lên. sáu mươi mấy năm sau, tại cùng tam đại đạo khư liều mạng một lần bên trong, ta sẽ đem càng nhiều tinh lực từ trên chiến trường rút ra, vui đầu vào đi tìm tiểu tuyết thiên hồn cùng đất hồn chuyển thế thân bên trên. ta hoài nghi tiểu tuyết mặt khác hai cái chuyển thế thân rất có thể sẽ ở tam đại đạo khư tu sĩ ở trong, mà ta cũng cần cái này chín cái hồng thiên đỏ hoàng tiên thú trợ rút, cần các nàng liên chiến từng cái chiến trường đi tìm, quyết không thể để tiểu tuyết thiên hồn cùng đất hồn bị ngộ sát. chương 451 Hoành đồ bá nghiệp chương 451 Hoành đồ bá nghiệp nguyệt nhi ngươi đến nhìn xem cái này chín quả hồng thiên đỏ hoàng trứng hiện tại là giai đoạn gì lạc trường thanh kêu gọi làm hồng thiên đỏ hoàng tổ tiên tổ tiên tổ tiên muốn nguyệt nhi một bên vây quanh chín quả trứng lớn ra bước một bên co rút lấy nho nhỏ tị, cẩn thận người mùi cũng thỉnh thoảng đem khuôn mặt nhỏ gần sát vào trứng. Dùng ngập nước mắt to hướng bên trong quan sát đơn giản kiểm tra một lần, Nguyệt Nhi tự tin nói, "Chủ nhân, ta đã biết rõ ràng rồi. Cái này chín mai trứng lớn, sớm tại 17000 năm trước cũng đã tiến nhập thành tục kỳ, đặt đến ấp điều kiện. Hẳn là thiên phạt thánh mẫu, một mực tại tận lực áp chế bọn chúng, để bọn chúng không có khả năng ấp." Lạc Trường Thanh trầm ngâm nói, "17000 năm trước, đó phải là Hùng ngân phá sát mà ra thời gian. Hồng tiên đỏ hoàng tiên thú đẳng cấp rất cao, thuần hóa độ khó cũng lớn không cách nào tưởng tượng. Hẳn là thiên phạt thánh mẫu chỉ có tinh lực thuần hóa một cái Hùng ngân, cho nên cái này mắt khác chín cái trứng lớn liền một mực không có phóng xuất." Tiên thú căn cứ hệ thống, cũng là phân tôn tí đẳng cấp, thì như tiên long huyết mạch đẳng cấp, nhất định là cao hơn tiên giao, mà tiên hoàng huyết mạch đẳng cấp thì nhất định cao hơn mặt khác tiên cầm vốn. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, linh trí khai hóa trình độ càng cao, thậm chí khả năng vượt qua nhân tộc trí tuệ, thuần hóa độ khó liền cực lớn. Nguyệt Nhi nói đấy, cái này không đúng sao? Không phải nói, 20 vạn năm trước liền tồn tại Hồng ngân truyền thuyết sao? Cái kia vì sao chủ nhân nói Hồng ngân mới ở 17? Không không không năm. Thái Bính nói, nha đồng đốc, ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện a? Hồng ngân chỉ có tiên đạo đại viên mãn mà thôi, nàng sống thế nào 200? Không Ta tin tưởng, 20 vạn năm trước trong truyền thuyết hồng ngân, hẳn là chúng ta nhìn thấy các lao hồng ngân, cùng cái này chín quả trứng lớn mẹ hoàng. Thiên phạt thánh mẫu chỉ là dùng bọn chúng mẫu thân danh tự cho chúng ta thấy qua cái kia các lao thủ tịch hồng ngân mệnh danh thôi. Lạc Trường Thanh nói thiên phạt thánh mẫu vẫn luôn tại bí mật bồi dưỡng hồng thiên đỏ hoàng, nhưng cái này đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là, chúng ta cần đem những này hồng thiên đỏ hoàng ấp đi ra. Nguyệt Nhi, làm được sao? Nguyệt Nhi tay nhỏ đem eo một xiên, Tiêu Ngạo nói, vậy quá đơn giản, ta tế ra một giọt máu, pha loãng thành một vát nước, tưới vào những này trứng lớn bên trên. Bọn chúng lập tức liền có thể gấp. Tốt. Lạc Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía Thái Hống, hắn nhi bắt đầu trước, sau đó đến phiên Mật Nhi. Thái Hống đi lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ma cảnh bên trong lơ lửng mị ma chi nhãn, lập tức trôi dạt đến trên đỉnh đầu. Lạc Trường Thanh thả ra một sợi cựu u ma lực, rót vào ma nhãn, ma nhãn kia lập tức chậm rãi mở ra. Thái Hống tiến lên một bước, hai tay kết ấn, khống chế ma nhãn phát bảo, quát, khải, Hưu. Chỉ ma nhãn kia trong ánh mắt, lập tức bắn ra một đạo hình quả quan mang, đem chín quả trứng lớn bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy, Thái nói: Sau đó ta muốn xâm lấn ý thức của bọn nó thế giới, bằng vào ta hồn thuật phối hợp mị ma chi nhãn, đối bọn chúng tiến hành tẩy não. Nguyệt Nhi, cái này chín cái hồng tiên đỏ hoàng đã sớm không phải thai nhi, các nàng phản kháng cảm xúc nhất định rất kịch liệt, ta sẽ tiêu hao ít nhất 3 4 tháng mới có thể đem bọn chúng tẩy não thành công. Cho nên, ngươi cần ngồi tại trứng lớn ở giữa, lợi dụng ngươi cường đại huyết mạch ưu thế, chấn áp bọn chúng phản kháng cảm xúc, ta tẩy não lên sẽ dễ dàng rất nhiều, nhiều nhất 3 ngày liền có thể. Nguyệt Nhi gật đầu, tại chín ở giữa ngồi sẽ bằng, cũng phóng xuất ra tổ tiên khí tức. Chín quả trứng lớn cảm nhận được đến từ cổ lao huyết mạch áp chế lực, lập tức tập thể phát run. Thái Văn hài lòng, tùy theo tòa hạ, phóng xuất ra mênh mông hồn lực, phân biệt đầu nhập chín quả trứng lớn ở trong, xâm lấn chín cái Hồng Thiên Đỏ hoàng ý thức 4. Bên này an bài thỏa đáng. Lạc Trường Thanh nhìn về phía Huyền Lân, ta cũng có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, Huyền Lân. Huyền Lân nói chủ nhân xin phân phó. Lạc Trường Thanh nói ngươi phụ trách đi huấn luyện cái kia 30000 yếu bọn chúng quanh năm ngăn cách với đời, chỉ có một thân yêu công mà không có kinh nghiệm chiến đấu, cùng ý thức chiến đấu. Người phụ trách đem những này truyền thụ cho bọn chúng, cũng đem nhân gian tu đạo giới một chút cơ sở thưởng thức, cùng tứ đại đạo khư, thế lực phân bố, đều dạy cho bọn chúng. Thuộc hạ tuân mệnh. Huyền Lân lơ lửng mà lên, hướng về 30. Không không không yêu tu chỗ phương hướng bay đi. Cuối cùng, Lạc Trường Thanh chính mình thì tại ma cảnh bên trong, lưu lại một tôn bản tôn pháp tướng, mà nó chân thân thì rời đi ma cảnh, về tới Trường Thanh Cất trong mật thất, khôn chân ngồi tính toán, tiến hành bế quan. Ma cảnh bên trong, là không tồn tại thiên địa linh khí. Trường Thanh Cát, phủ các chủ, trong mật thất, Lạc Trường Thanh thi triển thôn vũ bắt đầu điên cuồng hấp thu Thái Hư điện gấp 7 thiên địa linh khí. Hắn muốn tại cùng Tam đại đạo khư triển khai chiến tranh toàn diện trước đó, tận khả năng tăng cao tu vi 4. 3 ngày sau. Hưu. Chín đạo hồn lực từ chín quả trứng lớn bên trong bay ra, cũng trở lại Thái Vĩnh Mi tâm vụ. Hoàn thành. Thái Vĩnh chậm rãi mở ra hai mắt, đối với Lạc Trường Thanh Lưu tại nơi này bản tôn pháp tướng, nói chủ nhân, tẩy nayo thành công. Hiện tại cái này 9 cái hồng thiên đỏ hoàng thiên thú sẽ chỉ đối với ngài, cùng ngài tất cả pháp tướng, cùng ta, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, nói gì nghe nấy. Lạc Trường Thanh bản tôn pháp tướng gật đầu, Nguyệt Nhi, tới phiên ngươi. Nguyệt Nhi đã sớm sớm chuẩn bị tốt. Nàng đem lơ lửng tại trước mặt một lớn quả màu đỏ thủy cầu, phân tán thành 9 đạo của nước, đồng thời đổ vào tại trứng lớn bên trên. Tinh thuần tiên tổ huyết mạch, bị pha loãng mấy vạn lần qua đi, đạt đến tiên thú bọn họ có thể tiếp nhận trùng kích phạm vi bên trong, ngay sau đó chính là kèn két một trận phá sát thanh âm vốn. 9 quả trứng lớn, toàn bộ vỡ tan. Chật, 9 cái chần chuồng lộ thể nữ tử từ tuyết mỹ chui ra vỏ trứng, rướn nhẹp từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng. Cửu nữ lần đầu tiên liền thấy được Lạc Trường Thanh bản tôn pháp tướng, lập tức tất cung tất tính, hai đầu gối quỳ xuống, nô tỳ, tham kiến tôn chủ. Lạc Trường Thanh hình tượng, mùi khí tức đã sớm in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của các nàng chỗ sâu. bản tôn pháp tướng mắt quét cửu nữ, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói thả ra khí tức của các ngươi. đối với các nàng mà nói, lạc trường thanh lời nói chính là tuyệt đối không có khả năng chống lại mệnh lệnh tuân mệnh. chỉ một thoáng, kiểu nữ đồng thời phóng xuất ra kiểu đồng yêu lực. cái kia yêu lực hội tụ ở trong hư không, đúng là quần cuộn vô biên, làm cho ma cảnh bên trong yêu khí trùng thiên. cửu giai thất trọng, bản tôn pháp tướng mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới các ngươi ngay cả yêu công đều không có tu luyện, cảnh giới thế mà cũng đạt tới loại độ cao này xem ra thiên phạt thánh mẫu trên người các ngươi thật sự là không ít bỏ ra a sau đó ta có ba cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất ta muốn mạnh mẽ hướng các ngươi tiểu nữ truyền thừa nhất giai thần cấp đan thuật khí thuật phù thuật trận thuật thuộc hạ tuân mệnh lạc trường thanh bản tôn pháp tướng đi ra phía trước nô ra hai ngón chống đỡ cái thứ nhất hóa hình hồng thiên đỏ hoàng thiên thú mi tâm ẩn chứa vô lượng tin tức bạo ngược hổ lực lập tức rót vào nàng trong mi tâm anh, theo một tiếng rất nhỏ bạo phá thanh âm cái kia thứ nhất nữ tại bên mông tin tức trùng kích phía dưới đầu bị sông cao cao dơ lên nối lại nửa người đều hướng về sau con nhất định biên độ, nàng một đôi yêu đồng cũng dần dần tan dã. Trong quá trình này, bản Tôn Pháp tướng cùng Ngật Nhi, Thái Hoánh đều biểu lộ nghiêm túc, quan sát thứ nhất nữ kết quả. Một khắc, hai khắc, ba khắc đồng hồ sau bốn, cái kia thứ nhất nữ ánh mắt lại lần nữa tập trung đứng lên, nàng đoan chính o quyền, đa tại chủ nhân. Thuộc hạ đã truyền thừa thành công. Thế thế, Thái Hoánh cùng Ngật Nhi nhẹ nhàng thở ra. Thái Hoánh nói, lo lắng nhất các nàng không chịu nổi chủ nhân truyền thừa sẽ bị trùng kích đến thần trí rối loạn, hiện tại xem ra, hiệu quả rất không tệ. Hồng bảo hoàng có thể làm trước trách lớn bản tôn pháp tướng sau đó lại đối mặt khác tám cái hồng thiên đỏ hoàng tiến hành truyền thừa đều không ngoại lệ toàn bộ thành công đến tận đây chín cái hồng thiên đỏ hoàng hóa hình tiên thú đã toàn thể nắm giữ nhất giai thần cấp tứ thuật tạo nghệ bản tôn pháp tướng mắt quét tiểu nữ nói để cho tiện xưng hô các ngươi sau đó ta sẽ ban cho các ngươi chín cái danh tự căn cứ các ngươi phá sát mà ra chính tự cùng các ngươi hình dáng đặc thù khác nhau từ lão đại đến gia chín phân biệt gọi là kim ngọc ngân ảnh hồng váy áo đỏ thanh nê tử hà mắt màu lam lục tiểu bạch doanh tiểu nữ thu được chính mình chuyên môn danh tự nhao nhao cười nói tự nhiên Thướng bản tôn pháp tướng lần nữa quỳ lạy đa tại chủ nhân ban tên cho Tri Ân. Bản tôn pháp tướng nói đứng lên đi. Nhiệm vụ thứ hai, các ngươi đều là chân tiên cấp tư chất, nhưng so với nhân tộc chân tiên cấp tư chất tu sĩ ưu việt hơn chính là các ngươi đều có được tiên lực. Bởi vậy, các ngươi đều có thể tập được cửu giai thần công, các ngươi vượt cấp năng lực đem vượt qua tầng 17 tiểu cảnh giới, đạt tới luyện tiên tam đạo. Trừ tam đại đạo chủ, 33 cái nguyên lao địch nhân có thể chiến thắng các ngươi bên ngoài, có thể uy hiếp được các ngươi chín cái địch nhân, đem có thể đến được trên đầu ngón tay. Thời gian cấp bách, ta sẽ trực tiếp đối với các ngươi tiến hành cưỡng ép chuyển thừa. Cửu nữ đại hỉ từng cái chân chuồng, sáng choang thân thể, vừa múa vừa hát đứng lên muốn. bản tôn pháp tướng nhìn có chút không đi qua, nói thái hướng ánh, cho các nàng y phục mặc. cực phẩm á tiên y liệ, hẳn là còn thừa lại không ít đi. thái yến tiện tay chọn lựa chín kiện cực phẩm á tiên y gì ấy, ban thưởng tiểu nữ. sau đó, bản tôn pháp tướng thi triển tiên hồn chi lực, lấy tiên thức, lại lần nữa đối với tiểu nữ tiến hành thần công truyền thừa. kết thúc về sau, tiểu nữ đi quỳ lạy lại lễ, tạ ơn. bản tôn pháp tướng nhẹ gật đầu, nói sau đó, nhiệm vụ thứ ba muốn giao cho các ngươi. ta cần các ngươi rời đi thái hư điện, rời đi nam hải đạo hư a cựu nữ nghe vậy, lập tức thất kinh. kim ngọc cầm đầu cựu nữ, khóc sướt mướt, thương tâm gần chết tôn chủ. ngài vì sao muốn mức bỏ chúng ta, là chúng ta chỗ nào làm không tốt, gây ngài tức giận sao? chúng ta nhất định đổi, chúng ta nhất định hảo hảo phục thị tôn chủ. các nàng chín cái đều là bị tẩy não, tại nội tâm của các nàng chỗ sâu, là đem lạc trưởng thành xem như, cùng loại với phụ thân quân vương bình thường tồn tại cao cao tại thượng đối với lạc trưởng thành cũng sinh ra phi thường cường liệt ý lại cảm giác, loại này thì lại thậm chí siêu việt thân tình. la lấy các nàng vừa nghe nói muốn đem các nàng đuổi đi liền toát ra như vậy bi thống biểu hiện, bản tôn pháp tướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng sớm có đòn trước. bản tôn pháp tướng lắc đầu, không, ta cũng không phải là muốn đuổi đi các ngươi, mà là muốn các ngươi ra ngoài vì ta làm việc. tiểu nữ vừa nghe nói các nàng không phải muốn bị vứt bỏ, lập tức nín khóc mỉm cười tôn chủ xin mời hạ lệnh, thuộc hạ nguyện vì tôn chủ máu chảy đầu rơi. bản tôn pháp tướng giọng ôn hòa nói phóng nhãn nhân gian dối, trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể tại tứ thuật lĩnh vực chiến thắng các ngươi. cho nên, ta muốn các ngươi chín cái chia bố tổ, phân biệt đi hướng thiên phạt chủ thể đại lục, đạo hư, tây mạc đạo hư, đạo hư. Đi hướng thiên phạt chủ thể lại lục, ta muốn các ngươi đi tham gia thiên phạt luận đạo, bắt lại cho ta vị trí khôi thủ, thu phục càng nhiều tản tu. Đi hướng tăng trời, tây mạc, bắc uyên đạo khư tiểu tổ, ta muốn các ngươi dùng các ngươi vô địch tứ thuật, đi thu phục tam đại đạo khư tất cả, chưa thần phục thái hư điện tản tu, thu bọn hắn làm đồ đệ cũng tốt, đơn thuần dụ dỗ cũng được, ta muốn bọn hắn toàn bộ quy thuận ta thái hư điện. Bây giờ tăng trời, tây mạc, bắc uyên tam đại đạo khư đã là so như không xảo các ngươi cứ yên tâm đi đi làm. Chủ nhân, ngươi thái kinh ngạc nhìn về phía bản tôn pháp tướng. Bản tôn pháp tướng gật đầu, nói không sai, lần này tứ đại đạo khư tổng quyết trước sau. Ta muốn thực hiện nhân gian tu đạo giới, đại nhất thống. Nhân gian giới chỉ có thể có, cũng nhất định phải chỉ có một cái siêu thần cấp thế lực, tên của nó gọi Thái Hư Điện. Chương 452, Siêu Tuyệt Kế Hoạch. Chương 452, Siêu Tuyệt Kế Hoạch. Lạc Trường Thanh thi triển Thái Hư giảng Đạo, thu phục đạo khư tán tu, chỉ gồm có tiên đạo ngũ trọng trở lên. Nhưng, vô số vạn năm qua, tam đại đạo khư bên trong tán tu nhiều như cá giết sang sông, tiên đạo ngũ trọng phía dưới, thậm chí tiên đạo cảnh, thiên mạch cảnh. Tán tu càng là nhiều đến đến không hết. Mà lần này, Lạc Trường Thanh muốn đem những cái kia cá lọt lưới một mẹ gọn. Lắng nghe lạc Lệ lạc trưởng thanh hành đồ bá nghiệp, tiểu nữ kích động tột đỉnh thuộc hạ tuân mệnh. Có thể tự mình tham dự vào chủ nhân thống nhất đại nghiệp kế vẽ, là bọn thuộc hạ vinh hạnh. Một bên, Thái bánh như có điều suy nghĩ, nàng từ Lạc trưởng thanh trong kế hoạch, gửi được một tia không giống với hương vị. Nàng nhìn về phía Bản Tôn pháp tướng, nói chủ nhân, ngài đây là dự định? Thì phân a. Bản Tôn pháp tướng sắc mặt nghiêm trọng, tinh mâu hơi khép, vị tia đem ta mang đến một già lão nhân, vì bảo thủ thân phận ta bí mật, không tiếc bạn thân lãng quên, bản thân chủ xuất ta không biết, đến cùng là như thế nào một cỗ lực lượng thần bí để hắn cảm thấy e ngại, để hắn như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng Ta mặc kệ lực lượng thần bí kia là ai, ta chỉ cần một đường mạnh lên, luôn có có thể để lộ chân tướng một ngày. Như Trường Thanh Đạo quân thân phận không đủ, ta liền làm đến Thái Hư Điện người thứ nhất. Như Thái Hư Điện người thứ nhất thân phận không đủ, ta liền làm đến Nam Hải Đạo Khư người thứ nhất. Như Nam Hải Đạo Khư người thứ nhất thân phận không đủ, ta liền làm đến toàn nhân gian tu đạo giới người thứ nhất. Bản tôn phát tướng, song quyền nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ lực lượng thần bí kia giấu kín ở nơi nào, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem bọn hắn bắt tới. Mặc kệ bọn hắn đối với cha mẹ của ta đời này làm qua cái gì ta cũng phải làm cho bọn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần trả bằng máu. Lạc Trương Thanh, chưa bao giờ có một ngày lãng quên qua muốn tìm kiếp này phụ mâu trước chết lớn. sống thì gặp người, chết phải thấy xác. giờ phút này, bản tôn pháp tướng mắt quét tiểu nữ, nói cho nên, cái này nhiệm vụ thứ ba, trừ muốn thu phục tán tu bên ngoài, các ngươi chín cái còn muốn kèm theo lấy, giúp ta tìm kiếm hai người tung tích, dù là chỉ là dấu vết để lại. thứ nhất, tìm mục chiêu tuyết thiên hồn, địa hồn chuyển thế thân. thứ hai, tìm năm đó đem ta ôm đến một gia, vị kia lão nhân thần bí thân phận, cho dù là hắn thân tộc. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lập tức nói bản tôn pháp tướng nói mục chiêu tuyết thiên hồn địa hồn hương vị ngươi còn nhớ chứ vị tiên lão nhân thần bí hương vị ngươi còn nhớ chứ nguyệt nhi nói khắc sâu cốt ủy chưa bao giờ quên bản tôn pháp tướng nói tốt đưa ngươi chỗ nhớ khí tức truyền thừa cho các nàng triển cái tuân mệnh nguyệt nhi lập tức phóng xuất ra hồn lực đem là cấn tại ký ức chỗ sâu khía giác cấn tượng hóa thành chín đạo ánh sáng xuất vào cựu nữ mi tâm tiếp lấy nguyệt nhi nói có thể chủ nhân lão nhân kia huyết mạch mùi vẫn còn thuận tiện đi phân biệt nhưng thiên hồn cùng đất hồn linh hồn vị rất khó trực tiếp được tu sĩ đối với mình linh hồn là bảo vệ đến phi thường cẩn thận Bản Tôn pháp tướng nói không sao, các ngươi kiểu nữ cứ việc đi, chỉ cần tìm được các ngươi tự nhận là mục tiêu hoài nghi, liền đưa các nàng mang về, ta sẽ dùng quá lớp 8 sinh kính trực tiếp chiếu các nàng ba thế thân. Kiểu nữ cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Bản Tôn pháp tướng nói đi thôi. Cửu nữ lập tức hóa thành chín đạo lưu quang, bay ra ma cảnh. Trong mật thất, cửu nữ hóa thân sau khi ra ngoài, trước tiên hướng Lạc Trường Thanh bản Tôn, quỳ xuống dập đầu, lưu luyến chia tay tôn chủ, thuộc hạ tướng đến. Xin mời tôn chủ bảo trọng uy thể. Lạc Trường Thanh vung tay thả ra chín đạo ngọc giản, trong này, có ta tiên thức, bằng lệnh này có thể gia nhập hộ điện đại trận kết giới. Này vừa đi núi cao đường xa, lưu cho thời gian của các ngươi chỉ có hơn 60 năm muốn, còn sống trở về. mãnh liệt ỉ lại, không bỏ cảm xúc sông lên đầu, tiểu nữ đưa tay, đôi mắt chảy xuôi thanh lệ, tôn chủ, ngài bảo trọng, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. nói xong, tiểu nữ phân biệt tiếp nhận ngọc giản, lui thân cáo tử. ma cảnh bên trong, bản tôn pháp tướng hít sâu một hơi, nói hiện tại, thái huấn, nguyệt nhi, ta cũng có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi. chúng ta cũng có nhiệm vụ. thái huấn cùng nguyệt nhi liếc nhau, phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. nguyệt nhi kinh hỉ nói, chủ nhân, ngài chịu thả chúng ta ra ngoài rồi. Thái Ánh cũng mong đợi nhìn xem bản tôn pháp tướng. Bản tôn pháp tướng gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Thân phận của các ngươi quá đặc thủ, mà năm đó ta lại quá nhỏ yếu. Bằng các ngươi trí tôn thần thú, trí tôn ma thú thân phận, một khi bị tu đạo giới đại năng phát giác được dấu vết để lại, khi đó ta đều không thể ra sức bảo vệ hộ các ngươi, các ngươi cũng không có năng lực tự vệ. Ta không muốn lại mất đi các ngươi một lần. Lạc Trường Thanh phen này lời từ đáy lòng, làm cho hai nữ nghe nóng thương cảm đã từng nhỏ yếu lạc trưởng thành, căn bản không dám để cho các nàng ở trước mặt người đời thò đầu ra. Hắn đưa các nàng bảo vệ quá tốt rồi, đi tới chỗ nào đều mang theo trên người, mang tại ma cảnh. Giống không chịu buông tay thả chim non nhưng bây giờ, hai người các ngươi đều là đã bước vào giai thứ 9, phóng nhãn nhân gian giới, có thể thương tổn được các ngươi đại năng, đều tụ tập tại Thái Hư điện ngoài cửa. Nguyệt Nhi nước nở nói, "Chủ nhân, hiện tại cũng không ai có thể tùy tiện tổn thương đến ngài, ngài cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cẩn thận chặt chẽ, một bước cũng không dám đi nhầm tiểu tu sĩ." Liên tưởng đến, đã từng vạn vực chi chủ lạc giật trần, tại một thế này sống cẩn thận như vậy cẩn thận, Nguyệt Nhi liền tim như bị dao cắt. Thái tiếng nói kháng kháng, "Chủ nhân, ngài để cho ta cùng Nguyệt Nhi đi làm cái gì?" Bản Tôn pháp tướng cười ha ha, ánh mắt băng lãnh, "Đi, trộm nhà." trộm nhà, hai nữ kinh hô. Bản Tôn pháp tướng cười lạnh, Tam đại đạo khư đại quân xâm phạm, bọn hắn tự cho là có thể thản nhiên tự đắc tiến đánh ta Thái Hư Điện, mà gối cao không lo. Ha ha, trong thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Bây giờ, Tam đại đạo khư tất cả bộ đội chủ lực đã tập kết tại Thái Hư Điện bên ngoài, chính bọn hắn đại bản doanh cũng đã gần như thành công. Dù là còn có cường giả lưu thủ hậu phương lớn, lấy các ngươi hai người thực lực, cũng có thể toàn thân trở ra. Nguyệt Nhi vỗ tay bảo hay, Diệu A, chiêu này thật là khéo. Tam đại đạo khư nhất định nghĩ không ra. Chúng ta thế mà có thể tại dưới mí mắt bọn hắn trốn đi, trộn bọn hắn đại bản doanh tài nguyên. Chờ bọn hắn sau đó phát hiện, khẳng định ký ruột đều gay mất. Bản Tôn pháp tướng cười gật đầu, Nguyệt Nhi, ngươi xuất sắc khiếu giác, có thể tinh chuẩn phát hiện bọn hắn tài nguyên bảo khố. Mà Nguyệt Nhi, ngươi tứ thuật tạo nghệ, cũng có thể bài trừ bọn hắn tất cả trận pháp, kết giới, cấm chế, như vào chỗ không người. Thái Văn che miệng yêu kiều cười, Nguyệt Nhi mặc dù không tinh tứ thuật, nhưng năm đó đi theo chủ nhân, cũng nắm giữ tam giai thần cấp thuật, khí thuật, trận thuật, phù thuật. Đối phó nhân gian giới trận pháp, cấm chế, kết giới, không nói chơi bản tôn pháp tướng nói rất tốt, đi bọn hắn hậu phương lớn, đem bọn hắn linh hạch, pháp bảo chờ chút, hết thảy có thể tìm tới tài nguyên, tất cả đều mang cho ta trở về. cầm lên thiên phạt thánh mẫu nơi đó tìm kiếm tới 10 triệu linh giới, dùng để trở thịnh tài nguyên, mang ta lên càn khôn xã tác hình, dùng làm tự vệ, đi đại triển quyền cấp đi. ta muốn để tam đại đạo hư hậu việt cháy. thái bá hưng phần nói, chủ nhân, ngài một chiêu này đơn giản tuyệt, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. nguyệt nhi cười dầm chân, vụng trộm, trộm trộm sạch bọn hắn đám kia suốt sinh bả bối, để bọn hắn binh bại chạy tán loạn sau, phát hiện ngay cả nhà cũng bị mất, ha ha ha quá buồn cười rồi. Bản tôn pháp tướng vứt phất, phất tay, pháp tướng thân giải tán. Nguyệt Nhi, Thái Hành bay ra ma cảnh, đi tới mật thất chủ nhân. Vậy chúng ta đi rồi. Nguyệt Nhi không kịp chờ đợi hỏi lạc trường thanh. Lạc trường thanh mở ra một đôi sáng chói tinh mâu, ngự trọng tâm trường nói, hai người các ngươi theo ta chinh chiến nam bắc, nhưng hiếm khi tự do hoạt động. Còn sống trở về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ta chờ các ngươi. Hai nữ chỉnh trọng gật đầu. Chủ nhân, ngài bảo trọng, chờ chúng ta đại thắng mà về. Hai nữ rời đi. Lạc trường thanh một lần nữa hai mắt nhắm lại, bế quan ngồi sủi bốn. Một năm sau. Tăng Thiên đạo Khư, Tây Mạc đạo Khư, Bác Nguyên đạo Khư, đồng thời xuất hiện sáu cái người khoác áo bào đen, thân phận không rõ nữ tu thần bí. Các nàng phảng phất là đột nhiên hành không xuất thế. Không ai biết các nàng từ chỗ nào đến, ra sao xuất thân. Chỉ biết là, các nàng một khi xuất thủ, liền dùng siêu tuyệt tứ thuật năng lực có 102 tại thế, kỹ kinh tứ tọa. Làm cho vô số thiên mạch, thiên đạo, thiên đạo cảnh đạo hư đám tán tu thán phục. Các nàng tính xảo, thậm chí kinh khủng tứ thuật tạo nghệ, lấy thời gian ngắn nhất, phi tốc sáng lập lấy không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Tựa như là từng viên từ thiên ngoại rơi vào nhân gian sáng chói lưu tình. Tại trên mặt hồ bình tĩnh nổ tung thao thiên cử lãng, các nàng truyền thuyết bắt đầu ở các đại đạo khư tán tu giới, giống như bệnh dịch, thế không thể đỡ lan tràn ra, truyền vào càng ngày càng nhiều tán tu đại năng trong lỗ thai Thiên phạt chủ thể đại lục, hai cái thần bí tiên đạo thất trọng nữ tu đột nhiên giáng lâm tại các đại thần triều, thần cấp trong thế lực tổ chức tứ thuật trên thịnh điện. Các nàng vừa ra tay chính là tuyệt đối nguyên ép, đánh đâu thắng đó. Các nàng chẳng những dùng đáng sợ tứ thuật tạo nghệ sáng lập lấy lần lượt thần thoại, làm cho tông môn thế lực tận không lưng. Càng có người nghe đồn hai cái này nữ tu thần bí mục tiêu cuối cùng chính là năm năm sau nhân gian thịnh điện, thiên phạt luận đạo, 4. lại là một năm qua đi, hưng hực khí thế thiên phạt giám bảo thịnh hội, rốt cục vẽ lên viên màn dấu chấm tròn đến từ trời nam biển bắc Cự phú, lớn nhóm người siêu tầm thừa hứng mà đến, mất hứng mà về đều là bởi vì một cái tại giám bảo trên thịnh hội thắng được vô số pháp bảo, tài nguyên, bước từ hai cái các lao thần bí mặt nạ trắng tu sĩ từ một danh kinh người sau liền cũng không thấy nữa bóng dáng, vô số lớn nhóm người sưu tầm mơ ước mặt nạ trắng tu sĩ trong tay bà bối muốn cùng nó giao dịch, lại ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, có người âm thầm phỏng đoán. Có lẽ gái kia mặt nạ trắng tu sĩ đã bị thiên phạt thánh mô âm thầm sự tử. Trời cao chịu gió lớn. Nửa tháng sau, tất cả giám bảo thịnh hội tân khách, lục tục ngo ngoe rời sân, thanh hùng. Cũng là một ngày này, có một đạo lão nhân thần bí xuất hiện ở thánh ngô cung bên ngoài. Sớm trợ trực ở đây thác Bạc Chí, vội vàng ba chân bốn cẳng sông đi lên, đi quy lễ chi lễ hài nhi, bái kiến phụ thân đại nhân. Tại thác Bạc Chí phía trước thẳng mà đứng, là một tên tóc bạc râu bạc, hai con ngươi thâm thủy như vực sâu lão nhân. Lão nhân môi thẳng miệng dọng dãi, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Từng sợtiên uy lượn lời nó thân phản phất giống như tiên cung trung hạ xuống phàm trần, cao quý trích tiên, lão nhân dùng hắn cái kia không nhốn bụi trần tay ngọc nhẹ nhàng vu lên, đứng lên mà nói là phụ thân nổi tiếng xấu ăn chơi thiếu gia tháp bạt trí, bây giờ tại trước mặt phụ thân lại nuốt thuận như cái nghe lời hài tử một dạng, không dám bại lộ mẩy may ngang bướng bản tính. Lão nhân tay vô giải nhiễm, miệng phun hàm âm, đã hai năm, ngươi hứa hẹn ca cô cô, vì sao còn không có cho vi phụ trả lời chắc chắn? Chẳng lẽ lại ngươi lại ham chơi hỏng việc, quyển chuyển lại vi phụ lời nói sao? Lời nói mặc dù nhạt, lại không giận tự uy. Tháp bạt lập tức dọa đến giống như con gà con bình thường. Vội nói, không không không, Hải Nhi tuyệt không dám chậm trễ phụ thân đại sự. Hải Nhi lúc mới tới, liền đã hướng nguyện ca cô cô truyền lời của ngài, có thể nàng. Lão nhân mắt sáng như lúc, làm sao? Hứa nguyện ca dám không nhìn vị phụ? Thấp bạt trí đầu lười thắt nút, cái kia, vậy cái kia, thế thì cũng không phải. Chỉ là, ước chừng không đến hai năm trước, nguyện ca cô cô liền không có động tĩnh, giống như bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Vô luận Hải Nhi nhiều lần cầu kiến, cũng đều đã chìm đáy biển. Cái gì, thọ tinh mắt ngưng tụ, lại có việc này? Đi, theo vi phụ đi tìm tòi hư thực. Chương 453 nhà bị trộm trên 453, nhà bị trộm. 3 ngày sau, Thánh mẫu cung chỗ khu vực, tanh hôi huyết khí trên không trùng quay cuồng sôi trào, làm cho người buồn nôn. Một đầu huyết hà từ Thánh mẫu cung bên trong quần cuộn mà ra, dọc theo bên ngoài cửa cung cao cao cầu thang xuôi dòng thẳng xuống dưới, máu rọi mười dặm. Đại lượng vây cuốn thì nát, thậm chí từng cây từng cây dính liền lấy miếng thịt ánh mắt, cũng tại quần cuộn trong huyết hà khốn cùng dập dờn, phun ra đầy đất. Một màn này, thoáng như địa ngục nhân gian. Mà, từ cái kia Thánh mẫu cung nội bộ, thì là tiếng kêu than khắp trời đất, tiếng cầu xin tha thứ bên thai không dứt thắc bạn thường quân tiền bối tha mạng à chúng ta thật không biết thánh mẫu nàng lão nhân ra đi nơi nào thác bạn thương quân tiền bối ngài chính là cho bọn vãn bối một nghìn cái lá gan vãn bối cũng không dám lừa gạt ngài a thánh mẫu cung bên trong khô cạn vết máu dính liền lấy bị xé toang ra đầu tóc khắp nơi có thể thấy được thiên phạt thánh mẫu dưới cờ, còn xuất lại thập đại các lao tại khô cạn huyết tương bên trong quỳ xuống đất không dậy nổi run lẩy bẩy thập các giả phía sau đi theo là đồng dạng quỳ gối trong vũng máu run như run dậy kim bảo áo bào màu bạc tiên đạo cảnh đại năng lại sau này mặt là đếm không hết áo bào đỏ bọn thị nữ bốn tất cả mọi người ngay phía trước Huyết khí lượn lờ đờ không trùng, là cái kia đứng chắp tay. Tinh mâu âm trầm thắc bản trí cha, thắc bản thương quân. Hán, lạnh lèo tinh mâu quét ngang một đám quỷ xuống đất người, mặt lạnh như băng. Một bên, thắc bản trí nhảy chân, chỉ vào một đám thiên phạt thánh mâu thuộc hạ, phét lối quát, các ngươi bọn này gan to bằng trời cả bã, hẹn mọi nhân hình ra suốt. Các ngươi có biết phụ thân ta thân phận? Phải biết, còn tại tiên giới lúc, phụ thân ta chính là các ngươi thiên phạt thánh mâu hứa biển ca đại sư hình, chính là nàng gặp phụ thân ta, cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Bị các ngươi thờ phụng như thần linh giống như thiên phạt thánh mâu, chẳng qua là phụ thân ta trước mặt, nói gì nghe lấy tiểu sư muội thôi. Các ngươi đừng muốn ồn nào. Thác Bạt Thương Quân nhìn chằm chằm Thác Bạt Chí một chút, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Thác Bạt Chí bị hụt rụt cổ một cái, tiếp theo, đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến tiên phạt thánh mẫu thuộc hạ trên đầu, quát, "Sao? lao tử hỏi các ngươi, thành kiếm kia đâu? Tăng trời, Tây Mạc, Bác Uyên đạo hư, không phải cho hứa tuyển ca một thành kiếm sao? Kiếm ở nơi nào? Các ngươi thánh mẫu lại giấu đi đâu rồi?" Một tên cao tuổi các lao ngẩng đầu lên, mở mịt nói, "Thập, kiếm gì?" Thác Bạt Chí quát, bất nói nhảm. tam đại đạo hư âm thầm cùng các ngươi thánh mẫu đạt thành giao dịch, chuyện này không thể gạt được ta tôn quý vô thượng phụ thân. Phụ thân ta biết, bọn hắn cho các ngươi thánh mẫu một thanh kiếm, nhưng hắn sau đó là cái gì kiếm, Giáng dấp ra sao, móc ra để cho ta phụ thân cẩn thận nghiệm chứng một chút. Cao tuổi các lão run rọt nói, không, không biết ta, giao dịch gì, kiếm gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả a, chúng ta, ách, lời con chưa dứt, mười cái các lão bao quát tất cả thiên phạt thánh mẫu thuộc hạ, đột nhiên gân xanh nổi lên, sắc mặt đỏ lên, một chùm tiên lực từ thác bạt thương quân mi tẩm bắn ra, đem tất cả mọi người quét sạch hết, cũng cưỡng ép tiến hành thủ đoạn tàn khốc, siêu hồn. Trong chốc lát, vạn chúng cùng nhau ngã xuống đất. Toàn thân có rút, ôm đầu kêu lên thét lên. Một lát sau, Tháp Bạt Thương Quân mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói: "Xem ra bọn họ đích xác không có nói láo, bọn hắn đối với cái này không biết chút nào." Tháp Bạt chí ngạc nhiên: "Cái kia vì sao? Loại sự tình này, Thiên Phạt Thánh Mẫu vì sao muốn giấu giếm thuộc hạ của nàng, ngay cả nàng thân tín nhất các lao đều giấu giếm? Nàng muốn làm gì?" Phụ thân, ta đã sớm biết, Hứa Uyển Ca nhất định là có chuyện gì giấu giếm ngài." Tháp Bạt Thương Quân trầm giọng nói: "Hứa Ca người này lòng lang dạ thú, vẫn luôn không an phận." Lão Hủ biết nàng có dấu nhiều chỗ bí mật độc phủ, nhưng bây giờ Nàng mất tích, những động phủ kia cũng không có chỗ có thể tìm ra. Chẳng lẽ nàng là chạy trốn? Thác Bạt Trí cao mày, mọi ruột gan, có thể nàng vì sao muốn chạy trốn? Nàng đã là nhân gian giới đứng đầu nhất đại năng, nàng còn có thể chạy trốn tới. Ai nha phụ thân, nàng sẽ không phải là tìm được, trở lại tiên giới phương pháp đi. Chẳng lẽ nàng giấu giếm ngải, tự mình một người lui về tiên giới đi? Cái thằng trời đánh sú nữ nhân. Thác Bạt Thương Quân hít sâu một hơi, trốn về tiên giới. Cái nào dễ dàng như vậy, thật nếu có thể trở về, vi phụ không cần vây ở nhân gian này giới 280. Không không không năm lâu. Thác Bạt vội nói, còn có một loại khả năng nàng gặp bất chắc tháp bạt thương quân kiếm mi hơi nhũ phóng nhãn nhân gian dưới có thể giết nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay tháp bạt trí đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh hồn ta nhớ ra rồi thiên phạt thánh mẫu một mực tại mua sắm một loại pháp bảo kỳ quái nàng thậm chí nguyện ý tốn phí cao đại giới chợt tháp bạt trí đem thiên phạt thánh mẫu âm thầm mua sắm kỳ quái pháp bảo một chuyện nói thẳng ra tháp bạt thương quân thần sắp biến đổi chuyện này là thật nếu có thể biết nàng mua sắm chính là loại nào pháp bảo cũng có thể đoán được một chút máy quẹ ha ha phụ thân ngài có thể nhất định phải thưởng hải ni a Thác Bạt Trí Xuân Phong đắc ý, đem một viên rách dưới chiếc nhẫn giơ lên cao cao, Hải Nhi nơi này, vừa vặn liền có một kiện. Cái gì? Nhanh cho vi phụ nhìn xem. Thác Bạt Thương Quân không kịp chờ đợi, hừ một tiếng, đem rách dưới chiếc nhẫn đoạt vào trong tay, cẩn thận quan sát. Càng xem, sắc mặt của hắn càng lẫm chậm. Thác Bạt Thương Quân Hàn tiếng nói, ngươi xác định là vật này. Thác Bạt Chí Dương Dương đắc ý, đương nhiên. Hải Nhi 1000 cái, 10. Không không không cái đủng. Ai đu? Một cái vang dội cái tát, đem Thác Bạt Chí phiến xoán ốp thăng thiên, miệng mũi nhảy lên máu, phụ thân ngài vì sao đánh Hải Nhi? Thác Bạt Thương Quân khí giận sôi lên. Đây là cái gì rách dưới đồ trời? Ngươi cầm cái này lừa gạt vi phụ. Đây là ai đưa cho ngươi? Thác Bạt trí ủy khuất nói, một cái. Đeo mặt nạ trắng tu sĩ, hắn còn từ hứa huyền ca nơi này thắng thật nhiều pháp bảo, nhiều đến, ngay cả Hải Nhi đều lọt mắt. Thác Bạt Thương quân trầm ngâm, việc này kỳ quặc rất, có lẽ từ trong miệng ngươi mặt nạ trắng tu sĩ trên thân, có thể tìm tới đột phá khẩu, hắn là ai? Thác Bạt Chí vội nói, a cái này. Hải Nhi không biết. Thác Bạt Thương quân cười, dáng tươi cười là vô lực như vậy, như vậy lương, hắn dùng ngón tay chỉ vào Thác Bạt Chí, cần ngươi làm gì? Ta cần ngươi làm gì a? Chính minh sinh chính mình chịu được bốn. trả cho ta đem toàn nhân gian giới lật cái út sấp cũng phải cho ta tra ra cái kia mặt nạ trắng tu sĩ là ai tháp bạt trí còn có huyện ca dưỡng đám chó săn tất cả đều cho ta đi thăm dò thánh mẫu cung bên trong tháp bạt thương quân tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh bốn một tháng sau thái hư điện cửa chính bên ngoài kết giới tháp bạt trí sắc mặt tâm trầm xem hết tăng thiên đạo chủ thả ra ký ức quay lại ký ức hình ảnh giật tát tháp bạt nhẹ gật đầu nói như vậy cái kia mặt nạ trắng tu sĩ thật không phải là trương thanh ở thiên phạt thánh mẫu kia cái gì trước đó Lạc Trường Thanh ngay tại nơi này cùng các ngươi gặp mặt. Cái gì? Thiên phạt thánh mâu cái gì trước đó? Thang Thiên đạo chủ không rõ ràng cho lắm, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Tháp Bạch Chí cũng không đem Thiên phạt thánh mâu mất tích loại đại sự này nói cho ngoại nhân. Tháp Bạch Chí không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hảo hảo tiến đánh Thái Hư Điện cũng được. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói ta đã sớm biết, mặt nạ trắng tu sĩ không thể nào là Lạc Trường Thanh, có thể phụ thân càng muốn để cho ta tới xem xét một chút. Cái Lạc Trường Thanh cỡ nào thân phận, như thế nào chạy tới dám bảo hội kiếm lời cái gì linh tệ tệ, khôi hài đâu? Đi. Thác Bạt Chí hướng Tam Đại Đạo Chủ ôm quyền chắp tay, ta sẽ đem trí nhớ của các ngươi quay lại, chi tiết bẩm báo cho phụ thân, đa tạ ba vị đạo chủ hiệp trợ. Ba cái đạo chủ trao đổi ánh mắt, ngay tại Thác Bạt Chí trước khi rời đi, Tăng Thiên Đạo Chủ vội nói, Thác Bạt công tử xin dừng bước. Thác Bạt Chí quay đầu nhìn lại, làm sao? Ta hiện tại cũng không có công phu chơi gái, có xinh đẹp nữ tu trước cho ta tuần lấy là được, ta nhất định phong phú hồi báo. Tăng Thiên Đạo Chủ lắc đầu, nói ký ức quay lại ngài nhìn qua, ngài là chúng ta quen biết, trừ Thiên Phạt Thánh Mâu bên ngoài duy nhất tội tiên, là như vậy, có thể hay không? Xin ngài giúp chúng ta cùng Thiên Phạt Thánh Mâu nói cùng một chút đừng để nàng đoạn tuyệt giao dịch giữa chúng ta. nói cùng. tháp bạt trí nhắc lên việc này liền tới khí, không có hứng thú kia, muốn nói chính các ngươi đi nói. hắn lên cái nào tìm thiên phạt thánh mẫu đi. tăng thiên đạo chủ nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, nếu không, xin ngài đi về hỏi hỏi ngài phụ thân, hắn phải trang cùng thiên phạt thánh mẫu một dạng giàu có, hoặc là phụ thân ngài trong tay có hay không dư thừa tiên ngọc. ba người chúng ta đạo khư nguyện giá cao mua sắm. tam đại đạo khư cũng là thật ép cùng đường mặt lộ. Thiên phạt thánh mẫu con đường kia xem như gãy mất, có thể tiên ngọc cũng gãy mất, liền đại biểu công phá thái hư điện kết giới chí ít còn muốn hơn 60 năm. Tiên ngọc, tháp bạt trí những mày, phụ thân ta cũng không phải thương nhân, vì sao phải cho các ngươi? Thứ, các ngươi còn có thể xuất ra bảo bối gì, cùng ta phụ thân giao dịch. Mau đỡ đổ đi, phụ thân ta chính là đường đường tội tiên. Đối với các ngươi những người này ở giữa thế lực phân tranh, không hứng thú. Tăng Thiên đạo chủ gấp, chỉ vào Thái hư điện, có thể cái kia lạc trưởng thành, là có thể giúp người độ kiếp phi thăng đó à? Các ngươi tội tiên liền mặc kệ quản, giữ lại người như vậy còn sống, các ngươi tội tiên cứ như vậy gối cao không lo. Sao liệu, tháp bạt trí lại cười. Hắn cười ý vị thâm trường, nói giúp người độ kiếp phi thăng. Ha ha nói thật cho các ngươi biết, cái dám dùng không có. ba cái đạo chủ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. tăng thiên đạo chủ vội hỏi, độ kiếp phi thăng đều không có ý nghĩa, chỉ giáo cho, hắn có thể đem người ở giữa tu sĩ, từng cái đưa đến tiên giới đi, mà các ngươi tội tiên lại muốn lưu tại nhân gian giới chịu tội, các ngươi liền tuyệt không gánh net. độ kiếp phi thăng, thế nhưng là có thể khiến người ta biến thành tiên nhân. các bạn trí miệng rộng cong lên, khinh thường nói, thứ, có, cái, chứng, dùng, hắn độ người phi thăng nếu là thật sự có tác dụng, phụ thân ta như thế nào lại mặc cho hắn? khục, đừng hỏi nữa, không nên các ngươi mới đến. Đừng hỏi thăm linh tinh. Tóm lại, các ngươi cùng Lạc Trường Thanh ở giữa cừu hận, cùng chúng ta tội tiên không quan hệ, chúng ta tội tiên cũng không hứng thú nhúng tay. Chúng ta ngay cả phi thăng đều không làm được, ai quản các ngươi những cái kia thế gian đánh danh rắm, ai chết ai sống, không quan trọng. Hán, tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều lắm, vội vàng im ngay, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Lưu lại ba cái đạo chủ, không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm hắn có ý tứ gì. Bác quên đạo chủ, ngạc nhiên nói, Lạc Trường Thanh độ người phi thăng thủ pháp, là giả sao? Là một trận âm ĩ. Không được, nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ ràng mới được. Lạc Trương Thanh chính là dựa vào độ người phi thăng mới lôi kéo được nhiều như vậy đạo cư tán tu. Nếu là có thể vạch trần hắn hoang luôn, những cái kia đạo cư tán tu không những sẽ không lại đối với hắn trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể phản vệ hắn. Tăng Thiên đạo chủ như mày thác bạn chí là nhị thế tổ, tìm hắn hỏi. Không có hy vọng gì, nhưng hắn phụ thân chúng ta căn bản không biết, cũng chưa từng thấy qua. Tây Mặc đạo chủ nút cảm nói thác bạn chí là duy nhất đột phá khẩu, nghe nói hắn cực cái nữ sắc. Tăng Thiên đạo chủ người cái kia nghĩa nữ, Tăng Thiên đạo chủ sắc mặt phát lệnh, bản đạo chủ nghĩa nữ là lưu cho ta con trai độc nhất. Các ngươi mơ tưởng đánh nàng chủ ý. huống chi, các ngươi vội cái gì? Coi như lưu cho Thái Hư Điện hơn 60 năm thời gian, để bọn hắn bê quan tu luyện, bọn hắn hơi tăng lên cảnh giới có thể, công pháp của chúng ta hơn xa bọn hắn, bọn hắn làm theo không cách nào xoay người. Tăng thiên đạo chủ tinh mắt chuyển lệnh, nhìn ra xa Thái Hư Điện chỗ sâu, thù mới hận cũ, bản đạo chủ cùng một chỗ cùng ngươi kết toán, nhất định phải để cho ngươi cho chúng ta lão tổ nợ máu trả bằng máu. Lạc Trường Thanh, chúng ta 60 năm sau gặp. 5 năm sau. Hiu. Một đạo truyền lệnh, bay chống đỡ Tăng Thiên đạo chủ trước mặt báo, khởi bẩm đạo chủ, việc lớn không tốt. Chúng ta bị trộm nhà chương 454 thượng thương có mắt chương 454 thượng thương có mắt tăng thiên đạo chủ cao mày không vui ánh mắt nhìn xuống báo tin đệ tử vội vàng hấp tấp còn thể thống gì cái gì gọi là nhà bị trộm nói rõ một chút báo tin đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn tăng thiên đạo chủ một chút khởi bẩm đạo chủ chúng ta không phải mang theo bảy thành tài nguyên đến đây tiến đánh thái hư điện a chúng ta đạo khư truyền đến tin tức nghe nói chúng ta linh thạch bảo khố pháp bảo đạo kho truyền công trong điện công pháp ngọc giản đều bị phá vỡ cấm địa kết giới bên trong tài nguyên không cánh mà bay liên ngay cả ngài bản nhân tâm cung, mật thất, cùng 13 cái thái thượng nguyên lão hành cung, mật thất cũng bị trộm. cái gì? tăng thiên đạo chủ trận mắt tròn xoe, đơn giản không thể tin vào thay của mình. quắc, ngươi lặp lại lần nữa. cái kêu báo tin đệ tử bị tăng thiên đạo chủ tức giận, bị hù lùi bước hai bước. vội nói chuyện này tại chúng ta tăng thiên đạo khư chính làm đến sôi sùng sục lên. lưu thủ đạo khư các cao tầng ngay tại bốn chỗ điều tra trộm bảo người. mỗi một cái lưu thủ tại đạo khư cao tầng, trung tầng, đệ tử đều đang tiếp thụ nghiêm ngặt thẩm tra, nhưng không thu hoạch được gì. lưu thủ các trưởng lão trải qua thương nghị, quyết định quyết định cái gì? Tang Thiên đạo chủ nghiêm nghị quát hỏi. Báo tin đệ tử nhỏ giọng nói, trưởng lão điện hoài nghi, có lẽ phản đồ cũng không phải tới từ chúng ta đạo khư, mà là rất có thể đi theo ngài bên người đến đánh thái hư điện một ít cao tầng cách làm, có lẽ có người thừa cơ lặng lẽ trở về đạo khư đi. Kia cái gì? Cho nên, trưởng lão điện quyết định, hy vọng đạo chủ ngài có thể tự mình thẩm tra. Tây Mạc đạo chủ, Bác Uyên đạo chủ ở một bên nghe đến đó lúc, âm thầm nhìn thoáng qua nhau. Tang Thiên đạo khư trưởng lão điện, đây là đã bắt đầu hoài nghi tiền tuyến thành viên cao tầng. Một bên, Tây đạo chủ thở dài, nói Tang Thiên đạo chủ, ngươi cũng quá không cẩn thận chẳng lẽ bình thường liền không có lưu ý đến quý đạo khư bên trong có ít người đã sinh ra lòng phản loạn Bác quên đạo chủ liền nói hừ hừ bản đạo chủ đã sớm suy đoán có người âm thầm thèm nhỏ dãi lạc trường thanh độ người phi thăng thủ đoạn đã sớm có mang hai lòng muốn đầu nhập vào lạc trường thanh lần này tốt ngươi chính là không chịu nghe bản đạo chủ nhắc nhở cẩn thận núc cha kết quả tại mấu chốt này bên trên xuất hiện biển thủ quỷ sự tình chúng ta hiện tại chính là thiếu nhất tại nguyên thời điểm lần này thế nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hai cái đạo chủ âm dương quái khí làm cho tăng thiên đạo chủ khí dựng dâu chứng mắt sao liệu muốn báo một tên thân mang Bắc Uyên đạo khư bảo phục đệ tử, lăng không trượt quỷ gối Tây Mạc đạo chủ trước mặt khởi bẩm đạo chủ, chúng ta Tây Mạc đạo khư xảy ra chuyện lớn. Nghe nói, các đại bảo khố phong ấn bị phá, tài nguyên không cánh mà bay, ngươi nói cái gì? Tây Mạc đạo chủ biến sắc, một hơi kém chút không có thở đi lên. Bắc Uyên đạo chủ thấy thế, tức giận nói hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy giám thị bất lực? Biết rõ tiền tuy báo. Bắc Uyên đạo chủ tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một thân mang Bắc Uyên đạo khư bảo phục đệ tử, trượt mà tới. Khởi bẩm đạo chủ, chúng ta Bắc Uyên đạo khư mất chồng rồi. Ngay vậy, Bác Uyên đạo chủ khỏe miệng đống nhiên run rẩy hai lần. Hiện trường, an tĩnh. Ba cái đạo chủ, phổi đều muốn tức nổ tung. Bác Uyên đạo chủ quát, tuyệt không có khả năng này là ngẫu nhiên, nhất định là có tổ chức có dự mưu hành động. Tây Mạc đạo chủ lạnh giọng nói, trước đó không lâu còn đang suy nghĩ biện pháp, định tìm tội tiên mua sắm điểm tiên ngọc, lần này ngay cả tiên ngọc không có mua đến không nói, nhà mình thừa điểm này tài nguyên cũng mất. Lạc Trường Thanh tiểu xuất sinh kia, hắn đến cùng là thế nào làm được? Làm sao thuyết phục chúng ta ba nhà cao tầng, từ trộm tài nguyên, đầu nhập vào hắn? Tang Thiên đạo chủ lên cơn giận dữ, truyền lệnh xuống, tra cho ta Cha đến cùng, một khi cha được bất luận người nào bên trên dấu vết để lại, nghiêm trị không tha. Tây mạc đạo chủ còn duy trì nhất định tỉnh táo, trầm giọng nói, thật muốn cha, cái này nếu là cha được, chẳng những nhiễu loạn quân tâm, thậm chí sẽ làm cho tiền tuyến các tu sĩ triệt để thất vọng đau khổ. Tăng Thiên đạo chủ khí run rẩy, hiện tại còn quản cái gì có thể hay không thất vọng đau khổ sự tình? Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem mất đi tài nguyên, cho đoạn trở về. Chúng ta quyết không thể lại mất đi cuối cùng áp đáy hòm tài nguyên. Huống chi lần này trộm bạo đầu nhập vào lạc trường thanh một chuyện chỉ là cái kết nổ. Như chúng ta không thêm vào thiết huyết cổ tay sửa trị, sợ là kẻ làm theo sẽ liên tiếp xuất hiện. mặt khác hai cái đạo chủ nghe vậy, cân nhắc liên tục, cũng cắn răng gật đầu. ngay vào lúc này bốn đối diện kết giới nội bộ, một tên người khoác áo đen tu sĩ, nhìn như lơ đãng trải qua nơi đây, cũng không coi chừng từ trong tay háo rơi xuống ra một vật động tác này quá thật lực, người sáng suốt đều nhìn ra được, ở đâu là cái gì trùng hợp đi ngang qua, rõ ràng là cố ý muốn diễn cho tam đại đạo khư nhìn. có thể, tu sĩ áo đen kia trong tay háo rơi xuống đồ vật, lại làm cho tăng thiên đạo chủ nổi trận lôi đỉnh tam phẩm tiên khí, tụ nguyên đèn lưu ly đó là bản đạo chủ bày ở trong mật thất dùng để bế quan tiên bảo tăng thiên đạo chủ giận chỉ trong kết giới người áo đen ngươi đến cùng là phương nào đạo trích chúng ta tăng thiên đạo khư bảo vật là ngươi chống đi còn có ai là của ngươi đồng bọn các ngươi là thế nào đánh vỡ bản đạo chủ mật thất cấm chế ai thả ngươi đi vào cho bản đạo chủ đem mặt lộ ra người áo đen giả bộ bối rối ai u một tiếng không cẩn thận từ trong tay áo lại rơi ra một vật à tây mạc đạo chủ một chút trông thấy vật kia lúc trong mắt đều tái rồi đáng chết đó là bản đạo chủ vì tương lai phi thăng sớm chuẩn bị tam phẩm tiên khí bảo đỉnh. Người áo đen luôn cuốn tay chân đi nhặt đèn lưu ly cùng Bảo Đình, nhưng từ trong ngực lại rơi ra một viên lớn cỡ quả dưa hấu hạt châu. Bác viên đạo chủ thấy rõ hạt châu tiêu lúc khí hoa hoa tiêu to, xuất sinh a, đó là bản đạo chủ vì thê tử chuẩn bị tam phẩm tiên khí, phụ linh bích thú châu. Người áo đen hắc hắc một trận cười quá dị, xì, nên để cho các ngươi khi dễ người đây là các ngươi báo ứng, các ngươi cẩn thận một chút. Lần này trộn các ngươi tài nguyên, lần sau làm không tốt đem các ngươi phòng ở đều phá hủy mang về, để cho các ngươi ngủ đất âm đi. Người áo đen cười lớn nên ngang rời đi, lưu lại ba cái đạo chủ sắc mặt tái xanh. Bắc Nguyên đạo chủ tuyệt vọng nói không còn kịp rồi, chúng ta mất đi tài nguyên đã tiến nhập Thái Hư Điện, không kịp đoạn trở về. Song lần này xảy ra chuyện lớn, Tây mạc đạo chủ hướng về phía Thái Hư Điện phương hướng, quát lạc Trưởng Thanh, bản đạo chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ đó cho ta a 34 Trường Thanh cắt, phụ các chủ, mật thất ha ha ha ha ha. Nguyệt Nhi cười ngửa tới ngửa lui, chủ nhân ngài không nhìn thấy, cái kia ba cái đạo chủ đem tức đến ngó Hừ, ta Nguyệt Nhi chính là muốn để bọn hắn trông thấy, trên người của ta mang theo bảo bối của bọn hắn, để bọn hắn biết là chúng ta trộn bọn hắn tài nguyên liên tức chết bọn hắn. Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, nói với anh Nhi, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi làm phi thường tốt. Có Tam đại đạo khư tất cả bà thành tài nguyên rót vào, ta Thái hư điện nội tình, đem nâng cao một bước. Ngay sau đó, ta Thái hư điện luận cao tầng tố chất, sẽ tại 60 năm sau không sợ bọn hắn. Luận tài nguyên càng là đã lại vượt qua bọn hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đệ tử cấp tố chất, còn xa xa không kịp đối phương. Tuổi của chúng ta nhẹ thiên tài, so với bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, loại quy mô này chiến tranh, coi trọng nhất hay là cao tầng thực lực. Nguyệt Nhi, Lạc Trường Thanh nhìn về phía Thái Ngươi cùng Nguyệt Nhi đi ra mấy năm này, có thể từng cùng Hồng Thiên Đỏ Hoàng Tiểu Nữ từng có gặp mặt. Thái Yến cười tủm tỉm nói, Yến Nhi đang định hướng chủ nhân báo cáo việc này đâu, lúc trước đã tại ba cái đạo khư bên trong cùng Kim Ngọc đã gặp mặt. Lục Nữ phụ trách Tam Đại đạo khư, hai nữ phụ trách chuẩn bị thiên phạt luận đạo, chỉ có Kim Ngọc chủ tính trung toàn cục. Kim Ngọc bên kia nghĩ đến một cái có thể rút tuổi dưới đáy nổi mới tinh kế hoạch, muốn trưng cầu ngài đồng ý. Kế hoạch của nàng là như vậy. Lạc Trường Thành sau khi nghe xong, tán dương, không sai, Kim Ngọc là đại tài. Âm thầm phát ra truyền tin lệnh đi, nói cho nàng, kế hoạch của nàng rất tốt, cho phép. 4. 3 năm sau, một tên tóc trắng xóa Tang Thiên Đạo Khư lão giả lao tới tiền đến, bái kiến Tang Thiên Đạo chủ. Người này thân mang tuyết trắng đạo bảo, phía sau ấn có bát quái đồ hình, chính là tiên đạo cựu trọng đại năng tứ thuật tổng mạch chủ, chuyện này là thật. Tang Thiên Đạo chủ như mày, sẽ có loại sự tình này. Lão giả tóc trắng kia ôm quyền chấp tay, khởi bẩm đạo chủ, thiên chân vạn sắc. Ước chừng là từ 10 năm trước bắt đầu, tăng trời, tây mạc, Bắc Uyên ba cái đạo hư, liền xuất hiện 6 tên nữ tu thần bí. Cái kia lục nữ tứ thuật tạo nghệ kỳ tuyệt, các nàng tại ngắn ngủi 10 năm trong lúc đó, thông qua so đạo, giảng đạo phương thức, lại thu phục tam đại đạo hư gần bảy thành tán tu. Cái này bảy thành đạo khư trong tán tu, có một nửa bái các nàng vi sư, còn lại một nửa cũng lựa chọn đi theo. Ba cái đạo chủ nghe vậy, biểu lộ cực kỳ thận trọng. Giang Thiên đạo chủ hỏi, cái kia lục nữ tứ thuật tạo nghệ, rất mạnh. Lão nhân tóc trắng ố quyền, rất mạnh. Mạnh phi thường. Lão hủ đã bí mật lưu ý các nàng 3 năm lâu, trong lúc đó, từng khoảng cách gần lặng lẽ quan sát qua các nàng biểu diễn. Trải qua lão hủ quan sát phát hiện, cái kia lục nữ tứ thuật tạo nghệ độ cao, lão hủ thậm chí đều xem không hiểu. Thậm chí lão hủ cho là, bất luận cái gì một nữ tứ thuật tạo nghệ, cũng sẽ không so lạc trưởng thành kém bao nhiêu ba cái đạo chủ hai mắt tỏa sáng, tăng thiên đạo chủ cả kinh nói, thiên hạ lại có bậc này kỳ nữ tử, có thể từng tra rõ ràng thân phận các nàng, phải chăng có thể vì ta sử dụng? chúng ta tam đại đạo hư, trước mắt so sánh thái hư điện lớn nhất thiếu khuyết, chính là chúng ta tứ thuật cường giả kém lạc trưởng thanh qua xa. nếu là có mấy cái kia kỳ nữ tử phụ tá, chúng ta rớt lại phía sau tứ thuật sẽ gắng sức đuổi theo, thậm chí cũng có thể cùng lạc trưởng thanh địa vị năng nhau. lão nhân tóc trắng lập tức nói, khởi bẩm đạo chủ, lão hủ đã âm thầm cùng cái kia lục nữ tiếp xúc qua, sáu cái nữ tử, hai hai cho thấy, nguyện ý gia nhập ta tam trời, tây mạc, bắc nguyên tam đại đạo hư. Ba cái đạo chủ vui mừng quá đỗi. Tây Mạc đạo chủ ngửa mặt lên trời cười to, "Thật sao? Các nàng ở trong cũng có hai cái, nguyện ý gia nhập chúng ta Tây Mạc đạo hư." "Tốt tốt tốt." Đây thật là 10 năm qua bản đạo chủ nghe được tin tức tốt duy nhất. Bác quên đạo chủ cười to, "Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Cái này nhất định là thiên ý, nhất định là thượng thương có mắt an bài dạng này 6 cái kỳ nữ tử, phụ tá chúng ta tiêu diệt thái hư điện. Không lất, đều giúp chúng ta." Chương 455. Không ngăn nổi vận khí tốt. Chương 455. Không ngăn nổi vận khí tốt so với Tây Mạc đạo chủ, Bắc Nguyên đạo chủ, cái kia Tăng Thiên đạo chủ đang nghe này thiên đại tin vui sau cũng không bị vui sướng choáng váng đầu vóc, hắn hướng mặt khác hai cái đạo chủ khoát tay háo nói chớ vội cao hứng. nói đi, Tăng Thiên đạo chủ một bộ trầm ngâm trạng, cẩn thận nhìn chậm chậm Lão Nhân tóc trắng con mắt nói cái kia Lục nữ thân phận có thể sạch sẽ, các nàng từ đâu mà đến? Theo ngươi lời nói cái Tiêu Lục nữ tứ thuật tạo nghệ chỉ sợ đều không tại chín vị lao tổ phía dưới dạng này kỳ nữ tử, vì sao chúng ta chưa từng nghe thấy? hết lần này tới lần khác là tại chúng ta cần nhất thời điểm các nàng hoành không xuất thế, có thể hay không thật trùng hợp lão nhân tóc trắng cười thân bí, nói đạo chủ thuộc hạ minh bạch ngài lo lắng là cái gì ngài chưa nghe nói qua các nàng cũng không ngoài ý muốn bởi vì lão hủ đã âm thầm dùng pháp bảo kiểm nghiệm qua các nàng sáu cái cũng không phải là tu sĩ mà là yêu tu yêu tu tăng thiên đạo chủ ngạc nhiên nói câu trả lời này tựa hồ làm hắn phi thường ngoài ý muốn lão nhân tóc trắng gật đầu nói không sai là yêu tu nhân gian giới lấy tu sĩ nhân tộc vi tôn chúng ta đem yêu tộc chèn ép lợi hại làm cho hơn 10 triệu năm qua toàn bộ nhân gian giới yêu tu đều không thể bão đoạn không có thành kiểu. cái này ngài ba vị tự nhiên là rõ ràng cho nên, cái tiêu lục nữ cũng tỏ rõ lập trường. Các nàng chính là thấy được ta tứ đại đạo khư hốt chiến, nhân gian giới siêu thần cấp thế lực sẽ nên đón tẩy bài. chuyện này đối với các nàng sáu cái mà nói là một cơ hội. tây mạc đạo chủ lập tức hưng phấn nói, cho nên bọn họ muốn vui hàng, muốn nhân cơ hội này tiến công lập nghiệp, thắng được ta tam đại đạo khư tán thành cùng coi trọng. lão nhân tóc trắng gật đầu, đối với loạn thế xuất anh hùng, đây cũng là mục tiêu của các nàng. các nàng mở ra điều kiện cũng rất ngay thẳng, hy vọng chúng ta đại hoạch toàn thắng đằng sau, có thể tại nam hải đạo khư phân ra một khối nhỏ lãnh địa, cho các nàng yêu tộc phồn diễn sinh sống. nghe nói lời ấy. Tăng Thiên Đạo Chủ sau cùng lo nghĩ, cũng rốt cục bị đánh tiêu. Ba cái đạo chủ trao đổi ánh mắt, cất tiếng cười to. Tăng Thiên Đạo Chủ nói, lập tức truyền lệnh xuống, sáu cái yêu tu bên trong nguyện ý bãi nhập ta Tăng Thiên Đạo Khư hai vị, phong làm Thánh giả. Để các nàng lập tức chạy tới Tăng Thiên Đạo Khư. Đối với đạo của ta Khư yêu tú nhất kiệt xuất đệ tử Thiên Tài, trưởng lão Thiên Tài tiến hành cường độ cao huấn luyện, huấn luyện phương pháp, liền dùng lạc trường thanh thái hư đạo hình thức. Nói cho các nàng biết, xem luyện thành quả mà định ra, có thể kiểm tra lo đưa các nàng từ Thánh giả, để bạn làm chấn hư Thánh giả. Mà ngươi trưởng lão, Thiên Tài có công. Sau khi chuyện thành công, bản đạo chủ cũng sẽ thật to phong thưởng. Lão nhân tóc trắng vui vẻ ra mặt, thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ cái này lập tức đi đốc thúc việc này, thuộc hạ cam đoan, 60 năm sau đại chiến bên trong, trải qua yêu tu huấn luyện tứ thuật thiên tài, nhất định có thể nhiều lần lập kỳ công. Bên cạnh, Tây Mạc đạo chủ, Bác Uyên đạo chủ cũng đều vội vàng hướng riêng phần mình đạo khư thuộc hạ, ra lệnh đồng dạng cho, nguyện ý bái nhập bọn hắn hai phe đạo khư yêu tu, hứa lấy trọng thưởng còn có. Tang Thiên đạo chủ nghĩ nghĩ, chỉ vào thái hư điện hộ điện đại trận kết giới, cái kia 6 cái yêu nữ, có thể hay không bài trừ trận này. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, Lão Hủ đã sớm hỏi qua, nhưng rất đáng tiếc, đây là nhất giai thần trợ, cái kia sáu cái yêu tu trước mắt còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thang Thiên Đạo Chủ tiếp nối nói, lượng trước cũng là như thế, cũng được. Chứng lão, sáu cái yêu tu không phải thu phục đại lượng tán tu tùy tùng, tù, tán tu đệ tử a, đem bọn hắn cũng tất cả đều đặt vào ta Tam Đại Đạo Khư, thuộc hạ tuân mệnh. Lão nhân tóc trắng hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Tam Đại Đạo Chủ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tăng Thiên Đạo Chủ nhìn qua Thái Hư Điện phương hướng, nói cuối cùng là cũng có một chuyện, tại ta Tam Đại Đạo Khư có lợi tin tốt. Tây Mạc Đạo Chủ vui mừng nói, đại chiến thời khắc. Cái tên sáu gái yêu tu có thể xuất linh Ta Tam Đại Đạo Hư, bị tỷ mỹ huấn luyện tứ thuật cao thủ, tạo thành một cô bén nhọn lực lượng, có thể đem Thái Hư Điện đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất kỳ bất ý. Bắc Uyên Đạo Chủ lạnh giọng cười, lạc trường thanh a lạc trường thanh, ngươi không nghĩ tới, yêu tộc còn không có dạng này tứ thuật cao thủ tồn tại đi. Ban đạo chủ, chờ lấy nhìn ngươi chân kinh, biểu lộ tuyệt vọng. Bốn. Ba năm sau báo. Hưu. Một đạo lưu quang đi vào Tăng Thiên Đạo Chủ trước mặt, hóa thân thành tứ thuật mạch chủ lão nhân tóc trắng kia khởi bẩm đạo chủ, đại hỉ tin tức. Chúng ta Tam Đại Đạo Hư sáu vị yêu tu thánh giả, huấn luyện tứ thuật cường giả đã thấy hiệu quả sáu vị yêu tu thánh giả đều đã tề tụ ta tang thiên đạo khư, hợp lưu đại kế, hướng ba vị đạo chủ báo cáo. ba vị đạo chủ vội nói, nhanh, chạy không ở giữa pháp bảo. lão nhân tóc trắng lập tức lấy ra một mặt không gian bảo kính, tiến hành song hướng phát sóng trực tiếp. phát sóng trực tiếp trong tấm hình là sáu vị quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại nữ tính yêu tu, chính mỉm cười nhìn về phía ba vị đạo chủ tang thiên đạo khư yêu tu thánh giả, ngân ảnh, hường vẫy, tây mạc đạo khư, áo đỏ, xanh ngê bắc biên đạo hư từ hạ, lam vị, tham kiến ba vị đạo chủ. tại sáu cái yêu tu phía sau, chỉnh chỉnh tề tề. Đối đầu đứng đây tăng trời, Tây Mạc, Bác Uyên, ba cái đạo khư bị yêu tu huấn luyện, tròn vẹn 60. Không không không tứ thuật cao thủ. Cái kia 6 vạn người bên trong, chừng 40,000 là kiệt xuất tài tuấn, có khác 2 vạn chính là cao tuổi tứ thuật trưởng lão. Tam đại đạo chủ nhãn xem cái kia 60. Không không không tứ thuật cường giả, lập tức tươi cười giả dỡ. Mắt thấy cái kia 6 vạn người trải qua cường độ cao huấn luyện sau, chỉnh thể khí chất đã không giống ngày xưa, hồn nhiên có loại thế ngoại cao nhân phong phạm có công. Đại công. tăng Thiên đạo chủ vuốt dâu mà cười, trợn ánh mắt nhìn phía Ngân Ảnh, Ngân Ảnh thánh giả 3 năm này Ngươi từng nhiều lần cùng bạn đạo chủ phát sóng trực tiếp báo cáo tiến độ, vì sao lần này lại đem mặt khác 4 cái yêu tu thánh giả cũng tề tụ một đường?" Ngân Hành Ngôn Quyền cung kính nói, "3 năm qua, chúng ta 6 vị yêu tu tại giới tử thời không cản khôn trong tháp, đối với 3 cái đạo khư nhân tộc tiên tài tiến hành huấn luyện, đã thấy hiệu quả. Trong đó đan thánh, khí thánh, hơn 55.000 người. Đan tiên, khí tiên, hơn 4000 người. Nhất phẩm tiên đan sư, tiên khí sư, 925 người, nhị phẩm tiên đan sư, tiên khí sư, 5 người. Tốt, quá tốt rồi." Thang Thiên đạo chủ thoải mái cười to. Ngân Ảnh tiếp tục nói: "Nhớ tới, ta Tam Đại Đạo Khư tuy mạnh, có thể toàn diệt Thái Hư Điện, nhưng đã thương địch thủ 1000 tự tôn 800, không đành lòng. Vì vậy, chúng ta lục nữ Hâm Nưu, muốn xuất lính 60 không tứ thuật cường giả, vì ta Tam Đại Đạo Khư mấy ngày liền trong đêm, luyện chế giết địch đả tiên trận 300 tòa, muốn luyện chế giết địch nhất phẩm tiên trận 36 tòa, giết địch nhị phẩm tiên trận 9 tòa. Cũng đem như là như thế trận pháp mai phục tại Thái Hư Điện bên ngoài, đợi đến đại chiến ngày đó mở ra hơn 300 trận, có thể giết địch vô số, giảm bất bên ta thương vong." Ba cái đạo chủ cười trong bụng nở hoa. Tăng Thiên Đạo Chủ Cao hứng nói, tốt, rất tốt. Các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, càng vì ta hơn Tam Đại Đạo Khư bảy Mưu Tinh kế, quả thật trung tâm lương tướng. Như thắng ngay từ trận đầu, bản đạo chủ tự tiện quyết định đem ngày xưa côn lôn cổ tộc cố thổ phong thưởng cho các ngươi yêu tộc. Tây Mạc đạo chủ, bác Viên đạo chủ, ý như thế nào? Hai cái đạo chủ chính Cao hứng không ngậm miệng được, giờ phút này đồng thời gật đầu việc nhỏ. Chúng ta cũng đều đáp ứng, phát sóng trực tiếp trong tấm hình, lục nữ làm cảm động đến rơi nước mắt trạng, túi người chào nói tạ ơn. Tiếp theo, ngân ảnh do dự nói chỉ là ba người chúng ta đạo khư còn thừa tài nguyên đã bị đánh cắp, cái này không bột đấu gột nên hổ. Tăng Thiên đạo chủ vung tay lên, không sao. Bản đạo chủ nơi này còn nắm giữ lấy bảy thành tài nguyên, các ngươi phải làm là đại sự, coi như tiền tuyến nắm chặt dây lưng quần, cũng cho các ngươi đem trận cơ con gót. Không ngày sau, trận cơ đem đưa về Tăng Thiên đạo hư. Mặt khác bốn cái yêu tu thánh giả cũng liền lưu tại ta Tăng Thiên đạo khư cùng nhau luyện trận đi. Sáu cái yêu tu cùng nhau ô quyền, tuân mệnh. Trong tấm hình đoạn. Tiếp theo, bác Nguyên đạo chủ dáng tươi cười vừa thu lại, gan giọng nói, Tăng Thiên đạo chủ, cái kia côn cổ tộc cố thủ cũng không phải một khối địa phương nhỏ. Phong cho thấp hèn yêu tộc làm lãnh địa, có phải hay không quá lãng phí? Tăng Thiên Đạo Chủ ha ha cười lạnh, trước lợi dụng lấy cái kia sáu cái yêu tu, đợi đến diện đi Thái hư điện, còn không phải hết thể do chúng ta định đoạt. Bản đạo chủ sở dĩ cho các nàng hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, là vì chúng ta bồi dưỡng tư thuật cứng giả, dụng ý ở đâu? Ngươi còn xem không hiểu à? Diệu a, Bác Uyên đạo chủ cười to, hay lắm, 4. 47 năm sau báo, khởi bẩm ba vị đạo chủ, thiên phạt chủ thể đại lục, thiên phạt luận đạo đã kết thúc. Luận đạo bên trên, huỳnh không xuất thế hai cái nữ tu kỳ tài, hai nữ cộng đồng ôm đồn 11 hạng thái đầu vị trí cũng thu lấy tán tu đồ đệ hơn 6000 chúng. A. tăng Thiên đạo chủ ngạc nhiên nói, còn có loại sự tình này. Tây Mạc đạo chủ trầm ngâm nói, năm đó lần trước thiên phạt luận đạo đỉnh cấp đám tán tu, chỉ có không đến một nửa đi tham gia luận đạo, cũng bị Lạc trưởng Thanh lấy đi. Theo ta được biết, danh nhân hiệu ứng đằng sau, còn lại hơn phân nửa tán tu, tại lần này cũng đều đi tham gia thiên phạt luận đạo thế mà, lại toát ra hai cái kỳ nữ tử, từ trên thiên phạt luận đạo lấy đi đỉnh cấp tán tu, so Lạc trưởng Thanh thu càng nhiều. Nếu là có thể lôi cả báo, lại một tên đệ tử chạy đến, cũng tế ra một mặt không gian bảo kính, khởi bẩm ba vị đạo chủ, ngân ảnh thánh giả có việc bẩm báo. A, ba cái đạo chủ đại hỉ ngân ảnh thánh giả lần nữa đến báo, nhất định là lại có đại hỉ sự. Mau thả phát sóng trực tiếp hình ảnh, phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Ba cái đạo chủ, không gì sánh được mong đợi mà nhìn xem ngân ảnh. Ngân ảnh mỉm cười, ôn quyền nói, ba vị tôn kính đạo chủ, chắc hẳn đã thu đến thiên phạt luận đạo tin tức. Thực không dám dâu dím, với thiên phạt luận đạo bên trên rực rỡ hào quang hai cái nữ tu cũng là người của các người, Ba cái đạo chủ kích động không thôi. Ngân ảnh gật đầu, không sai, thật là chúng ta mặt khác hai cái tỷ muội. Bây giờ, ngân ảnh tự tiện làm chủ, muốn đem lục tiểu, bành duynh hai cái muội muội cũng tuyển tới. Cũng đưa các nàng thu phục chủ thể đại lục đỉnh cấp tán tu cùng một chỗ mang về có thể hiệp trợ chúng ta gia tốc luyện trận. Bắc uyên đạo chủ cao hứng mặt mày hớn hở, đây thật là tin tức tốt một cái tiếp một cái đến a, bản đạo chủ đều nhanh có chút tiêu hóa không tốt, rượu quá thay, rượu quá thay, cứ làm như thế. ngân ảnh lời nói xoay chuyển, nói nếu chúng ta lại có máu mới rót vào, chúng ta dự định thêm vào giết địch giá tiên trận 100 tòa, giết địch nhất phẩm tiên trận 18 tòa, giết địch nhị phẩm tiên trận 3 tòa. cho, tăng thiên đạo chủ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn trận cơ đúng không? bản đạo chủ đều cho các ngươi, cho bản đạo chủ làm rất tốt ủng hộ làm. Đợi đến diệt đi Thái Hư Điện, bản đạo chủ chẳng những đem côn lôn cổ tộc lãnh địa phong thưởng cho các ngươi yêu tộc, càng thêm vào phong thưởng, Nam Hải đạo khư linh thạch cực phẩm khoáng mạch quyền khai thác. 100 năm. Tuân mệnh. Đa tạ đạo chủ. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình đoạn, ba vị đạo chủ nhìn nhau cười to. Bác Nguyên đạo chủ khoa tay múa chân, ha ha ha ha, thật sự là vận khí tới, cản cũng ngăn không được a. Bản đạo chủ hiện tại, đối với sinh tử chi chiến, đã mất số so mong đợi. Thật muốn lập tức nhìn xem, Lạc Trường Thanh hắn Thái Hư Điện cường giả, bị bên ta đại trận diện sát lúc kinh ngạc, tức giận phản ứng, bốn. 10 năm sau. Thái hư điện, hộ điện đại trận kết giới, tại Tam đại đạo khư liên tục 65 năm tiến đánh bên trong bốn, rốt cục quang trạch cảm đạm tới cực điểm. Đồng thời, Trường Thanh các, phủ các chủ trong mật thất, Lạc Trường Thanh đột nhiên mở ra một đôi tinh mâu. Hán cười, cười tính trước kỹ cảng Tam đại đạo khư, quyết nhất từ chiến thời gian, rốt cuộc đã đến. Chương 456, đại chiến bắt đầu. Chương 456, đại chiến bắt đầu. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, thể nội khí tức cuồn bạo điên cuồn loạn xạ. Đáng tiếc, 65 năm bế quan, làm ta khoảng cách tiên đạo cảnh, còn kém cách xa một bước. Từ tiên đạo cảnh đột phá tiên đạo cảnh chính là một đạo khó mà vượt qua là trời, nhưng mang tới tu vi chất biến cũng là kinh người. Lạc Trường Thanh lắc đầu, sự thật cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm. Tại đại chiến mở ra thời khắc, quả nhiên không cách nào tấn cấp tiên đạo cảnh. Qua ngóng ánh ngày này nói, chủ nhân, đều tại ta cùng Nguyệt Nhi vô năng, không có thể đem tam đại đạo khư tài nguyên tu luyện trộn một bộ phận đi ra cho ngài sử dụng. Nguyệt Nhi nói ai nha, Quyết Nhi tạ, chúng ta cũng là không có cách nào. Dù sao chúng ta đi trộm tài nguyên thời điểm, tăng thiên đạo cư thái thượng hạ uyên, tây mạc đạo khư hỗn độn huyết trì, bắc uyên đạo khư vô cực trong hán hải, đều có bọn hắn đại năng cường giả ở bên trong tu luyện. Hai ta cảnh giới cũng không có năng lực từ dưới mí mắt bọn hắn cứng rắn đọ nhà. Lạc Trường Thanh gật đầu nói, không sai, Nguy Nhi không cần tự trách, nếu trộm không ra bọn hắn tại nguyên tu luyện cũng không sao. Đợi đến chúng ta công phá Tam Đại Đạo Khư phòng tuyến, trực tiếp đi bọn họ nói khư bên trong ăn cấp trắng trợn chính là. Đến lúc đó, ta bằng vào bọn hắn tu luyện thánh địa, tấn cấp tiên đạo cảnh cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, ngay sau đó đối chiến Tam Đại Đạo chủ hòa 33 cái thái thượng nguyên lão một chuyện, liền muốn giao cho viên bốn vị sư hình, cùng chúng ta tổng chủ bọn họ. Nguy Nhi vội hỏi, chủ nhân kia, ngài hiện tại vượt cấp cực hạn mạnh bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ nhất định đánh không lại ba cái đạo chủ sao?" Lạc Trường Thanh tự tin nói, "Ta hiện tại vượt cấp cực hạn, như thi triển siêu thần cấp kiếm trận lời nói, đã đạt đến luyện tiên tứ nặng, đối tiêu chính là ngụy tiên tầng 14. Mà ba cái đạo chủ vượt cấp cực hạn là ngụy tiên thập ngũ trọng. Mặc dù còn kém nhất trọng tiểu cảnh giới, không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng cũng có sức đánh một trận, không bị thua. Chỉ bất quá siêu thần cấp kiếm trận cần sử dụng thần chủ kiếm, tùy tiện hay là không cần bại lộ cho thỏa đáng, ta sẽ tận lực lựa chọn dùng thần thông đối chiến, như thế ta vượt cấp cực hạn liền chỉ có luyện tiên tam nặng." Nói xong, Lạc Trường Thanh trước ngực phật chữ phát sáng, thả người nhảy lên tiến nhập ma cảnh. Ma cảnh bên trong, Huyền Lân huấn luyện 30. Không không không yêu tu, chính nhắm mắt ngồi xuống. Nhìn thấy Lạc Trường Thanh xuất hiện, chúng yêu tu lập tức mở ra hai mắt, cung kính cúi đầu tham kiến tôn chủ. Lạc Trường Thanh gật gật đầu, nhìn về phía Huyền Lân, bọn chúng tu luyện thế nào? Huyền Lân cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, kiểu giai nhất đến cự trọng yêu tu bộ hạng, đều là tại 50 năm trước, liền tập được cũng nắm giữ nhất giai thần cấp yêu công. Cái này 50 năm đến bọn chúng một mực tại bế quan tu luyện, nhưng chưa có bất kỳ yêu tu tấn cấp kiểu giai đại viên mãn. Lạc Trường Thanh hài lòng nói, thuần thục nhất giai thần cấp yêu công, đã rất không tệ. Khiến cái này yêu tu trước không cần bại lộ tiếp tục lưu lại ma cảnh bên trong chờ lệnh. Huyền Lân nói là, Lạc Trường Thanh nói ta dự cảm đến hộ điện kết giới đã nhanh bị công phá, chúng ta nhiều nhất còn có 5 ngày thời gian, nên là lớn chiến làm cuối cùng chuẩn bị. trận hắn rời đi ma cảnh. Qua ngóng anh nói đúng rồi chủ nhân, một năm trước ta đã cùng 9 cái xích hoàng nữ bắt được liên lạc, các nàng tìm kiếm mục tiêu tuyết tiền bối thiên hồn cùng đất hồn một chuyện tiến triển không tốt. Trước mắt cũng không ở thiên phạt chủ thể đại lục thiên phạt luận đạo bên trên, cùng tán tu giới, thậm chí tam đại đạo khư bên trong, phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Nghe vậy, Lạc Trường Thanh thoáng thất vọng, ngay cả một cái người khả nghi tuyển đều không có xem ra việc này vẫn gánh nặng đường xa à đợi đến kết thúc chiến tranh đằng sau có lẽ ta muốn đi dân gian hảo hảo tìm kiếm một phen hắn lắc đầu hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thánh nữ cung mà đi bốn thánh nữ cung đổ nhi lạc trường thanh cầu kiến sư phụ ầm ầm Mật thất mở ra hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử thức tha đi ra lạc trường thanh ngước mắt nhìn lại đầu tiên là nhìn thấy đạm đài nguyệt giao lúc hai mắt tỏa sáng chúc mừng sư phụ thành công tấn cấp tiên đạo bát trọng cảnh đạm đài nguyệt giao vui mừng nói trường thanh may mắn mà có ngươi mang về thiên phạt huyết chỉ mới làm cho sư có cơ hội đột phá đến cảnh giới như thế Chật, lạc trường thanh vừa nhìn về phía cười tủm tỉm trung ly mộc tuyết bĩm cười nói tiểu tuyết ngươi cũng rất tốt rốt cục đột phá tiên đạo ngũ trọng đặt đến tiên đạo lục trọng cảnh trung ly mộc tuyết giả bộ không hài lòng cong lên miệng nhỏ ta cùng đạm đài tiền bối còn kém xa đâu đạm đài nguyệt giao chê vừa ngươi nha đầu chết tiền này ta lúc đầu thân là tiên đạo cảnh cường giả lúc ngươi cùng trường thanh tại cảnh giới gì mà hiện nay ngươi vẹn vẹn chỉ rất lại phía sau ta tam trọng tiểu cảnh giới mà thôi còn không hài lòng sao trung li tuyết thè lưỡi thân mật quắc lên trung ly tuyết cánh tay mà đạm đài nguyệt giao thì cương tại trung li mộc tuyết đẹp đẽ tiểu xảo trên chóp mũi nhẹ nhàng bóp một chút. Lạc Trường Thanh nhìn thấy hai nữ thân mật như vậy động tác, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trong lòng trong bụng nợ hoa. Xem ra, hơn 60 năm cùng phòng bế quan, sớm chiều ở chung, đã làm cho hai nữ quan hệ không gì sánh được thân mật, tình như không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, khuê mật tốt bình thường. Lạc Trường Thanh đã cảm thấy thở dài một hơi, đồng thời cũng vì hai nữ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Dù sao, đã từng đạm đại mượt giao, chứ có thể cùng Lạc Trường Thành tâm sự bên ngoài, là ngay cả một cái chân chính người tri tâm đều không có. Mà Chung Ly Tuyết lưng huyết hải thăm kỷ, trừ một cái không dám thổ lộ tiếng lòng khuê mật bên ngoài cũng không có bất luận cái gì bằng hữu chân chính hiện nay dạng này hai cái cô độc nữ tử bởi vì lạc trường thanh mà bị liên lụy đến cùng một chỗ cũng thẳng thắn đối đãi kết hữu nghị thâm hậu bốn cái này tại lạc trường thanh xem ra thật sự là mỹ hảo đến không có khả năng tươi đẹp đến đâu lạc trường thanh nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia cười không ngậm mồm vào được sư phụ tiểu tuyết chúng ta đi thôi đi xem một chút tổng các chủ cùng bốn vị lao tiền bối tình uống đi bốn thái hư điện bên ngoài kết giới tam đại đạo chủ cùng 33 vị nguyên lão nạo nệ sừng sững tại vạn quân trước đó ba cái đạo chủ trong ánh mắt lóe ra tự tin vô cùng hào quang Ma, Ngân Ảnh, Hồng Vảy, Áo Đỏ, Thanh Nê, Tử Hà, Lam Mị, Lục Tiểu, Bạch, Doanh, Thị Thiên, Tiểu Bá Mị đứng tại ba cái đạo chủ bên cạnh. Từ chỗ đứng liền có thể phán đoán, bây giờ 8 cái xích hoàng nữ đã rất được tam đại đạo chủ coi trọng, niệm nhiên phát triển thành tam đại đạo khư chạm tay có thể bồng đại hồng nhân. Ngay sau đó, Ngân Ảnh chính tay ngọc có quyền, hướng ba cái đạo chủ báo cáo đạo chủ, chính như thuộc hạ lời nói, thuộc hạ đã xuất lĩnh đông đảo tứ thuật cường giả, đem 400 tòa giết địch tiên trận, 54 tòa nhất phẩm tiên trận, 12 tòa nhị phẩm tiên trận, bí mật bố cục ở trung quanh các ngách. Thuộc hạ có lòng tin, một khi khai chiến. Những trận pháp này chí ít có thể lấy lừa giết Thái Hư Điện 100 triệu tu sĩ. Ba cái đạo chủ nghe nói như vậy tin vui, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắp ý ba cái đạo khư chỉ xuất động tinh nhuệ tu sĩ, cộng lại trồng chất tại tiền tuyến là 1.5 tỷ tu sĩ. Mà đối phương Thái Hư Điện thì toàn viên xuất động lời nói, cũng đạt 1 tỷ. Có thể, Đỏ Hoàng Bát Nữ tổng cộng xuất lĩnh tứ thuật cường giả chung vào một chỗ, cũng mới chỉ có hơn 6 vạn người mà thôi. Nhưng cái này hơn 6 vạn người sáng tạo trận pháp, thế mà có thể trận giết Thái Hư Điện 100 triệu tu sĩ. Đây là sao mà kinh người tỷ lệ chứ tổn. Mấu chốt là cái này 60 Không không không tu sĩ, là không cần chết. Tỷ lệ hiệu suất cao đến, làm cho ba cái đạo chủ cảm thấy hưng phấn đầu váng mắt hoa. Tăng Thiên đạo chủ, bắt lại ngân ảnh thơm, tốt, phi thường tốt, Tang ngân ảnh thánh giả. Ngân ảnh tiếp tục nói, bên ta tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả, đặt 200000, nhưng thái hư điện tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả cũng có 100. Không không không như muốn toàn diệt đối địch 100000 tính địch, bên ta chí ít cũng sẽ hao tổn hơn năm vật chúng. Bởi vậy, thuộc hạ có một thỉnh cầu. Tăng Thiên đạo chủ giờ phút này đối với ngân ảnh đã không gì sánh được coi trọng, nàng nói tới mỗi câu nói đều có thể rất được nó tâm ngay sau đó, tăng thiên đạo chủ nghị cũng không nghĩ, liền thống khoái nói cứ nói đừng ngại, chỉ cần có tính khả thi, bản đạo chủ nhất định phối hợp. Ngân ảnh nói chúng ta trận pháp, mặc dù diện tích che phủ tích mặc dù rộng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể lừa giết một chút đệ tử bình thường, trưởng lão. Mà đối phương tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả tác chiến phạm vi, động một tí tác động đến mấy vạn dặm xa, tương đối phân tán, chúng ta trận pháp rất khó đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm, có thể giết mười mấy cái đã tính không sai, mấy trăm đều là khó càng thêm khó. Bởi vậy thuộc hạ đề nghị, làm ta phương tiên đạo ngũ trọng trở xuống thánh giả, chấn hư thánh giả bọn họ, tận khả năng nhiều hội tụ vào một chỗ làm mồi nhử, mục đích là đem đối phương tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả dẫn vào trận pháp, từ đó thuộc hạ cùng 7 cái tỷ mọi lập tức mở ra đại trận, làm như vậy có thể hữu hiệu hơn lừa giết đối phương cường giả. Mà chúng ta sẽ ở khải trận thời khắp phân rõ hai phe địch ta, chỉ giết địch, không nộ thương phe mình đại năng. Tăng Thiên đạo chủ cười ha ha, diệu qua thay, kế hoạch này đơn giản tuyệt diệu. Ngân ảnh thánh giả ta hỏi ngươi, nhiều nhất có thể lừa giết đối phương bao nhiêu thánh giả? Trấn điện thánh giả. Ngân ảnh ôm quyền nói, á, tiên trận không cách nào làm đến, mà chúng ta nhất phẩm. Nhị phẩm tiên trận tổng cộng có 66 tòa, thuộc hạ đã hết khả năng đem trận đồ kéo ngã vào lớn nhất, như chỗ đứng tương đối tập trung, mỗi tòa trận pháp có thể dung nạp bên ta cùng đối địch tu sĩ 3000 người. 66 tòa trận pháp có thể dung nạp đối địch thánh giả, trấn điện thánh lao đại ước tiếp cận 10 vạn người. 10 vạn người, đủ để đem Thái hư điện 100. Không không không thánh giả, trấn tông thánh giả diệt sạch. Tốt, ha ha ha ha ha. ha. Tăng tiên đạo chủ hai mắt phát sáng, cho ta phương không thánh giả, trấn hư thánh giả truyền lệnh xuống, làm bọn hắn tự hành ngăn bài, phân ra một nửa đi xung làm mồi nhử. Ngân ảnh, bản đạo chủ lại xác nhận một lần. Ngươi trợ pháp sẽ không ngộ thương người của chúng ta đi. Ngân ảnh cúi đầu, cung kính nói, đợi đến diệt đi Thái hư điện sau. Nhân gian giới đem tạo thế chân vạc chấp trưởng nhân gian, ta yêu tộc còn muốn dựa vào ngài ba vị đạo chủ dẫn trạch, thuộc hạ sao dám nói bừa. Phen này mưng ngựa, đập vừa đúng, làm cho ba cái đạo chủ nghe vậy rất là hưởng thụ. Thang thiên đạo chủ gật đầu, ngân ảnh, ngươi làm rất không tệ. Nuốt hết Thái hư điện sau, yêu tộc liền do các ngươi bắt nữ chấp trưởng đi. Đa tạ đạo chủ khai ân. Ngân ảnh mừng rỡ như điên. Ngay vào lúc này bốn, báo khởi bẩm ba vị đạo chủ, Thái hư điện. Hộ điện kết giới sắp cáo phá, tại trong vòng 3 ngày có thể công hãm kết giới. Lời con chưa dứt buồn. Báo, khởi bẩm ba vị đạo chủ, Thái Hư điện đại quân tập kết, bọn hắn tới. Tam đại đạo chủ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa Thái Hư điện phương hướng. Nhưng gặp, Thái Hư điện trong cương vực, ở này thiên địa chỗ giao giới, Thái Hư điện một tỷ đại quân, đã như che trời mây đen bình thường, trùng trùng điệp điệp mà đến. Tang Thiên đạo chủ cao giọng quát, đến hay lắm. Hôm nay, ta Tam đại đạo khư sẽ tại nhân gian giới, lưu lại một trang nổi bật. Từ hôm nay, nhân gian tứ đại đạo khư thế lực cùng tồn tại lịch sử, sẽ tiến vào sửa giai đoạn. Thái Hư Điện, Nam Hải Đạo Khư, bản đạo chủ nhất định phải đem bọn ngươi từ nhân gian trong lịch sử cường thế xóa đi. Thang Thiên Đạo Khư toàn viên nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tây Mạc Đạo Chủ Quát, Tây Mạc Đạo Khư toàn viên nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Bắc Uyên Đạo Chủ Quát, Bắc Uyên Đạo Khư toàn viên nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Chương 457, có trận trò hay cho ngươi xem. Chương 457, có trận trò hay cho ngươi xem. Hiu hiu hiu hiu, Lít Nha Lít Nít truyền tin lệnh bay lên không, giống như mưa sao băng bảy bình thường, hướng về Tam Đại Đạo Khư hậu phương. Liên Miên Liên Miên bay đi, hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Tam Đại Đạo Khư. Chung 1.5 tỷ tu sĩ tập kết thành diệt thế đại quân. Số lượng chi chúng hướng vương xa kéo dài, nhìn không thấy bờ. Khoảng cách Thái Hư Điện cửa vào xa nhất Tam Đại Đạo Khư các tu sĩ, thậm chí đều đến đứng vạn dặm có hơn. Từ tiên tuyến truyền đến mệnh lệnh, tình hình chiến đấu thay báo, đã xa xôi đến nhất định phải sử dụng truyền tin lệnh đến câu thông. Hậu phương lớn, Tam Đại Đạo Khư đệ tử cấp các tu sĩ, đã sớm tại hơn 60 năm đến xây dựng cơ sở tạm thời, thậm chí thành lập từng tòa quy mô khác nhau thành trì ở tại bên trong. Giờ phút này đạt được tiền tuyến, rốt cục phát tới chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh đóng giữ nơi đây các trưởng lão, hưng phấn la lên nhớ kỹ, giết vào Thái Hư Điện sau. Nam tính tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nữ tính tu sĩ, có thể giết thì giết, có thể tù binh liền tù binh. Chúng ta đạo chủ nói qua, cấp giật tuyệt sắc nữ tu có thể tùy ý xử trí, làm cao thượng. Vô số đệ tử cấp các tu sĩ hương phấn tụ họp lại, từng cái trong mắt đỏ bừng, sắc ý ngút trời. Rốt cuộc, một ngày này rốt cuộc đã tới. Ha ha ha ha! Nghe nói Thái Hư Điện bên trong bảo bối vô số, mỹ nữ vô số, chỉ cần chúng ta đi theo chúng ta đạo chủ cùng một chỗ giết đi vào, đây chính là cấp bóc giết, cực kỳ xinh đẹp. A giống giống, nghe nói Thái Hư Điện vô số trong mỹ nữ. Còn lấy thánh nữ Trung Ly Mộc Tuyết cùng đạm đài nữ đế nhất là tiêu chí, hắc hắc, như lão tử có thể thừa dịp các nàng bị bắt làm tù binh thời khắc, độc lên đi sở một thanh hứa. Không ôm chí lớn. Các ngươi ưa thích mỹ nữ, tùy các ngươi đi đoạn, ta có thể cướp đoạt pháp bảo. Ta muốn cướp đoạt công pháp của bọn hắn. Ta công pháp, pháp bảo, mỹ nữ, tất cả đều muốn. Phút phút bốn. Cùng một thời gian, Nam Hải Thánh Điện. Tại Nam Hải Thánh Điện thông hướng Nam Hải Đạo Khư vòng xoáy lớn cửa vào bên ngoài, đã là người ta tập Nơi này, chẳng những xuất hiện Nam Hải Thần Tông tu sĩ tấn ảnh, đồng thời cũng tụ tập đến từ Tang Thiên Thánh. Tây mạc Thánh Địa, bắc bên Thánh Địa, chính là đến từ Thiên Phạt chủ thể trên Đại Lục tất cả, Thần cấp thế lực, Thần triều, Thần cấp thế gia. Những này Thần cấp thế lực, sớm tại ba năm trước đây liền đến nơi này. Ai cũng biết, nhân gian giới tứ đại đạo khư triệt để trở mặt, muốn triển khai một trận từ thần ma đại chiến đến nay, nhân gian giới đại quy mô nhất một lần chiến tranh. Ma lần này chiến tranh chủ nhân, không còn là thần, thiên, cùng ma thần, ma thiên. Trận chiến này, sẽ từ này sửa nhân gian giới cách cục. Vì vậy, tứ đại cương vực Thần cấp thế lực, Thần triều, thế gia, đều là trước bàn quan, mượn gió bẻ mang a, chấn thần tông các đạo hữu cũng tới. Đây không phải Thiên Kiếm Thần Tông Tông Chủ a, các ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Ha ha, người nào không biết tại Trường Thanh Đạo Quân Kinh Doanh bên dưới, Thái Hư Điện sớm đã ăn óc đầy bụng vẹt trong đó pháp bảo vô số, đỉnh tiêm tiên công, thần công vô số. A, các ngươi dự định tại Thái Hư Điện bị thua thời khắc, chạy tới Ba Kết Tăng Thiên, Tây Mặc, Bắc Quyên Tam Đại Đạo Hư. Hy vọng người ta tâm tình tốt, có thể uống đến một ngụm canh. Nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, các ngươi Thiên Kiếm Thần Tông không phải cũng là ý nghĩa này a? Một nhóm khác thần cấp thế gia tới gần, nó ra chủ hướng song phương quét tới một chút. Hai vị thần cấp Tông Chủ, cứ như vậy chắc chắn, Thái Hư Điện nhất định sẽ bị diệt. Cái kia trường Thanh đạo quân sáng lập bao nhiêu kỳ tích, các ngươi sao lại không biết? Bản gia chủ đổ cho là, tại đạo quân xuất lĩnh giới, Thái hư điện chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Ư đây không phải Nạp Lan thế gia gia chủ à, lời này của ngươi nói có thể có điểm hài hước, tam đại đạo khư vây công Thái hư điện, vậy quá hư điện đâu có bất diệt lý lẽ. Ngươi không hiểu, người ta Nạp Lan gia chủ từng tại Thiên phạt luận đạo bên trên, bị quá giải Thanh đạo quân ấn tình, tự nhiên giúp đỡ Thái hư điện nói chuyện. Lúc này, Hắc nguyệt thần triều các tu sĩ áp sát tới, Hắc nguyệt đại đế rêu rêu nói, Nạp Lan gia chủ, mời được động tới ngươi đầu góc vậy quá hư điện đừng nói là trường thanh đạo quân xuất lĩnh chính là thiên tiên hạ phàm đến xuất lĩnh cũng làm theo đến xuất bọn hắn dù sao chỉ là một cố đạo khư thực lực nhưng người khác là ba cỗ làm sao so đánh như thế nào hạ nguyệt thần tông các tu sĩ cũng gia nhập tiền đến ai ô, ô không nghĩ tới đều lúc này còn có người giúp thái hư điện nói chuyện đâu nạp lan gia chủ ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút nói chuyện đi đừng các loại thái hư điện ở diệt mà ngươi những ngôn luận này chuyển vào tam đại đạo hư trong lỗ thay coi trường chịu không nổi càng ngày càng nhiều thần triệu thần tông gia nhập chào phúng nạp lan thế gia đội ngũ Ngay tại nạp Lan gia chủ đỏ bừng cả khuôn mặt, bị chúng thần cấp lãnh tụ ngươi một lời ta đầy miệng, nói giận sôi lên lúc bốn. Từng đầu che trời tọa kỵ, quần cuộn mà đến. Hiện trường thần cấp thế lực các tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu quan sát, lập tức toát ra cực kỳ hâm mộ biểu lộ là Nam Hải thần tông người đến. Đáng chết, thật là khiến người ta hâm mộ, bọn hắn tại trường Thanh đạo quân trợ giúp bên dưới, chiếm đoạt Huyền Thiên thần tông, thái hư tông, Thiên Cơ thần điện, nhất cử trưởng thành là nhân gian giới đệ nhất thần cấp thế lực. Ha ha, thì tính sao? Thái hư điện gốc đại thụ che trời này khái đảo, hắn Nam Hải thần tông cái thứ nhất tụ liên lụy, định cũng không có mấy năm đường sống đột nhiên một đầu một trăm không không không trưởng yêu thú cấp 9 tọa kỵ trên lưng có nhất đồng trướng mắt cường quang bay chống nội phương. quang mang kia hóa thân thành một tiên đạo cốt tiên vong dáng vẻ trang nghiêm lão nhân chúng thần cấp các lãnh tụ nhao nhao quyền vũ văn đạo hiếu người đến rõ ràng là nhân gian đệ nhất thần cấp thế lực nam hải thần tông tông chủ vũ văn hậu đức vô luận mặt khắc thần cấp lãnh tụ sau lưng nghị luận như thế nào nhưng ở trực diện vũ văn hậu đức lúc đều muốn cho ba phần chút tình mọi chí ít hiện tại nam hải thần tông vẫn là nhân gian đệ nhất thần tông. Vũ Văn Hậu Đức cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới đông đảo thần cấp thế lực, bình thản giọng điệu nói trận chiến này Thái Hư Điện tất thắng. Phía dưới, tất cả thần cấp thế lực các cao tầng, khỏe miệng dơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười Vũ Văn Tông Chủ, làm sao mà biết? Ngươi đến cho chúng ta phân tích phân tích, ngươi có cái gì số liệu? Có cái gì bằng chứng? Vũ Văn Hậu Đức nhìn ra xa vòng xoáy lớn phương hướng, ngạo nghễ nói, có lẽ các ngươi có một nghìn trùng, mười không không không đạo để ý, cho là Thái Hư Điện tất diệt Nhưng bổn Tông Chủ chỉ cần một đầu lý do đủ để, đó chính là Thái Hư Điện có. Lạc Trương Thanh, phía dưới có người phát ra cười khẽ. Vũ Văn Hậu đứt tay vô giải nhiễm, ngựa khí sâu thảm. Các ngươi không có hảo hảo tiếp xúc qua lạc trường thanh, nhưng bổn tông chủ có. Các ngươi căn bản không biết lạc trường thanh người này đến tận cùng lớn bao nhiêu năng lực, bổn tông chủ biết một hai. Nhìn xem đi, bổn tông chủ lấy đầu người đảm bảo. Chiến thắng nhất định là Thái hư điện. Hiện trường, người vang. Tốt, chúng ta liền chờ ngươi Vũ Văn Hậu đức đầu người, nhìn ngươi đến lúc đó có chịu cho hay không? Bốn, Thái hư điện cửa chính, Thái hư điện đại quân, đen nghị tập kết nơi này, lấy lạc trường thanh cầm đầu, xuất 14 tổng các chủ, cùng bốn vị lão sư huynh xung phong. Hậu Phương là 100 Không không không thánh giả, trấn điện thánh giả. Lại Hậu Phương thì là đến mãi không hết các các thủ tịch, trưởng lão, đệ tử. Hai phe địch ta, đại biểu cho nhân gian giới thế lực tối cường, sức chiến đấu cao nhất tứ đại đạo khư, trung 2.5 tỷ tu sĩ, tụ tập nơi này. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh cùng Tam đại đạo chủ cách kết giới xa xa tương vọng. Tăng thiên đạo chủ thượng trước một bước, vướt dâu cười lạnh, "Lạc Trường Thanh, ngươi nhất giai thần cấp hộ điện đại trận, cho các ngươi tranh thủ thêm sáu mươi mấy năm thời gian không? giả. Nhưng cũng bất quá là đem bọn ngươi hủy diệt kỳ hạn ngắn làm kéo dài thôi. Bây giờ hộ điện kết giới sắp cáo phá, Lạc Trường Thanh ngươi tự kỳ đến rồi." Lạc Trường thanh ánh mắt, tại ba cái đạo chủ trên thân nhìn lướt qua, tiếp theo, ánh mắt hướng về sau chuyển đi, nhìn phía đỏ hoàng bắt nữ, cùng bắt nữ bên người đi theo 60. "Không không không tứ thuật cường giả, thậm chí thiên phạt luận đạo bên trên bị thu phục, gần 5000 đỉnh cấp tán tu. Những cái kia đều là thành danh đã lâu đan tiên, khí tiên, phụ tiên, trận tiên bọn họ." Trong đó, một tên đan tiên đứng ra, hướng Lạc Trường thanh ngôn quyền, "Đạo quân, phi thường thật có lỗi." Mặc dù ngươi là cao quý tán tu hai đại lãnh tụ một trong, nhưng cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chúng ta lựa chọn thần phục Tam Đại đạo hư, ngươi cũng đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa." Tăng Tiên đạo chủ ngửa mặt lên trời cười to, "Lạc Trường Thanh, ngay cả các ngươi tán tu đều thần phục chúng ta, sinh vì a, tuyệt vọng a." Ha ha ha ha. Nói, tăng Tiên đạo chủ ánh mắt rời về phía Lạc Trường Thanh sau lưng 100. "Không không không thánh giả, trấn điện thánh giả." Một vẻ nghĩ đến, phe mình nhất phẩm, nhị phẩm tiên trận, sắp đem cái kia 100. "Không không không tiên đạo ngũ trọng phía dưới đại năng toàn bộ lừa giết." tăng thiên đạo chủ liền dữ vấn, không thể lập tức đem cái này kế hoạch hoàn mỹ nói ra, hào hảo khoe khoang một phen. Sau đó Ánh mắt của hắn trôi hướng trường Thanh Các, hơn 7000 tên tán tu, nói Thiên phạt đại lục tán tu đã quy thuận, các ngươi những này đạo khư tán tu, còn ngu xuẩn mất hồn a. Như vậy đi, bản đạo chủ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại đứng ra dập đầu nhận lầm, quy thuận ta Tam đại đạo khư, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Trường Thanh Các hơn 7000 đại năng, cũng đều hiếp hai mắt, không nói lời nào ha ha ha. Tăng Thiên đạo chủ cười to, lựa chọn của các ngươi, bản đạo chủ minh bạch. Đây chính là chính các ngươi đang chết. Các ngươi căn bản không biết, sau đó nên đòn các ngươi, chính là loại nào tuyệt cảnh. Trong kết giới, Lạc Trường Thanh phong khinh vấn đảm, nói liễu lo không ngừng làm cho người phiền rán, khai chiến, tiếng nói phủ lạng, lạc trường thanh hai tay kết ấn, toàn bộ hộ điện đại trận rung động ầm ầm đứng lên, kết ấn hoàn tất, lạc trường thanh lặng âm thanh quát, bế trận, thái hư điện, tiên đạo ngũ trọng phía dưới thánh giả, trận điện thánh giả, xuất gãy, tiên đạo cảnh phía dưới, chờ lệnh. Loại trang diện này hùng vĩ, tác động đến linh cung cảnh trí tiên đạo cảnh diện thế chi chiến, nhất định phải do cảnh giới cao tu sĩ dẫn đầu đối chiến. Tiên đạo cảnh đại năng công pháp dư huy, động một tí tác động đến mấy vạn giảm, thậm chí 10 vạn giảm tương thủ, bọn hắn chiến tranh khu vực sẽ ở vòng thứ nhất giao phong đằng sau, cấp tốc trải rộng ra. Đem chiến trường lan tràn đến mấy trăm vạn giảm có hơn. Chỉ có lúc này, khi tiên đạo cảnh các tu sĩ sau khi phân tán, đưa ra chiến trường đất trống, cảnh giới thấp các tu sĩ mới có thể vào trận. Như trình tự đảo ngược, sẽ là cảnh giới thấp các tu sĩ một trận hạo kiếp đột nhiên. Hô! Hộ điện đại trận kết giới, ứng thanh, biến mất. Trong khoảnh khắc, Thái hư điện 100, không không không tiên đạo ngũ trọng phía dưới đại năng, lập tức hóa thành một cỗ quang triều dòng lũ, hướng về địch quân tu sĩ mãnh liệt mà đi. Tăng Thiên đạo chủ, Tây Mạc đạo chủ, Bác Uyên đạo chủ, ba người cười lạnh trao đổi ánh mắt. Dựa theo trước đó định ra kế hoạch 4, Tam đại đạo khư bên này 200. Không không không thánh giả, Chấn Hư thánh giả bên trong lập tức phân ra 100. Không không không cường giả, đón Thái Hư điện 110. Không không không cường giả mà đi. Liên tại Thái Hư điện 100. Không không không cường giả sắp phân tán trận hình, chuẩn bị cùng đối phương cùng cảnh giới địch nhân quyết nhất từ chiến lớp 4. Cái gì? Đối phương 100. Không không không thánh giả, Chấn Hư thánh giả lại không có phân tán ra đến. Chẳng lẽ bọn hắn dự định tập kích cường công? Tam đại đạo khư 100. Không không không cường giả, căn bản là không có dự định kéo ra trận hình, mà là mật độ cao tụ tập cùng một chỗ bọn hắn làm sao chạy trốn? Tiếp theo màn tam đại đạo khư 100. Không không không tương giả, đúng là tại cùng Thái Hư Điện cường giả giao phong trước đó, đột nhiên chuyển hướng, hướng đông mà đi. Bọn hắn dự định chuyển di chiến trường. Đuổi. Thái Hư Điện 100. Không không không tu sĩ hóa thành quang triều dòng lũ, cũng lập tức chuyển hướng, hướng về đối địch 100. Không không không tu sĩ đuổi theo. Cùng một thời gian, Tăng Thiên đạo chủ hai mắt tỏa ánh sáng, truyền âm nói, Ngân Ảnh Thánh giả. Ngân Ảnh lập tức trở về nói, có thuộc hạ. Tăng Thiên đạo chủ truyền âm nói, bọn hắn sắp bị dẫn đến bên ta trận pháp khu vực. Hai phe địch ta một khi vào trận, không cần chần chờ, lập tức khai trận. Ngân ảnh chống đỡ lấy đầu, chuyến ông nói, thuộc hạ minh bạch, tuyệt không đến trễ chiến cơ. Tăng tiên đạo chủ nhìn chăm chú đối diện Lạc Trường Thanh, họ lại có một trận trò hay sắp diễn ra. Người trước đánh bóng hai mắt, xem thật kỳ đùa giỡn. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, "A, có trò hay nhìn. Vậy nhưng quá tốt rồi, hy vọng trận này trò hay, có thể đầy đủ đặc sắc." Nói xong, Lạc Trường Thanh cười, cười ý vị thâm trường. Tam đại đạo chủ cũng đang cười, cười không gì sánh được cần dỡ. Chương 458. Quả nhiên đặc sắc. Chương 458, quả nhiên đặc sắc hiền vi Minh luôn cảm thấy không đúng lắm a. Viên Chính Cương nhìn qua từ từ đi xa 200. "Không không không tiên đạo cảnh đại năng." Liễu chặt lông mày. Hắn hổ nghi nói, "200 không không tiên đạo cảnh đại năng, tại điểm ấy địa phương chiến đấu, hoàn toàn chính xác không thi triển được, bọn hắn muốn chuyển di chiến trường cũng có thể lý giải, nhưng Viên Chính Cương chỉ hướng Tam Đại Đạo chủ phía sau, vẫn còn dư lại 100. "Không không không tiên đạo cảnh đại năng, nói bọn hắn vì sao không đi? Như lấy 200 không không đánh ta phương 100 không không, chẳng phải là có thể lấy ít nhất thương vong, tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bên ta 100 không không tiên đạo cảnh tu sĩ. Nhưng bọn hắn lại chỉ phải đi cùng bên ta số lượng ngang hàng 100. Không không không tu sĩ, ta có thể không tin, Tam đại đạo khư sẽ ở mấu chốt này bên trên, còn chơi cái gì công bằng quyết đấu. Nghe tự nhiên nói không sai, bọn hắn nhất định đang đùa cái quỷ gì hoa dạng. Lạc thống lĩnh, chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ. Đã chậm, đối diện, Tam đại đạo chủ lên tiếng cùng tiếu. Thái hư điện các tu sĩ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút con, vội vàng hướng 200. Không không không tu sĩ bay đi phương hướng nhìn ra xa. Nhưng khoảng cách quá mức xa vời, đã sớm vượt ra khỏi tầm nhìn phạm vi. Viên chính cương dự cảm khốc ổn, đối với tứ thuật càn khôn các tổng các chủ quát, nhanh, chạy không ở giữa bảo kính, siêu cách quan sát. Tứ thuật tổng các chủ tại biển cả, nhưng trọng lắc đầu, chỉ hướng Tam đại đạo chủ phương hướng, không cần, bọn hắn đã làm như vậy. Nhưng gặp, Bác viên đạo chủ đã thả ra một mặt không gian thật lớn bảo kính, tấm gương kia bay trên trời liền trướng, trong ngáy mắt tăng vọt đến 100. Không không không trượng đường kính, bảo kính mặt hướng 200. Không không không tu sĩ chỗ phương hướng, mặt sau thì tại nguyên địa bắn ra ra một chùm màn ảnh hình ảnh. Vô số thái hư điện tu sĩ ánh mắt, nhao nhao hướng hình ảnh kia nhìn lại, tâm tình lo lắng. 14 tổng các chủ, chỗ nào nhìn nổi đi, mặc dù không biết Tam đại đạo khư làm cái gì bấy dập, nhưng cũng đã kích động muốn xông tới cứu người lại đều bị Lạc Trường Thanh ngăn lại đúng lúc này. Cái kia màn ảnh trong tấm hình, hai phe địch ta 200. Không không không tiên đạo cảnh đại năng, đột nhiên ngừng độ hư tốc độ đối địch 100. Không không không tiên đạo cảnh tu sĩ, dùng giữ tợn ánh mắt nhìn qua Thái hư điện bên này 100. Không không không tiên đạo cảnh tu sĩ, cười âm trầm. Sau đó, không cần thương lượng, đối địch tu sĩ tập thể làm ra một cái kỳ quái động tác. Bọn hắn cũng không hướng Thái hư điện phát động công kích, mà là toàn thể giơ cao hai tay. Trong chốc lát, vô lượng thuộc tính chi lực phóng lên tận trời, ở trên không trung hội tụ thành đạt phương viên vạn giặm quang vân. Cái kia quang vân cấp tốc ngưng tụ thành một cái móc ngược chén lớn hình dạng về anh, cái kia thuộc tính chi lực chén lớn đung nhiên hạ xuống, đem song vương 200. không không không tu sĩ đều khốn tại vạn dặm trong cương thổ, đây là muốn làm gì? viên chính cương nghiêm nghị vội la lên, hiền đệ lại không ra tay chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, ta có rất không ổn dự cảm, xin ngươi nhất định phải tin tưởng vi huynh lần này a, ha ha ha ha đối diện tăng thiên đạo chủ cười to, bản đạo chủ nói qua đã tới đã không kịp, ngân ảnh ở đâu? hiu một đạo chùm sáng màu bạc thoáng hiện đến tăng thiên đạo chủ trước mặt, cũng hai tay ô quyền có thuộc hạ, giờ phút này tăng thiên đạo chủ mặt ngậm sắc cơ. Diêm Nhân nói, Khải Trợ, a, trận pháp, Thái Hư Điện các cao tầng bị hù hồn phi phách tán, quả nhiên là mai phục. Đối diện, ngân ảnh túi đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười, thuộc hạ tuân mệnh. Nàng đỗng nhiên trở lại, cao dọa quát, hồng váy, áo đỏ, xanh ngê tử hà, lam mị, lục tiểu, bạch, doanh, Khải Trợ, la, phương xa, từng cái phương vị đều truyền đến nữ tử thanh thúy trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân ảnh nô ra một đôi thon dài bàn tay, phi tốc kết ấn Một cái trận pháp kết ấn sau khi kết thúc, lại nửa không dừng vó bắt đầu kết ấn mở ra tỏa tiếp theo trận pháp. Ông ngang muốn. Ông ngắm muốn, bắt nữ cùng nhau kết ấn cải trận, liền tại cái kia phương viên vạn trận chén lớn nội bộ, từng mặt to lớn hình tròn trận đồ, ngôi sao năm cánh trận đồ, lục mang tinh trận hình, nhau nhau hiển hiện, mà những cái kia trận đồ đều không ngoại lệ, đều tại chén lớn phạm vi bên trong, cũng đem song phương 200 không không không tiên đạo cảnh đại năng toàn thể bao trùm. Trong Tô, Thái hư điện các đại năng, nhau nhau biến sắc, phóng nhãn quét tới, nơi mắt nhìn đến lại trường 67 tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận bên trong đều ẩn chứa phức tạp thuộc tính chi lực. A không tốt, là tiên trận. Những này tất cả đều là nhất phẩm, nhị phẩm tiên trận nhanh phá vây, mau mau phá vây. Thái hư điện các đại năng lập tức loạn cả một đoạn. Trong lúc vội vã này, lòng Tham phá vây, làm bọn hắn đánh không có kết cấu gì. 40 không không đại năng trực tiếp đi tiến đánh cái kia trẻ lớn. Ý thức được thời gian ngắn ngủi, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây, chỉ có đột phá chén lớn phòng ngự. Càng có 40.000 đại năng, thì cắn răng hướng đối phương 100.000 đại năng vào tới, muốn làm đánh cược lần cuối, chỉ cần có thể đem đối phương xáo trộn, làm đối phương không cách nào tiếp tục duy trì trẻ lớn, cũng có thể phá vây. Còn có 20.000 đại năng thì loạn hơn. Hướng bốn phương tám hướng hiện lên chim thu tán, các loại công pháp, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nếm thử trực tiếp tuấn di ra chén lớn kết giới đối phương 100. Không không không đại năng, nhìn xem Thái Hư Điện các đại năng bối rối sức lực, từng cái nứt miệng lên lúc này mới nghĩ đến muôn pháp vây. Không còn kịp rồi. Ngươi, cái này 67 tòa đại trận, thế nhưng là hao phí ta ba cái đạo khư còn xuất lại đỉnh cấp trận cơ luyện. Mục đích chính là vì toàn diện ngươi Thái Hư Điện thánh giả, trấn điện thánh giả. Ha ha ha ha, ngoan ngoãn trở chết đi. Lão phu đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn các ngươi tại trận pháp rèn luyện bên trong tiêu diệt, cầu xin tha thứ. Hô. Lời còn chưa dứt 67 tòa tiên trận trong trận đồ, một đám trận quang giáng phun mà ra. Những trận quang kia trên không trung tập kết, ngưng tụ thành 29 chủng thuộc tính khác nhau, bất đồng tổ hợp trận uy sát chiêu. Kim một thủy hòa thổ, ngũ hành trận lửa, phong lôi, thiên cương chôn vùi lôi đỉnh, thuần âm, trí âm, huyền âm, tam âm nham hỏa, thuần dương, trí dương, huyền dương muốn, hỗn độn, bắt đầu nguyên, hồng âm muốn. Mỗi một tòa nhất phẩm bên trong tiên trận đều ngưng tụ ra đủ làm cho tiên đạo đại viên mãn cường giả, đều tránh không kịp vi năng tiếng khủng. Mỗi một tòa nhị phẩm bên trong tiên trận đều ngưng tụ ra, đủ làm cho tiên đạo đại viên mãn cường giả bị giết điện vòng chi năng, thái hư điện 100 không không không đại năng, bị cầm tù tại dạng này nguy cơ tứ phía trong trận pháp, trong khoảnh khắc đã là bị hủ run như run, run dậy, ngay cả dây ruột ruột vọng cũng bị mất. bọn họ cũng đều biết, không còn kịp rồi. xa xôi thái hư điện cửa chính chỗ, ba cái đạo khư các tu sĩ, mắt thấy một màn này, đều cười bộ mặt giữ tận và mèo. thái hư điện các cao tầng, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh. tăng thiên đạo chủ cất tiếng cười to, xa xa chỉ vào lạc trưởng thành, họ lạc tiểu nhi, ngươi không nghĩ tới đi? quanh năm chơi ương. Ngươi lại bị ưng mổ vào mắt, ngươi không nghĩ tới chúng ta biết dùng người am hiểu nhất tứ thuật tới đối phó người của các ngươi đi. Toàn quân nghe lệnh. Đợi Thái Hư Điện 100000 tiên đạo cảnh lực lượng trung tiên hủy diện, liền cho ta toàn quân xuất kích, giết tiến Thái Hư Điện. Cho ta đó rồi. Cấp sạch. Nam tính tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, nữ tính tu sĩ cầm là tu binh. Tam đại đạo khư các tu sĩ, hưng phấn núi thở vô hô. Hướng. Đe dọa thanh âm, sông lên mây xanh. Tăng Thiên Đạo chủ quát, ngân ảnh thánh giả, ngươi còn đang chờ cái gì, giết cho ta. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, 67 tòa tiên trận, bật hết hỏa lực. Trong chớp mắt, 29 chủng thuộc tính Hỏa Diễm, Lôi Điện, hàng Khí, Tử Khí, Sắc Khí, đem cái kia trong suốt chén lớn nội bộ không gian nhất cử lấp đầy. Ngay sau đó chén lớn nội bộ, trước tiên truyền ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, tiếng gì nhỉ? Cái kia thể thảm thanh âm phiêu đãng ra mấy trăm dặm có hơn, nương theo lấy trận trận âm phong quét đến rất rất xa. Phảng phất giống như địa ngục nhân gian. Một màn này, làm cho Thái Hư Điện các cao tầng nhìn chính là mất hết can đảm. Viên chính cương con ngươi tan rã, buồn bã cười thảm, "Hiện chúng ta chung là kinh nghiệm không đủ, giờ phút này đã là nước đổ khó hốt." Bên ta lực lượng trung tiên đã diện cũng không tiếp tục là địch quân đối thủ. Đông nhiên, viên chính cương mặt lộ kiên quyết chi sắc, một phát bắt được Lạc trưởng Thành cánh tay, hiện đệ, ngươi trốn đi. Vi huynh giúp ngươi ngăn lại truy binh, cũng không muốn công ngươi ta huynh đệ một trận. Nghe tự nhiên biểu lộ nghiêm nghị, không sai, Lạc thống lĩnh, ngươi là kế thừa tổ sư gia truyền thừa y bát nhiều nhất người, chỉ cần ngươi còn sống, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi còn có thể đồng sơn tái khởi. Ta thái hư điện sẽ dốc toàn lực ngăn lại nhân, kéo bọn hắn cái ba ngày ba đêm không thành vấn đề. Nào bốn cái lão sư huynh bên trong, Nhị sư huynh Khiếu Sơn giận dữ thét lên, chỉ vào Lạc trưởng Thành, ngươi làm cái gì thống lĩnh? thế mà chúng địch nhân lớn như vậy quỷ kế, còn khoanh tay đứng nhìn, đánh, cái này còn đánh cái chím đánh, đối phương còn sống 200. không không không tiên đạo cảnh đại năng, bọn hắn mặc dù cảnh giới không tốt, nhưng số lượng lại nhiều đến chỉ dựa vào mỗi người một miếng nước bọn, đều có thể chết đối chúng ta. lão hủ không phải thái hư điện người, cũng sẽ không bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ chịu chết. lão tam, lão tứ, lão ngũ, trốn cũng đi đi. lạc trường thanh một thanh bóp lấy một khiếu sơn cổ tay, lạnh nhạt nói, lại nhìn một hồi, một khiếu sơn ra sức hất ra lạc chuyển thành, dựng râu trừng mắt, nhìn cái gì vậy, còn có cái gì để mắt? lạc trường thanh nghiền ngẫm tin tưởng ta nhất định có để mắt Thái hư điện bên này loạn cả một đoàn, đương nhiên đối diện Tam đại đạo khư trận doanh lại cũng loạn rồi. A đạo chủ tiếng kêu thảm kia không đúng, bên trong có một đạo tiếng nói, làm sao nghe quen thuộc như vậy, tựa như là triệu sư thúc a. Không tốt, có sư phụ ta tiếng kêu ở bên trong, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì gào thảm là người của chúng ta a? Nghe bọn thuộc hạ mồm năm miệng mười loạn hô gọi vậy, ba cái đạo chủ cũng là đồng tử có vào, một mặt kinh ngạc đối diện Thái hư điện, dần dần an tĩnh lại, cẩn thận phân rõ trong hình ảnh kêu bay ra tiếng kêu thảm thiết, cũng đều lộ ra vẻ ngơ Ngay vào lúc này, 67 tòa tiên trận, dần dần dập tắt đến một tỷ kế linh thạch cực phẩm, bị trận pháp hao hết sạch, hóa thành khô phấn, theo gió mà đi. Tòa kia to lớn chén lớn cũng bởi vì đã mất đi thuộc tính chi lực tiếp tục đưa vào, mà dần dần mỏng manh, tan rã. Khi, không gian bảo kính truyền tống về tới trong tấm hình, xuất hiện 100. Không không không đạo người sống sót thân ảnh lúc bốn. Song Vương trận doanh các tu sĩ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khi trận quang tán đi, tại trên tiên trận bỏ không xuống 100. Không không không tiên đạo cảnh ngộ năng, cũng đều một mặt mở miệng. Quá, Thái hư điện tu sĩ. Đạm Đài Nguyệt giao đôi mắt đẹp chợt lên không dám tin vào hai mắt của mình làm sao may mắn còn sống sót sẽ là thái hư địa người a trung liêm một tuyết kinh hỉ nói địch nhân trận pháp xảy ra vấn đề bọn hắn giết nhiều người cái kia chuẩn bị chạy trốn bốn cái lao sư vinh, cũng đều trận tròn mắt ấy một khiếu sơn ngón tay màn ảnh hình ảnh làm sao cái này kỳ quái thiên hạ lại có tốt như vậy sự tình địch nhân tâm địa tốt như vậy sao đi lên trước đưa một món lễ lớn câu này không thế nào tinh thông đạo lý đối nhân xử thế đơn thuần lời nói kém chút đem ba cái đạo chủ tươi sống giận đi lên ngân ba hành ba Tang Thiên Đạo Chủ cái chán bạo lấy từng đầu từng cục ngân xanh, nội giận gào thét, ngươi cái này ti tiện yêu tộc, ngươi lại dám can đảm guống, phản ta, bản đạo chủ sát ngươi, bản đạo chủ yếu diệt sạch toàn nhân gian mỗi một cái yêu tộc. Ba ba ba. Lạc Trường Thanh Phong Khinh vân đạm mỉm cười, vỗ tay nói, đặc sắc, quả nhiên đặc sắc. Tang Thiên Đạo Chủ tức giận cơ hồ muốn mất lý trí, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, liền đột nhiên quay người, muốn một trường đập chết Ngân Ảnh. Có thể lại xem xét, lúc trước Ngân Ảnh vị trí, đã là dấu tuyết người đâu. Tang Thiên Đạo Chủ nổi trận lôi đình bọn hắn vào xem lấy thưởng thức không gian bảo kính hình ảnh căn bản không có lưu ý, ngân ảnh thế mà lặng lẽ rời đi. Một tên tăng tiên đạo khư thánh giả ngơ ngác tay giơ lên, chỉ hướng đối diện, "Đạo, đạo chủ, các nàng qua bên kia." Chương 459: Hạo kiếp chi chiến. Chương 459: Hạo kiếp chi chiến. Ba cái đạo chủ đồng thời dương mắt hướng Thái Hư điện trận doanh nhìn lại. Kinh Hải phát hiện, Đỏ Hoàng bắt nữ quả nhiên đã cởi duyên, đứng ở lạc trường thanh bên người. Bị Tam đại đạo chủ phong làm thánh giả bắt nữ, giờ phút này chính diện ngậm trêu tức dáng tươi cười, thưởng thức ba cái đạo chủ phân khích phản ứng. Càng làm Tam đại đạo chủ yếu thổ hết chính là không nhưng này tám cái nữ yêu tu đầu hàng địch lạc trưởng thành, mà ngay cả các nàng lúc trước thu phục tất cả đạo khư tán tu, cùng thiên phạt luận đạo bên trên thu phục tán tu, cũng tất cả đều ngoan ngoãn đi theo các nàng, quy thuận thái hư điện. Thậm chí, ngay cả các nàng tại ba cái đạo khư bồi dưỡng, 60 không không không tên tứ thuật tu sĩ, lại cũng đầu phục đối diện. Giờ khắc này, tăng thiên đạo chủ não trong biển nổi lên vô số nghi vấn, có thể thiên luôn vạn ngữ ngạnh tại trong cổ họng, biến thành một ngụm lao huyết, phun đỏ lên trời cao 100. Không không không tiên đạo cảnh ngải năng, cứ như vậy không có. Hắn mắt đỏ hằn ngay cả khóe miệng máu tươi đều không để ý tới xoa. Quác, ngân Ảnh, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, Lạc Trường Thanh đến tụt cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngân Ảnh tay che khêu gợi môi son, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, "Lão giả, ngươi nói ai ăn cây táo rào cây sung. Chúng ta vốn chính là chủ nhân trung thành nhất bộ hạ. Là ngươi lão cẩu này mắt bị mù, thế mà đem chúng ta thu làm tâm phúc, càng táng ra bại sản lấy ra các ngươi chân tảng đỉnh cấp trận cơ, dùng để giết chính các ngươi, ha ha ha ha." Càng buồn cười hơn chính là, ngươi thế mà để cho chúng ta tại các ngươi đạo khư tiến hành giảng đạo, truyền đạo, chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ cho chúng ta lung lạc? Mệt hoặc nhân tâm thời cơ tốt đẹp à? Tây Mặc đạo chủ tức giận nói điều đó không có khả năng. Lạc Trường Thanh chưa bao giờ cùng yêu tộc từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn sao có cơ hội lung lạc đến các ngươi những yêu tộc này đỉnh tiêm yêu tu? Ngân ảnh hí hước nói còn yêu tộc đâu? Chúng ta căn bản cũng không thuộc về nhân gian yêu tộc chi nhánh, nói cái gì kiến công lập nghiệp sau, cầu các ngươi phân chia lãnh địa cho ta yêu tộc, cũng bất quá là bỏ đi trong lòng các ngươi lo nghĩ thôi. Chân to mắt cho nhìn xem thân phận của chúng ta. Nói xong, đỏ hoàng bất nữ đồng thời thả ra bá đạo yêu lực, một đám tiên quang. Chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, làm cho Vân Hải đều phủ thêm một tầng đủ mọi màu sắc ánh sáng là tiên lực, ba cái đạo chủ hít vào khí lạnh, các nàng lại là hóa hình tiên thú. Tam đại đạo khư chấn kinh, ngay cả Thái hư điện bên này cũng chấn kinh. Thái hư điện các cao tầng bất khả tư nghị nhìn trầm trầm lạc Trường Thanh, không cách nào tưởng tượng, Lạc Trường Thanh là từ đâu lấy được nhiều như vậy cao giai hóa hình tiên thú, mà lại còn đem kế liên kế, bảy tam đại đạo chủ một đạo. Ha ha ha ha ha! Mục sơn tỉnh táo lại, tán thưởng vô vu lạc Trường Thanh bả vai, hảo tiểu tử. Trước đó là lão Hủ trách oan ngươi, ngươi thật sự có tài. Khó trách chính cương cùng tự nhiên bọn hắn, hiểu ý cam tình nguyện phụ tá ngươi, ngươi là nhân vật. Sau một khắc, theo bát nữ mà đến tán tu, tứ thuật các cường giả, tập thể hướng Lạc trưởng Thanh ôn quyền quỳ xuống tụ hạ, tham kiến Lạc tổng thống lĩnh. Nhưng, ba cái đạo khư bị bát nữ bồi dưỡng 60. Không không không tứ thuật cường giả, lại ánh mắt hoàng hốt, tựa hồ bị vật gì đó tẩy não, cũng không phải là đơn thuần bị bát nữ thu phục. Hưu. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đi vào Lạc trưởng Thanh bên người, hóa thân thành đỏ hoàng cửu nữ bên trong, biến mất thật lâu lao đại, kim ngọc. Cái kia kim ngọc hai tay dâng một viên thu nhỏ mỹ ma chi nhãn. Hiện ra cho Lạc Trường Thanh, "chủ nhân, pháp bảo này quả nhiên dùng tốt." Lạc Trường Thanh bất động thanh sắc, đem mị ma chi nhãn thu hồi. "Hiện nhiên, cái kia 60 không tiên tứ thuật công giả, chính là bị mị ma chi nhãn tăng cường tẩy não, thu phục quá trình." Chật, Lạc Trường Thanh ngẩng đầu lên, sáng chói tinh mâu nhìn về phía ba cái đạo chủ, các ngươi không tiên đạo cảnh đại năng đã chết, còn có ai? Đối diện, Tang Tiên đạo chủ ánh mắt đã băng lãnh đến muốn năm thịt người, hắn tử trong hàm răng gạt ra một câu, "Giết. Giết cho ta." Toàn quân nghe lệnh, "Giết! Giết! Giết!" Tam đại đạo hư, còn thừa 100 Không không không tiên đạo cảnh đại năng, trước tiên hóa thành một chuồn ánh sáng vô lượng chiều, hướng thái hư điện trận doanh trùng sát mà đi. Bên này, Lạc Trường thanh nết miệng lên, trong tinh mâu có thần quang lập lòe. Cánh tay hắn khẽ nâng, một cây ngón trỏ chỉ hướng thương khung đại nhật, như lai thần thông. Phương viên 600. Không không không bên trong, mênh mông vật mới làm, thuần dương nguyên tố, rộng lượng tập kết. Trong lúc thoáng qua, cái này một khối nhỏ giữa thiên địa nhiệt độ không khí, kịch liệt kéo lên. Theo sát lấy, dị tượng xuất hiện. Sáng sủa trời quang, chuyển thành từ từ đêm tối. Cùng lúc đó, tại cái kia đông phương xa xôi, có một vòng mặt trời đỏ bắt đầu từ từ bay lên một màn này, làm cho 100. Không không không tới đối địch các đại năng, nhao nhao bị hù hồn phi phế tán, lập tức quay đầu liền trở về trốn. Đại nhập như lai thần hùng, bọn hắn là gặp qua. Đều biết, khi Lạc Trường Thanh thả ra một chiêu này kinh khủng nhất xuất công pháp lúc, sẽ tạo thành thị lực cực hạn phạm vi bên trong, không khác biệt diệt sát. Lực sát thương kia, sẽ làm cho ở vào Lạc Trường Thanh vượt cấp cực hạn trở xuống các tu sĩ, hiện lên mấy triệu mấy triệu, bị xóa đi. Cái này làm cho thiên phạt thánh mẫu đều thèm nhỏ nước giai thần hùng, quả thực là dùng tại trong chiến tranh, đại sát khí kinh khủng nhất. Đối diện ba cái đạo chủ mặc dù nổi dẫn mất không chế, nhưng ở kiến thức đến chiêu này công pháp lúc, cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Hiển nhiên, đối phương đã sớm cân nhắc đến điểm này. Tăng Thiên đạo chủ nghiêm nghị quát, "Bác quên đạo chủ, hộ ta ba bên tu sĩ." Bác quên đạo chủ một bước đứng ra, lạnh giọng nói, "Họ Lạc tiểu nhi, đừng muốn càng dỡ. Vạn đạo vô kỵ, đại la phong thiên rủ. Tiếng nói phủ lạc, Bác quên đạo chủ tiện tay ném ra ngoài một thanh toàn thân đen kịt ô lớn. Dù kia lớp mười trượng, đợi đến cấp tốc lên không lúc liền phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt phi chống đỡ không vạn trượng, thân chống ra lúc, đã đặt vạn trượng đường kính cái kia to lớn dù đen bao phủ tại một mảnh sâu thẳm giữa hắc quang, tản ra kinh người thần cấp khí uy, là nhất phẩm thần khí. lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, thoáng qua, đen kia ô lớn ở trong hư không đi một vòng gãy, trong nháy mắt bay đến phương đông chân trời, cũng từ trong dù hạ xuống một chùm hắc quang. hắc quang kia nhiễu loạn hư không, lại sinh sinh đem hư không cưỡng ép xoay đến mở rộng, lộ ra một mảnh mênh mông bắt ngát hư vô. mà cái kia bại lộ hư vô rủ xuống đứng ở phương đông, thoáng như một mặt tường đen. khi đại nhật như lai thần thông huyễn hóa mà ra mặt trời đỏ, chuyển thanh luyện dương, thả ra vạn đạo, vạn sợi ánh nắng lúc bốn, tất cả hướng phương tây ánh nắng đều bị cái kia tường đen ngăn chặn đường đi, bắn vào vô tận hư vô. Bác bên đạo chủ, dùng nhất phẩm thần khí, ngăn cản Lạc Trường Thanh thần thông. Thế thế, Tam đại đạo khư cái kia 100. Không không không tiên đạo cảnh đại năng, lập tức ổn định tâm thần, lại lần nữa ra tay. không đại năng, hướng về Thái Hư Điện trận doanh, thả ra vô lượng thuộc tính chi lực. Thái Hư Điện bên này, may mắn còn sống sót 100. Không không không đại năng cũng đã vòng trở lại, đồng dạng thả ra thuộc tính chi lực nên chiến bảo hộ bên ta tu sĩ. Lạc Trường Thanh quát bảo hộ bên ta tu sĩ, đối diện, tăng Thiên đạo chủ cùng một thời gian quát. Tam đại đạo khư 8000 tiên đạo ngũ trọng trở lên tu sĩ, tập thể phóng thích thuộc tính chi lực ngưng tụ thành màn sáng hộ thuẫn, bảo hộ hậu phương cảnh giới thấp tu sĩ. Thái hư điện, 10. Không không không tiên đạo ngũ trọng trở lên tu sĩ, cũng phòng ngự như vậy. Song phương, cảnh giới thấp tu sĩ trốn ở riêng phần mình màn ánh sáng hộ thuẫn hậu phương, run rẩy bẩy, linh hồn run rẩy. Băng, 200000 tiên đạo cảnh đại năng, thả ra thuộc tính chi lực đối ban ở cùng nhau. Mên Ngông vô đồng quang triều, hướng bốn phương tám hướng bạo ngực quét sạch, đem không gian xoắn át, làm cho chăng sao mất đi ánh sáng. Vô đồng quang triều đánh vào Song Vương màn sáng hộ thuẫn bên trên, cũng phản công trở về lại đâm vào đối phương trên quang vẫn lần nữa khuấy động trở về bốn trong khoảnh khắc phương viên trăm vạn giảm cương thổ bị san thành bình địa mà cái kia hai cái quang thuận ở giữa khu vực theo thuộc tính chi lực vừa đi vừa về khuấy động sinh sinh bị phá hủy ra một mảnh vực sâu không đáy hai trăm không không không tiên đạo cảnh đại năng vòng thứ nhất đối vanh sau khi kết thúc lập tức giao thủ lần nữa song phương càng đánh càng là hung ác dần dần tại phân loạn tiến đánh đối vanh bên trong bị dư ba càng đẩy càng xa đem chiến trường kịch liệt mở rộng ra cái này hai bên lực lượng trung tiên thành lập chiến trường đã lan tràn đến trăm vạn giảm cương thổ bên ngoài bốn mà thái hư điện cửa chính vùng thiên địa này ở giữa thì lưu lại không gian bắn ngát. Tiếp lấy, song phương thiên đạo cảnh, thiên mạch cảnh, địa mạch cảnh, luyện hư cảnh. Hơn 2 tỷ tu sĩ, không chần chờ nữa, lập tức hướng về cùng một chỗ triển khai thiên địa đại va chạm. Rầm rầm rầm, chiến tranh tăng khốc, khai hỏa. Đối diện, tăng thiên đạo chủ nghiêm nghị quan lớn, họ lạc tiểu nhi, nạp mạng đi. hắn hóa thành một đạo hất tuyến, trực tiếp hướng lạc trường thanh bắn dội mà đi, đồng thời càng phóng xuất ra tứ giai thần công, khái động thuộc tính chi lực bạo phát đi ra, bá đạo tử vong thuộc tính, hắc ám thuộc tính, đạo thuộc tính, ở trong hư không ngưng tụ thành một đầu 100 Không không không trượng, U Minh Hắc Long. Cái kia hắc long hướng về lạc trưởng thành chỗ phương vị, mở ra long khẩu, mãnh lực hút vào. Hô! Cái kia hắc long hút vào chi lực trong phạm vi ba phủ, mười mấy vạn ngay tại chiến đấu Thái Hư Điện các tu sĩ, lập tức thân thể mất cân bằng, thân thể bị nằm, kéo hương, cái kia hắc long miệng lớn bay đi. Thái Hư Điện bên này, có người xuất thủ. Một đạo thân ảnh giàn mua phóng lên tận trời, khinh miệt nói, nho nhỏ đạo chủ, sao dám lỗ mãng? Đối thủ của ngươi, là lão hủ. Thập phương thiên cương khí nguyên chém. một khiếu Sơn chắp tay trước ngực, bạo ngược thuộc tính chi lực dâng lên mà ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một mặt một trăm. Không không không trợỡng đường tính. To lớn hạ nguyệt quang nhận, hắn hai mắt đỏ bừng, thương phấn thân thể phát run đối với công pháp không gì sánh được si mê hắn, là lần đầu thi triển ngũ giai thần công, sớm đã không kịp chờ đợi muốn khoe khoang chính mình bế quan thành quả cho lá hủ, chém rồng của hắn. Một Khiếu Sơn đem giơ cao hợp tay hình chữ thập, làm một cái bổ xuống động tác. Hô! 10000 thượng hạ nguyệt quang nhận, giống như che trời trăng tròn bình thường, trong nháy mắt kéo lấy quang vĩ cấp tốc vào tới. Cái kia hạ nguyệt quang nhận chỉ đợi lóe lên một cái ở giữa, liền vượt qua U Minh Hắc Long. Tiếp theo, Hắc Long đột nhiên dừng ở trên nửa đường, cổ rồng trỗ xuất hiện một đạo làn ngang. Tiếp lấy, làn ngang phân liệt Hắc Long thi thể phân ra. Tê Tang Thiên Đạo Chủ nhìn chăm chú Mộc Hiếu Sơn, trong miệng hít sâu một hơi. Tiếp theo tại công pháp bị phá phản vệ bên trong, trong miệng tràn ra từng tia từng tia máu đỏ. Hậu Phương Tây Mạc Đạo Chủ nóng nhìn Mộc Kiếu Sơn, mặt lộ kinh sợ, cái kia lại là người nào? Mộc khiếu Sơn chắp tay đứng ngạo nghẽ giữa trời, ngạo nghẽ nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Mộc khiếu Sơn là cũng. Bác Viên Đạo Chủ nghiêm nghị nói, Thái Hư thất tử một trong. Người láo bất tử này, thế mà cũng còn sống, người cũng tấn cấp tiên Đạo Đại Viên Mãn. Thái Hư thất tử, Lý Đạo Nhiên, Mộc Sơn, Đô Long, Chử Dụ, Phùng Thiên Liên Diệu, Viên Chính Cương nghe tự nhiên, một khiếu sơn nuốt dâu mà cười, các ngươi cũng chưa chết, lão hủ sao bỏ được cới hạt. đạo chủ tiểu nhi nhận lệnh cái chết, càn dỡ, tăng thiên đạo chủ thân sau, 33 đạo chói mắt cường quang, vẽ ra một đạo thật to đường vòng cung, phi hàng tại tăng thiên đạo chủ thân bên cạnh, hóa thành 33 cái tiên đạo đại viên mãn, thái thượng nguyên lão, một tên tóc trang xóa nguyên lão, ngón tay một khiếu sơn, họ một tiểu nhi luận bối phận, nơi này còn chưa tới phiên ngươi hương nhạnh, Nhĩ đẳng không vong, lão hủ tiễn ngươi về tây thiên, 33 đại nguyên lão đồng thời xuất thủ đối diện, bốn vị lao sư minh bên trong lão tam, lão tứ, lão ngũ cũng nhao nhao bay ra. Viên chính cương quát, tổng các chủ bọn họ, lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Xuất thủ. Rầm rầm rầm. Từng cái tổng các chủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón bảy địch mà đi. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, nói sư phụ, những này tiên đạo đại viên mãn cường giả đối hoành, tướng lệnh đến phương viên mấy trăm vạn giảm sinh linh đồ thán, không, có một mà cỏ. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để bọn hắn những người này đem chiến trường kéo đến cao hơn trong thâm không đi. Xin ngài lưu tại hạ giới, phụ trách cản bọn họ lại lúc chiến đấu, quét sạch xuống công pháp dư uy, hộ ta Thái Hư Điện tiên đạo cảnh phía dưới tu sĩ. Đạm Đài Nguyệt giao gật đầu, yên tâm đi thôi, nơi này có vi sư che chở. Đột nhiên, một đạo xé rách bầu trời thét lên, đột ụt văng lên. Tây Mạc đạo hư, lao ra một cái tóc thai bổ sủ điên cuồng nữ nhân, hai mắt xung huyết, giận chỉ Lạc Trường Thanh, họ lạc, cho ta phu quân, hài nhi để mạng. Lạc Trường Thanh nhìn về phía người đến, nói Diệp Văn Khanh, tới tốt lắm. Ân oán giữa ngươi và ta, là lúc này rồi gay mất. Chương 460. Không còn sống lâu nữa. Chương 460, không còn sống lâu nữa. Nam Hải Thánh địa, vòng xoáy lớn đến từ tứ đại cương vực, chủ thể đại lục tất cả thần cấp thế lực các tu sĩ chính tập thể ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tại mọi người trên không trung một cái cự đại hình bầu dục trên màn ảnh chính trực truyền bá lấy Nam Hải đạo vực nội bộ tình cảnh ở đây tất cả tu sĩ đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hình ảnh thần sắc phấn khởi nhưng cái kia phát sóng trực tiếp trong tấm hình cũng không có trong tưởng tượng đại chiến kịch liệt chẳng cảnh mà là một mảnh nhìn không thấy bờ cánh đồng tuyết hưng hục hưng hục bốn trong tấm hình có thô trọng tiếng thở dốc bay ra nghe ra tiếng thở dốc kia lộ ra rất là khẩn trương nhưng hình ảnh từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục tiến lên làm cho quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm tuyết trắng mênh mang thế giới. Quan sát phát sóng trực tiếp thần cấp các lãnh tụ, dần dần không kiên nhẫn được nữa. Trấn Đao Thần Tông tông chủ, không kiên nhẫn nói Thái Lam Thần Tông tông chủ, để cho các ngươi cầm trong tay không gian bảo kính trấn tông thánh giả, lại tới gần Thái Hư điện một chút. Hắn lần độn trốn ở chỗ này có làm được cái gì? Chúng ta ngay cả tứ đại đạo khư tu sĩ bóng người đều không nhìn thấy một chút. Có người phụ hòa nói, chính là, các ngươi Thái Lam Thần Tông không phải luôn luôn am hiểu gần nút, ám sát, tìm tòi bí mật mà sao? chúng ta thế nhưng là giao cho các ngươi giá tiền rất lớn đến quan sát phát sóng trực tiếp, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. chúng thần cấp lãnh tụ hùng hổ do người làm cho Thái Lam Thần Tông Tông chủ có chút trên mặt nhịn không được rồi, hắn nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh, cũng cầm trong tay một mặt không gian bảo kính. hoặc lão, có thể hay không lại tới gần một chút. phát sóng trực tiếp trong tấm hình truyền đến một trận giàn nua mà rồn rập tiếng nói, không được. các ngươi không có ở hiện trường, căn bản không cảm giác được loại kia vô hình lực các bách. ngay tại nhanh chóng tới gần lão phu. lão phu bất quá tiên đạo tam trọng mà thôi, lại tới gần một chút, sợ đem khó giữ được tính mạng, lão phu có thể. nói đến đây hình ảnh đột nhiên chấn động thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh có thể thấy được giờ này khắc này đông nhiên có một chùm trùng thiên cao khí lãng từ xa xôi băng sơn cuối cùng hướng về hình ảnh nơi này quyết tán mà đến nguy rồi vũ văn hậu đức thấy thế lập tức quát nhanh để cho các ngươi hoắc lao chạy trốn đó là cường giả đỉnh cao đối danh sinh ra công pháp dư ba tiếng nói phủ lạc. công pháp kia dư ba đã là trong nháy mắt từ phát sóng trực tiếp trên tấm hình bay lượn mà qua hình bầu dục màn ảnh dập tắt hiện trường an tĩnh hoắc lao thái lam thần tông tông chủ đau lòng như gót vạn chúng hai nhiên Điều biết, phải đi Nam Hải đạo khư lặng lẽ phát sóng trực tiếp tình hình chiến đấu hắc lão đã chết, tứ đại đạo khư chi chiến thật là đáng sợ. một tên đường đường tiên đạo tam trọng cảnh đại năng thậm chí đều không phải là đi tham chiến, mà chỉ là đi vụ trộn quan sát tình hình chiến đấu mà thôi muốn, lại ngay cả chiến trường cũng không vào đi, ngay cả bóng người cũng không thấy được một cái, liền bị đạo khư cường giả công pháp dư ba phá hủy thành một mịn. chấn đao thần tông tông chủ không cam lòng nói, đáng chết. tứ đại đạo khư chi chiến chính là nhân gian giới ngàn vạn năm đến chưa từng có phần hơn rầm rộ chúng ta nếu là liền nhìn đều không nhìn thấy, chẳng phải là bình sinh thứ nhất tiên bối. Thái Lam Thần Tông nhanh lại phái một tên cường giả đi vào. Thái Lam Thần Tông tông chủ cả giận nói, "Ta Thái Lam Thần Tông không làm nữa. Lúc trước thu lấy các ngươi phát sóng trực tiếp quan sát phí tổn, trả lại cho các ngươi chính là. Các ngươi không đi ai đi?" Trấn Đao Thần Tông tông chủ ép hỏi đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên có người hô to, "Người đến!" Rất mạnh. Trong chốc lát, hiện trường tất cả thần cấp thế lực tu sĩ, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, cùng nhau hướng về thánh địa phương Nam nhìn lại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, có bát cổ siêu tuyệt bá đạo khí tức, ngay tại phi tốc chống đỡ gần. Thái Lam Thần Tông tông chủ thần sắc khẽ biến, người đến khí tức rất mạnh. Viễn siêu chúng ta thần cấp thế lực, sợ là đều có thể cùng tứ đại đạo khư đỉnh tiêm chiến lực cường giả so sánh. Là ai? Hô, tám bó cường quang trong nháy mắt đến vạn chúng trên đỉnh đầu, hóa thành tám cái bạch khí tung bày tu sĩ. Cái kia tám cái cao cao tại thượng tu sĩ, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua hạ giới các tu sĩ, liền lập tức dự định tiến vào vòng xoáy lớn. Vạn chúng nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ cái kia tám tên người đến tướng mạo, lập tức nhận ra một cái trong đó gương mặt quen thuộc là Trần Triều Dương đạo hữu. Là Quá hoang Thánh vực người. Ta trời, ngay cả Quá hoang Thánh vực người cũng tới quan chiến sao? Vũ Văn Hậu Đức biểu lộ lộn Ánh mắt rời đi Trần Triều Dương, hướng mặt khác bảy tên xa lạ trên mặt lão nhân nhìn lại, trầm giọng nói, "Quá Hoang Thánh vực từ trước đến nay thần bí tuyết đỉnh, gần 15.0000 năm qua, bọn hắn duy nhất phái ra, tại trường hợp công khai lộ mặt qua, chỉ có Trần Triều Dương một người mà thôi. Đối với Trần Triều Dương bên ngoài Quá Hoang Thánh khư tu sĩ, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lần này, bọn hắn lại một lần xuất động tám người. Xem ra, Quá Hoang Thánh vực phi thường để ý lần này, tứ đại đạo khư chi chiến." Ngay sau đó, Thái Lam Thần Tông tông chủ không để ý tới đối với Quá Hoang Thánh vực e ngại, vội vàng quyền, "Xin mời Triều Dương đạo hữu xin dừng bước." phía trên tám người kia bên trong bảy cái lão giả đều phóng nhãn quét tới ánh mắt băng lãnh làm cho người lạnh cả sống lưng chỉ có trần triều dương vẫn là duy trì ôn tồn lễ độ khiêm tốn dáng tươi cười cũng nhìn lại thái lam thần tông tông chủ có gì chỉ giáo thái lam thần tông tông chủ vội vàng khẩn cầu ngài mấy vị nhưng là muốn đi quan chiến a tất cả chúng ta ở giữa thần cấp thế lực hướng các ngươi khởi xướng thỉnh cầu chúng ta cũng muốn quan chiến có thể nơi này là một mặt không gian bảo kính xin mời thành toàn một tên lão giả áo trắng không vui nói triều dương tứ đại đạo khư chi chiến hẳn là bắt đầu đừng lãng phí thời gian tiến nhanh đi Trần Triều Dương lại cười lắc đầu, nếu người ta đều muốn nhìn xem, sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Nói xong, Trần Triều Dương cách không một chảo, đem không gian bảo kính thu nhập trong lòng bàn tay, gật đầu nói, chư vị thần cấp thế lực các đạo hữu, xin mời kiên nhận chờ đợi, Trần Mỗ người sẽ vì các ngươi truyền tống chiến trường trực tiếp tin tức. Vạn chúng đại hỉ, nhau nhau ôm quyền cảm tạ bốn. Thái Hư Điện, ngoài cửa chính, tóc hai bù sụt Diệp Văn khanh, cũng không còn ngày bình thường ôn hòa bộ dáng, nó hai mắt đỏ như máu, giống như báo thù ác quỷ, một đôi hỏa giận đốt con mắt, gắt gao nhìn chầm chầm lạc Trường Thanh còn có ta, hưu, lại một đạo cường quang đánh tới đứng tại Diệp Văn Kha bên cạnh, hóa thân thành Tàng Thiên Đạo Hư Thượng Quan Phi, cái kia Thượng Quan Phi hướng về lạc trường thanh nghiến răng nghiến lợi, tiểu xuất sinh, ngươi giết Long Đỉnh quân cùng Long Thiến Nhi cha con, hôm nay ta Thượng Quan Phi thể để cho ngươi mệnh vẫn tại chỗ, họ lạc tiểu nhi, đừng muốn cản trở, lại một đạo thân ảnh cấp tốc vào tới, hóa thân Bắc Uyên Đạo Hư Diêu băng Văn, cái kia Diêu băng Văn mắt giả trải rộng tơ máu, hung ác tiếng nói, ngươi giết chúng ta lao tổ, càng làm lao thân mặt mũi mất hết, lao thân nhất định phải trên cổ ngươi thủ cấp, vì lao tổ tế hồn. đối diện, lạc trường thanh đứng chắp tay, trong tinh mâu hiện lên một vòng lanh ý, ha ha, cũng đều là người quen biết cũ. Cái này ba cái nữ tính tu sĩ, cùng Lạc Trưởng thanh với Thiên Phạt Luận Đạo kết duyên đều tăng mông nhận qua Lạc Trưởng thanh trợ giúp, thậm chí là ân huệ. Nhưng cũng đều thống nhất làm ra lấy oán trả ơn, trở mặt vô tình tiến hành. Càng sau đó đại bí cảnh thí luyện, Quá hoang Tiên Nguyên Chi chiến bên trong, đem bỉu hận càng kết càng sâu, cũng tại Thái Hư giảng Đạo chín tổ hủy diệt sau, cừu hận đạt đến đỉnh phong đã từng, bốn người thân phận nghiêm trọng không ngang nhau, khi đó ba người là cỡ nào cao không thể chạm, làm cho tuổi trẻ Lạc Trưởng Thành chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, ôn quyền tôn một tiếng tiền bối. Mà hiện nay, bốn người lần nữa đối lập, thân phận lại tới một cái địao chuyện. Lạc Trường Thanh đã trở nên là Nam Hải đạo khư thứ nhất người có cường quyền. Năm đó nho nhỏ mầm non đã trở thành nhận nấp thương sinh đại thụ che trời. Cùng một thời gian, ngay phía trên trong thâm không đang cùng tam đại đạo chủ 33 thái thượng nguyên láo chi chiến tiến vào gây cấn thái hư điện trong cao tầng muốn. Viên Chính Cương đột nhiên có cảm giác nhìn xuống dưới một chút liền thấy được Lạc Trường Thanh tình cảnh không tốt. Lạc Hiền đệ bị vây công. Chư Vị tổng các chủ bốn vị sư huynh các ngươi cuốn lấy địch nhân ta đi cứu đệ. Lời còn chưa dứt một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang nhiên bổ về phía Viên Chính Cương. Viên Chính Cương sắc mặt biến hóa. Vội vàng thi triển thuộc tính không gian công pháp, lóe lên một cái ở giữa, thuẫn di ra mười dặm có hơn, tránh thoát tung bổ mà đến kiếm mang. Nhưng cái này cũng đến chế hắn đi cứu vớt lạc trường thanh kế hoạch, mà thả ra kiếm mang người chính là tang tiên đạo khư một tên, tiên đạo đại viên mãn nguyên lão. Người nguyên lão kia âm trầm giọng điệu nói viên chính cương tiểu nhi, không nghĩ tới ngắn ngủi sáu mươi mấy năm đến, ngươi thế mà cũng tấn cấp tiên đạo đại viên mãn. Ha ha, bằng các ngươi thái hư điện tài nguyên, nhất định là làm không được một bước này, nghĩ đến cũng là cái kia lạc trường thanh giúp ngươi đi, muốn thoát ly chiến trường đi cứu người, hỏa hầu của ngươi còn kém chút đang cùng một Khiếu Sơn đối oanh Tang Thiên đạo chủ, dành thời gian nói cơ hội tốt. Thượng quan phi mạch chủ các nàng nếu có thể giết Lạc Trường Thanh, định làm cho Thái Hư Điện rắn mất đầu, năm bè bảy mảng. Tây Mạc đạo chủ, đến lượt ngươi xuất thủ. Lạc Trường Thanh là 7.300 đạo khư tán tu lưu tại Thái Hư Điện, lý do duy nhất cũng là chín cái đỏ hoàng nữ tu đi theo duy nhất tôn chủ. Thân phận của hắn rất là trọng yếu, thậm chí trọng yếu qua 14 tổng các chủ, tăng thêm bốn cái lao sư huynh đối địch song phương đều rất rõ ràng, ngược Lạc Trường Thanh vừa chết, trận này tác động đến tam đại đạo khư chiến tranh sẽ lập các phân gia thắng bại. Đến cũng Tây Mạc đạo chủ thuần di lui lại, tại tránh thoát Thái Hư thất Tử một trong trừ dục một cái tấn công mạnh sau, lập tức hướng về phía dưới vung ra một vật. Vạn cung thái huyền thần trung. cho ta, che đậy. Tây Mạc đạo chủ ném ra ngoài đồ vật, là một cái khéo léo đẹp đẽ, linh đăng màu vàng. Linh đăng kia từ trong thâm không, phi tốc hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới, mà theo lấy độ cao hạ xuống, linh đăng phi tốc tăng vọt mấy ngàn lần, gấp mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu lần bốn. Đương nhiên, linh đăng nhỏ nhắn, hóa thành một ngụm màu vàng, trong suốt cổ trùng. Cổ trùng kia miệng trùng, đủ đạt đến kinh khủng ngàn giảm đường tính. Viên chính cương phóng tầm mắt nhìn tới, thần sắc kỳ biến, không tốt, là nhất phẩm thần khí. Vô anh, từ trên trời giáng xuống cổ trung, giống như thập vạn đại sơn đúc thành mà thành giống như áp đỉnh mà đến, đem lạc trường thành cùng Diệp Văn Khanh bốn người toàn bộ giam ở trong hư không, vách trung bên trong. Theo cổ trung rơi xuống đồng thời, một trùng hình khuyên thần uy khi ánh sáng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn quyết tán, làm cho cổ trung bên trong phương viên mấy vạn giảm cảnh giới thấp các tu sĩ trong khoảnh khắc bị khí uy sóng lớn nuốt hết, nghiền nát thành bụi bịt. Cùng lạc trường thanh cùng một chỗ bị giam ở cổ trung bên trong, còn có hơn một thái hư điện thiên mạch cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị cổ trung phụ xuống lúc đến kéo theo uy áp, sinh sinh để ép thành thịt nát. Trong thâm không, Tây Mạc Đạo Chủ phấn khởi quát, ha ha ha! Bao lại! Diệp Vận Khanh, Thượng Quan Phi, Diêu Băng Văn, đem lạc trường thanh cho ta Thiên Đạo vạn quả hắn. Tuyệt đối không thể thả hắn còn sống đi ra. Đột nhiên, Bát Đạo Cường Quang trong nháy mắt đến cổ trung phụ cận Iu, Trần Triều Dương lần đầu tiên vừa vận trông thấy lạc trường thanh bị kim trùng cháo ở cuối cùng một màn. Hắn vô mũi, bị rồi. Lạc đạo hiu sao đến như vậy không cẩn thận? Lần này có thể phiền thoái? Hắn cùng Diệp Văn Khanh ba người bị trùm ở cùng nhau, sợ là không còn sống lâu nữa. Cái kia Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diêu Băng Văn đều là thành danh đã lâu cường giả, bây giờ càng là tập thể tấn cấp tiên đạo cựu trọng cảnh a. Lạc đạo hưu khí thuật có 1-2 nhân gian, làm thế nào nhìn không ra bay xuống chính là nhất phẩm thần trung đâu. Vì sao không tránh? Chương 461, một chỉ diệt tiểu địch. Chương 461, một chỉ diệt tiểu địch. Nam Hải Thánh địa quan sát đến một màn này phát sóng trực tiếp hình ảnh các tu sĩ, phát ra trận trận kinh hô. Song song, Trường Thanh đạo quân bị nuốt, thái hư điện xong. Trường Thanh Vũ Văn Hậu Đức đồng tử co vào, nhịp tim như nổi trống, bốn. Thái Hư Điện bên ngoài Tây Mạc đạo chủ ngươi tốt vô sỉ. Viên chính cương mắt đỏ hà trâu, giận dữ hét, "Thái Hư Điện, tất cả cao tầng nghe lệnh, bất kể đại giới, đi cứu Lạc Thống Lĩnh. Lạc Thống Linh tuyệt đối không thể chết." Tây Mạc đạo chủ cất tiếng cười to, "Đi cứu." Ý đồ đánh vỡ nhất phẩm thần khí. "Đi thôi, đi càng nhiều người càng tốt, ha ha ha ha." Bác Nguyên đạo chủ tùy ý nhả báng, "Hắn Lạc Trường Thanh là cho các ngươi mang về nhiều như vậy thần khí, có thể thì tính sao đâu?" Quá đơn nhất, thuần một sắc đều là thần kiếm. Mà ta Tam đại đạo hư Sương bá đại bí cảnh đạt hơn 600 và tái, chúng ta thần khí chủ loại, nhiều đến để cho ngươi đầu váng mắt hoa, tùy tiện cầm một kiện đi ra, các ngươi ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Viên Chính Cương, lần này ngươi cái kia tốt hiền đệ cần phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngay vào lúc này, phía dưới thần trung bên trong, bay ra lạc trường thanh phong dong bình tinh tiếng nói tất cả thái hư điện cao tầng nghe lệnh, hết thảy không được thoát ly chiến đấu, không cần tới cứu. Mời hơi bên trong, ta sẽ giải quyết rơi Diệp Văn Khanh ba người. Lời vừa nói ra bốn, vừa mới tới Quá Hoang Thánh vực 8 đại cường giả, nhao nhao ngạc nhiên. Một tên lão nhân áo trắng Nhìn qua trong suốt cổ trung bên trong lạc trường thanh, những mày hỏi, triều dương, trung nội nói chuyện, chính là gần nhất những năm này đầu ngọn gió chính thịnh trường thanh đạo quân đi. Trần triều dương gật đầu, là. Lão nhân áo trắng nói lao hủ xem hắn, chỉ là thiên đạo đại viên mãn. Trần triều dương nói, là. Lão nhân áo trắng cười ha ha, chỉ là thiên đạo đại viên mãn, lại nói bữa mười hơi bên trong diễn sát ba tên tiên đạo cựu trọng cường giả, ha ha xem ra cái kia trường thanh đạo quân cũng bất quá là cái mua danh chủ tiếng, tự biên tự diễn hạng người thôi. Người đối với chúng ta nói khoác hắn ghê gớm cỡ nào, xem ra người đối với hắn đánh giá quá cao. Trần Triều Dương nghẹn lời. Cổ trung bên trong, Diệp Văn Khanh hai tay phi tốc kết ấn, nghiến răng nghiến lợi, gào thét, "Tuyệt tích văn hủ, phệ hồn thần điện!" Lặng. Dài. thanh, "Ta muốn ngươi chết!" Chết, chết. Hỗ chi lực, lực lượng tử vong, lực lượng hát cám, thuần âm chi lực, từ Diệp Văn Khanh thể nội bành trướng tuôn ra. Theo nhất giai thần công thi triển, tiên đạo cửu trọng Diệp Văn Khanh, cường giả khí tức điên cuồng tiểu thăng. Tiên đạo đại viên mãn, Ngụy tiên nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng, thập trọng. 11, 12, 13. Nảy lên ở giữa, Diệp Văn Khanh khí tức cường độ Đạt đến kinh người ngụy tiên thập tam trọng, mà nàng buộc phát ra thuộc tính chi lực, nàng bên người, ngưng tụ thành từng viên hư vô mở mịt, tử vong đầu lâu. Những đầu lâu kêu phi tốc ngưng tụ, số lượng không ngừng gấp bội. 10 quả 50 quả 100 quả 200, 300, 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 000, 30, 000, 100, 000, 200, 000, 300, 000, 99 bạn, 9999. Đột nhiên, toàn bộ cổ trung ngàn rằm trong hư không, âm phong hô gạo. Khí tức tử vong nuốt hết mỗi một tức nơi hẻo lánh. Cái kia vô cùng vô tận đầu lâu, hội tụ thành một đoàn gió xoáy, vây quanh Diệp Văn Khanh nhanh chóng xoay quanh, những nơi đi qua, càng đem không gian đều gặm nuốt thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Văn Khanh trong lòng hội tụ ngàn thủ trăm hận, hướng về lạc trường thành chỗ phương hướng, nộ thủ một chỉ. Vô tận đầu lâu, lập tức hướng về lạc trường thành bay lượn mà đi, hội tụ thành một đầu tử vong chi hạ. Bên cạnh nàng Diêu Băng Văn, cũng đồng thời hoàn thành nhất giai thần công nói quắc mà không biết ngượng tiểu xúc sinh, sắp chết đến nơi, còn dám cùn luôn. Lão thân ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào tại mười hơi bên trong, diễn sát chúng ta? cổ trung bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, đặt đến làm cho không gian đều làm tan trình độ kinh khủng. Theo diều băng văn nhất giai thần công phóng thích, ngân, trắng, lam nhạt, xanh thẳm, xanh đậm, xám nhạt, xám đậm, bảy đầu bảy sắc băng hoàng lên như diều gặp gió, cũng trên không trung đi một vòng gãy, hướng về phía dưới lạc trưởng thành triển khai lao xuống. Bảy đầu băng hoàng kéo lấy thật dài hàn khí quang vĩ, những nơi đi qua, đem không gian đều một mực đông cứng, làm cho nhất phẩm thần trung trên vết trong đều kết xuất một tầng hơn một trượng dày bùi băng. Cứ việc diều băng văn đã tận lực tránh cho để nàng hàn khí lan đến gần diệp văn khanh cùng thượng quan phi, khả nghiêu lại như vậy muốn. Thất ở cực hàn hoàn cảnh dưới hai người đồng dạng cảm thấy kinh người hàn khí chui vào toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông xâm lấn tỷ phủ leo lên trên kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh ngay cả các nàng hai người thuộc tính chi lực vận chuyển đều bởi vì cực độ hàn khí mà rõ ràng bị ngăn trở nhưng hai người này cũng không nổi giận đều là bởi vì các nàng biết cái kia chính diện tiếp nhận thất hoàng hàn khí lạc trường thanh nhất định là so với các nàng khó chịu vạn lần giờ phút này tăng thiên đạo khư thượng quan phi nhất giai thần công cũng đã thành hình hỏa thổ tính quang minh thổ tính thuần dương huyền lên dương trí dương năm loại trí cương chí liệt thuộc tính chi lực Tại thượng quan phi bên người ngưng tụ thành 9981 đóa, màu sắc rực rỡ hòa liên. Mỗi một đóa hoa liên đều ẩn chứa năm loại trí liệt thuộc tính, kịch liệt cháy bùng lấy. Cái này 81 đóa hoa liên vừa mới thành hình, liền làm nàng cùng Diệp Văn Khanh nhận hàn khí ăn mòn, tan thành mây khói. Có thể đồng thời, Diệp Văn Khanh cùng Diêu Băng văn, nhưng lại thoáng như rơi vào khang khít lượng ngủ. Hai người mồ hôi rơi như mưa, làn da bị nướng thành xích hồng. Dù là như vậy, đây cũng là thượng quan phi, đang tận lực tránh cho không đi tác động đến hai người điều kiện tiên quyết kết quả. Theo thượng quan phi đưa tay chỉ hướng lạc trường thành, 81 đóa hừng hực hoa liên Lập tức xếp thành một chuỗi, đóa đóa hướng lạc trưởng thanh vọt tới một hơi. Đối mặt ba loại bá đạo tuyệt luân thần công vây khốn, Lạc Trường Thanh không đội vã, thậm chí có thời gian tính thời gian. Bình thản tinh mâu, quét nhẹ đối phương ba loại thần công, trong mắt ngay cả vẻ khinh thường đều không có, có chỉ là đạm mạc đó là một loại, tựa hồ ngay cả hắn tâm tình chập trần đều không thể đưa tới. Ánh mắt, Lạc Trường Thanh loại ánh mắt này, hiển nhiên chọc giận đối diện ba vị nữ tu. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, làm cho cái kia ba vị nữ tu hồn phi phách tán một màn, xuất hiện. Biểu lộ lạnh lùng lùng lạc Trường Thanh, đối mặt với địch nhân ba loại bá đạo thần công, lại vẹn vẹn chỉ là Vu tay trái phụ sau lưng, đem một cái thon dài tay phải dựng đứng. Sau đó, hắn cũng chỉ là hơi hợt, đem bàn tay thon dài hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Theo cái này đơn giản động tác kết thúc. Trong chốc lát, Thử Vong Ha hà, đột nhiên ngừng, Thất Hoàng đột nhiên ngừng, 81 đóa hỏa liên đột nhiên ngừng. Lấy tiên đạo cửu trọng cảnh, sánh vai ngụy tiên thập tam trọng chi uy, ba loại nhất giai thần công đều ngừng. Không lúc nhích tí nào. Phản Phất, Diệp Văn Khanh, Diêu Bang Văn, thượng Quan Phi ba người siêu cường thần công, bị một loại nào đó không biết lực lượng gắt gao giam cầm tại trong thời gian bình thường hai hơi. Lạc Trường Thanh đạo tê. ba vị nữ tu bị một màn này, rung động hít vào khí lạnh, con ngươi co vào. Trái tim như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, làm các nàng cảm thấy ngạt thở điều này. A, có thể, có thể. Diệp Văn Khanh rung động qua đi, trong cổ họng gạt ra không cam lòng, tuyệt vọng thét lên. Không để cho nàng cam chính là, nàng tựa hồ đã ý thức được, không có cơ hội cho phu quân cùng nhi tử báo thủ để nàng tuyệt vọng là, nàng thậm chí đều không thể lực, thấy rõ Lạc Trường Thanh làm cái gì, cũng như thế nào làm đến điều này. Cái tên Lạc Trường Thanh nhìn như thường thường không có gì lạ một cái nhấc tay động tác, kỳ thực ở trong chứa viên cơ hắn đã là âm thầm thi triển lấy tử vong thuộc tính là chủ tử vong ha đảm thu thuần âm thần thông lấy thuần âm làm chủ huyền âm thuần âm hỗn độn thuộc tính thần thông lấy quang minh thuộc tính làm chủ lửa thuần dương huyền dương trí dương thuộc tính thần thông nắm giữ 29 mươi chủng trạng thái bình thường thuộc tính thêm ma thuộc tính thần thông lạc trường thanh tại đối mặt công kích của địch nhân lúc có thể tùy ý chọn chọn đúng ứng thuộc tính đến đuối núi hắn thi triển ba loại phức tạp thuộc tính thần thông hoàn mỹ phù hợp ba cái địch nhân thần công thuộc tính nhìn như lạc trường thanh thể nội cũng không bộc phát ra bất luận cái gì kịch liệt thuộc tính trí lực có thể Tại toàn bộ cổ trung nội bộ trong không gian, vô lượng thuộc tính nguyên tố đã tại Lạc Trường Thành khống chế bên dưới, sinh động đến sôi trào trạng thái. Nhưng những ngày sôi trào, sao động nguyên tố, là thượng quan phi ba người, liền nhìn đều không thấy được. Tựa như một người ở vào biển lửa vô biên bên trong, lại không nhìn thấy mảy may hỏa diễm bình thường. Loại tình huống này, là đáng sợ nhất. Công pháp cùng thần thông chính lệnh, tựa như một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua được trời, hồng câu. Căn bản không phải một cái tầng cấp tồn tại bốn hơi. Tại thượng quan phi ba người không thể tin trong ánh mắt, Lạc Trường Thành nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Tiếp lấy, hắn cặp mắt hở hững, đảo qua ba nữ, nói các người, đối với công pháp hoàn toàn không biết gì cả, lấy đoán trả ơn người, thất chu bất nhân bất nghĩa người, tất sát. Sau một khắc, làm cho thượng quan phi ba người càng thêm tuyệt vọng một màn diễn ra. Trong lúc phát tay kia kêu, kêu dừng ba loại thần công lạc trưởng thanh, lần này đem ba ngón hư nắm, lại lấy trong ngón trỏ chỉ khép lại, cùng sử dụng hai ngón, hướng về đối phương ba người nhẹ nhàng một cái quét ngang. Trong chốc lát, đối phương ba người thi triển ba loại nhất giai thần công, không có dấu hiệu nào khôi phục tự do. Lần nữa động, có thể ba loại công pháp cũng không tiếp tục lúc trước động tác, công hướng lạc trưởng thành Ngược lại là, Nguyên địa quay đầu, hướng về Diệp Văn Khanh, Diêu Băng Văn, Thượng Quan Phi, ba cái công pháp chủ nhân, nghịch hành phệ chủ. Kinh người hơn chính là bốn. Diệp Văn Khanh cái kia 99 vạn đầu lâu ngưng tụ thành tự vong hắc hạ, tại nghịch hành trở về trung chuyển hướng, xông về thi triển hỏa liên thượng quan phi. Từ vong thuộc tính là chủ công pháp phi tốc tới gần, làm cho toàn thân bao phủ trí dương trí liệt thuộc tính thượng quan phi, đôi mắt đẹp một mảnh cho tàn. Mà lên quan phi 9981 đoá hỏa liên, thì là bay về phía toàn thân hàn khí quay quanh Diêu Băng Vân. Kinh cùng hỏa khí đập vào mặt, làm cho vây quanh Diêu Băng Vân hỏa khí, suy suy dung động. Phạm Vi lớn bốc hơi bốc lên. Mà Diêu Băng Văn thả ra bảy đầu băng hoàng, thì là hướng về toàn thân tử khí quấn quanh Diệp Văn Khanh, vọt tới. Diệp Văn Khanh bên người kinh người tử khí, cấp tốc bị băng phong thành sương, tuôn rơi bay xuống. Cái này giật mình trời kỳ biến, làm cho ba người quả thực ngoài ý muốn, trở tay không kịp. Ba người giật mình sắc mặt tái nhợt, vội ở giữa vội vàng vận chuyển thần công, muốn chống cự. Có thể, Lạc Trường thanh quét ngang mà đến ba loại thần cấp công pháp, chỉ là vây tay một cái, ngay cả vận công đều không cần. Các nàng ba cái, nơi nào đến được đến lần nữa thi triển công pháp. dầm rầm dầm A6 Hát hà che mất thượng quan vì nàng kết rối thay vang lên bốn chỗ lẩn trốn, giống như con ruồi không đầu, có thể cái kia vô số kẻ đầu lâu lại như như dội trong xương, từ đầu đến cuối đuổi theo nàng cắn. Nàng thống khổ bất lực huy động cánh tay, ý đồ đem những cái kia không có thực chất đầu lâu tản ra, có thể ngay cả nàng một đôi trên tay trắng đều dính đầy đầu lâu. Những đầu lâu kia điên cuồng lại giữ tận cắm cắn nàng, đưa nàng huyết nhục từng mảnh từng mảnh cắn, kéo xuống. Khi nàng toàn thân bị cắn ra vô số huyết động lúc, đại lượng đầu lâu nhưng vẫn đi co nhỏ lại thành to bằng hạt đỗ tương, từ huyết động chen chúc chui vào thân thể, đi cắn nuốt, cắn xé nàng ngũ tạm phủ. Gân cốt huyết nổ, kỳ kinh bát mạch bốn. Thượng quan phi kêu thảm như luyện ngục bên trong bị tra tấn ác quỷ. Bên cạnh, từng đó từng đó hỏa liên động phải diêu băng văn thân thể, cũng ầm vang nổ tung thành hừng hực hỏa diễm. Diêu băng văn tại trong hỏa diễm kêu thảm, lấn lộn, Tốn Công vô ích đem thuộc tính chi lực ngưng tụ tại bàn tay, đi đập ngọn lửa trên người. Có thể đập hỏa diễm hai tay, cũng bị dần đốt. Ngọn lửa kia chi bá đạo, nơi nào thân thể bộ vị dính vào một chút, chỗ nào liền trong nháy mắt bốc cháy. Nàng bị đốt thành một hỏa nhân. Hỏa diễm nhịp nhàng ăn khớp, chui vào quanh thân Hải, đốt cháy nàng mỗi một tấc máu thịt, đốt sạch trong cơ thể nàng mỗi một sợi thuộc tính chi lực kích liệt phỏng, làm nàng chỉ tới kịp dãy dùa mấy lần, liền thịch một tiếng quỳ gối trong hư không, vẫn là liệt hỏa đốt người. Một bên khác, Diệp Văn Khanh đã bị bảy đầu băng hoàng lao xuống, đẩy ép lấy ngã trên mặt đất. Nàng vạn phần hoảng sợ, không ngừng phóng thích thuộc tính chi lực, ý đồ đem băng hoàng đẩy đi, có thể động tác này không có chút ý nghĩa nào. Phanh phanh phanh bốn, bảy đầu băng hoàng tập thể bạo tạc, mênh mông hàn khí đem Diệp Văn Khanh nuốt hết, bảy sát hàn ý bao trùm nàng toàn thân, chui vào trong cơ thể nàng, xâm lấn linh cung, vẹn, vẹn trong nháy mắt liền làm nàng thuộc tính chi lực triệt để băng phong. Càng kinh khủng chính là, vô số hàn khí từng sợi tại trong cơ thể nàng kết thành băng hoa. Mỗi một đóa băng hoa đều giống như nhím biển, sinh ra sắc bén băng thứ. Phốc phốc phốc phốc. Từ thể nội nô ra vô số băng thứ, đâm xuyên qua nàng bộ da toàn thân, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong đều có lít nha lít nhít băng thứ, đâm xuyên đi ra. Mà nhìn không thấy thể nội, kinh khủng băng thứ tại nàng mỗi một cái khớp nối bên trong nợ hoa, đâm xuyên. Tại nàng mỗi một tập trong kinh mạch, khai hóa, đâm mạch bốn. Năm hơi đối diện, Lạc Trường thanh ánh mắt đả mạc. Trong lốt hai, lắng nghe ba vị nữ tu cực kỳ bi thảm tiếng thê, lạnh lùng ánh mắt, nhìn xem thống khổ quay của ba vị nữ tu. Cổ trung bên ngoài, tất cả thấy cảnh này người đều kinh hãi miệng không thể nói, lưỡi không thành câu. Nhất là quá hoang thánh vực, tiên kia một lần xem thường Lạc Trường thanh lão nhân áo trắng, càng là con người hùng mạnh. Cái kia, đó là, đó là loại công pháp nào? Là, vì sao lão hủ liền nhìn đều không nhìn thấy, phân biệt không ra. Chương 462, tin dữ liên tục. Chương 462, tin dữ liên tục. 6 hơi thở. Thượng quan phi tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, bị vô số đầu lâu gặm nuốt hầu như không còn, liền thân thể mạnh vỡ đều không có lưu lại. Diệp Văn Khanh cùng Diêu Băng còn tại kêu thảm bốn. hơi thở. Lạc Trường thanh niên lặng tính thời gian Thứ bảy hơi thở lúc, Diêu Băng Văn Rốt cục cũng đình chỉ thất lên, ầm ầm ngã xuống đất thân thể, ném vụn thành một chùm bột than tảng hơi. Lạc Trường Thanh còn tại tính thời gian. Diệp Văn Khanh Rốt cục cũng đổ hạng, nó thân thể bị vô số sắc bén băng thứ, tàn cốc đâm xuyên thành cái sảng. Lạc Trường Thanh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, so dự tính thời gian, trước thời hạn hai hơi. Xem ra, ta muốn đối với thực lực của mình dự tính, tiến hành một lần mới ắc định. Lạc Trường Thanh cái này không có chút nào tình cảm lời nói, làm cho các tu sĩ không rét mà run. Hắn chỉ dùng 8 lần thời gian hô hấp, liên một người diệt sát ba tên tiên đạo cự trọng cường giả, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại giống như là không có chút nào tình cảm thống kê biên, chỉ là tại hứng hở ghi chép số liệu mà thôi đến từ quá hoang thánh vực bảy tên lão nhân áo trắng lẫn nhau trao đổi ánh mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Trần Triều Dương thì rung động nhìn qua cổ trung bên trong lạc trưởng thành tự đủ là đạo hữu thực lực lại tăng lên vừa mới phát sinh cái kia hết thảy căn bản cũng không có thể xưng là là chiến đấu đó chính là đơn phương đổ sát mà thôi. Hướng trên đỉnh đầu trong thâm không ngay tại kịch chiến song phương các cao tầng cũng chú ý tới một màn này tam đại đạo chủ cùng 33 cái thái thượng lão đều toát ra khó có thể tin hại nhiên biểu lộ tại sao có thể như vậy. Tang Thiên Đạo Chủ nhìn qua phía dưới lạc trường thanh lúc, tựa như nhìn xem một cái làm hắn không thể nào hiểu được quái vật lúc trước Thái Hư giảng đạo lúc, hắn giết Huyền Thiên Thần Tông ba cái tông chủ cùng Thái Thượng Tông chủ lúc, chí ít sẽ còn chiến đấu một phen, đánh có đến có về. Nhưng lúc này đây giết tới quan phi các nàng, thế mà có thể đánh như thế không chút huyền niệm. Tây mạc đạo chủ, Tang Thiên đạo chủ giật này mình run rẩy một chút, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì mở dạng, vội vàng nói, tuyệt đối không nên lấy đi thần trung, đừng thả lạc trường thanh đi ra. Tây mạc đạo chủ chính kinh ngạc nhìn nhìn qua phía dưới lạc trường thanh, đang nghe Tang Thiên đạo chủ nhắc nhở lúc lập tức cả giận nói, ngươi hồ đồ rồi. Bản đạo chủ pháp bảo thế nhưng là nhất phẩm thần khí. Cái kia nhất phẩm thần khí tác dụng lớn không thể đánh giá, ngươi lại chỉ làm cho bản đạo chủ dùng để vây khốn một cái thiên đạo cảnh người. Thang thiên đạo chủ quát, còn nhìn không rõ thế cục sao? Nhất phẩm thần khí dùng để vây khốn lạc trường thành, có lẽ đại tài tiểu dụng. Nhưng lấy hắn hiện ra thực lực để phán đoán, bằng hắn thiên đạo cảnh giới đại viên mãn, có lẽ đều có thể một mình ngăn chặn một tên thái thượng núi lão. Chúng ta bây giờ đã phân không gian nhân thủ đi đối phó hắn. Tiếng nói phụ lạc vâng anh, một cái thông thiên chi cự vô hình trường lực dũng ngọn núi chống trời khổng lồ nặng trọng tướng tăng thiên đạo chủ đánh bay ra ngoài. Phúc. tăng thiên đạo chủ vội vàng không kịp chuẩn bị ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. huyết khí cuộn người tại bay ngược bên trong chính là phun ra một miệng lớn đỏ thâm huyết vụ tăng thiên đạo chủ tây mạc đạo chủ bắc uyên đạo chủ dư quang liếc thấy cảnh này nao nao biến sắc. hai cái đạo chủ đồng thời nhìn phía cái kia thả ra trưởng lực kẻ đầu tiên mục khiếu sơn làm sao lại bác uyên đạo chủ con ngươi co vào tăng thiên đạo chủ dùng chính là tứ giai thần công lúc này mới đánh mấy hiệp mà thôi như thế nào bị lão cẩu kia gây thương tích mục khiếu sơn lão cẩu dùng chẳng lẽ không phải nhất giai thần công. Mộ Khiếu Sơn vuốt dâu cười to, trên mặt kiêu ngạo biểu lộ đều tràn ra tới, nhất giai thần công. Xem ra các ngươi trôn ở Thái Hư Điện nhàn tuyến, tình báo đã nghiêm trọng quá hạn. Ầm ầm. Nói chuyện khẽ hở, Tây Mạc đạo chủ chịu, Thái Hư thất tử lao tam đô long một chỉ. Bác quên đạo chủ, bị lao tứ chử dục thả ra cổ vô cự nhân, một cái sao băng giận quyền đánh bay. Hai cái đạo chủ đụng nát phía sau không gian, tung bay bên trong cuồn phún máu đỏ đô long cùng chử dục, kinh hỉ vạn phần nhìn xem hai tay của mình, phấn khởi toàn thân phát run a, thật mạnh. Quả nhiên là thật mạnh thần công a. Trữ dụng hưng phấn cười to, không có gạt ta, hắn quả nhiên không có gạt ta à? hắn cho công pháp liền nói khư đạo chủ đều gánh không được a ba cái lao ra hỏa vui vẻ khoa tay một chân mặt mày hớn hở một người làm bay một cái đạo chủ là bậc nào ý nghĩa trọng đại thành tựu lúc này trước hết nhất thụ thương tăng tiên đạo chủ đã quay về chiến trường hắn lao đi khỏe miệng máu tươi tức giận nói ba mươi ba cái nguyễn lão còn không mau mau đến đây trợ giúp các ngươi vì sao đến bây giờ còn không sát quang bọn hắn tổng các chủ đợi đến tăng tiên đạo chủ dùng ánh mắt còn lại vội vàng liếc nhìn các nguyên lao chiến trường lúc nhìn thấy trước mắt làm hắn như bị sét đánh 33 cái tiên đạo đại viên mãn lão vậy mà cùng 14 tổng các chủ cộng thêm Thái Hư thất tử lão ngũ phụng thiên diệu, đánh thẳng không gì sánh được cháy bỏng. Từ Tang Thiên đạo chủ nói lời phán đoán, bọn hắn sớm định ra kế hoạch là để các nguyên lão tập thể xuất thủ, nương tựa theo tam giai thần công siêu cường thực lực, trước đem Thái Hư điện tổng các chủ bọn họ trước tiên giết sạch. Sau đó bước ra đi ra, phu tá đạo chủ bọn họ, đem Thái Hư thất tử thứ tư, giết sạch sành sanh. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cục diện đúng là 14 tổng các chủ, không những một cái cũng chưa chết, càng là 15 người chiến 30 30 lão, đánh còn lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, cái tiêu 33 cái nguyên lão từng cái sắc mặt lo lắng, khổ không thể tả. Nhìn qua, tựa hồ duy trì trước mắt ngang tay của diện đều đã làm bọn hắn cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Mà cái kia tăng thiên đạo chủ một chút liền xem thấu chân tướng. 14 tổng các chủ mặc dù thực lực tăng vọt, làm cho tăng thiên đạo chủ cảm thấy giật mình, nhưng tổng các chủ bọn họ mỗi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cái nguyên lão mà thôi. Mang cho các nguyên lão lớn nhất lực các bách, không phải tổng các chủ, mà là thái hư thất tử lão ngũ, phùng thiên liên diệu. Cái kia phùng thiên diệu toàn thân tuôn ra sáng chói tinh quang, dưới thân dạng chân thần công ngưng tụ chi tinh quang chiến mã, tại các nguyên lão ở giữa giết bảy vào ra, thế không thể đỡ. Hắn trùng sát đến nơi nào? nơi đó cùng tổng các chủ bọn họ giao thủ các nguyễn lão liền bị đánh liên tục bại lui, làm cho số lượng thế yếu tổng các chủ bọn họ có thể thở dốc cũng thay đổi bại cục một lần nữa đánh ngang. Nhất là giữ rồi phùng thiên diệu nói ra một câu, càng đem ba cái đạo chủ kém chút khí đến lại lần nữa thổ huyết nhị sư minh tam sư minh tứ sư minh. Phùng thiên diệu cơ trong tay tinh quang chiến thương, bất mãn nói: các ngươi làm sao còn không có giết cái kia ba cái đạo chủ à? Lề ma lề mệ, thực sự quá chậm. Ta cái này vẫn chờ các ngươi phân ra một nhân thủ đến giúp đỡ đâu. Ta muốn không nhiều, một người đến là được ta liền có thể đem 33 cái nguyên lão lao cẩu tàn sát hầu như không còn. sát đạo chủ, trợ giúp tổng các chủ chiến trường. trái ngược, câu nói này làm cho ba cái đạo chủ từ sâu trong linh hồn cảm nhận được trước nay chưa có vô cùng nụ ngã. lúc này, chật vật chạy về chiến trường tây mạc đạo chủ cùng bắc uyên đạo chủ nổi trận lôi đỉnh. cái kia bắc uyên đạo chủ quát ngũ giai thần công. cái kia bốn đầu lão cẩu dùng nhất định là ngũ giai thần công. Đáng chết, bọn hắn từ nơi nào trộm được cao như vậy giai công pháp? sẽ không phải là tây mạc đạo chủ đột nhiên nghĩ đến một người ánh mắt khiếp sợ lập tức hướng phía dưới cổ trung nhìn lại, là lạc trường thanh cho bọn hắn. Mặc dù khả năng này theo bọn hắn nghĩ cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn hắn thực sự nghĩ không ra càng đáng giá hoài nghi thí sinh. Vừa nghĩ tới, lạc trường thanh thế mà cho một khiếu sơn bọn hắn, liền nói chủ chính mình cũng không có ngũ giai thần công, ba cái đạo chủ chính là khí gan nói nói. Là hắn, thâm thụ đả kích tăng thiên đạo chủ, mất khống chế gầm thét, lại là lạc trường thanh. Hay là lạc trường thanh? Luôn luôn lạc trường thanh. Cái này tiên đao vạn quả xuất sinh, đến tận cùng là thần thánh phương nào a? Hắn ở đâu ra nhiều như vậy cao dài công pháp? Nói chuyện thời khắc, một khiếu sơn cùng Đỗ long chử dụng đã không cho giải thích lần nữa tiến đánh tới ba cái đạo chủ mệnh mỏi ứng phó lấy tứ giai thần công nỗ lực trèo chống đối phương ngũ giai thần công càng phát ra cảm thấy cố hết sức bại thế lộ ra mánh khoẹt thừa dịp lúc rảnh rỗi này tây mạc đạo chủ một tiếng kinh hô làm cho tăng thiên đạo chủ hòa bắc nguyên đạo chủ trong lòng lại là trầm xuống không tốt lạc trường thanh suốt sinh kia tại đốt bản đạo chủ nhất phẩm thần trung quả nhiên bị cổ trung vây khốn lạc trưởng thành cũng không ngồi chờ chết hắn giờ phút này đã là tại cái kia thần trung nội bộ ngồi xếp bằng một đôi thon dài bàn tay long lãnh từng sợi khí thuật ngân huy trong tinh mâu Từ quang lập loè, một chùm sa lạ song sắc hòa diễm, bám vào tại thần trung trên vết trong, tại kịch liệt đốt cháy. Cặp kia sắc hỏa diễm là đen trắng hai màu, ngọn lửa màu trắng thần thánh trang nghiêm, tản ra mãnh liệt thần uy. Ngọn lửa màu đen, tà ác ma quỷ dị, tản ra làm cho người lạnh mình mang uy. Nhị giai tiên cấp, Tiên cổ thần ma chi diễm. Đó là cái gì tiên diễm phẩm loại? Can dự ở thần trung phụ cận Trần Chiêu Dương, lần đầu nhìn thấy Lạc trưởng Thanh thần ma chi diễm, đúng là xem không hiểu cái tia tiên diễm lai lịch. Một bên, lão nhân áo trắng cau mày, nhìn chằm chằm thần ma chi diễm, ngưng trọng nói: lao hủ cũng coi như kiến thức rộng rãi Nhưng từ Trương nghe nói qua, trên thế giới còn có ngọn lửa này tồn tại. Cho dù là tại thần ma chiến trường lưu lại đại bí cảnh bên trong, đối với ngọn lửa này cũng không có tìm tới qua đôi câu vài lời. Cái thứ hai lão nhân áo trắng trầm giọng nói, ngọn lửa màu trắng kia, giống như phụ trách đối với thần trung nhanh chóng tăng nhiệt độ, muốn đem thần trung đốt đến nóng chảy bên dưới. Ngọn lửa màu đen kia, càng thêm cổ quái, nó giống như tại đốt cháy, thậm chí là thôn phệ lấy thần trung cùng chủ nhân ở giữa ràng buộc. Cái gì? Trần Chiêu Dương cùng 6 mặt khác lão nhân áo trắng đối với loại lời này cảm thấy không thể nào hiểu được thật. Trần Chiêu Dương vội vàng hỏi Vương sư huynh ngươi không nhìn lầm đi. Lại có hỏa diễm, có thể đốt đoạn chủ nhân cùng pháp bảo liên hệ. Được xưng Vương sư huynh lão nhân áo trắng, cái chán đầy mồ hôi, kích động nói, không sai, lão hộ trìm đắm khí đạo ba và năm, tuyệt đối không có nhìn lầm. Triệu Dương, ngươi đã nói cái kia trưởng thanh đạo quân là lục phẩm tiên khí sư đi. Lấy hắn khí thuật tạo nghệ, phối hợp hắn cái kia xuất thần nhập hóa quỷ mị tiên diễm, chỉ sợ trong vòng 6 canh giờ, liền có thể làm cho Tây Mạc đạo chủ mất đi đối với nhất phẩm thần trung khống chế. Trần Triệu Dương giật mình nói, làm sao có thể? Nhị phẩm tiên diễm, ngắn ngủi 6 canh giờ liền có thể đốt dung nhất phẩm thần khí? Lão nhân Vương sư Minh lắc đầu, không, không phải đốt dung, cũng không cần đốt dung. Cái kia Bạch Diễm đem Thần Trung đốt càng tiếp cận điểm nóng chạy, Thần Trung khí uy liền càng suy yếu, mà làm cho Hắc Diễm đốt đoạn pháp bảo cảm ứng tốc độ cũng liền càng nhanh. Sáu canh giờ không đủ để đốt dung âm thanh bên trong, lại đủ để khiến Hắc Diễm đốt đoạn pháp bảo cảm ứng tiếng nói phủ là bốn. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến Tây mạc đạo chủ gầm thét, đáng chết! Bản đạo chủ Thần Trung sắp cùng ta mất đi sức cảm ứng, ngay cả nửa canh giờ đều không chịu nổi. Tăng Thiên đạo chủ, ta nhất định phải tranh thủ thời gian thu hồi pháp bảo nếu không thần của ta chung sẽ thành lạc trưởng thanh vật trong bàn tay nửa canh giờ quá hoang thánh vực tám người hít vào khí lạnh so vương sư minh dự tính càng phải sớm hơn 5 canh giờ Trần triều dương đầu ông ông tác hưởng 6 canh giờ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi có thể nửa canh giờ nửa canh giờ quá hoang thánh vực vương sư minh hai tay thẳng run khỏe miệng không tự giác co quắp hai lần lao hủ không phải đang nằm mơ chứ lao hủ nghe được không phải tây mạc đạo chủ chuyện hoang đường đi phía trên trong tâm không đạt được như vậy tin giữ tăng thiên đạo chủ mới vừa vận trận tròn hai mắt buồn báo khởi bẩm đạo chủ việc lớn không tốt Chúng ta Tang Thiên đạo hư, cùng bọn hắn Tây Mạc đạo hư, bác quên đạo hư thiên đạo cảnh, thiên mạch cảnh cường giả, bị cực phẩm á tiên trận, diệt sát 30 triệu. Số lượng thương vong, còn tại cấp tốc kéo lên. Nhanh chịu không được áp lực, xin mời đạo chủ nhanh chóng định đoạn. Chương 463. Pháp bảo rất tốt, trả thay chủ nhân thu. Chương 463. Pháp bảo rất tốt, trả thay chủ nhân thu. Tin giữ liên tục. Đang bị một Khiếu Sơn đánh liên tục bại lui Tang Thiên đạo chủ, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn chửi lên, một đám ngu xuẩn phế vật. Nếu biết tám cái yêu nữ đầu nhập vào Lạc Trường Thành, Vì sao còn muốn tiến về 400 tòa cực phẩm á tiên trận chỗ khu vực? Đi làm cái gì? Đi tìm chết sao? Báo tin đại tử, gấp thẳng xoa mồ hôi lạnh, hồi bẩm đạo chủ, 400 tòa cực phẩm á tiên trận chỗ phương vị, cùng ngân ảnh thánh giả, cùng ngân ảnh yêu nữ hồi báo địa điểm, không nhất trí. Chúng ta đều bị lửa a. Tang Thiên đạo chủ, một trận đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệnh Nhà rốt còn gặp mưa. Song phương giao đấu, cao tầng ở giữa đỉnh phong đánh cờ, tam đại đạo khư đã xu hướng suy tàn hiện thị rõ. không tiên đạo ngũ trọng phía dưới cường giả, vừa lên đến liền bị chôn giết không không con thừa 10 vạn người cùng Thái Hư Điện 100. Không không không có giả, đánh khó phân thắng bại. Mà phía dưới trong chiến trường, Lạc Trường Thanh ngay tại đốt cháy nhất phẩm thần trung, khoảng cách thoát khốn còn sót lại không đến nửa canh giờ. Lại hắn một khi thoát khốn, tất đại biểu thần trung cùng Tây Mạc đạo chủ thoát ly, mà bị Lạc Trường Thanh lấy đi. Trung cao tầng ở giữa trên chiến trường, mấy trăm tòa địa điểm không rõ cực phẩm á tiên trận, giống như trong đêm tối chôn giấu bấy cất thú, tùy thời chờ đợi tam đại đạo khư tu sĩ nộ nhập, xông vào trận địa. Tư Tiên Tuyến hồi báo tin tức nhìn, chết tại cực phẩm á tiên trận bên trong, thế mà chỉ có thiên đạo cảnh cùng trời mạch cảnh còn giả mà ngay cả một cái địa mạch cảnh, thậm chí luyện hư cảnh đều không có. Hiển nhiên, đây là ngân ảnh các nàng cố tình làm. Thiên mạch cảnh phía dưới địch nhân như ngộ nhập á tiên trận, ngân ảnh các nàng đều chẳng muốn khải trận, chuyên chọn cường giả giết. Làm như vậy, cũng tránh khỏi cảnh giới thấp tu sĩ rơi vào trận pháp lúc, đem trận pháp thần tàng địa điểm bạo lộ ra. Tăng Thiên đạo chủ giận sôi lên. Thế thế, Bác Uyên đạo chủ trong lúc vội vã, nghiến răng nghiến lợi nói, tăng Thiên đạo chủ, Tây Mạc đạo chủ, việc đã đến nước này, không có khả năng lại bảo thủ bí mật, phóng đại sát khí đi. Lại không đem giết khí lấy ra, chúng ta chỉ sợ thật muốn bại." Tang Thiên Đạo Chủ nghe vậy, không cam lòng nói, xuất sinh chết tiệt. Bản đạo chủ vạn không nghĩ tới, ta Tam Đại Đạo Khư liên thủ, thế mà bị một cái thái hư điện dồn đến một bước này, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nói xong, Tang Thiên Đạo Chủ xoay tay phải lại, trong tay đã là xuất hiện một đạo lệnh bài màu vàng. Cái kia kim lệnh hóa thành một chùm kim quang phóng lên tận trời, đem không gian bắn thủng, tại vô tận trong hư vô nổ tung lên. Vô số lệnh bài khí uy hội tụ thành một đầu thất thải quang mang, đem hư vô cùng thế giới hiện thực ở giữa lấp thành một tòa cầu nối bản đạo chủ hạ lệnh. Thoái hư hạng, ra trận đánh thẳng hào hướng cao thái hư điện các cao tầng, chợt nghe đạo chủ bọn họ đối thoại, nhau nhau biến sắc. Bọn hắn nghe được một cái không gì sánh được xa lạ từ ngữ, toái hư hạo bọn hắn làm cái quỷ gì? Còn cất dấu ác chủ bài, Viên Chính Cương dự cảm không ổn, vội vàng hướng tòa kia cầu nối nhìn lại đột nhiên. Một chiếc 100. Không không không trợm chi cự linh chu, ép lấy tất thải cầu nối, từ trong hư vô ló đầu ra đến linh chu. Viên Chính Cương đầu tiên là khẽ giật mình, nói tiếp, không đối, không phải linh chu. Cái kia hoàn toàn chính xác không phải trên ý nghĩa truyền thống linh chu. Cái gọi là toái hư hạo như như là do linh Chu là chủ thể chế tạo thành, lại cùng linh Chu có chỗ khác biệt. Cái tia toái hư hạm thân hạm bị đánh tạo thành một đầu cự long hình dạng, mà mũi tàu vị trí chính là mở ra miệng lớn đầu rồng. Toàn bộ 100. Không không không cự long thân hạm, thế mà tản ra sáng chói, á tiên khí khí uy. không trưởng á tiên khí. Thái hư điện, 14 tổng các chủ, nhau nhau hít vào khí lạnh. Khá lắm, lại là pháp bảo. Một Khiếu Sơn cũng bất thì giờ nhìn thoáng qua toái hư hạm, hoảng sợ nói, khổng lộ như thế á tiên khí, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Ba cái đạo hư, âm thầm luyện chế loại này á tiên khí. Luyện đây là bao lâu a? Không, một đạo màu bạc bóng dáng lấp lóe mà đến, hóa thân thành ngân ảnh. Ngân ảnh mày ngài hơi nhũ, biểu lộ ngương trọng tới cực điểm. Nàng nhìn qua toái hư hạm đây không phải là tam đại đạo hư luyện. hạm này khí uy cổ kính xa xưa, đã từng ít nhất là cao dài tiên khí. Cái kia toái hư hạng, hẳn là từ đại bí cảnh bên trong bị tìm tới dáng cấp tiên khí. Đó là đã từng tiên giới, các tiên nhân dùng pháp bảo. Nghe được ngân ảnh như vậy phân tích, Thái hư điện các cao tầng càng căng thẳng hơn đứng lên. Các tiên nhân pháp bảo sử dụng, khẳng định là thần ma đại chiến trong lúc đó dùng để đổ ma, dùng đầu ngón chân muốn đều biết cái kia Toái hư hạm tất nhiên khủng bố đến cực điểm. Quả nhiên, ngân ảnh vừa mới phân tích hoàn tất, cái kia to lớn Toái hư hạm đã chỉnh thể lái ra khỏi hư vô, xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường. Ngay sau đó, Toái hư hạm đầu tàu đầu rồng, trong miệng lớn, đột nhiên có chói mắt cường quang điện cuồng bùng lên. Cường quang kia càng ngày càng sáng, trong đó tạo ra khí huy, cũng tại thẳng tắp tiêu thăng, đạt đến một cái làm cho tiên đạo cảnh đại năng đều tâm kinh đảm hàn độ cao. Trận, hô, long cầu nội bộ, một chi rực rỡ như liệt dương quang mang mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Cự long kia thân hạng, đúng là một khung hoàn chỉnh cự nổ. Mà trong miệng rồng bộc phát qua mang, la dùng đến ngưng tụ mà thành mũi tên. Cái kia kinh khủng mũi tên, tại thoát ly long khẩu đằng sau phi tốc tăng vọt, sinh sinh đã tăng tới 100. Không không không trợng chí cử, mà mũi tên nhắm ngay phương hướng, rõ ràng là 200. Không không không danh tiên đạo ngũ trọng trở xuống, cường giả chiến trường không tốt. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta thánh giả, trấn điện thánh giả trên khu. Viên chính cương tế gia nhất phẩm thần kiếm, chiếu vào cái kia cao cao tại thượng toái hư hạng, chính là một kiếm cao gậy. Một đạo 100, không không không trợng Tình Thiên kiếm mang, đón rõ mà đi, hướng toái hư hạng chậm tới. Tại kiếm mang càng phát ra tới gần toái hư hạm lớp 4. Hô, khổng lồ toái hư hạm, thế mà hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Viên chính cương tiến mang, vượt qua toái hư hạm vị trí chỗ ở, một đường bổ về phía Minh Mông tinh không, từ từ đi xa. Cùng một thời gian, biến mất toái hư hạm, lại xuất hiện ở mười dặm có hơn trên bầu trời sẽ tuấn di viên chính cương con người co vào, cái kia khổng lồ toái hư hạm, thế mà có được thuấn di năng lực. Cái này sao có thể? Là thuộc tính không gian. Ngân ảnh kinh hô, toái hư hạm thế mà tự mang thuộc tính không gian. Là không gian pháp bảo. Đột nhiên, Oen, phương xa cao tầng trên khu Cái kia 100. Không không không tinh quang mũi tên, xuất vào Thái Hư Điện 100. Không không không đại năng phương hướng, nổ tung. Mũi tên bạo tạc, lại tạo thành một cái cao tới 30 triệu trượng quang cầu. Trong quang cầu kia càng là ẩn chứa kinh người, ngũ hành chi lực, phong lôi chi lực, thuần âm, thuần dương, huyền âm, huyền dương. Hỗn độn, bắt đầu nguyên, hồng ngông, Phật, đạo, nho bốn. Trọn vẹn 29 chủng thuộc tính chi lực. Bạo tạc hình thành 30 triệu trượng quang cầu, còn tại kịch liệt bành trướng, nó uy năng hủy thiên di địa, phá hủy gặp được tất cả vật thể, không gian, thậm chí là tiên đạo cảnh đại năng. Thái Hư Điện 100. Không không không tiên đạo đại năng, đúng là tại quang cầu kia thôn vệ, phá hủy bên dưới, một cái chốc mắt liền có 3000 đại năng bị tạc thành một mịt. Bọn hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Còn lại hơn không Thái Hư Điện đại năng, hãi nhiên tất sắc, chỗ nào còn nhớ được chiến đấu, trong khoảnh khắc chạy trốn tứ phía. Thái Hư Điện các cao tầng kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Lúc này bốn. Hô. To lớn Thái Hư hạm, lại bắn ra chi thứ hai, 100. Không không không tình quang mũi tên. Mũi tên kia xạ tốc nhanh như thiểm điện, bắn thủng không gian, đem không gian bắn nát như vỡ giống như một đạo đi ngang qua chân trời thiểm điện lưu tình, truy đuổi đạo vong hơn 9 vạn thái hư điện đại năng mà đi. với anh, cứ việc thái hư điện đại năng đã trốn đầy đủ nhanh, thậm chí dùng tới xúc địa thành thốn, nhưng vẫn như cũ không thể đạo thoát vật rủi. cái kia nổ tung lên tinh quang núi tên, trực tiếp đem phương viên 30 triệu trưởng bên trong tất cả không gian đều nổ bốc hơi thành hư vô. ngạnh sinh sinh đem thi triển xúc địa thành thốn các đại năng từ trong không gian ép ra ngoài, cũng đem bọn hắn phệ phá hủy. 2.000 đại năng lần nữa bị tạc thành bụi bảm. một đạo màu vàng bóng dáng thoáng hiện ra trận hóa thành đỏ hoàng cựu nữ lao đại kim ngọc. Kim Ngọc, cái kia yêu mị phương dung thượng lưu lộ ra vẻ lo lắng, ngân ảnh, hồng váy, áo đỏ, thanh ngê. Trước đừng quản trật pháp, theo ta đi phá hủy Toái Hư Hạm. là hưu hưu hưu hưu. Chín đạo yêu quang phóng lên tận trời, hướng về Toái Hư Hạm cấp tốc tới gần. Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Toái Hư Hạm, nó có thể tuấn di tránh thoát kiếm mang, lại tránh không khỏi chúng ta truy sát. Kiếm mang lộ tuyến là cố định, có thể sống sinh sinh yêu tu bọn họ, là có thể linh hoạt truy tung. Ha ha ha ha, không dùng, vô dụng, Bác Nguyên đạo chủ cất tiếng cười to. Ngay tại cửu nữ tới gần Toái Hư Hạm lúc bốn, Ao Nong, một cái đường tính đạt tới 150. Không không không trượng hình tròn kết giới, đột nhiên đem trọn chiếc toái hư hạm bao phủ ở bên trong. Tiểu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào kết giới, bị bắn ngược trở về. Kim Ngọc biểu lộ ngưng tụ, nhìn chăm chằm kết giới kia, thất thanh nói, nhất giai tiên trận. Công, cho ta công phá đó. Tiểu nữ liều lĩnh thi triển yêu công, đối với cái kia toái hư hạm kết giới tiến hành điên cuồng công kích. Có thể, nhất giai tiên trận, há lại chín tên cựu giai yêu tu thời gian ngắn liền có thể đột phá. Tại cựu nữ cường công phía dưới, toái hư hạm kết giới vững như thành đồng, không nhích tí nào. Kim Ngọc cái chán thấm ra đổ mồ hôi, "Chủ nhân, cái này hộ hạm kết giới ta chưa thấy qua, không biết như thế nào phá giải." Viên chính cương gấp giống to, "Cái kia đến tụt cùng là thứ quỷ gì? Cái kia vũ thiên diệt địa tinh quang mũi tên, là từ đâu xuất hiện? Vì sao ẩn chứa 29 loại sức mạnh? Vì sao một chiếc linh chu cũng có kết giới?" Đột nhiên muốn, từ phía dưới cổ trung bên trong, bay ra khỏi lạc trường thanh thâm trầm tiếng nói toái hư hạm, chiến tranh đại sát khí. Trong pháp bảo này, dẫu có 1000 tòa sát trận, một tòa thuần di không gian đại trận, một tòa hộ hạm kết giới đại trận. Cái này 1.002 tòa trận pháp, hẳn là cũng đã giáng cấp là cực phẩm á trận. Giờ phút này, bên trong hạm 1000 tòa sát trận bên trong, Diễn phần mình có một người tu sĩ đứng ở trong trận nhãn, lấy tự thân thuộc tính chi lực làm trận pháp nguồn suối. 1000 sát trận có thể đem 1000 tên tu sĩ thuộc tính chi lực điều, cũng tập hợp hội tụ thành một chi tinh quang mũi tên. Căn cứ tinh quang uy lực của mũi tên phán đoán, hẳn là 1000 danh tiên đạo ngũ trọng tu sĩ, ngay tại chấp trường sát trận. Vì vậy, tinh quang mũi tên bên trong ẩn chứa 29 chủng thuộc tính chi lực, uy lực vô tận. Viên Chính Cương vội la lên, "Có thể, mũi tên kia uy lực làm sao lại thành như vậy to lớn? Một tiến liền dễ như trở bàn tay vành sắt bên ta mấy ngàn danh tiên đạo ngũ trọng đại năng." Lạc Trường Thanh trầm giọng nói, "Bên ta đại năng tuy nhiều, nhưng từng người tự chiến, diễn phần mình đơn độc thi chiến công pháp. Mà cái kia tinh quang mũi tên, thì hội tụ 1000 danh tiên đạo ngũ trọng tu sĩ lực lượng, độ cao áp xúc mà thành. Chính là, vô luận bên ta tiên đạo cảnh đại năng có bao nhiêu người, tại đối mặt tinh quang mũi tên lúc, đều tương đương với một mình ngăn kháng 1000 danh tiên đạo ngũ trọng đại năng, hợp lực một kích. Như vậy cách xa so sánh, làm ta phương đại năng ngay cả hoàn thủ, thậm chí cơ hội chạy trốn đều không có." Lạc Trường Thanh tinh hơi khép. Bọn hắn hiện tại chủ công bên ta tiên đạo ngũ trọng phía dưới đại năng, một khi chiến trường áp lực yếu bớt, bọn hắn sẽ phái ra tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng giải thoát đi ra, đem toái hư trên hạm tiên đạo ngũ trọng tu sĩ thay thế đến. Đến lúc đó, một phát tinh quang mũi tên, thậm chí có thể uy hiếp được. Viên huynh, các ngươi, cái gì? Thái hư điện cao tầng, loạn cả một đoàn. Lạc Trường Thanh ha ha cười lạnh, bọn hắn sở dĩ không dám ngay từ đầu liền tế ra toái hư hạm, đều là bởi vì biết được ta có thể trong nháy mắt phá giải toái hư hạm hộ hạm kết giới. Nhưng bây giờ ta bị vây ở thần trung này bên trong, bọn hắn rốt cục gối cao không lo. Bác Viên Đạo Chủ Tức hồn Hẹn, xuất sinh, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Cái này Toái Hư Hạm sớm tại 990 vạn năm trước, liền bị lấy ra đại bí cảnh, ngươi từ nơi nào biết những tin tức này? Tăng Thiên Đạo Chủ Quát, hỏi cái này chút không có ý nghĩa, chỉ cần biết rằng, hắn lạc trưởng Thanh bắt chúng ta Toái Hư Hạm không có cách nào liền có thể. Haha, ha, đến lúc đó đó là cái gì? Đó là ai? Đột nhiên, Toái Hư Hạm hộ hạ bên ngoài kết giới trên vách, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một tên tóc đen da đen thiếu niên. Thiếu niên kia, chính mặt không biểu lộ, đưa bàn tay dán kết giới bún, mà tại thiếu niên sau lưng. Chính yên lặng im lặng, lang không đứng đấy ba mươi. Không không không người áo đen. Cổ trung bên trong, Lạc Trường thanh nết miệng lên, xem ra, chúng ta đội ngũ thần bí đang chẳng. Toái hư hạm bên ngoài, Huyền Lân có chút nghiêng đầu, đối với sau lưng ba mươi. Không không không yêu tu nói đợi ta hút sạch cái giới, các ngươi nhập hạng, gặp người liền giết. Tuân mệnh. Chiếc này toái hư hạm rất tốt, ta thay chủ nhân thu. Chương 464. Mịch thiên Huyền Lân. Chương 464. Mịch Tiên Huyền Lân. Từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy tiên đạo cự trọng tu sĩ? Tang Tiên đạo chủ nhìn lại toái hư hạm, đem 30 Không không không yêu tu thu hết vào mắt. Trong đó, vẹn vẹn cựu giai cựu trọng yêu tu liền đạt tới 3000 cái đột nhiên xuất hiện đại lượng cường địch, làm cho tăng Thiên đạo chủ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng càng làm hắn hơn có hiểu, là Huyền Lân ánh mắt của hắn cảnh giác ngắm nhìn, cái kia dán tại hộ hạm trên kết giới thiếu niên da đen, những mày, hắn muốn làm gì? Muốn bằng vào sức một mình, tại hộ hạm trên kết giới đánh xuyên qua một lỗ hổng. Không biết lộ sức, nhưng một màn kế tiếp lại làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ gặp bốn, cựu giai nhất trọng Huyền Lân, bàn tay dán hộ hạm màn sáng kết giới, đúng là từ trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ lớn lao hấp lực. Sức lực kia mãnh liệt, càng đem toàn bộ hộ hạm kết giới màn ánh sáng, đều giống như mạc bố bình thường bị kéo ra từng đạo to lớn nham nheo. Trong màn sáng ẩn chứa thuộc tính chi lực, điên cuồng mà tràn vào huyền lần trong tay, cũng tràn ngập tại hắn kỳ kinh bát mạch, quanh thân mấy hải. Cửu giai nhất trọng huyền lần, vì vậy mà đạt được trên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi trong ba hơi, cảnh giới của hắn liền nhất cử đột phá đến cửu giai nhị trọng. Mà màn sáng kia kết giới, cũng bị hắn hấp thu lắc lư không chỉ làm sao làm được, ba cái đạo chủ kinh hô. Hộ hạm kết giới chính là nhất giai tiên trận, nhưng cũng không phải là do linh Thạch. Tiên Ngọc làm nguồn suối, mà là rút ra toái hư trên hạng 1000 danh tiên đạo ngũ trọng đại năng thuộc tính chi lực. Cái này liền dẫn đến, Huyền Lân có thể trực tiếp hấp thu hộ hạm trong kết giới thuộc tính chi lực, dùng để yếu bất kết giới cường độ. Toái hư trên hạng 1000 đại năng, nhất định phải ngoài định mức cung cấp thuộc tính chi lực đi duy trì kết giới. Mà Huyền Lân hấp thu thuộc tính chi lực càng nhiều, cảnh giới tăng lên liền càng cao. Cảnh giới càng cao, hấp thu liền càng nhanh. Hấp thu càng nhanh, cảnh giới tăng lên liền càng nhanh. Toái hư trên hạng đại năng, nhất định phải thả ra càng nhiều thuộc tính chí lực đi duy trì cái giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tới cựu giai nhị trọng Huyền Lân vượt cấp cực hạn đã đạt đến ngụy tiên thập trọng kỳ thực là tiên nhân đại viên mãn, mà Huyền Lân còn bại hút. Phản phất thể nội là một cái vô cùng tận như lô đen, có thể dung nạp vô hạn lượng thuộc tính chi lực. Huyền Lân, đối với loại này toái hư hạm pháp bảo, quả thực là tự nhiên khắc tinh. Đột nhiên, ầm ầm, trong kết giới to lớn toái hư hạm trong nháy mắt chuyển hướng, đem long khẩu nhắm ngay trên kết giới Huyền Lân phương hướng. Hiển nhiên bên trong hạm đại năng đã ý thức được, cái kia thiếu, thiếu niên da đen đối bọn hắn là cái lớn lao uy hiếp Huyền Lân coi chừng. cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy sợ kim ngọc, ngân ảnh các nàng đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: tiếng nói phủ lạc, Vậy anh. Toái hư hạm trong nhược rồng, nhắm ngay người lân, bắn ra một chi to lớn tinh quang mũi tên, leo lên tại trên kết giới người lân, lập tức linh động chuyển di phương vị, trong nháy mắt dọc theo kết giới trượt đến toái hư hạm đôi rồng hậu phương, mà một chi kia tinh quang mũi tên bắn chệch sau, nghiền nát lấy không gian, hướng xa xôi chân trời đi xa, hóa thành một chút tinh quang. Kim ngọc thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, toái hư hạm thay hại hiện lộ ra, loại pháp bảo này càng thích hợp trên chiến trường phạm vi lớn tác chiến, chỉ khi nào, toái hư chiến hạm dùng để đối phó một người tu sĩ lúc, liền lộ ra đặc biệt vụ vẻ, thấp hiệu. Nhưng hiển nhiên một bên khác tăng thiên đạo chủ lưu ý đến lại là một kiện khác để hắn cảm thấy kinh hãi hiện thực tình quang mũi tên thu nhỏ đến 90. không không không trượng mà cái kia thiếu niên da đen cảnh giới thế mà tại tăng lên điều này nói rõ thoái hư trên hạng 1.000 đại năng nhất định phải phân tán thuộc tính chi lực để duy trì kết giới còn thừa có thể điều động đi ngưng tụ tình quang mũi tên thuộc tính chi lực cũng liền tương ứng giảm bớt lúc này khoảng cách huyền lân hấp thu hộ hạng kết giới đã qua thứ 10 hơi thở trong cơ thể hắn đồng bộ khí tức đạt đến nhất định giới hạn sau chính là cường hoành phá nhất cử đặt đến kiểu giai tam trọng cảnh vượt cấp cực hạ đặt đến ngụy tiên thập nhất trọng luyện tiên nhất trọng tăng tiên đạo chủ cảm giác bén nhạy đến chi tiết này hiện thực này kém chút đem hắn trái tim đều từ trong cổ họng nghe ra hắn kéo cuống họng hoảng sợ nói gặp quỷ thật là sống gặp quỷ khí tức của hắn tiêu thăng không phải đang kéo dài bộ phát ra thực lực mạnh hơn mà là chân chân chính chính tại tăng lên cảnh giới hắn thế mà thật là đang hấp thu thuộc tính chi lực tăng lên chính hắn cảnh giới quá hoang thánh vực bên kia tám người cũng lưu ý đến huyền lần trên thân làm cho người khó mà coi nhẹ biến hóa kinh người ngay cả ta cũng nộ phán trần triều dương thanh nói ta nguyên cũng coi là Cái kia thiếu niên da đen là tại bộ phát ra cản mạnh khí tức, cũng không phải. Thật sự là hắn tại tuấn cấp. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Mời anh, lại một chi tinh quang mũi tên hướng về Huyền Lân bắn tới. Lần này, cảnh giới tăng lên Huyền Lân, tốc độ so trước đó càng nhanh, thành thạo điêu luyện tránh thoát mũi tên. Mà lần này tên bắn ra mũi tên đã chỉ có 8 vạn 5 ngàn trởu 4. Phái hư trên hạng 1000 đại năng, điều dụng càng nhiều thuộc tính chi lực đi duy trì kết giới, đôi này Huyền Lân tới nói, là một trận hoàn mỹ con thú yến. Thứ 20 hơi thở. Huyền Lân khí tức lại đột phá tiếp điểm giới hạn. Khí tức của hắn đột phá chấn trời, đạt đến cửu giai tứ trọng, vượt cấp cực hạn, đạt đến ngụy tiên thập nhị trọng luyện tiên nhị đẳng. Giang Thiên đạo chủ gấp, quáp, vượt bỏ hạng, vượt bỏ hạng. Đừng có lại phóng thích thuộc tính chi lực cho hắn hấp thu. Dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu đều có thể dự liệu được, tiếp tục cho thiếu niên gia đen cung cấp thuộc tính chi lực sẽ là kinh khủng bực nào hạ chẳng. Nhưng, toái hư trên hạm các đại năng, lần này cũng không nghe theo mệnh lệnh. Bọn hắn còn tại phóng thích thuộc tính chi lực. Bọn hắn đã đâm lao phải theo lao. Một khi dừng lại truyền vận thuộc tính chi lực, hộ hạm kết giới sẽ lập tức nọ ra, mà nhìn chằm chằm 30 không không không yêu tu tất nhiên cùng nhau tiến lên đem bên trong hạm đại năng xé nát bọn hắn căn bản không dám thư giãn lại không dám vứt bỏ hạm mà ngay tại tăng thiên đạo chủ rất là tức giận lúc bốn anh, một cái đầy trời cự trường lại lần nữa đánh vào trên người hắn cái kia tăng thiên đạo chủ bị một khiếu sơn công pháp xinh sinh đánh thành một chùm tàn ảnh giống như là bắn nhanh mũi tên giống như đụng nát không gian ngã vào vô tận hư vô bốn ầm ầm lại là hai tiếng tây mạc đạo chủ bắc biên đạo chủ cũng đồng thời nên đón lần thứ hai thất bại bị đô lòng trừ dục song song đánh bay ba cái đạo chủ thân chịu trọng thương Cùng lúc đó, điên cuồng hấp thu thuộc tính chi lực liên lần, khí tức đã lại lần nữa ấy nhảy lên tới điểm giới hạn. Cảnh giới, đột phá đến Cửu giai ngũ trọng, vượt cấp cực hạ, đạt đến kinh người Ngụy Tiên thập tam trọng luyện tiên tam nặng đến tận đây, Huyền Lân vượt cấp cực hạ, đã cùng thi triển thần thông lạc trường thanh, làm chuẩn. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm từ trong hư vô bắn vào chiến trường, hóa thân thành tóc hai bổ sủ, trong miệng chảy máu tang tiên đạo chủ. Thân trọng thương hắn, đã không lo được thương thế của mình. Khi hắn nhảy cảm phát được Huyền Lân lại tăng lên nữa cảnh lúc, hắn rốt cục ý thức được, có so với hắn thương thế càng đáng giá làm hắn chú ý độ vật bốn. Tăng Thiên đạo chủ miệng ngậm máu tươi, hướng về toái hư hạm khản cả giọng gầm thét, đừng có lại thả thuộc tính chi lực. Cái kia đang chết thiếu niên, thực lực đã nhanh uy hiếp được bản đạo chủ. Bản đạo chủ mệnh lệnh các ngươi vứt bỏ hạng, nhanh cho ta vứt bỏ hạng. Đừng quên, vợ con của các ngươi già trẻ, tộc nhân của các ngươi người thân, cũng còn khống chế tại bản đạo tay phải bên trong. Câu này uy hiếp, hiển nhiên phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vải hư trên hạm 1000 đại năng, bị ai ngừng thuộc tính chi lực truyền vận. Hô! Hộ hạm kết giới, chống dòng tiêu tán. Đã mất đi mục tiêu hồi lần, không nói hai lời, quay người liền xông nhưng hắn phóng tới cũng không phải là Toái hư hạo mà là Tăng Thiên đạo chủ đối diện phóng tới huyền lân, làm cho Tăng Thiên đạo chủ nhãn đồng tử co rụt lại trong lúc vội vã không kịp ngưng tụ công pháp chỉ có thể đưa tay hướng Huyền Lân bắn ra một đạo bạo ngược chỉ lực anh cái tên chỉ lực chùm sáng xuyên qua trời cao chính chính chúng đích Huyền Lân đẩy ra đôi bàn tay chỉ lực bạo tạc trong máy mắt nhấc lên chọc tan bầu trời mây hình ấm mà Huyền Lân thì như mũi tên rời cùng bị tạc bắn về phía phương đông nơi xa nó những nơi đi qua bởi vì làn ra từng khúc bạo liệt mà tại ven đường bên trong lưu lại một chuỗi đỏ tươi huyết vụ mây hình nấm tăng thiên đạo chủ ngẩng đầu nhìn ra xa quần cuộn vân trụ, thất thanh nói, làm sao lại chỉ có điểm ấy vi lực? bản đạo chủ một cái chỉ lực, không nên sinh ra như vậy yếu đuối mây hình nấm mới đối, gặp ủy, cái kia thiếu, thiếu niên da đen hấp thu bản đạo chủ một bộ phận chỉ lực. hưu, phương xa, toàn thân đấm máu huyền lân, đông nhiên hóa thành một chùm hắc quang, quay về chiến trường. khí tức của hắn lại tăng trưởng thêm, đã gần như tiên đạo lục trọng. tăng thiên đạo chủ khít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua huyền lân, hắn đột nhiên ý thức được, cái tia thiếu, thiếu niên da đen tấn cấp cảnh giới đằng sau đã không đủ để bị hắn nhất kích tất sát chỉ cần một chiêu giết không chết thiếu niên gia đen, thiếu niên gia đen liền ngay cả hắn Tang Tiên Đạo chủ thuộc tính chí lực cũng có thể lẫn thu. Đối diện trong hư không, Huyền Lân nhếch miệng lên, tàn cốc lau sạch lấy vết máu trên mặt, đen kịt trong ánh mắt lóe ra, lại là cùng chiến tranh không hợp nhau tham lam thần sắc. Cùng lúc đó, toái hư hạm cái tiêu phương, vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. tăng thiên Đạo chủ nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp toái hư trên hạng 1000 tiên đạo ngũ trọng các đại năng, đang bị những cái kia người khoác hắc bảo thần bí yêu tu bọn họ đang đuổi giết, đồ sát. Tiên đạo ngũ trọng đại năng, tại yêu tu bọn họ trong tay, bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực đó là nghiêng về một bên thu hoạch nhất giai thần cấp yêu công tăng thiên đạo chủ thấy do yêu tu bọn họ công pháp thất thần tự mình lẩm bẩm hắn một lần không có đem yêu tu bọn họ để vào mắt chỉ vì biết truyền lưu thế gian yêu tộc công pháp đều phổ biến cấp thấp không tạo thành nguy hiểm nhưng bây giờ nhìn thấy hết thảy hiển nhiên vi phạm với hắn thường thức bọn chúng từ chỗ nào học được cao cấp như vậy yêu công là lạc trường thanh ha ha ha ha nhất định lại là lạc trường thanh cho gặp ủy xuất sinh chết tiệt hắn đột nhiên có chút không phân rõ không phân rõ đối thủ của mình lạc trường thanh đến cùng là một cái như thế nào tồn tại đáng sợ nhưng hắn không kịp muốn nhiều như vậy đều là bởi vì một chùm hắc quang ngay tại hướng hắn khởi sướng cấp tốc bắn vọt tăng thiên đạo chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía như thiểm điện đánh tới huyền lân, rất là tức giận hắn còn muốn tăng lên cảnh giới hắn còn muốn hấp thu bản đạo chủ lực lượng hắn đem bản đạo chủ xem như mỹ vị ngon miệng đồ ăn sao xuất sinh a lạc trường thanh cái kia đáng chết tiểu xuất sinh hắn đến cùng từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tà thú đầu tiên là ngân ảnh tiểu nữ sau là 30 không không không yêu tu cùng cái này không biết là người là yêu gia đèn quái vật đùng tức giận tăng thiên đạo chủ một tay lấy bắn giỏi mà đến huyền lân nắm lấy bắt lấy cổ tay. Lần này, hắn không dám tái sử dụng bất luận thuộc tính nào chí lực, mà là nương tựa theo cảnh giới cực cao ưu thế, dùng lục thân chế trụ Huyền Lân. Hai người khoảng cách gần đối mặt, bốn mắt tương vọng. Tang Thiên đạo chủ, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Huyền Lân cái kia tuấn lãng khuôn mặt, mà Huyền Lân trên khuôn mặt thì là lộ ra một vòng nụ cười quỷ quái bốn. Không thả thuộc tính chí lực, liền không hút được ngươi rồi sao? Câu nói này, cùng chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho Tăng Thiên đạo chủ nhãn sửng mãnh liệt co rúm. Hắn cảm nhận được, chính mình linh trong công thuộc tính chí lực, chính không bị khống chế bị một cỗ sâm lấn thể nội sắc bén, cưỡng ép điều tiến, kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh. Những cái kia thuộc tính chi lực cuối cùng thông qua được tay phải của hắn, tuôn ra lòng bàn tay, rót vào thiếu niên da đen trong cổ tay, bị thiếu niên da đen hấp thu bốn. Thiếu niên da đen cảnh giới lại tăng lên. Cửu giai thất trọng, vượt cấp cực hạn, Ngụy Tiên tầng 14 luyện tiên tứ nặng. Giết cũng không giết chết, đánh cũng không thể đánh, ngay cả đụng cũng không thể đụng vào. Cái này làm cho vượt cấp cực hạn là Ngụy Tiên thập ngũ trọng tang thiên đạo chủ, cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn từ đáy lòng sợ hãi. Chương 465: Tất sát lạc trường thành Chương 465: Tất sát lạc trường thành Tang. trời Đạo, chủ, ngươi con bà nó đến tột cùng đang làm gì? Không về nữa, chúng ta các nguyên lão cần phải chết sạch. Trên chiến trường chính, như như tiếng sấm một tiếng gào to, làm cho tăng Thiên đạo chủ đống nhiên giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy làm hắn mất hết can đảm một màn. Ngay tại hắn đối phó Huyền Lân thời điểm, đối thủ của hắn một Khiếu Sơn cũng không truy sát mà đến, mà là gia nhập vào 33 cái nguyên lão trong vòng chiến. Cũng, tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, Một Khiếu Sơn phối hợp Phùng Tiên Diệu, tăng thêm 14 tổng các chủ, không ngờ đem 33 cái nguyên lão đều đánh chết ba cái. Cái kia Khiếu Sơn phi thường thông minh, Hắn không có đuổi theo cùng Tang Thiên Đạo Chủ gắt gao dây dưa, mà là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất cho địch quân đỉnh tiêm đại năng tạo thành giảm quân số. Hiển nhiên, đây là sáng suốt nhất cách làm. Tang Thiên Đạo Chủ trên chán nổi lên cơn xanh, Tây mạc Đạo Chủ cho ta bao hắn lại, cho ta bao lại cái này đáng chết thiếu niên da đen. Trước đừng đi quản lạc Trường Thanh. Hô, Nhất Phẩm Thần Trung đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệ kim quang hướng Tang Thiên Đạo Chủ bên này nổ bắn ra mà đến. Tang Thiên Đạo Chủ bằng vào tạm thời cảnh giới ưu thế, một tay mang theo hồi lần, đem hắn một thanh ném về phía chạm mặt tới Thần Trung. Ken ba. Huyền Lân bắn vào trong chuông, trung điệp đụng vào nóng hổi trên vách chuông, phát ra rung trời chẩm đủ. Ngay sau đó, cái kia thần trung móc nước tới, đem Huyền Lân tụ vây ở bên trong. Tăng Tiên đạo chủ không kịp nhìn nhiều Huyền Lân một chút, lập tức xông vào chiến trường, từ 30 nguyên lão trong vòng chiến, đem một Khiếu Sơn đẩy đi ra ha ha ha, vô dụng. Phùng Tiên Diệu cười thần công chiến mã, ngựa mặt lên trời cười to, 33 cái nguyên lão giảm quân số 3 người. Nhĩ Phương thực lực chợt giảm, còn lại liền chỉ có bị lão hủ điểm danh đồ sát phân nhi. Lời này vừa nói ra, hắn nhìn một chút bị chùn tại thần trung bên trong, tuyệt không dám thả ra Huyền Lân lại nhìn một chút ba mươi nguyên láo bên kia, đã cũng không còn cách nào duy trì ngang nhau chiến lược bốn. vừa nhìn về phía đã bị kim ngọc các nàng bắt góc, cũng bắt đầu phản công phe mình tu sĩ toái hư hạ bốn. tăng thiên đạo chủ từng không ai bị nổi thần khí, tại thời khắc này biến thành hư ảo trốn đi. một tiếng trầm thấp nỉ non, từ tăng thiên đạo chủ trong miệng, đắng chắc phun ra cái gì. tây mạc đạo chủ, bác biên đạo chủ đồng thời quay đầu. bọn hắn giống như là không nghe rõ, nhưng càng giống là không tin lô thai của mình, dùng ánh mắt khiếp sợ hướng tăng thiên đạo chủ chất vấn. tăng thiên đạo chủ thê thảm cười, ta nói, trốn đi. bàn đạo chủ đã không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng chiến thắng tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Trận chiến tranh này, chúng ta thua. Tây Mạc đạo chủ, Bác Uyên đạo chủ không cam lòng dùng sức cắn chặt hàm răng, giống như là muốn đem răng cắn nát, nhưng bọn hắn lạ thường trầm mặc. Ba hơi sau, Bác Uyên đạo chủ điên cuồng mà giận dữ hét, Tăng Thiên đạo chủ, thả ra ngươi áp đáy hòm át chủ bài." Chính là trốn, cũng muốn làm thịt Lạc Trường Thanh tiểu Súc sinh kia. Tăng Thiên đạo chủ nghe vậy, đồng tử đột nhiên thu nạp, "Quắc, ngươi nói cái gì lời vô vị? Đây chính là bản đạo chủ dùng để bảo mệnh áp chủ bài." Bác Uyên đạo chủ quát, "Ngươi tỉnh đi. Ngươi cũng biết muốn giết sạch Thái Hư Điện Tu sĩ hoàn mỹ kế hoạch đã tan vỡ vung xuống huyên tưởng đi dùng ngươi bảo mệnh át trù bài đổi lạc Trường Thanh một cái mạng đáng giá coi như chúng ta nhận thua cũng không thể để Thái Hư Điện tốt hơn nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt tăng thiên đạo chủ hô hấp rồn rập hắn hạ quyết tâm xâm nhiên ánh mắt bắn về phía lạc Trường Thanh chúng ta hôm nay chiến bại đều là bởi vì ngươi một người mà lên họ lạc tiểu nhi bản đạo chủ không thèm đếm xuể nếu không giết ngươi bản đạo chủ thể không làm người vạn pháp khốn thiên thái huyền thần vụ tăng thiên đạo chủ mặt lộ kiên quyết chi sắc tay phải hướng lên trời vung lên hiu một chùm kim quang phóng lên tận trời cũng ở trên không trung hóa thành một đạo ba tấc phù lục. trong lúc thoáng qua, kim phù điên cuồng điều tăng thiên đạo chủ huy lực cũng đón gió căng phồng lên. ba tấc phù lục trong nháy mắt tăng tới trăm trượng chi cự. phù lục mặt ngoài tàn mát ra vạn đạo, vạn sợi, vạn buộc kim quang. tại kim quang kia chiếu dọi phía dưới, vùng thiên địa này ở giữa đều phủ thêm một tầng sáng loa kim huy. trong chiến đấu song phương tu sĩ, đồng dạng bị cái kia kim huy khoác đầy toàn thân, từng cái lập tức không ngừng run rẩy, bị cái kia kim huy ẩn chứa khủng bố phù huy chấn nhiếp đến linh hồn run rẩy. phù lục tân ngoài có quỷ dị huyền diệu phù văn chậm rãi nổi lên những phù văn kia nhúc nhích và mèo, đúng là cấu kết lấy giữa thiên địa, đại đạo cho đến. Thời gian pháp tắc. Tại thời khắc này, trong vương viên vạn dặm, tất cả bị kim quang chiếu giỏi đến trong khu vực, thời gian pháp tắc bị cưỡng ép điều, khống chế. nhị phẩm thần phù, lạc trường thanh tinh mâu co rụt lại, trước tiên nhận ra thần phù kia cấp bậc. hắn một câu nói kia, làm cho thái hư điện các cường giả đầu óc đều muốn nổ. tứ đại đạo khư diệt thế chi chiến bên trong, lần đầu xuất hiện cao như thế phẩm cấp phù lục, nó phẩm cấp thậm chí siêu việt ba cái đạo chủ, cùng tổng các chủ bọn họ trong tay nhất phẩm thần kiếm, thậm chí là cái kia nhất phẩm thần trung. ngay sau đó. Thái Hư điện các cao tầng, cũng không biết cái kia nhị phẩm thần phụ cụ thể năng lực là cái gì, nhưng bọn hắn có thể đoán được bốn. Không tốt. Viên Chính Cương bạo giống, bọn hắn dự định cho cùng rất dẩu, nhanh bảo hộ lạc tổng thống lĩnh. Thái Hư thất tử bên trong mạnh nhất tứ lao. Trước tiên, quả quyết từ bỏ cùng địch nhân nên chiến, hóa thành bốn đạo cường quang, phi tốc hướng lạc trường thanh dựa sát vào. 14 tổng các chủ cũng lập tức buông xuống cùng các nguyên lao trong chiến đấu thành lập ưu thế, liều lĩnh hướng lạc trưởng thanh phóng đi bốn. Trường Thanh, đạm đài dao, trung một tuyết, đôi mắt đẹp biến sắc, song song phóng tới lạc trưởng thanh. Những này Thái Hư điện các cường giả bản năng. Muốn đến Lạc Trường Thanh bên người, dùng thân thể của mình, giúp Lạc Trường Thanh đi ngăn cản cái kia nhị phẩm thần phù không biết tổn thương đã trọng. Tăng Thiên đạo chủ lắc đầu, hắn cũng không hưng phấn, ngược lại mặt lộ bi ai, đạo này nhị phẩm thần phù chính là bản đạo chính và phụ đại bí cảnh bên trong, trải qua thiên tân vạn khổ mà được. Phù này sở dĩ bị bản đạo chủ coi trọng như thế, thậm chí quý trọng là đầu thứ hai tính mệnh, chính là bởi vì nó, có thể không nhìn bất luận người nào ngăn cản, làm cho bản đạo chủ chạy thoát. Có thể không nhìn bất luận người nào bảo hộ, làm cho bản đạo chủ, vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Hôm nay chính là đại La Kim tiên hạ phàm, cũng thiếu không được hắn Lạc Trường Thanh nói xong, tăng thiên đạo chủ hai tay kết ấn, quát, khải, ong ong ong, cái kia trôi nổi tại trống không trăm trượng kim phủ, đột nhiên, từ phụ thể nội bạo phát ra một quả cầu hình kết giới, quả bóng tia hình kết giới phi tốc huyết tán, càng lúc càng lớn, kết giới khuyết trương tốc độ, so thiểm điện càng nhanh, so súc địa thành thốn càng nhanh, so với nhân gian giới hết thảy binh khí pháp bảo, hết thảy công pháp, hết thảy hết thảy đều càng nhanh, đều là bởi vì nó không nhìn thời gian, tại tất cả mọi người không thể kịp phản ứng trước đó, quả bóng tia hình kim quang kết giới đã là bao phủ lại kim quang chỗ chiếu xạ đồng dạng diện tích và giảm chi địa đáng sợ một màn, tùy theo mà đến. Tại bị kết giới bao phủ vạn giảm trong cơ vực, thời gian ngừng. Lạc Trường Thanh ngừng. Thái Hư thất tử bên trong tứ lão, ngừng. Tổng các chủ bọn họ, ngừng. Đạm Đài Nguyệt Dao, trung Ly Mộ Tuyết, ngừng. Bọn hắn, y nguyên duy trì trước một cái chớp mắt, phóng tới Lạc Trường Thanh lúc động tác cùng biểu lộ, lại tại một cái chớp mắt này không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị giam cầm ở vĩnh hằng thời gian bên trong tượng đá. Thậm chí, liên kết trong giới bộ bị đánh nát, cũng bị đại đạo nhanh chóng tu bổ không gian, cũng ngừng. Ma kinh người hơn chính là bốn, vạn giảm có hơn, phù lục bên ngoài cái giới. Đại lượng trong chiến đấu Thái hư điện thánh già bọn họ, chấn điện thánh già bọn họ cũng phát hiện cái này kỳ lạ kết giới màu vàng. Một tên thánh mắt già đồng tử có vào, không tốt, tổng thống làm cho khả năng gặp nguy hiểm. Hắn thay đổi thân thể, lập tức hướng về kết giới nội bộ phóng đi. Nhưng khi thân thể của hắn cùng kết giới màu vàng chạm đến trước tiên, liền cũng bị giam cầm tại. Không đang lưu động trong thời gian. Rầm rầm rầm. Phương xa các tu sĩ đối với bên trong sinh ra công pháp dư ba, mênh mông mà đến, nhanh chóng quét sạch, phá hủy lộ tuyến bên trên hết thảy gặp chi vạn vật. Có thể công pháp tia dư ba tại đụng vào kết giới màu vàng trong nháy mắt cũng ngừng có thể dư ba là liên tục tính, đến tiếp sau dư ba không ngừng xông lên kết giới, không ngừng đột nhiên ngừng, liên một tầng lại một tầng xếp tại kết giới tầng ngoài, tạo thành một màn kỳ quan. T liên kết giới ngoại kịch chiến song phương các đại năng cũng dừng tay, từng cái khiếp sợ nhìn qua cái kia kết giới màu vàng, tê cả da đầu, có ý định khác xông vào kết giới thái hư điện các đại năng, khi nhìn đến một màn này sau, giống như chim sợ cảnh con phi tốc lui lại, không còn dám hướng kết giới tới gần. Phù lục kết giới, tâm cầu chỗ, chỉ có một người, chưa bị thời gian giam cầm, tăng thiên đạo chủ, hắn giờ phút này vẫn như cũ dơ cao lên hai tay duy chỉ lấy thần phù phóng thích phù uy càng bởi vì đại lượng hồn lực bị thần phù điều đi mà hiện lộ ra vẻ vẻ vãi hô hắn hít sâu một hơi cũng trầm rãi phun ra tiếp theo ánh mắt bắn về phía tây mạc đạo chủ tựa hồ thần phù cảm ứng được phù chủ tâm ý lập tức bắn ra một sợi kim quang trúng đích tây mạc đạo chủ cái kia hóa đá giống như tây mạc đạo chủ bị kim quang nhập thể lập tức sống đi qua tựa hồ giao phó tây mạc đạo chủ tự do lại tiến một bước trầm trọng hơn tăng thiên đạo chủ hồn lực tiêu hao làm hắn tinh thần càng thêm vẻ vãi mấy phần mà cái kia tây mạc đạo chủ khôi phục tự do sau làm ra chuyện thứ nhất chính là tàn nhẫn đem nhất phẩm thần kiếm thuống về lạc trường thanh phương hướng quả quyết chém xuống vô dụng tăng thiên đạo chủ kiến trạng lắc đầu hô thông thiên chi cự kiếm mang vạch phá bầu trời chúng mục tiêu lạc trường thanh lại bốn. thấu thể mà qua kiếm mang không phải không có thể đối với lạc trường thanh tạo thành tổn thương mà là hoàn toàn không có chạm đến lạc trường thanh làm sao tây mạc đạo chủ như mày bận điệu nhìn về phía tăng thiên đạo chủ tăng thiên đạo chủ thở hổng ngực lạc trường thanh đã bị giam cầm tại một hơi trước đó thời gian bên trong cùng chúng ta hiện tại không tại cùng một cái tiết điểm thời gian Ngươi hiện tại công kích, không cách nào chạm đến đi qua hắn, thậm chí bất kỳ một cái nào đồng dạng bị giam cầm lấy địch nhân. Tây Mạc đạo chủ ngầm hiểu, minh bạch. Tăng thiên đạo chủ giơ cao lên hai tay, nói đạo này thần phù, đối với ta mà nói cấp bậc quá cao, ta không thể đem nó phù uy toàn bộ triển khai, nếu không liền đem ta hồn lực trong nháy mắt rút khô mà chết. Ta chỉ có thể tiếp tục thả ra hồn lực thờ thần phù hấp thu, mặc dù làm như vậy, làm cho thần phù phạm vi bao phủ sẽ giảm bất đi nhiều, nhưng đã đủ dùng. Chỉ là ta không có khả năng giành tay, đi giết hắn. Tây đạo chủ, giao cho ngươi. Sau đó ta sẽ thả lạc trường thành tự do, mà ngươi, giết hắn chấm đã Tây Mặc đạo chủ hai con ngươi nhất chuyện nói ta một người không đủ đem Bác Viên đạo chủ cũng đưa ra Tăng Thiên đạo chủ cả giận nói ngươi đi rồi ngươi biết nào sẽ tiêu hao bản đạo chủ bao nhiêu hồn lực sao Tây Mặc đạo chủ lạnh giọng nói hồn lực hiện tại còn trọng yếu hơn sao ngươi trốn về Tăng Thiên đạo khư đằng sau Đại Khái có thể từ từ khôi phục Lạc Trường thanh kẻ này quỷ kế đa đoan thủ đoạn tầng tầng lớp lớp vạn nhất bản đạo chủ một người giết không chết hắn đâu đừng có lại trong lòng còn có may mắn chúng ta lần lượt tính toán hắn lần lượt bị thiệt lớn ngươi vẫn là một chút trí nhớ đều không giải sao Bi thảm chuyện cũ sông lên đầu. Tăng Thiên đạo chủ rốt cục quyết định, cắn răng nói, "Tốt." Nói xong, thần phù bên trong bắn ra một vệt kim quang, trúng đích Bắc Uyên đạo chủ. Cái kia Bắc Uyên đạo chủ con mắt giật giật, lập tức khôi phục tự do. Tiếp lấy, hắn khẽ nhướng mày, bị giam cầm ở một hơi trước đó thời gian, ở trên người hắn trong nháy mắt khôi phục. Mà tăng Thiên đạo chủ cùng Tây Mạc đạo chủ đối thoại, cũng mất mà được lại, tại trong đầu hắn một lần nữa diễn ra một lần không đủ, Bắc Uyên đạo chủ hai mắt hơi khép, lại thả càng nhiều người. "Ngươi có ý tứ gì?" Tăng Thiên đạo chủ nhướng mày, hai cái đạo chủ vẫn không giết được một cái lạc trưởng thành. Bắc Uyên đạo chủ biểu lộ âm trầm, "Nếu muốn làm liền làm đến vạn vô nhất thất. Các hành thần phù này chỉ có một đạo, lần này như không giết được hắn, cho hắn trưởng thành không, gian, tương lai chúng ta ai cũng sống không được. Vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều đáng giá. Đem 30 nguyên lão cũng phóng xuất. Tam tiên đạo chủ tâm bẩn bỗng nhiên vừa thu lại, "Ngươi tốt. Tốt. Tốt." Lạc Trường Thành, bản đạo chủ tất diệt trừ ngươi cái này đại họa trong đầu. Cho ta, giải. Hưu hưu hưu hưu. Từng đạo kim quang từ thần phù bên trong bắn ra, liên tiếp chúng đích cái thứ 100 nguyên lão, cái thứ 200 nguyên lão, cái thứ 3 nguyên lão 4. Qua trong giây lát, trọn vẹn 30, tiên đạo đại viên Mãn nguyên lão lần lượt khôi phục tự do. Giờ phút này, tăng Thiên đạo nguyên nhân chính bỏ ra quá nhiều hộ lực, vậy mà hốc mắt loáng, mái đầu bạc trắng khô héo phân nhánh, giống như là sắp chết già cây khô bốn. Mà cái kia 30 nguyên lão cũng nhanh chóng đem thời gian đứt gãy mà mất đi ký ức, mất mà được lại, trong đầu trùng hoạch ba cái đạo chủ lúc trước nói chuyện. Tiếp theo, 30 nguyên lão nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác bắn về phía Lạc Trường Thành. Tây Mạc đạo chủ, Bắc Nguyên đạo chủ cũng đều híp mắt, đem sát ý tất hiện ánh mắt, bắn về phía Lạc Trường Thành già yếu tăng Thiên đạo chủ, hơi thở mong manh, bản đạo chủ hộ lực sắp khô kiệt, chỉ có thể trèo chống. Hai mươi hơi thở các người phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. Hô, Lạc Trường Thanh A Lạc Trường Thành, hai cái đạo chủ, tăng thêm 30 thái thượng nguyên lão. Tổng đã đủ dùng đi ta nhìn ngươi lần này, còn làm sao không chết? Cho ta, giải. Hưu. Một vệt kim quang từ thần phù bắn ra. Kim quang kia xuyên qua trời cao, chúng đích Lạc Trường Thành. Thứ nhất hơi thở. Động thủ. Chương 466, thời gian đánh cờ. Chương 466, thời gian đánh cờ. Bản đạo chủ tới trước. Bác Nguyên đạo chủ thể nội, vô lượng hàn khí hướng Lạc Trường thanh phun ra mà đi, cũng lấy Lạc Trường thanh làm trung tâm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa 100 000 trượng băng phong lồng giam, 10000 trượng là 333 dặm, đây cũng là tiên đạo cảnh cứng giả, lấy công pháp ngưng tụ thành vật thật cơ bản nhất tích, phạm vi. Sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn trải qua, từ bị định trụ đến khôi phục tự do sau, đã hiểu rõ đến thần phù nghịch thiên cơ chế. Một người tu sĩ bị thần phù giam cầm tại trong thời gian sau, nó chỗ mất đi thời gian, sẽ tại bị thần phù giải khai khôi phục tự do lúc, vô cùng ngắn ngủi thời gian mất mà được lại. Lạc Trường Thanh tử bị thần phù giam cầm, đến bây giờ, vừa vặn đi qua năm hơi. Nói cách khác, dù là thần phù kim quang chúng mục tiêu Lạc Trường Thanh lúc Lạc Trường Thanh cũng sẽ không lập tức xuất hiện tại hiện tại mà là sẽ ở trong thời gian ngắn, ước chừng một hơi đến hai hơi bên trong. Một lần nữa kinh lịch một lần hắn mất đi năm hơi thời gian, cũng đuổi kịp đạo chủ bọn họ ngay sau đó chân chính dòng thời gian. Như vậy ba cái đạo chủ cùng các nguyên lao đối thoại, hắn sẽ một lần nữa nghe được cũng nhìn thấy một lần. Tại quá trình này không có kết thúc trước đó, Lạc Trường Thanh cùng đạo chủ cùng các nguyên lao ở giữa vẫn còn tại thời gian nhất định sai chỗ, hắn không cách nào bị công kích, cùng chúng mục tiêu đến. Bởi vậy, như là sớm Thanh Phi kiếm gác ở Lạc Trường Thanh trên cổ, cũng chờ hắn khôi phục lúc lập tức đem hắn chém đầu các loại hành vi là khó mà có hiệu quả. Bởi vì Lạc Trường Thanh sẽ ở trở về chân chính dòng thời gian trong quá trình, nhìn thấy toàn bộ trải qua, cũng cũng tại đạo chủ bọn họ phát động công kích đồng thời trên dòng thời gian, hoàn thành hắn tránh né động tác. Bởi vậy, đối với Lạc Trường Thanh động thủ thời cơ tốt nhất nhất định phải tìm đúng, chính là tại hắn khôi phục lại chân chính dòng thời gian cùng một thời gian, vừa vận chúng mục tiêu hắn. Không có khả năng quá sớm, cũng không thể quá muộn. Nhưng độ khó này quá lớn. Cho nên, nhất thích đáng phương pháp chính là trực tiếp dùng cẩm tù loại công pháp làm ra lồng giam, sớm vây khốn hắn chỗ khu vực, chờ hắn tự do Cho dù lạc trường thanh đang khôi phục trong quá trình, thấy được Bắc Uyên Đạo chủ dạng này thi triển công pháp, Bắc Uyên Đạo chủ cũng có tự tin, lấy lạc trường thanh thiên đạo đại viên mãn tốc độ, cũng vô pháp nhanh hơn hắn tiên đạo đại viên mãn công pháp tốc độ, từ đó làm cho lạc trường thanh cũng không đủ tốc độ, chạy ra lồng giam phạm vi. Bắc Uyên Đạo chủ nhìn như lập tức xuất thủ vội vàng hành vi, kỳ thực là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tích lũy xuống, nghĩ sâu tính kỹ. Ngay sau đó, cơ hội là tại Bắc Uyên Đạo chủ động thủ cùng một thời gian bốn, lồng giam kia qua trong dây lát do băng trắng nhiệt độ chợt hạ xuống là lam băng, lại hạ nhiệt độ là từ băng. Trong lồng giam nhiệt độ đã thấp đến mức độ khó mà tin nổi, ngay cả không gian cùng hư không đều bị đông cứng. Đợi đến Lạc Trường Thanh chân chính khôi phục tự do trong náy mắt, hắn sẽ trước tiên bị hàn khí băng phong. Cùng một thời gian, Tây Mạc đạo chủ phóng xuất ra mênh mông bắt đầu nguyên chi lực, cái kia bắt đầu nguyên chi lực bắn về phía băng phong lồng giam lúc bốn. Bá Nguyên đạo chủ lập tức ở trên lồng giam bung ra một đạo lỗ hổng, cho bắt đầu nguyên chi lực xông vào trong lồng. Chất, bắt đầu nguyên chi lực tại trong lồng giam, hóa thành một thanh bắt đầu nguyên lưới dao. Thanh kia lưới dao, một hóa 10, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa bạ, mười. Không không không hóa 100. Không không không, 100 không không không hóa mấy triệu. Vẹn vẹn một cái tâm trí chợt lóe sáng, hóa thành triệu 9.999.999 chuôi bắt đầu nguyên lưới dao, cũng tràn ngập tại băng phong trong lồng giam mỗi một chỗ không gian, nơi hẻo lánh, điên cuồng xoay tròn. Làm cho cái kia băng phong trong lồng giam giống như một cái cự đại máy xay thịt, chờ đợi đem lạc trưởng thanh rào sát. Mà đội thành bên ngoài 30 tên lão, cũng cơ hội là trong cùng một lúc, riêng phần mình thả ra công pháp của mình. 30 chủng kinh khủng hồng mông đạo hỏa, bắn vào lồng giam. Hỗn độn bắt đầu điện, bắn vào lồng giam. Vô lượng vật diễm, tràn ngập lồng giam muốn. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, 100 Không không không băng phong trong lồng giam, tràn ngập trọn vẹn 31 chủng thần công, 31 chủng truyền sát chiêu. Cũng cơ hồ là tại bọn hắn hoàn thành công pháp đồng thời, băng phong trong lồng giam bộ lạc trưởng thành, khôi phục tự do đối diện đạo chủ. Các Nguyên lão biết, trong lồng giam lạc trưởng thành trong mắt nhìn thấy, cũng không phải là lồng giam, mà là cái thứ nhất bị giải thoát Tây Mạc đạo chủ, cùng tăng Tiên đạo chủ đối thoại quá trình, cùng từ từ lan tràn đến, về sau phát sinh hết thảy. Hiện tại Lạc trưởng thành, bởi vì cùng bọn hắn thời gian sai chỗ, cũng không nhận công pháp tổn thương muốn. Bọn hắn không đợi, chỉ chờ Lạc trưởng thành khôi phục lại chân chính dòng thời gian, liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. 4 Lạc Trường Thanh thị giác, khi hắn bị kim quang trúng mục tiêu, cũng khôi phục tự do trước tiên. Trong tầm mắt, nhìn thấy chính là thời gian sai chỗ chẳng cảnh, hắn thấy được tăng Thiên đạo chủ thả ra một vệt kim quang, chúng đích Tây Mạc đạo chủ bốn. Một màn này, Lạc Trường Thanh ngay cả trong nháy mắt nhìn nhiều đi xuống suy nghĩ đều không có, hắn trực tiếp làm một cái xuất kỳ bất ý cử động. Trước ngực hắn phạt chữ chớp lóe, trong nháy mắt tiến nhập ma cảnh. Thần ma song tháp ở giữa, một cái cự đại vòng xoáy thời không đang chậm rãi xoay tròn lấy. Vòng xoáy hai bên viết có hai hàng phát sáng chữ lớn, nghịch thời không, loạn âm dương, trở lại 13 triệu năm trước. Theo Lạc Trường Thanh tâm niệm nói lên, ầm to lớn cánh cửa thời không đột nhiên chuyển, cũng thêm nhanh vận tốc bay, theo sát lấy, mở rộng trong môn là cái tiêu men mông bắt ngát thời gian loạn lưu, từ trong đó phun ra ra một chùm thời gian triệu tịch, đem lạc trường thành quét sạch cách mặt đất, cuốn vào trong môn muốn. Chủ nhân, ngài đang làm cái gì? Nguyệt Nhi tiếng nói vang lên. Tại thời gian trong triệu tịch khốn cùng phiêu, đã lạc trường thành, trầm giọng nói, từ tăng thiên đạo chủ thả ra thần phù kia lúc, ta liền nhìn ra, đó là một loại có thể lợi dụng thời gian pháp tắc phù lục Ở vào thần phù kết giới màu vàng bên trong ta, mặc dù vừa mới khôi phục tự do, nhưng ta nhất định bị mất một bộ phận thời gian. Tại ta mất đi bộ phận này, thời gian bên trong, tăng thiên đạo chủ bọn hắn cũng nhất định làm một loạt Ta không biết sự tình, ta nhất định phải biết bọn hắn làm cái gì, từ đó mới có thể hoàn mỹ ứng đối. Nếu không chỉ có thể bị động bị đánh. Thái Anh nói ân, chủ nhân mặc dù chỉ dùng không đến một cái chớp mắt liền làm ra phán đoán, nhưng có lý có cứ, tuyệt đối là chính xác. Nhưng chủ nhân, cánh cửa thời không này chỉ có thể để ngài trở lại quá khứ, mà không thể tiến về tương lai. Ngài bản tôn hoàn vị tại thần phù trong kết giới, cho nên ngài muốn xem đến đạo chủ bọn họ sau đó sở tác hết thảy đều là tương đối tại ngài tương lai a Sự thật chính như Thái lời nói. Lạc Trường Thanh trước mắt, khác biệt thời gian tiết điểm thế giới trong tấm hình xuất hiện đứa gãy. Trước mắt hắn, trước một cái trước mắt thời gian hình ảnh là Tăng Thiên Đạo Chủ phóng thích Thần Phù trong nháy mắt. Xuống một cái trước mắt, cũng là cuối cùng một bức thời gian hình ảnh là Tăng Thiên Đạo Chủ phóng thích Kim Quang, chúng mục tiêu Tây mạc Đạo Chủ trong nháy mắt. Cái này đã là cuối cùng một bức tranh, không cách nào tiếp tục xem xét càng tương lai đạo chủ bọn họ động tác cùng hành vi. Lạc Trường Thanh cười ha ha, không sao, ta có thể trở lại chân chính dòng thời gian, đi xem chân chính trên dòng thời gian bọn hắn hành động. Cũng chính là Thần Phù bên ngoài thế giới. Nói xong, Lạc Trường Thanh hướng về một vài bước thời gian trong tấm hình, chọn lựa 10 hơi trước hình ảnh. Hình ảnh kia lập tức dừng lại. Thân phù kia cần hấp thu hồn lực, là tăng thiên đạo chủ đều khó mà tiếp nhận, bởi vậy, ta mất đi thời gian cũng không nhiều. Chợt, một chùm chiêu tịch tri chi lực đem Lạc Trường Thanh cuốn sẽ lấy, kéo vào trong đó, bốn. 10 hơi trước. Trên chiến trường, vạn vẹo vòng xoáy thời không trống rông xuất hiện, Lạc Trường Thanh sự quay tròn cơn xoáy bên trong nhảy lên mà ra. Hắn giờ phút này cũng không chân chính hiện thân, mà là ở vào rời rạc tại thời gian bên ngoài, vẹn vẹn lấy người quan sát tồn tại, hư vô mở mịt trạng thái. Hắn lăng không phiêu phù ở trên bầu trời Nhìn xuống phía dưới chính trình diễn lịch sử. Lúc này, Tang Thiên đạo chủ đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng, cũng tại cùng Bắc Nguyên đạo chủ một phen kịch liệt đối thoại sau, rốt cục quyết định tế ra đạo kia nhị phẩm thần phù. Hô! Thần phù, thả ra kim quang, ngưng tụ thành màu vàng hình tròn kết giới, cung cấp tốc huyết chương đến vạn dặm đường kính. Mở mật trạng thái giới lạc trường thành, quan sát kết giới phạm vi, nhẹ gật đầu, lấy tăng Thiên đạo chủ hỗn lực, nhiều nhất chỉ có thể đem kết giới này khuyết chương đến vạn dặm tả hữu. Minh Bạch. Hắn không có dừng lại, lập tức hóa thành một chùm lưu quang, cấp tốc rời đi kết giới, cũng tại đột phá kết giới kim quang vách ngoài đằng sau, lập tức dừng lại. Thái Vĩnh nói chủ nhân, ở vào bên ngoài kết giới ngài, ở vào chân chính trên dòng thời gian, ngài có thể trực tiếp từ nơi này đi xem kết giới nội bộ, sau đó phát sinh hết thảy. Thật sự là quá thông minh. Lạc Trường Thanh trước mặt, chính là kim quang kia kết giới, hắn nói lúc này ta bản tôn cùng tăng Thiên đạo chủ đều ở vào tâm cầu chỗ, cũng chính là năm ngàn có hơn. Thứ nơi này là nhìn không thấy xa như vậy, ân. Chợt, hai tay của hắn kết ấn, thần mục vô cực. Trong chốc lát, thị lực của hắn phi tốc tăng cường, trong tầm mắt thế giới bắt đầu nhanh chóng áp xúc. Thiên đạo đại viên Manta, thi triển thần mục vô cực, xa nhất đã nhưng nhìn đến vạn có hơn đầy đủ dùng. Thoáng qua trong tầm mắt của hắn xuất hiện tăng thiên đạo chủ đám người thân ảnh. Lúc này tăng thiên đạo chủ vừa vận dùng thần phù giải thoát rồi tây mạc đạo chủ hai người bọn họ đang đối thoại bốn. Nhìn xem một màn này nguyệt nhi vỗ tay bảo hay chủ nhân quả nhiên thần cơ diệu toán hiện tại chúng ta chính nhìn một màn này đã vượt qua ngài bản tôn nhìn thấy tiết điểm thời gian hơn rồi. Tiếp lấy lạc trường thanh lại nhìn thấy tăng thiên đạo chủ tại thả ra tây mạc đạo chủ đằng sau lại thả ra bắc uyên đạo chủ a bọn hắn lại muốn dùng hai cái đạo chủ tới đối phó chủ nhân ngài. Tiếp lấy tăng thiên đạo chủ càng là thả ra 30 người lão một màn này ngay cả Thái Uyển cũng hơi lấy làm kinh hãi, xem ra bọn hắn đã ôm lấy to lớn quyết tâm là bất kể đại giới muốn giết chủ nhân ngài. hai cái đạo chủ cộng thêm 30 người lão, cẩn thận quá mức. ai u Nguyệt Nhi kinh hô, bọn hắn đang làm gì? bọn này vô sỉ bại hoại, bọn hắn thế mà thả ra nhiều như vậy thần công, sớm trở lấy chủ nhân ngài tự chui đầu vào lưới. hô may mắn chúng ta trở về nhìn thoáng qua, bằng không mà nói coi như thật chúng chiêu. lúc này tại lạc trường thanh trong tầm mắt thấy được kết giới nội bộ chính mình bản tôn mở hai mắt ra đến nơi này toàn bộ thế giới dừng lại. Mà cảnh bên trong thời gian tri môn, không thể để cho lạc trường thanh tiến về tương lai, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lịch sử, kinh lịch đến xa như vậy. một cái chớp mắt này lịch sử, đã cùng chân thực dòng thời gian trùng hợp đồng dạng, vô luận lạc trường thanh lịch chuyển đến xa xôi bao nhiêu đi qua, một khi hắn lúc kết thúc ánh sáng đi chuyển, cũng nhất định sẽ trở lại, hắn xuyên qua thời gian cùng một thời gian ha ha ha. lạc trường thanh cười, nhìn xem bị băng phong lồng giam cầm tù, chính mình mà tôn, khỏe miệng của hắn Dương lên, cùng ta chơi chiêu này, tăng thiên đạo chủ, ngươi tự cho là thủ đoạn thông thiên, ăn chắc ta, lại không biết, ta lạc trường thành cái thủ đoạn là ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ta Lạc Trường Thanh hôm nay liền hào hảo cùng các ngươi chơi đùa. Trở về. Nói xong, trong hư không thời gian vặn bẹo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, một chùm triều tịch chi lực hạ xuống, đem Lạc Trường Thanh cuốn vào, chương 467. Kẽ hở cầu sinh. Chương 467, kẽ hở cầu sinh. Lạc Trường Thanh thông qua thời gian triều tịch, quay về ma cảnh, cũng nhảy lên rời đi ma cảnh, trở về hiện thực. Khi hắn mở ra tinh mâu đồng thời, vẫn là vừa hay nhìn thấy, Tăng Thiên đạo chủ dùng thần phụ thả ra kim quang, chúng đích Tây Mạc đạo chủ. Kế tiếp sắp phát sinh hết thảy, Lạc Trường Thanh đã là rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Hắn hiện tại mặc dù nhìn thấy chính là Tây Mạc đạo chủ bị giải phóng, nhưng trên thực tế hắn đã bị các loại công pháp vây khốn. Trước mắt, Tây Mạc đạo chủ bắt đầu cùng tăng Thiên đạo chủ đối thoại, đây là Lạc Trường Thanh mất đi thời gian, mất mà được lại quá trình. Nhưng bởi vì, mất đi thời gian muốn đuổi theo chân thực dòng thời gian, cho nên quá trình này là bị gia tốc. Tại Lạc Trường Thanh xem ra, nghe tới hai cái đạo chủ đối thoại cùng động tác, đều trở nên dị thường nhanh trong có thể bắt đầu. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng tinh mang, Bác đạo chủ phong lồng giam là 1000000 trượng. Trong thời gian kế tiếp, chạy ra phạm vi này, không khó. Nói xong, Hắn trực tiếp khởi hành, hóa thân một đạo lưu quang, cấp tốc hướng nơi xa bay đi bốn. Chân chính dòng thời gian, ba cái đạo chủ, ba mươi lão, chính không nháy mắt nhìn qua trong lồng giam lạc trường thanh, vô số bắt đầu nguyên lưới đao, đang điên cuồng cắt lạc trường thanh thân thể, cũng sai chỗ, hư mặc mà qua. Vô số lôi điện, hỏa diễm, hàng khí, tử khí, chính thử nghiệm xâm lấn lạc trường thanh thân thể, nhưng cũng hư mặc mà qua, không cách nào chạm đến mảy may. Thang thiên đạo chủ hai tay giơ cao, duy trì lấy thần phủ, nói nhanh, hắn lập tức liền muốn cùng chân thực dòng thời gian trùng hợp. Hắn chắc chắc, một hơi hai hơi, đến ba cái đạo chủ ba mươi nguyên lão tập thể mỉm cười trong ánh mắt đã toát ra thắng lợi phi dương thần thái có thể chính là một cái chớp mắt này hưu băng phong trong lồng giam lạc trường thanh không có lồng giam kia lưới đao lôi hỏa bốn. là lạc trường thanh chuẩn bị khủng bố sát chiêu đều thất bại một màn này làm cho đạo chủ các nguyên lão giật nảy cả mình mỉm cười thắng lợi cứng ngắc trên mặt làm sao lại suy yếu không gì sánh được tăng thiên đạo chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quát người đâu lạc trường thanh người đâu bác nguyên đạo chủ thì tức giận nói cái này sao có thể Tại hắn trở về chân chính dòng thời gian đồng thời, công pháp của chúng ta cũng đúng lúc hoàn thành, hẳn là vây khốn hắn. Hắn không có khả năng có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng, cũng thoát đi lồng giam. Không phải hắn phản ứng nhanh. Tây Mạc đạo chủ lạnh giọng nói, hắn là trực tiếp biến mất, hắn là đang khôi phục thời gian trong quá trình, liền đã chạy trốn. Cơ hồ là tại Lạc Trường Thanh biến mất sau nửa giây lát ở giữa. Cảm giác được, khí tức của hắn xuất hiện ở phía trên. Tây Mạc đạo chủ dẫn đầu cảm giác được, Lạc Trường Thanh biến mất khí tức xuất hiện. Hắn không nói hai lời, thậm chí đang ánh mắt hướng Lạc Trường Thanh phương vị chuyển di đi qua trong quá trình, liền dùng nhất phẩm thần kiếm đánh ra một đạo thông thiên kiếm mang. Hắn xuất thủ không gì sánh được quả quyết, so ánh mắt chuyển di tầm mắt tốc độ càng nhanh. Khi Bác Uyên đạo chủ, 30 nguyên lão cũng ngẩng đầu nhìn ra xa lớp 4. Chính nhìn thấy, tại bọn hắn phía trên 110. Không không không chỗ, Lạc Trường Thanh thân ảnh vừa mới xuất hiện, cũng vừa vừa ngưng thực. Mà Tây Mạc đạo chủ thông thiên kiếm mang đã độ hư giải giảng giật khoảng cách, kiếm mang kia phong nhận đều cơ hồ muốn mạng bên trong Lạc Trường Thanh. Cũng cơ hồ là cùng một thời gian, Lạc Trường Thanh thân ảnh ngưng thực, cấp tốc bên cạnh rời, trốn tránh. Hô! Thông thiên kiếm mang nhất diện ngoài, giáng Lạc Trường Thanh đạo bảo, gào thét mà đi. Bá đạo kiếm phong, đem Lạc Trường Thanh thổi tóc dài cuốn vũ, chém lệnh. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đi theo xa như vậy đi kiếm mang, thi triển thần mục vô cực. Thinh Linh nhìn thấy, cái kia Tây Mạc đạo chủ kiếm mang đang bay ra vạn dặm có hơn, cũng tiếp xúc đến thần phù kim quang kết giới lúc, đột nhiên đứng tại kết giới tầng ngoài. Quỷ dị chính là, lập thể hữu hình kiếm mang, lại từng tấp từng tấp xếp tại kết giới mặt ngoài, biến thành một bức quái dị, bản vẽ mặt phần vẽ. Thái cấp tốc nói chủ nhân, xem ra bị thần phù phù uy giải thoát ngài, cùng bọn hắn, đều không thể chạy ra thần phù phạm vi ba phủ. Cái này toàn bộ vạn dặm đường kính thần phù kết giới, cũng tương đương với một cái cự đại thời gian lao tụ. Nói cách khác, Lạc Trường Thanh bị triệt để vây ở cái này vạn giảm cương thổ bên trong, bị ép muốn cùng địch nhân tử chiến đến cùng, chiến đến thần phù kết thúc. Thái Bánh vội la lên, "Chủ nhân, ngài coi như thi triển siêu thần cấp kiếm trận, vượt cấp cực hạn cũng chỉ là luyện thần tứ trọng, so các nguyên lão ngụy tiên tầng 14 càng mạnh, nhưng so đạo chủ bọn họ ngụy tiên thập ngũ trọng yếu nhược, nhất muốn hay không cùng bọn hắn cứng đối cứng." Phía dưới, Tang Thiên đạo chủ tức hồn hển thanh âm gầm thét, đã qua năm hơi. Bản đạo chủ duy trì thần phù thời gian, còn sót lại cuối cùng 15 hơi thở. "Nhanh đi giết hắn, nhanh nhanh nhanh." Hai cái đạo chủ 30 nguyên lão, không cần phải nhắc tới tỉnh đều đã hướng Lạc Trường Thanh bắn dội mà đi. 32 người đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành 32 buộc cường quang. Tại bọn hắn phi tốc kéo lên trong quá trình, đã đang ngưng tụ công pháp. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, ý thức được, sau đó thần phù kết thúc trước đó, hắn chỉ có thể vây ở chỗ này, cuối cùng có khả năng sống sót. Trong chốc lát, một chùm hắc quang tử ma cảnh bên trong bay ra. Hắc quang kia hóa thành một tòa linh lung tiểu tháp, cũng điên cuồng tăng vọt, nguy nga đứng vững. Tu thiên vô cực thần tháp, Hàn cực Tôn, vạn băng chém. Theo Bác đạo chủ một tiếng quát chói hai, thi triển tứ giai thần công, Quân quận hàn khí hóa thành một đầu 100 trăm, không không không trượng băng long, mà cái kia băng long trong miệng càng là cắn một thanh hoành đưa 100 trăm, không không không trượng hàn băng cử kiếm, băng long hàn kiếm, mũi kiếm chém rách vô lượng không gian, hướng lạc trường thanh lực phách mà đi. Đồng thời, một bóng người khác thì lại lấy siêu tuyệt tốc độ vượt qua bắc uyên đạo chủ, trực tiếp hướng về lạc trường thanh cùng tụ thiên vô cực thần tháp ở giữa vọt tới đạo này cấp tốc thân ảnh, đem không gian đụng tầng tầng lớp lớp, lấy xúc địa thành thốn thân pháp điên cuồng tiến lên. Mà thân ảnh này chủ nhân chính là tây mạc đạo chủ, hắn vi nhanh bên chóng quát, ngưu chuẩn, lạc trường thanh thả ra cử Căn bạn không phải dùng để công kích pháp bảo của chúng ta, hắn là dự định giấu vào trong tháp. Hừ, Tán Ảnh trạng thái dưới Tây Mạc đạo chủ, xuyên qua 110 không không không không gian, trực tiếp đã tới Tổ Thiên Vô Cực thần tháp tháp cửa ra vào, cùng sử dụng thân thể, ngăn trở Lạc Trường Thành tiến tháp lộ tuyến. Mà lúc này Lạc Trường Thành, quả nhiên cũng tại thả ra cự tháp sau, trước tiên hướng cửa tháp bắn gọn. Hiển nhiên, Bắc Uyên đạo chủ phán đoán sai Lạc Trường Thành ý đồ, mà Tây đạo chủ phán đoán đúng rồi. Chỉ tiếc, Thiên đạo cảnh Lạc Trường Thành, tại phương diện tốc độ, tiên thiên rất lại phía sau Thiên đạo cảnh Tây Mạc đạo chủ chỉ có tiên đạo cảnh mới có thể thi triển xúc địa thành thốn, cái này cũng thành vì lạc trường thanh tại phương diện tốc độ, rất lại phía sau đạo chủ các nguyên lão to lớn hùng cao, hắn xông vào vô cực thần tháp hành vi bị tây mạc đạo chủ một cái xúc địa thành thốn tan rã. ngay sau đó, lạc trường thanh vẹn vẹn nhìn lướt qua, ngăn trở cửa tháp tây mạc đạo chủ liền lập tức phi tốc lùi lại. vô cực thần tháp cửa tháp bị chắn, nhưng bác nguyên đạo chủ băng long cũng theo đó mà đến, cần phải tránh băng long, đã tới đã không kịp, trong chốc lát bốn thuộc tính không gian đại na di thần thông, lạc trường thanh trực tiếp điều dụng phương viên 600 Không không không trưởng, cực hạn phạm vi bên trong không gian nguyên tố. Không gian nguyên tố điên cuồng ngưng tụ, xoay tròn, hóa thành một cái không gian vặn mèo vòng xoáy. Không gian kia dòng xoáy, vừa vận ở vào lạc trường thanh phía dưới, bát nguyên đạo chủ băng long trở lên, nơi trung gian mang. Bát nguyên đạo chủ ánh mắt trêu tức, ngươi vượt cấp cực hạn so ra kém bản đạo chủ, muốn thay đổi bản đạo chủ băng long, tu vi ngươi còn kém xa lắm. Quả nhiên, kịch liệt chuyển động dòng xoáy không gian, tại chạm đến phi tốc kéo lên mà đến băng long lúc, hiệu quả gần như là không. Thoáng như một cái trong nước vòng xoáy, muốn dung chuyển từ trên trời giáng xuống sắt thép thần chân bình thường, vô lực. Băng Long ngậm lấy băng kiếm, lại dũng mãnh vọt thẳng tiến ròng xoáy, phi hành lộ tuyến không chút nào bị ngăn trở, tiếp tục chém về phía Lạc Trường Thanh không đối. Tây Mạc đạo chủ đồng thời nói, hắn không phải là muốn thay đổi băng Long lộ tuyến, hắn là muốn thay đổi chính hắn phương vị. Ngay tại băng kiếm sắp trúng mục tiêu Lạc Trường Thanh đồng thời 4, Lạc Trường Thanh thân thể, bị vậy thời gian ròng xoáy vận tốc quay, trực tiếp đem Lạc Trường Thanh ném đi ra ngoài, ném ra bị băng Long chém về phía không gian khu vực. Mà ròng xoáy nhiễu loạn không gian, làm cho bị ném ra Lạc Trường Thanh, trực tiếp tuấn di đến 30. Không không không trượng có hơn 4. Ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Trường Thanh tránh thoát băng Long một kích, Chiêu này không gian ném bán, tạo thành cùng loại xúc địa thành thốn hiệu quả. Chỉ là như vậy làm giá quá lớn, Tiêu Hao Lạc Trường Thanh một lần thi triển thần thông cơ hội quý báo đang chết, Bác Nguyên đạo chủ mắt thấy tiên đạo đại viên mãn chính mình, thế mà bị chỉ là tiên đạo đại viên mãn Lạc Trường Thanh chánh thoát công kích. Điều này làm hắn nổi giận đùng đùng. Tiểu xúc sinh, ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn? Ngươi làm sao lại khó như vậy giết? Còn lại 14 hơi thở. tăng Thiên đạo chủ giàn mua tiếng nói, dồn dập thúc dục. Cũng là tại Lạc Trường Thanh chánh thoát băng long công kích tiếp theo một cái chớp mắt, 30 nguyên lão cũng đuổi tới Lạc Trường Thanh chỗ gần. Tu vô cực thần Tây Mạc đạo chủ quát: "Trứng lão, tới thủ tháp." Bản đạo chủ đi giết hắn, tuyệt đối không nên để hắn trốn vào trong tháp, pháp bảo này bản đạo chủ nhìn không đấu. Hóa thân 30 đạo trong trùng sáng 30 nguyên lão, trong đó một vệ sáng lập tức hướng Tù thiên Vô Cực thần tháp chuyển hướng, đi thay thế Tây Mạc đạo chủ vị trí. Mà đổi thành bên ngoài 29 cái nguyên lão, đã nhau nhau thả ra 29 chủng tam dài thần công. Tiên đạo đại viên mãn các nguyên lão, khí tức tiêu thăng trọn vẹn thập tam trọng tiểu cảnh giới, đặt đến Ngụy Tiên tầng 14. Dốc lượng công pháp, hướng Lạc Trường Thanh cuồng vậy mà đi. Lạc Trường Thanh tinh mâu ngưng tụ, phất tay ở giữa, thế ra một kiện khắc pháp bảo Pháp bảo kia chính là một kiện khắc chí tôn thần khí, Hoàn Vũ Sát Tắc Hình. Khéo léo đẹp đẽ quần chủ, lập tức chạy rộng ra, cung điên cuồng tăng vọt. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, một bức cùng thế giới chân thật hoàn toàn nhất chí mỹ lệ bức tranh, huyền trải tại dưới bầu trời. 29 cái Nguyên lão Tam giai thần công, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy lực, đã tới. Lạc Trường Thanh Hưu hóa thân một đạo lưu quang, đúng là ngay trước tất cả địch nhân mặt. Tiến nhập bức tranh ở trong. Bức tranh đó bên trong rất là cổ quái, thế mà cũng tồn tại một cái màu vàng hình tròn cái giới. Chỉ là quả bóng kia hình kết giới bị hơi co lại vô số lần sau, lộ ra 10 phần tiểu sảo mà tiến vào trong bức họa lạc trường thanh, vẹn vẹn chỉ là lướt ngang nửa tức, cái kia phô thiên bức tranh chính là biến mất không thấy gì nữa. Hô ho, ho ho. 29 cái nguyên lão toàn bộ công pháp, tập thể thất bại, cũng tại độ hư 5000 dặm sau, chúng mục tiêu thần phù kết giới màu vàng, hóa thành trên kết giới bản vẽ mặt phẳng án. Cùng một thời gian, ở vào lạc trường thanh trước một cái trước mắt, hướng đông 300 dặm bên ngoài, cái kia phô thiên bức tranh chống rỗng xuất hiện. Lạc trường thanh cũng theo đó, cùng lúc xuất hiện tại bức tranh bên ngoài. Cái này quỷ bí khó lường một màn, đem ba cái đạo chủ, 30 nguyên lão đều nhìn kinh ngạc. Tang đạo chủ nhãn hạt châu đỏ lên, đây là pháp bảo gì? Các người giết lạc trường thanh sau, hắn tất cả pháp bảo đều tùy các ngươi chưa cắt, nhưng này bức tranh, muốn lưu cho bản đạo chủ. Bản đạo chủ thi triển thần vụ, làm ra hy sinh lớn nhất, ai cũng không cho phép cùng bản đạo chủ bản điều kiện. Bác quên đạo chủ quát, gặp quỷ, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy pháp bảo. Hắn dùng cái kia đáng chết bức tranh, có thể thực hiện so xúc địa thành thốn càng mạnh di động năng lực. Không thể để cho hắn lần nữa tiến vào bức tranh, nếu không chúng ta tất cả công kích đều đem thất bại. Tây Mạc đạo chủ tức hồn hề nói, hắn cự tháp pháp bảo, có cửa tháp có thể chắn, nhưng này bức tranh ngay cả không có cửa đâu, làm sao chắn? Tang Thiên đạo chủ cả giận, ngu xuẩn. Đơn giản ngu xuẩn cực độ. Hắn có thể đi vào bức tranh, các ngươi liền không thể sao? Hắn lại đi vào, các ngươi cũng đi theo vào, trong bức họa giết hắn. Những lời này, mọi người thể hổ quán đỉnh. Tây Mạc đạo chủ thi triển xúc địa thành thốn, cái thứ nhất hướng Lạc trưởng thành phong đi, hắn bức tranh về người, nhưng hắn cự khắc kia, bản đạo chủ yếu. Ai trước hết giết hắn, ai liền được hưởng pháp bảo quyền phân phối. Ha ha ha, Lạc trường thanh mệnh, ta chắc chắn phải có được. Còn lại 13 hơi thở. Tang Thiên đạo chủ quát. Chương 468. mượn đao giết người chương 468, mượn đạo giết người. Mặc dù Tang Thiên Đạo chủ duy trì nhị phẩm thần phù thời gian, còn sót lại cuối cùng 13 hơi thở. Nhưng khoảng cách Lạc Trường Thanh cùng hai đại đạo chủ, 30 nguyên lão chính thức giao thủ, cũng mới chỉ mới qua 2 hơi thời gian mà thôi, đối phương cường giả chưa bao giờ hoài nghi tới, có thể ở sau đó 13 hơi thở bên trong, diệt sát Lạc Trường Thanh. Chưa bao giờ dao động qua tự tin, làm bọn hắn vào thời khắc này, thế mà liền bắt đầu tự hành chia cắt Lạc Trường Thanh phát bảo. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lạc Trường Thanh chết là nhất định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 300 dặm bên ngoài, cư phúc bức tranh phía dưới Lạc Trường Thanh Mắt quét bắn giỏi mà đến 32 tên kinh địch, tiếng nói bà nói muốn giết ta, các ngươi còn kém chút hòa hậu. Dẫn đầu truy sát mà đến Tây Mạc đạo chủ, khi miệt nói, Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Hủy thiên đốt thế gian, Cửu Dương Kim Ô. Thư độ bên trong, Tây Mạc đạo chủ đưa tay chỉ thiên. Thiên địa dị tượng hiện. Trong chốc lát, cái này phương viên vạn dặm trong cái giới, thiên địa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người, tại dị tượng kinh người này bên trong, đột nhiên thân ở tại tinh không mờ mịt. Mà ở đỉnh đầu mọi người chứ không, thì là quái dị xuất hiện chín quả thái dương. Cửu Dương liên tiếp đang nằm tại đèn kỵ vũ mà cái kia chín quả trong mặt trời phản phất tại rụng rụng một loại nào đó kinh thế hại tục sinh mệnh. nhưng gặp mỗi một vầng thái dương bên trong cái bóng hư hão bắt đầu dần dần ngưng thực hóa thành tổng cộng 9 cái kim ô thần điệu. tây mặc đạo chủ ngón tay lạc trường thanh phương hướng nghiêm nghị quát cho bản đạo chủ đem hắn đốt thân thể luyện hồn. tiếng nói phủ là bốn. cựu dương đột nhiên bộc phát ra vạn trường vạn đạo vô lượng ánh nắng. hô hô hô bốn. chín quả thái dương đột nhiên vạn bẻ rung động tiếp theo vỡ tan giống như phá sát chi cử chứng càng từ phá sát trong mặt trời cái kia chín cái kim ô thần điệu thoát ly gông cùm xướng xích hướng về lạc trường thanh đắp xuống. 9 cái kim mẫu thần điệu riêng phần mình kéo lấy dài đến mấy vạn trượng quan vĩ, lướt qua trời cao, lướt qua hoàn vũ, những nơi đi qua, không gian bị đốt là hư vô, hư vô bị đốt cháy vặn bẹo dung chuyển, đẩy ra tầng tầng lớp lớp vô tận cơn sóng. cái này 9 cái kim mẫu thần điệu đúng như 9 khỏa thái dương dáng lâm nhân gian bình thường, có thể vì thiên địa vạn vật dẫn phát diệt thế hảo kiếp. trong chốc lát, vô tận hoàn vũ bên trong nhiệt độ tiêu thăng, hưng hực nhiệt độ cao thiêu nướng hoàn vũ bốn. ngay cả sau đó đi theo bắc viên đạo chủ, ba nguyên lão cũng bị sóng nhiệt kia đập vào mắt quét sạch, toàn thân làn da bị nóng đỏ bừng. ngay cả tiên đạo đại viên mãn bọn hắn, đều bất đắc dĩ lập tức lấy thuộc tính chi lực ngưng tụ ra hình bầu dục hộ thuẫn bảo hộ thân thể không nhận nhiệt độ cao nương thương bọn hắn thế nhưng là ở vào tây mạc đạo chủ hậu phương đều còn như vậy cái kia trực diện chín cái kim ô thần điều uy áp lạc trưởng thành càng là thoáng như bị dẫn thân vào tiến trong lò luyện đan một viên đan dược giống như bốn. tại khó mà hình dung nhiệt độ cao dập bên dưới đạo bao của hắn tóc dài thậm chí cả người đúng là ẩm ẩm bốc cháy một tầng giây nửa tốc độ hơi mỏng li tiếm bám vào tại bên ngoài thân hắn tàn phá bừa bãi đốt cháy thân thể của hắn càng khiến cho hơn tràn ngập tại quanh thân bách hải trong cơ thể trong nháy mắt nóng hổi sôi trào Tại thường nhân khó mà chịu được khủng bố trong thống khổ, Lạc Trường Thanh lại là cố nén thiêu đốt thống khổ, Tinh Ngô khẽ nâng, nhìn phía cái kia chín cái lao xuống mà đến Kim Ô thần điểu. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, không có dấu hiệu nào nói một đoạn, làm cho người đầu góc mơ hồ nói không đủ, còn phải lại chống đỡ một chút, còn có 200 giảm, khoảng cách còn chưa đủ. Nửa giây lát sau, Kim Ô thần điểu khoảng cách Lạc Trường Thanh còn lại 150 dặm. Mà trên người hắn cái kia nửa tốc đến cao hỏa diễm, thì là theo Kim Ô thần điểu tiến một bước tới gần, bành đến cao một tốc độ. Tại lạc trường thanh bên ngoài thân thiêu đốt liệt diễm, nhiệt độ cũng tăng lên trên diện rộng một cái cấp bậc. Điều này làm hắn thể nội huyết dịch sôi trào, đạt đến châm, trực tiếp bịch một tiếng, bốc cháy. Càng lá liên kỳ trải qua tá mệnh, thập nhị chính kinh, đều trở nên nóng hồi đỏ lên, xuất hiện mềm hóa dấu hiệu còn chưa đủ, còn phải lại kiên trì một chút. Lạc trường thanh cắn răng kiên trì lấy càng phát ra hừng hực hỏa diễm nhiệt độ cao, trong ánh mắt của hắn có hắc quang lập lòe, trong lòng quát, cửu u ma thể. Hô! Lạc trường thanh lập tức đem thần ma trong thể chuyển hóa làm có thể chống cự càng nhiệt độ cao hơn độ cửu u ma thể. Hắn gái kia một đôi sáng chói thanh tịnh tinh mâu. Bị ma quang tràn ngập, thâm thúy như vô tận huyết duyên. Mái tóc màu đen chuyển thành tuyết trắng, tuấn lãng bộ mặt đường con càng thêm cương nghị mà tà mị. Thể nội bộc phát ra cựu u ma lực, làm cho một bộ đốt hỏa đạo bảo điền cuồng tung bay bay, ma khí ngút trời. Hắn tràn ngập tại quần cuộn bóp hơi trong ma khí, thân thể hình dáng đã bị ma khí che lấp không còn rõ ràng, chỉ có một đôi hiện ra ma quang màu đỏ tươi ma nhãn, tại ma khí kia tràn ngập bên trong nhiếp nhân tâm phách. Một cái chớp mắt này, ngay cả hắn vị trí khu vực phong cách vẽ, đều cùng người khác khác biệt đám địch nhân còn tại trong dị tượng kêu hoàn vũ minh nông bên trong giao du. Duy trì có lạc trường thanh Lại phản phất tại hoàn vũ bên trong mở ra một khối không gian độc lập, vẫn đưa thân vào dị đoan tà ác ma nguyên bên trong, lạc trường thanh, thoáng như ma tôn gian thế, ma thần xuống phẳng trần. Theo kiểu u ma thể thi triển trong cơ thể hắn tiêu đốt huyết dịch, bị chư thiên vạn giới mạnh nhất ma thể cưỡng ép chân áp, từ huyết dịch tiêu đốt trạng thái bị áp chế về sôi trào giai đoạn. Mà quá trình này cũng chỉ dùng ngay cả nửa giây lát cũng chưa tới. Đối diện đánh tới tây mạc đạo chủ, nhìn chăm chú cái kiếp như cái thế ma thần lạc trường thanh, giật mình nói, lấy bản đạo chủ thần công ý lực, cách xa nhau chín cái kim ô thần điệu gần như thế, chính là tiên đạo cửu trọng đại năng cũng đã bị đốt cháy thành tro. Cái kia thiên đạo đại viên mãn Lạc Trường Thanh, thế mà sinh sinh kháng trụ. Hắn đến cùng tu luyện là loại nào công pháp luyện thể? Tại Tây Mạc đạo chủ lời vừa mới lối ra lúc, lại qua nửa giây lát, chín cái kim ô thần điểu đã cách xa nhau Lạc Trường Thanh còn xuất lại trong giảm bốn. Lạc Trường Thanh thể nội, do Cửu U ma thể vừa mới chấn áp đến sôi trào trạng thái huyết dịch, bởi vì chín cái kim ô thần điểu tiến một bước tới gần, nhiệt độ lại lần nữa tiêu thăng, huyết dịch cũng lại lần nữa bốc cháy lên. Cửu U ma thể, vẹn vẹn chỉ chống được nửa giây lát. Toàn tâm đốt thống hạ, Lạc Trường Thanh tà ác ma mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Trong lòng của hắn nói khoảng cách này, đầy đủ Nói xong, hắn không còn lệnh kháng, cái kia do kim ô uy áp tạo thành đốt người xí diễm, lập tức hướng về Hoàn Vũ xã tắc trong đồ quay người bay đi. Ở trong quá trình này, hắn Ma Mâu nhìn lại một chút, đem địch nhân phương vị thu hết vào mắt. Bắn vọt tại phía trước nhất, là Tây Mạc đạo chủ. Theo sát phía sau, là Bác quên đạo chủ. Tại Bác quên đạo chủ hậu phương, thì là 30 tên nguy lão. Lạc Trường Thanh chỉ này một chút, liền không còn nhìn nhiều, thân thể hóa thành ma quang, hưu một tiếng tiến vào bức tranh. Chính là động tác này tiêu hao thời gian, làm cho chín cái kim ô thần điểu khoảng cách bức tranh, còn sót lại 50 giằm bốn. Thế thế Tây Mạc đạo chủ giữ tợn cười lạnh, "Vô tri, chạy đến đi cũng là chết, cho ta xông đi vào tiêu chết hắn." Lúc trước tăng Thiên đạo chủ nhắc nhở bên dưới, Tây Mạc đạo chủ đã hoàn toàn tỉnh lộ. Nếu Lạc Trường Thanh có thể tiến vào cái kia phô Thiên bức tranh, vậy bọn hắn cũng đồng dạng có thể. Là lấy cái kia chín cái Kim Ô thần điểu, cũng không bởi vì Lạc Trường Thanh trốn vào bức tranh mà dừng lại, mà là không chậm trễ chút nào theo tới bức tranh. Bay vào trong bức họa Lạc Trường Thanh, biến thành trong bức tranh một cái hạt đậu giống như nhỏ bé thân ảnh bốn. Truy sát tiến trong bức họa Kim Ô thần điểu, cũng tương tự cùng tỷ lệ thu nhỏ bốn. Tây Mặc đạo chủ tự tin cười to, Vô luận ngươi bức tranh pháp bảo có thể tuấn gì đến bao xa, cũng đều sẽ mang theo bản đạo chủ Kim Ô thần Điều cùng đi. Lạc Trường Thanh, ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Trong bức họa Lạc Trường Thanh hướng về tây bộ phương vị, hướng ngang di động một điểm nhỏ. Trong bức họa chín cái Kim Ô thần điểu cũng đổi theo hắn di động một điểm nhỏ, cơ hồ muốn chạm đến thân thể của hắn. Lần này di động làm cho cái kia phô thiên bức tranh hô một tiếng biến mất tại chỗ. Bỏ chạy cái nào? Mau tìm. Tây đạo chủ tự tin cười lạnh, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bức tranh tung tích, khi bức tranh đó lúc xuất hiện lần nữa, chắc hẳn Lạc Trường Thanh đã hóa thành một chùm cho bụi. Đám người cũng nhanh chóng tìm kiếm, muốn nhìn một chút bức tranh đó, lần này thuấn di đến địa phương nào? Có thể sau đó, khiến cho mọi người không tường được, trở tay không kịp một màn xuất hiện. Một bức tranh, tại khu vực nào đó bên trong đột nhiên xuất hiện. Mà Lạc Trường Thanh, chính hóa thân một chùm đen nhánh ma quang, bay ra thế giới trong bức tranh. Tại bức tranh này biến mất, xuất hiện nửa giây lát trong quá trình, chín cái kim ô thần điệu cơ hồ đều muốn chạm đến Lạc Trường Thanh phía sau lưng vốn. Có thể bức tranh xuất hiện khu vực, lại làm cho tất cả địch nhân đều kinh hãi biến sắc. Tại cái này, đáng chết, tiểu súc sinh kia đem bức tranh, thoán hiện đến lao hủ bọn họ sau lưng bước tranh, xuất hiện ở 30 nguyên lão sau lưng. 30 nguyên lão căn bản không ngờ tới có thể như vậy, bọn hắn trong tiếng kinh hô, liền bị một chùm ma quang từ trong đám người xen kẽ mà đi. Hô! Lạc Trường Thanh trực tiếp xuyên qua 30 nguyên lão đám người khe hở, mà cái kia gắt gao cắn hắn không thả chín cái kim ô thần điểu, tự nhiên cũng đuổi theo cùng một chỗ vọt vào nguyên lão trong đám người. Lạc Trường Thanh đem khoảng cách, bấm đốt ngón tay quá tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến, kim ô thần điểu cách hắn quá gần, gần đến bị kim ô xông vào đám người các nguyên lão, liền chạy trốn phản ứng thời gian đều không có. Và anh, Cái thứ nhất kim ô thần điểu, nó 100 không không không trưởng khổng lồ hình thể hoàn toàn không đủ để làm nó xuyên qua các nguyên lão giữa lẫn nhau khe hở liền trực tiếp đụng phải một tên nguyên lão ầm vang bạo tạc thân điệu bạo tạc kinh khủng diệt thế giới diễm bạo dập ra từ một tên sau cùng nguyên lão vị trí hướng về càng phía trước nguyên lão phương hướng quét sạch lan tràn cái kia một tên nguyên lão ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng bóng người khô gầy liền tại bạo tạc xí diễm bên trong bị tách ra xóa đi mà lúc này đây là trưởng thành đã bắn vọt đến nguyên lão đám người trung đoạn bốn vang cái thứ hai kim mẫu thần điệu lần lượt vang tạc tại nguyên lão trong đám người. Cái thứ nhất thần điệu bạo tạc sinh ra hừng hực bạo hỏa, chưa quét tán ra qua xa, lại bị đệ nhị đoàn bạo tạc hỏa diễm đuổi sát theo bốn. Thứ hai đến lượt tên, người thứ ba nguyên lão cũng bị bạo hỏa quét sạch, nuốt hết. Thân thể như cuồn phong bên trong sa điêu, bị tạc tán thành một miệng, tiêu thành cho tàn bốn. Các nguyên lão phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng tê thảm. Bọn hắn rốt cục bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng liều mạng chạy trốn, thi triển thuộc tính chi lực chống cự bạo tạc dư uy. Cái kia lôi cuốn lấy ngụy tiên thập ngũ trọng bạo tạc uy lực thần điệu bọn họ, thoáng như tự thần bình thường, đuổi sát ngụy tiên tầng 14 các nguyên lão sự sợ hãi đối với tử vong làm cho các nguyên lão hận không thể tại một cái chớp mắt này đem suốt đời tu vi, đem bú sữa mẹ khí lực đều nghiền ép đi ra dùng làm đảm mệnh. Quá trình này nhìn như phức tạp kỳ thực chín cái kim ô thần điệu lẫn nhau khoảng cách rất gần luân phiên va chạm bạo tạc chỉ phát sinh tại chớp mắt trước đó ầm ầm ầm ầm đến tiếp sau bảy cái kim ô thần điệu liên tục nổ tại nguyên lão trong quần thể bốn mà lúc này lạc trường thành sớm đã siêu việt tất cả nguyên lão hưu một tiếng bắn về phía phương xa hậu phương các nguyên lão đã bị quần cuộn bành xí diễm kịp, nuốt hết ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy một màn này làm cho tăng thiên đạo chủ, tây mạc đạo chủ, bác uyên đạo chủ đều kinh hãi đồng tử thẳng run. bọn hắn tuyệt đối không lờ tới, lạc trường thanh thế mà có thể đem pháp bảo cách dùng, thi triển như vậy điều quỷ cái kia phô thiên bức tranh pháp bảo, lại còn có thể dùng như thế, cái này kinh ngạc, cùng rung động, làm cho tây mạc, bắc uyên hai đại đạo chủ ngạnh sinh sinh đứng thẳng bất động một cái chớp mắt. mà đối với các nguyên lão lo lắng, càng là làm bọn hắn trong nháy mắt này quên đi đuổi theo giết lạc trường thanh xuất sinh chết tiệt ta ba. tây mạc đạo chủ nửa mặt lên trời côn nộ, hắn thế mà mượn đao giết người, dùng bản đạo chủ công pháp giết chúng ta nguyên lão, còn không mau đi cứu người. Tang Thiên đạo chủ nhãn hạt châu đỏ bừng, chương 469, nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 469, nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Lam thần công người thi triển, Tây mạc đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, vọt vào bị sĩ diễm nuốt hết nguyên lão biển lửa bốn. Hắn nhất định phải, cũng không thể không xông đi vào cứu người đều là bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi một người tu sĩ bị Kim ô Thần điệu được vào, bị nổ tung si diễm nuốt hết đằng sau, là căn bản không có khả năng chạy trốn. Các nguyên lão sẽ cùng lạc trường thành một dạng, bị diễm nhiệt độ cao đốt huyết dịch sôi trào, bị đốt kinh mạch mềm hóa. Không cách nào thông suốt vận chuyển thuộc tính chí lực, liền cũng không thể thi chiến xúc địa thành thốn chạy ra biển lửa đây là thần này công bá đạo cùng tàn nhẫn chỗ, cũng là Tây Mạc đạo chủ tự tin có thể diễn sát lạc trưởng thanh lòng tin nơi phát ra. Chỉ là bây giờ, tàn nhẫn như vậy công pháp, lại bị lạc trưởng thanh lượng thi tiểu kế, liền dùng tại chính bọn hắn trên thân người. Hô. Tây Mạc đạo chủ hóa thành tàn ảnh, vọt vào biển lửa. Một bên khác, Bác Nguyên đạo chủ thì quay người, tức giận đuổi theo giết lạc trưởng thanh còn có 12 hơi thở. Thang thiên đạo chủ dồn dập tính toán còn thừa thời gian. Tiên đạo cảnh các cường giả đối chiến, thay đổi trong nháy mắt, tốc độ siêu tuyệt từ tây mạc đạo chủ thi triển công pháp đến lạc trường thanh bay vào bức tranh hãm hại nguyên lão lại đến hiện tại cũng bất quá ngắn ngủi giữa một hơi mà thôi giờ phút này lửa giận công tâm bắc bên đạo chủ điên cuồng đuổi theo lạc trường thanh quắt trốn bản đạo chủ để cho người trốn cho ta đông lạnh vạn đạo vô tích băng phong thần cương hắn đưa tay chỉ hướng phía trước lạc trường thanh 4. ken két ken két. trong chốc lát vô tận xanh đậm hàn khí tràn ngập một trăm không không không không gian theo hàn khí nhanh chóng lan tràn 100 không không không hàn khí phạm vi cũng tại cấp tốc bành trướng lan tràn truy đuổi lạc trường thanh mà đi không gian, phi tốc kết xương Bị đông lại không gian, lại bị cấp tốc xuyên qua Bắc Nguyên đạo chủ kéo theo cương phong quét sạch, làm cho băng phong không gian vỡ thành sương phấn, rơi la trã. Độ hư phi nhanh ở phía trước Lạc Trường Thành, lập tức bị đối kịp tới Hàn khí ba phủ. chợt hạ xuống nhiệt độ, làm cho Lạc Trường Thành độ hư tốc độ đồng dạng chợt hạ xuống gấp 10 lần. Hắn đỉnh phong tốc độ đều không thể đào thoát cường địch xúc địa thành thốn, mà giờ khắc này tốc độ, càng là chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non bắt được ngươi. Bắc Nguyên đạo chủ đồng tử sáng lên, đưa tay hướng về Lạc Trường Thành chỗ phương hướng, năm ngón tay đột nhiên hư nắm. Theo động tác này, cái kia bị giảm tốc độ Lạc Trường Thành Vị trí xanh đậm hàn khí bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo cực hàn màu xanh mượt mạch lạc. Đạo đạo băng mạch truy đuổi mà đi, đầu thứ nhất mạch lạc dẫn đầu chạm tới, bị giảm tốc độ lạc trường thanh đạo dài. Hô, lạc trường thanh, toàn bộ chân trái bị đông cứng thành lam băng. Càng nhiều mạch lạc tuần tự đuổi theo, leo lên trên lạc trường thanh thân thể, đem hắn đuổi phải, thân thể, hai tay, cái cổ, đầu, đủ số băng phong. Nửa giây lát, lạc trường thanh bị bắc nguyên đạo chủ đáng sợ thần công đông lạnh thành một tòa mặt lam băng điêu. Lạc trường thanh hô hấp nhịp tim khí tức đột nhiên ngừng lúc này bác uyên đạo chủ đã xúc địa thành thốn trực tiếp đuổi tới lạc trường thanh phụ cận nhìn qua bị băng phong bị mặc người thịt cá lạc trường thanh bác uyên đạo chủ hận nghiến răng nghiến lợi tiểu xúc sinh ngươi một cái chỉ là thiên đạo đại viên mãn sâu kiến càng đem chúng ta hai đại đạo chủ ba mươi nguyên lao đuổi nghịch xoay quanh thật sự là vô cùng nhục nhã bản đạo chủ yếu ngươi hôi phi yên diệt. chết cho ta Bác uyên đạo chủ nhô ra bàn tay lấy ngón cái nhẹ chụm ngón giữa hướng về băng phong lạc trường thanh nhẹ nhàng bắn ra phanh một đạo mãnh liệt khí lưu tẩy nhơn mà bay đụng vào băng điêu rầm rầm bốn băng điêu liên đối lạc trường thanh thân thể bị van nứt ra vô số đạo cái nước tiếp lấy chính là vỡ thành một chủ mù băng. Bác quên đạo chủ hai mắt màu đỏ tươi, kiến càng lầy tây. "Sâu kiến mà thôi." Một bên khác, Tây Mạc đạo chủ lấy thuộc tính chi lực đem tất cả may mắn còn sống sót các nguyên lão cuốn sạch lấy, từ trong biển lửa mang rời khỏi đi ra. Tang Thiên đạo chủ vội la lên, "Chết bao nhiêu?" Tây Mạc đạo chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn xem những cái kia bị đốt làn da quá trình đốt cháy, toàn thân tản ra gây mũi mùi khét các nguyên lão, nói chết 10 cái. "Đáng chết, tăng thêm trấn thủ cự thác một tên nguyên lão, chúng ta cũng chỉ còn lại 20 cái nguyên lão." Tang Thiên đạo chủ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gian mua không gì sánh được khuôn mặt bên trên, toát ra nổi giận chi sắc. Chỉ giết một cái Lạc Trường Thành, chỉ là bọn hắn mục tiêu một trong. Thái Hư Điện những cường giả kia cũng còn sống đây này. 33 cái Nguyên lão đều tại lúc đối kháng Thái Hư Điện tổng các chủ, cùng cái kia bốn cái liền nói chủ đều cảm thấy khó giải quyết Thái Hư thất tử, đều làm bọn hắn giật gấu va vai. Nhưng bây giờ, chỉ là vì giết một cái Lạc Trường Thành, liền lại tổn thất dòng dã 10 cái Nguyên lão. Trọng đại như thế tổn thất, có thể nào không làm cho tăng thiên Đạo chủ hỏa bốc lên ba trượng đều hắn sao đừng trước vội vã đột khí? Phương xa, truyền đến Bắc Đạo chủ tức hồn hển tiếng nói truyền đến họ Lạc tiểu thúc sinh còn sống đâu? cái gì? tăng thiên đạo chủ tây mạc đạo chủ nghe vậy, ánh mắt khiếp sợ, song song hướng bác uyên đạo chủ phương hướng nhìn lại. lúc này, băng điêu trạng thái giới bị bắn nát lạc trưởng thành, cái kia băng phấn còn tại bay xuống lấy bốn. Bác uyên đạo chủ chỉ vào cái kia phiêu linh băng phấn, khí trong mắt bốc hỏa, cái này đáng chết tiểu xuất sinh lửa gạt bản đạo chủ. thân thể của hắn mảnh vỡ biến mất, bốc hơi thành cồn sáng. bản đạo chủ sát, không phải họ lạc tiểu nhi bản tôn, là hắn đáng chết pháp tướng thân. pháp tướng, đám người kinh hô, ngay cả những cái kia bị đốt thất khiếu bốc khói các lão cũng mạnh lấy lăng không đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vội vàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Hoàn Vũ xá tác hình. Không có. Đạo chủ, các nguyên lão như ở trong mộng mới tỉnh. Tây Mạc đạo chủ rất là tức giận, nhất định là bạo tát lúc, hắn thừa dịp ném loạn ra pháp tướng thân, mà hắn bản tôn lại trốn về bức tranh đó ở trong. Cảm giác được, Bác Uyên đạo chủ gắt thét, đưa tay chỉ hướng hướng tây bắc, ở nơi đó. Đám người lập tức trợn mắt nhìn lại, quả nhiên, tại hướng tây bắc 3000 dặm bên ngoài, một bức mỹ lệ phô thiên bức tranh chính lặng im tồn tại. Bức tranh đó phía dưới, là âm tay mà đứng, sắc mặt lạnh lùng lặc trường thanh. Hắn không có tiếp tục chạy trốn, bởi vì không có ý nghĩa. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể chạy ra thần phù này vạn dặm kết giới. Mà tiên đạo đại viên mãn đám địch nhân, linh thức cảm giác phạm vi, có thể hoàn toàn bao trùm mảnh cương thổ này. Vô luận Lạc Trường Thanh chạy trốn tới bất kỳ ngóc ngách nào, luôn có thể bị bọn hắn trước tiên cảm giác được chỉ còn mùi hơi. Tăng Thiên đạo chủ chửi lầm lên, các người đám vô dụng này, nhiều như vậy tiên đạo đại viên mãn cứng giả, ngay cả một cái thiên đạo cảnh tiểu nhi đều không làm gì được sao? Con mặt mũi nào mà tồn tại? Con mặt mũi nào mà tồn tại a? Tây Mạc đạo chủ nhìn qua ngàn dặm bên ngoài Lạc Trường Thanh, bị đủ kiểu trêu đùa hắn, dẫn đến nổ đom đó mắt, hắn lần này là thực sự tức giận. Tăng Thiên Đạo Chủ ngươi câm miệng cho ta, hảo hảo khống chế thần phủ chính là. Họ lạc tiểu nhi, bản đạo chủ hôm nay như không giết được ngươi, liền thể không làm người. Tăng Thiên Đạo Chủ thì giận nhìn qua phương xa lạc trưởng thành, trong ánh mắt trải rộng tơ máu, tiểu xuất sinh, ngươi rất có thể chạy đúng không? Bản đạo chủ để cho ngươi chạy. Nói xong, Tăng Thiên Đạo Chủ phẫn nộ kết tấn, quát co lại, cho bản đạo chủ co lại, lại co lại, Ông ong, nhị phẩm thần phủ, đột nhiên rung động, từ thần phụ kia bên trong phóng xạ ra vô lượng kim quang, bắt đầu nhanh chóng rút về. cùng đối này ứng chính là đường kính đặt vạn dặm xa thần phụ kết giới cũng bắt đầu tụt nhỏ lại. Vạn dặm, 9000 dặm, 3000, 2000, 1000 dặm. Kim quang kết giới cuối cùng đình trệ tại ngàn dặm bên ngoài, Lạc Trường Thanh phía sau. Hắn không dám tiếp tục thu nhỏ kết giới, nếu không sẽ đem Lạc Trường Thanh để ra bên ngoài kết giới, triệt để khôi phục tự do. Mà trong quá trình này, nguyên bản bị phong cố tại trong kết giới đại lượng các tu sĩ, cũng bởi vì kết giới thu nhỏ, bị để ra kết giới phạm vi, bắt đầu lần lượt thoát ly thời gian giam cầm. Tại trước mắt bọn hắn, đã từng mất đi thời gian lỗ hổng, lại mất mà được lại. Trong kết giới, Lạc Trường Thanh niên lặng nhìn lướt qua phía sau kim quang kết giới. Tinh mâu hiếp lại thành một cái khe hở. Đối với hắn mà nói, cục diện càng phát ra gấp gáp. Ngàn dặm chi địa không gian thu hẹp, đối với hắn cùng tiên đạo đại viên mãn kinh địch mà nói, đã phi thường có cấp Tăng thiên đạo chủ mặt mày xanh lét, bí mật truyền âm nói các ngươi, đừng có lại tụ thành một đoàn, như ong vỡ tổ đuổi. Ngàn dặm chi địa đã đầy đủ nhỏ hẹp, tất cả mọi người phân tán ra đến, mỗi người chấn thủ một khối khu vực. Phải bảo đảm, hắn lần tiếp theo sử dụng bức tranh pháp bảo tiến hành chuẩn bị, đều sẽ rơi vào các ngươi thủ một vùng không gian, để hắn không thể trốn đi đâu được. Nghe vậy, hai cái đạo chủ, 19 cái lão, lập tức lẫn nhau phân tán ra đến. 20 người, phân biệt giữ vững một khối khu vực. Duy chỉ có lưu lại một cái nguy lão, vẫn như cũ giữ vững tụ thiên vô cực thần tháp Tăng Thiên đạo chủ an bài như thế, hiển nhiên có tuyệt đối tự tin, vô luận lạc trưởng thành gặp ai, cùng ai đối chiến, đều là một con đường chết. Kể từ đó, Hoàn Vũ xá tác hình nghịch thiên năng lực, liền thùng rông tiêu to. Nhưng mà, Lạc Trường Thanh nhìn thấy địch nhân cử động lúc, lập tức thấy rõ địch ý hắn lại là khoe miệng có chút dương lên, một đôi ma mắt bên trong bạo phát ra chiến ý ngất trời. trốn ai nói, ta muốn chạy trốn. Muốn chiến, vậy liên chiến. Tiếng nói phù Lạc Trường Thanh lập tức hóa thân thành một chùm hắc mang, hướng về địch nhân bàn tới. Hắn lại đang làm cái quỷ gì hoa dạng? Bác Nguyên Đạo Chủ cao mày, bọn hắn đã bị Lạc Trường Thanh chê bùa, giống như chim sợ cảnh quăng. Thậm chí Lạc Trường Thanh lúc này lựa chọn tự chui đầu vào lưới phương thức, xông lại muốn chiến, bọn hắn lại cũng không dám tin tưởng, sẽ có tốt như vậy chuyện phát sinh trên người bọn hắn. Tất cả địch nhân, ánh mắt gắt gao đi theo Lạc Trường Thanh thân ảnh, ánh mắt cảnh giác, không gây một người nên đón. Nhưng không ngờ, lần này Lạc Trường Thanh là thật muốn chiến. hư Độ Phi nhanh bên trong, Lạc Trường Thanh ma lóe ra sầm sầm hắc quang, vung tay ở giữa bốn. Từng đạo thần quang nhau nhau bắn ra, mỗi một đạo thần quang đều đuổi theo Lạc Trường thành tốc độ, cũng hóa thân thành một thanh phi kiếm. Cổ Vũ thần chủ kiếm, Ngũ Minh thần chủ kiếm, Thời Không thần chủ kiếm, Luân Hồi thần chủ kiếm, Ngũ Hành thần chủ kiếm. Lạc Trường khống chế 5 chuôi thần chủ kiếm, tập thể như thế. Ngay sau đó, từ hắn lao vụn vụt bản Tôn bên cạnh, một đạo bóng người mơ hồ hình dáng, dậm chân mà ra. Bóng người kia cấp tốc tăng vọt, hóa thân thành một bộ 9.900 trượng, đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân. Bản Tôn pháp tướng, kế lần trước bị Băng Phong đánh nát sau, hiện thân lần nữa. Tiếp theo, đạo thứ hai bóng người mơ hồ cũng dậm chân mà ra còn gọi là 9.900 trượng. Đạo thứ ba bóng người mơ hồ xuất hiện, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ 10, Đan tôn pháp tướng, khí hoàng pháp tướng, trận đế pháp cùng nhau, phù thánh pháp cùng nhau, kiếm thần pháp tướng, bá đạo pháp tướng, thánh Phật pháp tướng, thiên tôn pháp tướng, quá nho pháp tướng, hiện thế. Cuối cùng, toàn bộ bầu trời dị tượng nổi lên, thương khung hóa thành mênh mông đêm tối. Tại trong đêm tối kia, một đôi che thiên ma nhãn chậm rãi mở ra. Hô! Vô tận đêm tối hóa thành một cái cự đại che trời cái phế, mênh mông ma khí xoay quanh xuống, hóa thân thành một tôn 9.900 trượng, ma diễm ngập trời, ba đầu chín tay Thu la ma tướng, Lạc Trường Thanh hảo khí ngút trời, nghiêm nghị quát: "Đến, chiến đấu khoái!" 11 Tôn Pháp tướng bạn bay ở bên cạnh, hướng về bầy địch riêng phần mình thi triển thần thông. Hưu hưu hưu, ba thanh nhất phẩm thần kiếm cũng lần lượt bay ra, cùng năm chuôi thần chủ kiếm vào trong hư không tụ hợp, sắp xếp mở siêu thần cấp kiếm trận. Lạc Trường Thanh, nâng 9.900 trượng pháp tướng 11 Tôn, dương 11 loại thần thông biến hóa vô tận. Mà Lạc Trường Thanh bản Tôn, thì thi vạn bực chu thần đồ ma kiếm trận giai đoạn thứ hai, thần chủ kiếm ngũ chuôi, phối hợp nhất phẩm thần kiếm ba thanh, khiến cho cường giả khí tức tiêu thăng kinh khủng tầng 24, vượt cấp tứ hạ đặt tới luyện tiên tứ nặng cảnh càng mạnh 6 phần thái ynh cùng nguyệt nhi lập tức khẩn trương kích động không thôi các nàng biết trận chiến này lạc trường thanh sức một mình đối chiến hai đại đạo chủ 19 cái nguyên lão dù là có thể làm được chỉ là ngang tay cũng đem chấn động tứ đại cương vực uy chấn nhân gian nếu là thất bại tiếp bại định bị cường địch luyện thân thể lót hồn vạn kiếp bất phục đối diện mắt thấy lạc trường thanh thế mà thật muốn cùng bọn họ chính diện cứng rắn tăng thiên đạo chủ già mua đục hai con lưi có chút ngưng tụ điên rồi tây mạc đạo chủ nghiến răng hét lớn đến hay lắm cầu con không được họ lạc tiểu nhi Hôm nay liền để cho ngươi biết được, ngươi chút tu vi này tại bản đạo chủ nhãn bên trong là cỡ nào không có ý nghĩa. Chương 470, hung hãn chiến quân hùng. Chương 470, hung hãn chiến quân hùng. Cuối cùng chín hơi, tăng thiên đạo chủ cấp bách thanh âm truyền khắp ngàn giảm kết giới hoàn toàn đã đủ dùng. Tây mạc đạo chủ giơ cao hai tay, mênh ngông thuộc tính chi lực điên của ứng tụ. Bác quên đạo chủ mắt quét lạc trường thanh mười một tôn pháp tướng thân, quắc, khoe khoang ngươi pháp tướng. Ngươi cho rằng liền ngươi có, tất cả thái thượng mấy lão cùng một chỗ thả pháp tướng, để hắn nhìn xem, liều số lượng hắn cũng là một phế vật. Hô hô hô. 19 cái mứa lão, đồng thời thả ra 19 tôn đỉnh tiên lập địa pháp tướng thân. Tiên đạo đại viên mãn cường giả ngưng tụ mỗi một vị pháp tướng, đều là 100. Không không không chưởng chí cực, so Lạc Trường Thanh 9.900 chưởng cao hơn đạt gấp 10 lần có thừa. 19 tôn 100. Không không không chưởng pháp tướng đỉnh đầu biển mây, chân đạp đại địa, ầm ẩm, ẩm cất bước tiến lên, hướng Lạc Trường Thanh công tới. 19 cái mứa lão, thì nắm trong tay pháp tướng đồng thời, bản tôn cũng cầm trong tay tiên kiếm, bạn bay chính mình pháp tướng, đồng dạng công tới. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, lập tức ở trong lòng, căn cứ địch nhân thực lực, định ra minh xác chiến đấu mục tiêu hai cái đạo chủ vượt cấp ngụy tiên thập vũ trọng thực lực xa xa dẫn trước nhất định phải do lạc trưởng thanh bản tôn nên chiến mười chín cái nguyên láo thực lực kém đạo chủ một bậc có thể dùng pháp tướng thân nên chiến ở trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy đồng thời tây mạc đạo chủ thần công dẫn đầu thành hình vô tận thuộc tính chi lực xông thẳng lên trời ở trong bầu trời kia ngưng tụ thành một tòa đèn kịt vô cực vực sâu ngay sau đó che trời trong vực sâu bộ một cái to lớn cự vật rơi xuống xuống cái kia đúng là một đầu 100 không không không cánh tay năm chặt hủy thiên diện địa hỏa diễm quyền cái này một cái hỏa quyền áp đỉnh xuống thoáng như thiên ngoại vẫn lạc hướng nhân gian một viên trung đẳng quy mô lưu tình lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng nhìn lên trời mà đi thinh linh nhìn thấy cái kia tử trên trời giáng xuống hỏa diễm cự quyền gần chiếm cứ hắn toàn bộ phạm vi tầm mắt đè xuống tầm mắt của hắn cực hạn cự quyền ép xuống kéo theo quyền phong ầm vang bút cháy làm cho trọng quyền lôi cuốn lên một chùm vô lượng xí diễm kinh khủng cự quyền uy áp đặt ở lạc trường thanh trên thân nhất thời làm lạc trường thanh giống như lưng đeo một tòa nguy nga hùng phòng, thể nội khí tức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu lạc trường thanh lập tức hai tay tranh tranh tranh siêu thần cấp kiếm trận xông lên trời đúng là đón thế hỏa quyền lên Tại 8 thanh phi kiếm nhanh chóng kéo lên trong quá trình, theo lạc trưởng thành cải biến kiếm trận phương vị, cái kia ngũ hành thần chủ kiếm lập tức trổ hết tài năng, nhảy lên tới chủ kiếm vị. Còn lại 4 chuôi thần chủ kiếm cùng 3 thanh nhất phẩm thần kiếm thì chìm xuống đến phụ kiếm vị. Lấy ngũ hành thần chủ kiếm cầm đầu kiếm trận, phụ kiếm vị hà ngũ, thời không thần chủ trong kiếm đem lực lượng không gian bạo phát đi ra, đem tổng cộng 8 thanh phi kiếm quét sạch ở bên trong, vì tất cả phi kiếm cung cấp không gian năng lực. Hô. Trong chốc lát, tại không gian chi lực biến hóa bên dưới, 8 thanh phi kiếm đồng thời tăng vọt đến 9.900 trưởng chỉ cử. Chật, chủ kiếm vị bên trên ngũ hành thần chủ kiếm lập tức bạo phát ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm uy. Tám thanh phi kiếm phi tốc tụ lại đến cùng một chỗ, cũng lẫn nhau dung hợp, hai kết hợp một, ba hợp là một, tám kết hợp một. Đang đang đang cân bốn. Tám thanh phi kiếm lẫn nhau đụng nhau, ghép lại, dung hợp thành một thanh bành trướng lấy ngũ hành kiếm uy, 720000 trượng ngũ sắc kình thiên kiếm. Khống chế thần phù tang thiên đạo chủ, trơ mắt nhìn xem Lạc Trường thanh thi triển ngũ hành thần chủ kiếm, lập tức khí bạo khiêu quá mắng, đáng chết, đó là bản đạo chủ thế chấp cho thiên phạt thánh mâu thần bí phi kiếm. Họ Lạc tiểu nhi, thiên phạt thánh mâu chẳng những giúp ngươi, thậm chí đem bản đạo chủ phi kiếm đều cho ngươi, ngươi quả nhiên cùng cái kia đáng chết số lư nhân có một chân. Cho ta làm thịt hắn, đem bản đạo chủ thần bí phi kiếm cất về. Lạc Trường thanh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chăm chú từ trên trời giáng xuống hỏa quyền, một đôi trong tinh âu có kiếm quang lấp loé, kiếm ý ngút trời. Cho ta chém. Hô. 7 vạn 2000 trượng ngũ sắc cực kiếm, khổng lồ thân kiếm huy động bên trong, bổ về phía Tây Mạc đạo chủ che trời hỏa quyền. Không biết lượng sức. Tây Mạc đạo chủ nghiến răng nghiến lợi, cho ta đánh nát kiếm của hắn. 1000000 trượng hỏa quyền, như thiên ngoại lưu tình, vẫn là thế gian bảy vạn hai ngàn trượng không màu kình thiên kiếm giống như hỗn độn sơ khai khai thiên sáng thế thần kiếm bổ trời mà lên cự quyền cùng cự kiếm rốt cục ở trong hư không lẫn nhau đối với đối với chạm tại cùng một chỗ với anh hỏa quyền cùng lưỡi kiếm đụng nhau chỗ trên cự quyền bị chạm phá ra một đạo lỗ hổng vô lượng xí diễm tiết lộ phát tiết ra tây mạc đạo chủ một trăm không không không trượng hỏa quyền đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thu nhỏ ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa liền thu nhỏ đến 30 không không không trượng mà thôi thần công của mình Thế mà bị Lạc Trường Thanh chém thành quỷ bộ dáng này, làm cho Tây Mạc đạo chủ nhãn đồng tử co vào, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Nhưng, Lạc Trường Thanh ngũ sắc kình thiên kiếm thì càng thêm thế yếu một chút. Tại cự quyền huynh kích bên dưới, lại sinh sinh đem cái kia ngũ sắc kình thiên kiếm đánh tan, một lần nữa đánh về thành tám thanh phi kiếm. Một quyền này chẳng những đem cự kiếm đánh về nguyên hình, càng đem thời không thần chủ kiếm không gian kiếm uy, cũng một thanh đánh tan, làm cho tám chuôi 9.900 trượng phi kiếm, tại mất đi không gian năng lực ra chỉ sau, lập tức bại bại xuống tới, rút về là hơn một trượng tà hữu trường kiếm. Lạc Trường Thanh cùng Tây Mạc đạo chủ, lần này chính diện cùng gián Cứng tay cứng chân đối hoành, đích thật là Lạc Trường Thanh đã rơi vào hạ phong. Nhưng, vượt cấp cực hạn là luyện tiên tứ đẳng hắn, so sánh bên trên Ngụy Tiên thập ngũ trọng Tây Mạc đạo chủ, nhưng cũng kháng trụ Ngụy Tiên áp lực. Lạc Trường Thanh đánh không bại, càng giết không chết Tây Mạc đạo chủ, có thể Tây Mạc đạo chủ muốn đánh bại Lạc Trường Thanh, cũng không phải chuyện dễ. Mà Lạc Trường Thanh siêu cường pháp bảo, cũng tại thời khắc này, đem ưu điểm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cái kia Ngũ Sắc Kình Thiên kiếm nếu là công pháp ngưng tụ, tuyệt đối tại cùng Tây Mạc đạo chủ đối hoành bên trong, đã sớm sụp đổ. Có thể cái kia Kình Thiên cự kiếm là thần chủ kiếm, cùng thần kiếm ngưng tụ mà thành chỉ có thể bị đánh tan, không cách nào bị đánh bạo. Trái lại Tây Mạc đạo chủ 100, không không không quyền, lại bị đánh nổ đại lượng xí diễm, thu nhỏ đến 50, không không không mặc dù còn có còn thừa quyền uy, cũng đã khó sử dụng. Tây Mạc đạo chủ dưới tình thế cấp bách, lại lần nữa ngưng tụ lần thứ 2 thần công, như toàn đối với Lạc Trường Thanh phát động vòng tiếp theo công kích. Lạc Trường Thanh bên này thì không chi phí lúc phí sức ngưng tụ công pháp, theo hắn tâm niệm khẽ động bốn. Liên mày may lỗ hổng cũng không bị đánh băng 8 thanh phi kiếm, lập tức một lần nữa hợp thành một loại khác kiếm trận. Đều là bởi vì, Bác Uyên đạo chủ thần công cũng đã tới. Nhưng gặp một mặt quái dị, tròn vẹn 100. Không không không chưởng cao thái cực đồ đang hướng về Lạc trưởng Thành, âm ầm nghiền không mà tới. Vậy quá cực nưu toan cho nên quái dị, bởi vì cũng không phải là lấy cản khôn là định, mà là do nửa bên màu trắng chi âm, nửa bên màu xanh đậm huyền âm cộng đồng tạo thành. Màu trắng cái kia nửa bên, tràn ngập vô đồng tuần trắng hàn khí, có thể đông lạnh thiên địa vật vật, hết thảy tự thể. Thái cực đồ những nơi đi qua, đem không khí, không gian, bằng phong như gương. Màu lam cái kia nửa bên, thì phóng thích ra vô lượng thâm lam hàn khí, có thể đông lạnh giữa thiên địa, vô hình đồ vật, lực lượng vô hình. Có thể đem địch nhân thuộc tính chí lực thậm chí là thành hình công pháp đều băng phong tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chi âm, huyền âm hai trùng hạt khí nương theo lấy thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, giải đầy thông hướng lạc trường thanh giữa thiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh, phong tỏa lạc trường thanh tất cả trốn thoát lộ tuyến. Ngay cả 19 cái nguyễn lão công hướng lạc trường thanh 19 tôn một trăm, không không không trường pháp tướng thân lại cũng có 6 tôn pháp tướng thân, bởi vì siêu việt thái cực đồ đột nhiên toàn thân kết băng, lại bị thái cực đồ hàn khí băng phong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, sáu tôn băng phong pháp tướng thân rầm rầm rầm bị thái cực đồ nghiền ép mà qua sụp đổ. Các nguyên lao thấy thế. Vội vàng dừng lại bắn vọt, cũng đem còn sót lại pháp tướng thân nhanh chóng hướng về sau lùi lại, sợ mình cũng thảm tao bất trắc đây cũng là nhiều người vây công một người lúc, luôn luôn khó mà tránh khỏi, công pháp chen chúc, thậm chí lẫn nhau chế dược cuốn cảnh. Bác quên đạo chủ hoàn toàn không quan tâm những này, hắn hưng phấn mà gào thét, họ Lạc tiểu nhi, bản đạo chủ thái âm thái cực độ, chính là nhân gian vô cực chi lệnh. Ha ha ha ha. Chớ nói thực lực ngươi không bằng bản đạo chủ, ngươi chính là thực lực cùng bản đạo chủ tê bình, cũng tuyệt đối tìm không thấy cương liệt thuộc tính đến đối kháng ta. Lạc Trường thanh tinh mưu khẽ nâng, hờ hướng nói, ngươi cho rằng ta phải dùng Hỏa thiêu ngươi thái cực độ. muội mà giờ khắc này, hỏa quyền bị đánh bạo một nửa tây mạc đạo chủ, còn tại ngưng tụ lần thứ hai thần công, nhưng lạc trường thanh đã sớm ngưng tụ thành công loại thứ hai cứu trợ. trong chốc lát, có được tử vong cùng quang minh thuộc tính luân hồi thần chủ kiếm đã tới chủ kiếm vị thất kiếm phụ tá một kiếm, làm cho vầng kia hoàn hồn chủ kiếm bạo phát ra một trùm vô lượng kiếm khí. kiếm khí kia hiện thế lúc trên bầu thiên thần quang bùng lên, thần âm lượn lờ, từng tòa huyễn tượng thần đỉnh san sát đột ngột từ mặt đất bộc lên. kiếm khí kia bên trong đúng là ẩn chứa chư thiên và giới mạnh nhất quang minh thần lực. theo lạc trường thanh đưa tay một chỉ, tản ra bạch quang lóa mắt kiếm khí lập tức bắn về phía Thái Âm Thái cực đồ, cũng song song đối vân ở cùng nhau. trong chốc lát dị trạng nổi lên. Bác Viên đạo chủ trong dự đoán kiếm khí cứng rắn bổ Thái cực đồ một màn cũng không phát sinh, mà là kiếm khí kia lại trong nháy mắt tán loạn thành vô lượng nhỏ bé kiếm khí, nó mật mật như một chùm màu trắng quang vụ giống như đem Thái cực đồ bao khỏa ở bên trong. Lạc Trường Thanh nói ai nói, khắc chế Thái Âm nhất định phải dùng trí liệt thủ tính, lẫn nhau khắc lẫn nhau liều. Hán tinh Mâu nương tụ, quắc, Quang Minh tinh hóa, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, bao vây lấy Thái cực đồ nhỏ bé vô lượng kiếm khí nương tụ mà thành trong màn sương lấp ló. Đúng là bay ra khỏi chư thần ngâm sướng thanh âm, tiếng trời chi nhạc. Phảng phất chư thiên thần linh tại ngâm sướng thánh thiết nhất, thuần túy nhất thần nhạc. Mà cái kia vô lượng nhỏ bé kiếm khí, đúng là diễn hóa thành vô lượng nhỏ bé âm phủ. Vô lượng âm phủ gắt gao gián thái cực đồ, bắt đầu sinh ra âm luật rung động. Một màn quỷ dị phát sinh. Thái cực đồ bên trong chi âm, huyền âm hàn ý, thế mà bị thần nhạc đem âm khu trụ, tịnh hóa. Do thuần trắng, thâm lam tạo thành song sát thái cực đồ, tại Bác Nguyên đạo chủ hãi nhiên thất sắc trong ánh mắt, chơ mắt nhìn xem, bị tịnh hóa thành trong suốt sắc. Chí âm chi lực, huyền âm chi lực, bị tịnh hóa mất rồi thổ tính, biến thành thuần túy linh lực. Mà thuộc tính bị tan rã, làm cho cái kia hai đầu âm dương ngư tạo thành thái cực đồ cũng không còn cách nào duy trì vững chắc, hai đầu cá không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, tách ra đến. Tuy theo, hai đầu đã mất đi thuộc tính âm dương ngư, uy lực chợt giảm bên trong, như cũ tấn công mạnh kiếm khí âm ầm, song ngư đem kiếm khí nổ nát vụn, cũng hao hết một tia linh lực cuối cùng, tại chỗ tán loạn thành đầy trời cồn sáng. lạc trường thanh bên kia kiếm uy bị phá, siêu thần cấp kiếm trận lại lần nữa giải thể, một lần nữa phân tán thành tám thanh phi kiếm. lần này làm cho bắc biên đạo chủ mặt đỏ tới thật tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn thậm chí cũng không bằng Tây Mạc đạo chủ, chí ít Tây Mạc đạo phương châm chính tán lạc Trường Thanh kiếm trận sau, cái kia xích Diễm hỏa quyền còn di lưu một bộ phận ở trong thiên địa, có thể bắt Quyên đạo chủ công pháp, thế mà bị lạc Trường Thanh lấy xào rượu phương thức, dẫn đầu hóa giải đại bộ phận hàn khí, tiếp theo liều mạng cái đồng quy vu tận, nhưng lạc Trường Thanh đánh tan Thái cực đồ lúc cũng không đắc chí, càng chưa do dự một cái chớp mắt, liền lập tức đầu nhập vào trận chiến đấu tiếp theo, đều là bởi vì Thái cực đồ bị hủy đằng sau, mười cái nguyên lão ruốt cuộc tìm được nơi sống yên ổn, tại Thái cực đồ sụp đổ cùng một thời gian, đưa thân tiến vào chiến trường, hướng lạc Trường Thanh phát động công kích bị đông cứng nát pháp tướng thân, cũng bị lại lần nữa ngưng tụ ra. 19 cái nguyên lão, khống chế 19 tôn pháp tướng thân, chính như sói giống như hổ xông tới. Lạc Trường Thanh 11 tôn pháp tướng thân cũng đối diện công tới. Nhưng hắn pháp tướng thân, lại không biết vì sao, hoàn toàn không để ý tới các nguyên lão pháp tướng thân, mà là trực tiếp công hướng 19 cái nguyên lão. Liên làm cho, 19 cái nguyên lão pháp tướng thân, có thể xông ra vòng đây, trực tiếp công về phía Lạc Trường Thanh bản tôn. 19 cái nguyên lão thấy thế lại hỉ. Họ Lạc Tiểu Nhi sai lầm rồi. Hắn không có ngăn lại chúng ta pháp tướng thần Tiểu xúc Sinh kia chết chắc. A Phải không đối diện, bị 19 Tôn Nguyên lao pháp tướng thân phi tốc tới gần Lạc Trường Thanh, khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Giờ phút này, hắn bản tôn tay thuận chỉ thương cung. Ma, ngay tại Lạc Trường Thanh bản tôn chỉ phía trên trong hư không, một viên to lớn bị ma chi nhãn đang phát ra tà mị tự huy, chương 471. Vây giết, thất bại. Chương 471, vây giết, thất bại. Từ trên tiên phạt thánh mâu xứ sở lấy được mị ma chi nhãn, rốt cuộc hiện thế. So Tam đại đạo chủ, tất cả nguyên lão linh thức càng mạnh, càng bá đạo tiên thức, tùy ý tràn vào cái kia to lớn ánh mắt ở trong. Cái kia đã bị luyện chế thành tiên bảo Ma Tiên Mị Ma Chi Nhãn, lập tức giống như sống lại bình thường, ánh mắt to lớn bay tròn chuyển động. Nếu như, một cái đơn thuần ánh mắt cũng có thể biểu đạt ý cười nói, như vậy thời khắc này Mị Ma Chi Nhãn, rõ ràng chính là tại nụ cười quỷ quyệt. Tại cái kia to lớn trong ánh mắt, đồng tử thế mà phân tán thành vô số càng mắt nhỏ hơn đồng tử, hiện lên muôn nghìn việc hệ trọng thái độ, tràn đầy mê viện hương vị. Cũng từ vô số trong ánh mắt, bắn ra một chùm hình quạt màu tím tà quang. Cái kia tà quang, trong nháy mắt bao phủ trong khu vực 19 cái lão, 19 tôn pháp tướng thân. Lúc này, xông lên phía trước nhất một tôn nguyên lão pháp tướng thân, đã đi tới hướng lạc trường thanh thi triển công kích phạm vi bên trong tôn này 100. trăm không không không trưởng nguyên lao pháp tướng thân dơ lên kình thiên ngọc trụ giống như to lớn bàn chân hướng về lạc trường thanh giống đạp xuống cái kia đầy trời bàn chân cũng không phải là lấy thuần túy man lực tiến công mà là toàn bộ chân lớn đều tản ra hồng mông chi quang một cước này tại hạ giống trong quá trình đã là làm cho thiên diêu địa động không gian bị cường độ cao dẫm đạp đè ép mật độ cao bên dưới không chịu nổi nặng hà phát ra băng băng băng bạo liệt thanh âm cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bắn tại vị thứ nhất nguyên pháp tướng người đeo sau vị thứ hai nguyên lao pháp tướng thân cũng phát động công kích cái này vị thứ hai pháp tướng thân chính là đạo thủ tính, lúc này đã là huy động tình thiên trụ giống như cánh tay, sắp tán phát ra đạo chi lực hào quang một cái khai thiên tích địa trọng quyền, hướng về phía trước đập ra ngoài. có thể, một quyền này, thế mà đập vào vị thứ nhất pháp tướng thân trên nó, một quyền đánh đối phương không có chút nào phòng bị, chỉ nghe oanh thiên tiếng vang, vị thứ nhất pháp tướng thân, sinh sinh bị vị thứ hai pháp tướng thân đánh nổ đầu lâu. cái kia vị thứ nhất pháp tướng thân giấm đạp lạc trường thanh chân lớn, cũng đảo một chút, trực tiếp giấm lệ ô long, cấp thấp như vậy thậm chí có thể xưng ngu xuẩn ô long sự kiện làm cho ở đây tất cả đại năng đều kinh ngạc không thôi đang cùng lạc trưởng thanh 11 tôn pháp tướng thân trong lúc kịch chiến 19. cái nguyên lão bên trong muốn một tên mặt ốm dài nguyên lão bạo khiêu gào thét vương minh dương ngươi cái ngu xuẩn lao thất phu ngươi đánh họ lạc tiểu nhi đi đánh lão hủ pháp tướng thân làm gì nguyên lão vương dương minh tức hồn thể nói đoàn tuấn phong ngươi thật sự là giả nên hồ đồ rồi lão hủ khi nào đánh ngươi pháp tướng thân lão hủ pháp tướng thân còn chưa tới đâu Phúc. một tên mặt tròn nguyễn lão lồng ngực cưỡi một cái miệng vun máu đỏ đáng chết hai người các ngươi lão già đánh lộn Vì sao nhận phản phệ đúng là lão hủ? Dẫn mắng ở giữa, đến tiếp sau chạy tới pháp tướng thân, lại cũng đều như tinh thần rối loạn bình thường, lẫn nhau đánh lộn, đánh tiên băng địa liệt, từng đầu to lớn vết nứt không gian lan tràn ra. Chúng các nguyên lão càng đánh càng gấp, càng đánh càng khí. Thường trở thăng. ngươi vì sao cản trở lão hủ diện sát lạc trường thanh, chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn là cùng một bọn? Nghiêm Đức Lao thất phu, ngươi nghe một chút ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, ngươi pháp tướng thân ở số dương vị thứ 7, lão hủ pháp tướng thân ở thứ nhất đến vị, căn bản không đụng tới ngươi. Lão hủ lười nhác cùng ngươi nói nhảm. thường chợ thăng nguyên lão hai tay cái tấn, quáp Tù Thiên Đại Hoàng thần chỉ. Theo thưởng trở thăng quát trối hai, một tôn nguyên lão pháp tướng thân đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vọt đến không trung lúc, to lớn 100. Không không không trượng trên thân thể bên dưới đảo ngược, đáp xuống. Nó pháp tướng thân tế ra một chỉ, chỉ lực hùng hậu vô biên, tản ra có thể so với cự long lao xuống thú chi lực. Có thể, pháp tướng này thân, căn bản không phải đứng hàng một tên sau cùng cái kia một tôn, mà là một bộ, xếp tại số dương thứ 5 pháp tướng. Pháp tướng này thân khủng bố chỉ lực, trong nháy mắt chúng đích phía trước vị thứ tư, vị thứ ba pháp tướng ở giữa đất trống. Oeng. Táo bạo chỉ lực nổ thành một chuồn diệt thế cương phong bạo bay xoáy chuyện đem phía trước thứ tư vị thứ ba pháp tướng thân trực tiếp xoắn thành máy vỡ Phốc phốc. pháp tướng bị hủy hai tên nguyên lao đồng thời ngửa mặt lên trời cuồn vốn đỏ thấm chi huyết Gặp quỷ thường trở thăng nhìn chằm chằm cuối cùng một tôn pháp tướng thân lão hủ pháp tướng vì sao ôm lấy tôn chính diệu lao thất phu pháp tướng lão hủ thi triển rõ ràng là chỉ pháp a hai cái trào máu nguyên lão dầm chân mang to ai đánh lão hủ pháp tướng thân thật là sống gặp quỷ lão hủ pháp tướng rõ ràng còn đạp hư chạy vì sao lão hủ ngược lại nhận lấy phản vệ dầm dầm dầm A bốn lão hủ pháp tướng vì sao không nghe sai khiến, ai tại công kích lão hủ? Phúc. lão hủ đánh rõ ràng là Lạc Trường Thành, vì sao ta pháp tướng thân lại làm ra hoàn toàn khác biệt động tác? Không hiểu thấu đánh loạn, không hề có đạo lý phản vệ thụ thường, liên tiếp phát sinh ở khác biệt nguyên lão trên thân. Pháp tướng bị hủy, bản tôn nhận phản vệ bọn hắn, ngược lại làm cho Lạc Trường Thành cái kia 11 tôn pháp tướng thân tìm được cơ hội, đối với các nguyên lão triển khai tấn công mạnh đan tôn pháp tướng song trưởng đồng xuất, đánh ra một đầu đan hỏa cự long. Đan kia lửa cự long thân rồng, đem một tên thương tổ huyết nguyên lão cong vòng đứng lên, kinh khủng đan hỏa chui vào nó thể. Tại kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh bên trong du tẩu, luyện hóa. Người nguyên lão kia kinh mạch bị luyện từng khúc đều đoạn, hỏa diễm từ thất khiếu phun ra, quy trên mặt đất hóa thành một bộ hỏa nhân. Khí hoàng pháp tướng hướng một tên nhận phản vệ, phun thổ máu tươi nguyên lão nhấn một ngón tay. Nó chỉ, thậm chí toàn bộ cánh tay, lại hóa thành một thanh thông thiên cử kiếm, tản ra loá mắt hàn quang, đem tên kia nguyên lão một kiếm xuyên thấu, đâm rách lồng lực, cả người chém thành hai khúc. Thiên tôn pháp tướng bảy, ba đầu chín tay tu la ma tướng, chín cái ma thủ, cầm trong tay chín loại ma tộc binh khí, pháp khí. Rầm rầm rầm. Ma binh, pháp khí. Gió táp mưa rào giống như nện như điên xuống, đem ba tên nhận phản vệ, thân chịu trọng thương Nguyên lão, nện thành Tử nát, chém thành mảnh vỡ, đâm thành tổ ong muốn. Khoảng cách thần phù phù uy kết thúc, còn sót lại năm hơi. 19 tên Nguyên lão tại ngắn ngủi ba hơi ở giữa, bị Lạc trưởng thành 11 tôn pháp tướng thân liên sát 13 người. Mà 19 tên Nguyên lão thả ra pháp tướng thân, không những không thể đối với Lạc trưởng thành tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại quỷ dị lẫn nhau lẫn nhau công, lẫn nhau phản vệ, lên tảng đá nện chân của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một trong số những người còn sống sót nghiêm nước Nguyên lão, gấp trong cổ gân xanh nổi lên. Hậu phương lớn khống chế thần phù tăng tiên đạo chủ đã bàng quan nhìn sáng tỏ hết thảy tăng tiên đạo chủ tê hít sâu một hơi bản đạo chủ rốt cục thấy rõ các mũi lão các ngươi bị họ lạc tiểu nhi mê hoặc các ngươi phán đoán sai chính mình pháp tướng thân thuộc về các ngươi đem người khác pháp tướng thân nộ phán thành là của mình cái gì may mắn còn sống sót sáu cái nguyên lão quá sợ hãi khó có thể tin bọn hắn suy nghĩ như điện hồi tưởng vừa rồi phát sinh đủ loại chi tiết quả nhiên cùng tăng thiên đạo chủ nói tới đồng dạng không hay làm sao lại dạng này vương dương minh nguyên lão kinh hô khó trách hủ mệnh lệnh pháp tướng khởi sướng tiến công lại phát hiện lao hủ pháp tướng thờ ơ mà Triệu Lâm lao thất phu pháp tướng lại thi hành lao hủ mệnh lệnh. Nguyên Lai lão hủ nghĩ lầm Triệu Lâm pháp tướng, lại là lão hủ. Có thể, lão hủ làm sao lại nhìn lầm chính mình pháp tướng? Tu sĩ cùng pháp tướng ở giữa là lấy linh thức cầu thông đó a. Chúng các Nguyên lão, hạ nhân sợ hãi. Tang Thiên đạo chủ quát, là ánh mắt kia. Họ lạc tiểu nhi thả ra ánh mắt, nhất định là có thể mê hoặc linh thức, thậm chí vận vẹo nhận biết tà mị pháp bảo. Ánh mắt? Cái gì ánh mắt? Còn lại 6 cái Nguyên lão một bên né tránh lạc trưởng thành pháp tướng thân truy kích, một bên mở mị tứ phương, tìm kiếm Tang Thiên đạo chủ trong miệng nói ánh mắt. Có thể Rõ ràng có mấy cái nguyên lão ánh mắt đều đã quét qua Mị Ma Chi Nhãn, lại làm như không thấy lại rời đi ánh mắt bốn. Bọn hắn không nhìn thấy, Hậu Phương, Tây Mạc đạo chủ thấy thế, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bắc Uyên đạo chủ cùng Tây Mạc đạo chủ liên nhau, đồng thời hô, vượt cấp cực hạn. Tăng Thiên đạo chủ tỉnh táo lại, chỉ có vượt qua họ Lạc Tiểu Nhi vượt cấp cực hạn ba người chúng ta đạo chủ, mới có thể nhìn thấy ánh mắt kia tồn tại. Cái này không có đạo lý a. Lạc Trường Thanh vượt cấp cực hạ, chẳng lẽ đã đuổi kịp chúng ta nguyên lão? Ba cái đạo chủ đối thoại đồng thời, cái kia Tây Mạc đạo chủ cùng Bắc Uyên đạo chủ nhưng không có nhà rỗi, làm động một mép. Hai đại đạo chủ thần công đã thành hình. Cái kia Tây Mạc đạo chủ thi triển thần công, làm cho phạm vi ngàn dặm chí địa biến thành một mảnh vô biên lửa ngục. Dưới chân nộ diễm dâng trào bên trong, từng cái cực đại tuyệt luân cánh tay hỏa diễm, từ lửa trong ngục đột một từ mặt đất mọc lên, nhao nhau hướng về Lạc trường Thanh Vũ tới. Bắc Uyên đạo chủ thi triển thần công, thì đem toàn bộ bầu thiên đô đông lệnh thành băng phong thương khung. Cái kia băng phong thương khung vỡ ra vô số đạo khe nước, từ trong khe nước có từng đầu kinh người xanh đậm xúc tu ra, phản phất vô số băng hàn cự thú giấu ở thật sâu trong băng, chính hướng phía dưới Lạc trường Thanh Dương nhanh múa huy động xúc tu. Lạc Trường Thanh thả người nhảy lên, bay thẳng vào Hoàn Vũ xã Tắc trong độ, hóa thân thành một cái nho nhỏ đen đen. Cái kia vô số hỏa diễm cự thú, đóng băng xuất tù, cũng đi theo theo tới xã Tắc hình bốn. Tam Thiên Đạo chủ vội vã không nhịn nổi, ba hơi, chỉ còn cuối cùng ba hơi. Một bên khác trong chiến trường, còn sót lại 6 cái nguyên lão hoàn toàn tỉnh ngộ sau, đã trực tiếp giải tán chính mình pháp tướng thân. Nhưng như thế đến một lần, bọn hắn chỉ dựa vào 6 cái bản tôn, muốn đối phó Lạc Trường Thanh 11 cố pháp tướng thân, triệt để đã rơi vào tầm thường. Tại 11 tôn pháp tướng thân đối đánh tới cùng, cùng hỗn loạn tạc bên trong, một tên nguyên lão bị đập thành thứ nát. Một tên bị hàng ma sửm lệnh thành bánh thịt, một tên nguyên lão bị tại chỗ chém ngang lưng. Sáu tên nguyên lão, lại hao tổn ba người, tăng thêm trông coi tủ thiên vô cực thần tháp một cái, còn sót lại bốn người mà thôi. Cùng lúc đó, một bức phô thiên bức tranh, đột nhiên tại ba cái nguyên lão đỉnh đầu xuất hiện. Lạc Trường Thanh bởi vì không địch lại hai đại đạo chủ, thân thể bị Tây Mạc đạo chủ bạo tác cánh tay hỏa diễm, nổ từ trong bức hỏa ngã bay ra ngoài, bị đánh tan siêu thần cấp kiếm trận, phân tán thành tám thanh phi kiếm, bị Bác Nguyên đạo chủ cực hàn xúc tu cuốn sạch lấy chỗ kiếm, đuổi theo ra bức tranh, hướng đảo phi lạc trường thanh đuổi chặt mà đi. Có thể bốn bị đánh bay lạc trường thanh ngay cả mình bị đánh bay phương hướng thế mà cũng đều là trải qua tinh chuẩn tính toán nghĩ sâu tính kỹ hắn quay cuồng bay vụ thân ảnh trực tiếp đâm vào ba tên may mắn còn sống sót nguyên lao bên trong một người trên lưng tại cả hai phía sau lưng đụng nhau trước tiền lạc trường thanh không đợi chính mình đem nguyên lao đuổi bay chính là hai tay đảo ngược khúc ruồi dùng cánh tay đảo ngược ôm lấy nguyên lao dưới nách theo sát lấy chính là một cái lộn ngược ra sau vượt qua tên này nguyên lao đỉnh đầu nhảy đến nguyên trước mặt hai người biến thành mặt đối mặt lạc trường thanh vung lòng ra hai tay bốn cùng lúc đó cực hàn xúc tu đội bổ mà đến một kiếm đem lạc trường thanh khống chế nguyên lão từ đỉnh đầu đánh xuống từ giữa hai chân xuyên thấu. một kiếm hai nửa lại chết một tên nguyên lão thể thuật nộ sát phe mình nguyên lão bắc nguyên đạo chủ dùng sức níu lây chính mình tóc dài trong mắt đều muốn bạo xuất máu hắn thế mà sử dụng thể thuật thể thuật thế mà lại xuất hiện tại mười mấy cái tiên đạo đại viên mãn cường giả trong chiến trường một màn này mang tới lực trùng kích không khác nhìn thấy một tên nông phu cầm trong tay quốc cái quốc nghĩa vô phản cố sông về phi thiên độ địa tu sĩ 4 càng hoang đường chính là tại loại trình độ này trên chiến trường sử dụng thể thuật quả thực là cấp thấp đến không có khả năng lại thấp cấp thủ đoạn có thể lạc trường thanh thế mà thành công ba cái đạo chủ thủ đoạn không phải là bị lạc trường thanh thể thuật dọa sợ mà là bị lạc trường thanh cái này vì chiến thắng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào người thủ đoạn người này sẽ lợi dụng hết thể đối với mình có lợi tài nguyên cơ hội dù là cái kia tài nguyên cơ hội nhìn qua ngây thơ đến buồn cười côn đồ tăng thiên đạo chủ kéo cuống họng thất thố thét chói hai vang lên hắn quả thực là một cái côn đồ chúng ta thế mà lại thua ở loại người này trong tay đi tăng thiên đạo chủ trong tiếng hô mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng nhưng hắn vẫn gào thét, từ bỏ đi, chỉ còn cuối cùng hai hơi. Chúng ta đã không có cơ hội diệt trừ họ Lạc tiểu nhi, không trốn nữa đi, hai hơi thoáng qua một cái, Thái Hư điện bốn cái lao già khôi phục tự do, ngay cả chúng ta ba cái đạo chủ cũng phải hao tổn ở chỗ này. Từ bỏ. Một trận nhằm vào Lạc Trường Thành một người, do hai đại đạo chủ, ba mươi nguyên lão làm chủ, đối với Lạc Trường Thành triển khai vây giết. Thảm cáo phá diệt, chương 472. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chương 472, còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy vung tha Lạc Trường Thành. Bác Nguyên đạo chủ đã đánh lên đầu, tức hỗn hển mà giống lên lấy Ngươi nghe một chút ngươi nói chính là cái gì lời vô vị? Ba cái đạo chủ, 30 thái thượng ngươi lão, 33 cái tiên đạo đại viên mãn đỉnh cấp đại năng, đối phó một cái thiên đạo đại viên mãn lạc Trường Thanh, thậm chí vận dụng lên nhị phẩm thần phù. Không những không thể giết lạc Trường Thanh, thậm chí bị hắn phản sát trọn vẹn 23 30 nguyên lão. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, muốn thả hắn một mạng. Vất hức. Đơn giản vất hức cực độ. Đây mình một ngạt, kìm nén đến Bắcuyên đạo chủ đỏ mặt tiến hai. Tây đạo chủ vội la lên, nhưng chúng ta rõ ràng là có năng lực giết chết hắn. Thực lực của hắn kém xa tí tấp chúng ta. Chúng ta chỉ là bị hắn ngoài dự liệu phát bảo bị hắn hoa dạng trồng chất thủ đoạn vô sỉ treo đùa mà thôi, lại cho chúng ta một chút thời gian, chỉ cần ba hơi, ngươi lại kiên trì ba hơi, chúng ta nhất định có thể làm cho lạc trưởng thanh chết không có chỗ chôn. nâng lên việc này, tăng thiên đạo chủ khí chửi lên, các ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này? một đám tiên đạo đại viên mãn, trọn vẹn 15 hơi thở, không đánh chết một cái thiên đạo cảnh tu sĩ, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? các ngươi muốn lưu lại chịu chết tùy các ngươi, bản đạo chủ nhất định phải đi. nói xong, tăng thiên đạo chủ không nói lời gì, lập tức tế ra mấy trăm tòa trợ cơ, tại nguyên chỗ trong hư không không ra một tòa hư vô truyền tổng trận tại bầy trận trong quá trình, tăng thiên đạo chủ cất cao giọng nói, bản đạo chủ hạ lệnh, tăng thiên đạo khư toàn thể tu sĩ tạm thời rút lui. bản đạo chủ thân phần quá trọng yếu, quyết không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, cho nên đi trước. bản đạo chủ cái này thì mệnh lệnh sẽ bị thần phù kết giới vây khốn một hơi nhiều, khi các ngươi nghe được mệnh lệnh lúc bản đạo chủ đã rời đi, cho nên nghe được mệnh lệnh không cần ham chiến, không cần ham chiến, không cần ham chiến, lập tức rút lui. ông long hư vô truyền tống trận tại tăng đạo chủ tiếng nói phủ lạc thời khắc vừa thành hình, một chùm hư vô trận quang tại truyền tống trận đồ bên trên nhanh chóng lập loè đứng lên. Tăng Thiên Đạo Chủ không có dù là trong nháy mắt chần chừ, bay thẳng hướng về phía truyền thống trận. Một bên khác, 6 cái may mắn còn sống sót nguyên lão đồng dạng vô tâm ham chiến cũng lập tức đi theo. Tây Mặc đạo chủ, bác Nguyên đạo chủ hai người cắn răng, mặc dù trong miệng khương phục, nhưng thân thể cũng rất thành thẩn, cũng đi theo Tăng Thiên đạo chủ bay về phía hư vô truyền thống trận. Bọn hắn biết, Tăng Thiên đạo chủ tại thần phủ tiêu hủy trong nháy mắt, hồn lực của hắn sẽ triệt để khô kiệt, cũng không còn cách nào cung cấp một tia sức chiến đấu. Chỉ dựa vào hai người bọn họ đạo chủ, đem hoàn toàn không cách nào cùng một khiếu sơn cầm đầu bốn cái lao sư huynh chống lại. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt có thể duy chỉ có bác uyên đạo chủ lại không phải tay không đi hắn lấy tứ giai thần công ngưng tụ hàn băng xúc tu còn vòng quanh lạc trường thanh tám thanh phi kiếm khi bác uyên đạo chủ bay về phía hư vô truyền tống trận lúc từng đầu hàn băng xúc tu vòng quanh lạc trường thanh thần chủ kiếm thần kiếm cũng theo sát phía sau muốn đem bắt kiếm cùng một chỗ mang đi lạc trường thanh tinh mâu hơi khép sắc mặt băng lãnh ở trong lòng nói ra thái yến nguyệt nhi các ngươi nghe thần phù kết giới sắp bãi trừ ta có thể không có nỗi lo về sau sử dụng một chiêu kia nhưng này sẽ làm ta trong nháy mắt mất đi ý thức cho nên nguyệt nhi ngươi phụ trách quét sạch chiến trường đem pháp bảo của ta toàn bộ mang về. Nguyệt Nhi, ngươi phụ trách tiếp được thân thể của ta, đem ta giao cho một khiếu sơn mục giả. Hắn là chúng ta bên này thực lực mạnh nhất tu sĩ. Thái Ánh cùng Nguyệt Nhi run lên, lập tức minh bạch đến lạc trường thanh muốn làm cái gì tuân mệnh. Lúc này, tăng thiên đạo chủ đã bước đầu tiên, tiến nhập truyền thống trận trận đồ ở trong. Chính lo lắng thúc dục kẻ đến sau, nhanh nhanh nhanh. Hiu hiu hiu. Sáu cái nguyên lão so hai cái đạo chủ sớm hơn khởi hành, cũng đã bước vào truyền thống trận phạm vi. Tây mạc bắc biên hai cái đạo chủ chính thi triển xúc địa thành thốn, từ vài trăm dặm bên ngoài đạp hư đến. Nơi xa truyền đến lạc trường thanh băng âm thanh lạnh lùng nói đi. Nói đến là đến. Nói đi là đi, trải qua ta đồng ý a. Không lưu lại chút đại giới, chỉ sợ các ngươi đi không có nhẹ nhàng như vậy. Ba cái đạo chủ bên trong, tính tình nóng nảy nhất Bắc Uyên đạo chủ nghe vậy, trở về một lần đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh ngươi bây giờ cùng đi lên. Muốn giữ lại chúng ta, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho bản đạo chủ chờ lấy. Sớm muộn cũng có một ngày bản đạo chủ tự tay giết chết ngươi. Lạc Trường thanh nét miệng lên, hai tay giơ cao, lại triển thần thông. Trong chốc lát, phương viên 600, không không không phạm vi bên trong, tất cả hắc ám nguyên tố bị điều động, kịch liệt chấn động bốn. Hắc ám tính, phong cảm giác cấm biết thần thông. Dòng lượng hắc cá nguyên tố tụ lại cùng một chỗ, lập tức tạo thành một mảnh phong cấm thị giác, thính giác rất quan, cấm chỉ linh thức, tiên thức dò xét, tuyệt đối hắc vực. Cái tia mênh mông hắc vực, lấy lạc trường thanh làm tâm điểm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bốn. Trong lúc thoáng qua, liền đã khuyết tán đến thần phù kết giới khu vực bên dưới, cũng giáng tại kim quang trên kết giới, làm cho hình cầu này kết giới biến thành một viên to lớn hắc cầu. Giờ khắc này, bên ngoài kết giới người, không cách nào nhìn thấy trong kết giới ngay tại phát sinh hết thảy. Thậm chí trong kết giới, nhưng vẫn bị cầm tù tại trong thời gian thái hư điện đỉnh cấp các cao tầng, cũng đồng dạng bị phong bế rất quan, cấm chỉ linh thức. Tiên thức có thể dò xét hết thể đường tắt. Hiển nhiên, một chiêu này cũng không phải là Lạc Trường Thanh trong miệng một chiêu kia thi triển loại này thần thông, chỉ là đơn thuần vì để cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy hắn sau đó phải làm sự tỉnh. Cùng lúc đó, một thanh tử chiến đấu bắt đầu, liền chôn giấu tại ma cảnh ở trong, chưa bao giờ hiện thân một thanh phi kiếm, đột nhiên rung động. Chênh chênh chênh tranh. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu tuân ra tà mị ma quang, dọng điệu bá khí, "Cho ta, chém hắn." Hưu. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ Lạc Trường Thanh trong mi tâm bắn ra. Kiếm quang kia lao vụt một tại trong bóng tối vô tận hóa thành một thanh tạo hình kỳ lạ phi kiếm Cùng tướng này bạn chính là lạc trường thanh tất cả tiên hồn chi lực trong nháy mắt bị phi kiếm kia điều không còn phi nhanh bên trong phi kiếm kiếm uy nên đón khó có thể tin tăng vọt thiên đạo đại viên mãn Tiên đạo đại viên mãn nhảy lên vượt cấp nhất trọng đại cảnh giới Tiên đạo đại viên mãn trí nhân tiên đại viên mãn đã vượt cấp lưỡng trọng đại cảnh giới có thể phi kiếm kia kiếm uy còn tại tăng vọt tiên đạo đại viên mãn vượt cấp đến luyện tiên đại viên mãn phi kiếm kia kiếm uy đúng là hoàn thành vượt cấp kiếm chủ tự thân cảnh giới tam trọng đại cảnh giới khủng bố khoảng cách kiếm này Thinh Linh chính là lạc trường thanh tất cả thần chủ trong kiếm, đơn độc thi triển uy lực mạnh nhất chi cổ vu thần chủ kiếm. Nhưng gặp cái kia cổ vu thần chủ kiếm mang theo, để nhân gian tu sĩ không cách nào với tới, khó có thể tưởng tượng diện thế chi uy, làm cho người tiên, luyện tiên cảnh tiên nhân đều muốn chùn bước bá đạo uy năng muốn độ hư mà đi. Phi kiếm trôi đến, thiên địa, không gian tránh không kịp, chém bay lộ tuyến bên trên, vạn vật tránh lui, không khí lực cản, không gian lực cản biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả nhân gian đại đạo cũng theo đó nhường đường, chém bay lộ tuyến bên trên, tất cả thuộc tính nguyên tố nhau, nhau tránh lui, thậm chí bị phi kiếm chém ra không gian cũng tạm thời bất lực đi tu bổ. Một kiếm này, có thể đoạn răng sông, có thể khai sơn loan, có thể ngăn nhân gian đại đạo. Trong bóng tối vô tận, chính bằng vào ký ức bay về phía hư vô truyền tống trận Bắc Uyên đạo chủ, trong lòng nghe răng cười, tiểu xuất sinh, dùng chiêu này là dự định đánh lén bản đạo chủ, đoạt lại phi kiếm của ngươi. Chỉ bằng ngươi, liền cho ngươi thêm 100 năm thời gian tu luyện, ngươi cũng khó có thể tại bản đạo chủ hộ thể cương chiến tuẫn, mở ra một tia lỗ hổng. Nói xong, trong cơ thể hắn thuộc tính chi lực tuôn trào ra, một màn hình bầu dục quan tuẫn, đem hắn cả người bao phủ, bảo hộ ở bên trong. Cái kia hộ thể cương trên thuận, tràn ngập so nguy tiên thập ngũ trọng, càng mạnh một phần khí tức kia người. Hắn có tuyệt đối tự tin, không sợ lạc trưởng thanh bất kỳ thủ đoạn nào đánh lén. Ngay tại một cái chớp mắt này, một đạo tiến lên tại tuyệt đen trong hư không kia quang, đột nhiên đánh ra một đạo. Thậm chí đem phong cấm kia giác quan cùng linh thức hấp vực đều chạm ra, đáng sợ đường vòm cung. Đạo này hình cung kiếm quang trạng phá phạm vi nhỏ hấp vực, trở thành toàn bộ hình tròn hấp vực phạm vi bên trong, duy nhất ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Hưu. Hình cung kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đang chọn lên một đạo phóng lên tận trời kiếm mang sau, liền lập tức trở về. Chỉ chẽ một kiếm liền cũng không quay đầu lại. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm lạc trưởng thành, tại hoàn thành một kiếm này đằng sau, cả người trong nháy mắt hề vải xuống tới. Thi triển cổ vu thần chủ kiếm, bị rút sạch tiên hồn chi lực hắn. nặng nghề mí mắt làm hắn vô lực trèo trống, một đôi ma mâu khép kín, siêu phụ tải lấy bản tôn cùng pháp tướng thân liên tục thi triển thần thông. Đây là hắn thi triển thần thông số lần nhiều nhất một lần. siêu việt cực hạn, lại siêu việt cực hạn tiêu hao, thậm chí làm hắn trái tim ngừng ngẽ, kinh mạch khô cạn, linh cung tự phòng thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, chính là y mắng rơi xuống. ngay cả cửu u ma thể hình thái cũng đều tiêu tán. hiu hai đạo lưu quang từ ma cảnh bên trong bay ra, trong đó một đạo lưu quang đem hạ xuống lạc trường thanh, một mực ôm lấy, một đạo khác lưu quang thì đón trở về trở về cổ vu thần chủ kiếm mà đi. nguyệt nhi một tay lấy cổ vu thần chủ kiếm nắm trong tay, băng vào thần chủ kiếm tản ra kiếm quang, tiếp tục hướng hư vô truyền tống trận phương hướng bay đi bốn. cơ hồ là cùng một thời gian, hư vô truyền tống trận chỗ, so như người mù tăng thiên đạo chủ nô ra một bàn tay, bắt lấy một tên nguyên lão cổ tay, linh thức không cách nào tại hắc vực bên trong truyền bá, liên luận từ thân thể làm môi giới, lấy linh thức thông qua nguyên lão cổ tay trực tiếp truyền lại cho đối phương. Giác quan mất đi hiệu lực, bản đạo chủ không cách nào biết được, phải chăng tất cả mọi người bước lên trận đồ? Nhanh, tay cầm tay, xác định nhân số. Các nguyên lão lập tức lẫn nhau kéo trưởng, cũng do tít ngoài diện một tên môn lão, kéo lại tay Mạc đạo chủ bàn tay. Tây Mạc đạo chủ tại mất đi giác quan trước đó, rất rõ ràng nhớ kỹ Bắc Yên đạo chủ ngay tại sau lưng, hắn cũng lập tức hướng về sau nhô ra bàn tay, quả nhiên, cũng kéo lại một bàn tay. Tây Mạc đạo chủ treo lấy một trái tim để xuống, người đã đông đủ, mau lui. Không, không đối, chờ chút. Làm sao nhẹ như vậy? Tây mặc đạo chủ kinh ngạc cảm giác được Bắc Nguyên đạo chủ bàn tay mặc dù nắm thực, nhưng đối phương bàn tay lại là hiện lên hạ xuống trạng thái, mà lại rơi lực trọng lượng rõ ràng là lạ. Có thể khi hắn ý thức được điểm này lúc, đã chậm bốn. Hưu. hư Thư vô truyền tống trận trên trận đồ, một chùm trận quang dâng lên, đem trong trận đồ tất cả mọi người nuốt hết ở bên trong. Theo sát lấy, từng cây trận cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo tăng Thiên đạo chủ cùng một chỗ biến mất bốn. Thiên phạt chủ thể đại lục, Đại Nguyên thần triều, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng trong cung đình bộ, 36 tên dung mạo như thiên tiên cung nữ, chính vừa múa vừa hát, khí thế bàng bạc trên long ủy. Đại nguyên thần triều thần cấp lãnh tụ, khai nguyên đại đế chính tâm không tại chỗ nào thưởng thức ca múa. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, đại hoàng tử mấy ngày trước liền truyền tin trở về, Tam đại đạo khư cùng Thái Hư Điện đã khai chiến. Chắc hẳn lúc này, Tang trời, Tây Mạc, Bác Uyên Tam đại đạo khư, đã đem Thái Hư Điện đánh quân lính tang dã. Ha ha ha ha. May mắn bản đế có dự kiến trước, sớm liền trở về thuận Bác Uyên đạo khư. Lần này tiến đánh Thái Hư Điện, bản đế càng là nghiêng cửu quốc chí lực, trợ giúp Bác Uyên đạo hư. Nhớ tới lấy phần công lao này, các loại Tam đại đạo khư thắng ngay từ trận đầu lúc Có lẽ Bác Nguyên Đạo Khư sẽ thưởng bản đại đế một thanh á tiên kiếm. Ha ha ha ha. Đối với thần cấp thế lực mà nói, một kiện á tiên khí đã là phi thường pháp bảo khó được. Bên cạnh, một tên châu quang bảo khí, lùng trang diễm mạt hoàng phi, nét mặt tươi cười như hoa, nghe nói vậy quá hư trong điện pháp bảo vô số. Bác Nguyên Đạo Khư tịch tu được chiến lợi phẩm, nhất định là nhiều vô số kể, bọn hắn cầm tới nhiều như vậy bà bối, liền tiện tay thưởng chúng ta một thanh á tiên kiếm. Bác Nguyên Đạo Khư nhất định là sẽ không keo kiệt. Hải Phi lời nói, rất được tâm ta a. Khai Nguyên đại đế mặt mày hớn hở, ngày mai bản đế liền khởi hành tự mình đi Nam Hải Thánh Điện, vui nên Bắc Nguyên Đạo Khư đắc thắng khải hoàn. Đột nhiên, một tòa truyền thống trận to lớn, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở trong cung đỉnh. Oen, truyền thống trận kia đột nhiên rơi xuống đất, đem một đám cung nữ trực tiếp ép thành bánh địt. Truyền tống trận xuất hiện phi thường đột nhiên thích khách, có người hành thích. Trong ngoài hoàng cung loạn tung tung phèo. Khai Nguyên Đại Đế càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kinh hãi vô bàn đứng dậy, giận dữ hét, người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào ta Đại Nguyên Thần triều nội viện hoàng cung, hành thích bản đế. Chỉ là, ngay sau đó một khắc, Khai Nguyên Đại Đế thấy rõ trong trận đồ xuất hiện người lúc bốn một đôi con mắt lập tức kinh hái thẳng trong trận đồ, tăng thiên đạo chủ vừa mới lâm vào trọng độ suy yếu, thân thể mềm lún liền muốn tê liệt ngã xuống. một tên nguyên lão vội vàng đưa tay đem nó nâng. tăng thiên đạo khách hàng không được những này, bận điều yếu ớt nói, chúng ta bị ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương nào, nơi này có còn hay không là nam hải đạo hư, nhanh cho bản đạo chủ xác định một chút. lạc trường thanh tiểu xuất xin kia sẽ không đuổi tới đi. có thể tùy hành các đại năng lại không người đáp lại đều là bởi vì sáu cái nguyên lão cùng tây mạc đạo chủ thậm chí là cái kia không có ý nghĩa khai nguyên đại đế đều ánh mắt cứng ngắc nhìn qua một chỗ bốn. Tây Mạc đạo chủ trong tay, chính mang theo nửa cái thân thể, chương 473, không hiểu thấu hội quân. Chương 473, không hiểu thấu hội quân. Toàn bộ hoàng cung trong chính điện, an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sáu cái mứ lão, ánh mắt dở đẫn nhìn qua Tây Mạc đạo chủ bên kia. Tăng Thiên đạo chủ nhíu như mày, cũng hướng Tây Mạc đạo chủ nhìn lại, vừa nhìn xuống này, biểu lộ cũng cứng ngắt lại. Tây Mạc đạo chủ trong tay mang theo một người. Sắc thực nói, là nửa người đó là một cái, còn sót lại nửa người, một đầu cánh tay, một cái bắp đuổi thi thể. Nửa bộ thi thể chính dặt dẻo rủ xuống dưới lấy thi thể thiết diện bóng loáng như gương bằng thẳng tựa như là trải qua tỉ mỉ đo đạc sau cẩn thận cắt ra một hình dạng không có một tơ một hào gờ gáp Trừ đạo này trực tiếp vết cắt bên ngoài còn sót lại nửa bên trên thi thể cũng tìm không được nữa bất luận cái gì cắt chém thương ngay cả thụ thương đều không có nói rõ người chết tại trước khi chết cũng không kịp lấy tay đi miễn cưỡng một chút chống cự cũng là thẳng đến lúc này cái kia nửa bên thi thể vết cắt chỗ ấm áp máu tươi vừa rồi hào hàn tuôn ra bốn dòng máu đỏ sớm tại đạo chủ cùng các nguyên lao dưới chân dót thành một mảnh vung máu trâm trọng là thi thể lưu lại trên nửa bên mặt lại vẫn còn mang theo một tia đắc ý nhè răng cười. Có lẽ hắn thậm chí cũng không biết mình đã chết đủ. Từ thi thể bị cắt ra nửa bên trong đầu lâu, có một đoàn vật vàng bạc rớt xuống đất, còn thành một đoàn sền sệt hình dạng bún. Không đất băng đất nứt đều thành thói quen đạo khư các đại năng. Bây giờ lại bị dạng này một đạo không có ý nghĩa rơi xuống đất âm thanh, kinh hãi giật nổi mình, run rẩy một chút. Cho đến giờ phút này, đạo khư các cường giả cũng còn không thể tiêu hóa hết nhìn thấy trước mắt, hoang đường một màn. bác nguyên đạo chủ, chết. Toàn bộ nhân gian giới, đạo chủ cấp đại năng, tổng cộng cũng chỉ có ba cái mà thôi. Nhưng hôm nay một cái đường đường đạo khư đạo chủ lại chết thi thể cứ như vậy tàn khốc mà chân thực treo ở tây mạc đạo chủ trong tay ngay cả toàn thây đều không có lưu lại là như vậy không chân thật thoáng như nằm mơ sao làm sao làm được tây mạc đạo chủ rõ ràng cảm thụ được bắc uyên đạo chủ trong tay dư ôn ngay tại trong tay mình dần dần làm lạnh họ lạc, hắn hắn tại sao có thể có năng lực thuấn sát bắc uyên đạo chủ câu này không biết là hỏi người khác hay là tự hỏi lời nói làm cho tăng thiên đạo chủ hòa các nguyễn lão trong lòng toát ra một cái làm bọn hắn dùng mình suy nghĩ tiểu xúc kia còn có đòn sát thủ không dùng ra đến tăng thiên đạo chủ tâm bẩn quay vào Hắn thế mà tại như thế tình cảnh bên trong, còn có điều giữ lại. Hắn đến cùng là cái gì quái vật? Chúng ta đến tuột cùng treo chọc phải hạ người gì a? Tây mạc Đạo Chủ, khó khăn vận vẹo cứng ngắc cái cổ, ánh mắt cùng Tăng Thiên Đạo Chủ đối mặt ở cùng nhau. Hai người, chăm miệng một lời, trốn. Tiếng nói phủ lạc, Tây mạc Đạo Chủ thoáng như chim sợ cảnh cong giống như, hô một tiếng hóa thành lưu quang, xông ra hoàng cung, biến mất tại xa xôi thiên địa cuối cùng. Trong lòng bọn họ, đã xuất hiện một cái ngay cả bọn hắn đều xấu hổ mở miệng chung nhận thức. Lạc Trương Thanh, có thể một kiếm tuấn sát Bắc Uyên Đạo Chủ, liền nhất định có năng lực, cũng đã giết bọn hắn hai cái này còn xuất lại đạo chủ. Tây mạc đạo chủ thậm chí sợ hai đến, không dám ở nguyên địa quá nhiều dừng lại. Đem tăng thiên đạo chủ đều bỏ xuống, một người bỏ trốn mất dạng đi. Hành động bất tiện tăng thiên đạo chủ hốt hoảng thất thố, nhanh, đem bản đạo vành ngay chính đi, nhanh lên, còn đứng ngây đó làm gì? Các loại lạc trường thanh đuổi theo, đem bản đạo chủ cũng đã giết sao? Đời lẫn các nguyên lão như ở trong ngỗng mới tỉnh, toàn thân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mang theo tăng thiên đạo chủ hốt hoảng chạy trốn, đều đi hết sạch. Lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có ngây người như phong khai nguyên đại đế cùng cái hoa dung thất sắc phi. Khai Nguyên Đại Đế ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất bị ném rơi, Bắc Uyên đạo chủ một nửa thi thể bốn. Bại, bại. Tam đại đạo khư liên hợp vây công Thái hư điện, thế mà bại. Nhân gian Tam đại trí cường một trong Bắc Uyên đạo chủ. Chết. Lạc, Lạc Trường thanh quyết. Một bên, bị Hù Hoa chi loạn chiến hoàn phi, giấy rủa nhiếp hỗn loạn phách ngũ tuyến, hái chà chà. Phải làm sao mới ổn đây à? Vậy hạ, chúng ta dốc hết quốc khố âm thầm trợ giúp Bắc Uyên đạo khư, cái này chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó rồi sao? A chúng ta Á Tiên kiếm cũng không có rơi xuống a. Khai Nguyên Đại Đế bạo khiêu mà lên, hướng về Hoàng phi chính là một bàn tay xoay tròn và tới đùng. Một bạn trai này đem Hoàng phi đánh thân thể mềm mại bay tứ tung, trong miệng phun ra bà viên gãy răng. Khai Nguyên Đại Đế dựng râu trừng mắt, chỉ vào Âu Hiếm Hoàng Phi, "Đều, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn cái gì á tiên kiếm? Nhanh. Nhanh đi đem bản đế cùng Tây Mạc Đạo Khư tất cả thông tin lưu tới truyền tin lệnh, tất cả đều hủy đi, nếu không lưu vết tích. Như bị Thái Hư Điện biết chúng ta cùng Bắc Nguyên Đạo Khư có cấu kết, đừng nói là bản đế, chính là cái này toàn bộ vòng tròn lớn thần triệu đều muốn khó giữ được." Hắn quay đầu, ngắm nhìn trên mặt đất Bắc Nguyên Đạo chủ tàn thi, nói, "Quá, quá không thể tưởng tượng nổi." Cái kia Lạc Trường Thanh quả thực là cái ma quỷ. 4. Nam Hải Thánh địa, thông hướng Nam Hải đạo khư lối vào ấy. Động, mau nhìn, Trần Triều Dương đạo hữu truyền về phát sóng trực tiếp hình ảnh, lại động. Vừa mới đến cùng là thế nào, vì sao phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên dừng lại? Mau nhìn, đánh nhau. T. Tây Mạc đạo chủ, Bắc Quyên đạo chủ, Ba Mươi Nguyên lão, vây công Lạc Trường Thanh. Ha ha ha, Bổn tông chủ nói cái gì tới? Cái kia Lạc Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại nói thế nào? Bổn tông chủ dự phán có đúng hay không đi? Trên bầu trời, đang theo dõi phát sóng trực tiếp hình ảnh Vũ Văn Hậu Đức, hai tay run rẩy ánh mắt rung động, tại sao có thể như vậy những này tiên đạo đại viên mãn đạo chủ, các vị lão, liền xem như cường giả tôn nghiêm, mặt mũi cũng không cần sao. 33 người, vây công một cái thiên đạo cảnh lạc trưởng thành. Ha ha ha, Vũ Văn Hậu Đức ngươi đừng nói vô dụng, tu đạo giới vốn là kẻ thắng làm vua, cái gì tôn nghiêm mặt mũi, rất trọng yếu sao? Không sai. Vũ Văn Hậu Đức, ngươi nhìn, cái tiên lạc trưởng thành đang bị đánh như chó nhà có tang, sẽ chỉ là mệnh, hắn cách cái chết không xa, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thu thập đồ châu báu, đào mệnh đi thôi. Thái hư điện vừa diệt, theo sát lấy chính là các ngươi Nam Hải Thần Tông nên đón đồ sát. Ngươi hay là nghe người ta một lời khuyên, mau trốn đi. Nam Hải Thần Tông một đám cấp cao tầng, nhìn chăm chăm phát sóng trực tiếp trong tấm hình, ở vào hẳn phải chết tuyệt cảnh lạc trưởng thanh, cũng tất cả đều luống cuống. Một tên chấn tông thánh giả, vội vã không nhịn nổi mà nhìn chăm chăm vào Vũ Văn Hậu Đức, muốn nói lại thôi, tông chủ, chúng ta trốn không trốn, không chờ Vũ Văn Hậu Đức trả lời bốn. Phía trước vòng xoáy lớn trong thông đạo, đung nhiên có một bóng người bắn ra, và chúng ngẩng đầu quan sát, nhưng gặp thân ảnh kia rời đi vòng xoáy lớn sau, cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa, bay về phía Nam Hải Thánh địa lối ra phương hướng 4. Theo thân ảnh kia lướt qua vạn chúng đỉnh đầu, toàn thân nấm máu trong vết thương, còn có tích tích nhiệt huyết chiếu xuống trên mặt mấy người đây là máu. Vừa mới người kia mặc bảo phục, là tăng thiên đạo khư tu sĩ, hắn đi làm cái gì? Thân cấp thế lực các tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, có người cả gan, lặng lẽ chui vào vòng xoáy lớn. Sau một lát, người kia trở về, chỉ vào vòng xoáy lớn nói kỳ quái, dấu ở đường hầm hư không đối diện, tăng thiên đạo khư truyền thống trận bị mở ra. Vừa rồi người kia, tựa như là thông qua truyền thống trận đến thông đạo, lại từ trong thông đạo đi tới thánh địa ấy. Mau nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cái kia lạc trường thanh thả ra một bức kỳ quái bức tranh pháp bảo. Ta trời, đây là pháp bảo gì? Hắn thế mà có thể đi vào bức tranh ở trong. Đang lúc vạn chúng ánh mắt của Nhật, tham lam nhìn chằm chằm trong tấm hình hoàn vũ xã tác hình lúc 4. Hô hô hô hô, lại là mấy đầu toàn thân đẫm máu thân ảnh từ trong vòng xoáy lớn nhảy lên mà ra, cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa. Hiện trường vạn chúng lại là xương sở chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đạo chủ ngay tại vây giết lạc trường thanh, bọn hắn thân là đạo khư tu sĩ, làm thế nào tự ý dời vị trí chạy? A, không đợi đám người kịp phản ứng muốn. ầm ầm cái kia trong vòng xoáy lớn đột nhiên truyền ra phân loạn linh chu lẫn nhau chen trúc tiếng va đập cùng yêu thú tọa kỵ trong lòng run sợ dây lên gì ngay sau đó vòng xoáy lớn đột nhiên cực hạn quyết trường trong ngay mắt tăng vọt đến đỉnh trời lập đất mà từ cái kia vòng xoáy lớn bên trong đầu tiên là từng chiếc thân tàu rách nát linh chu lộn xộn gạt ra đường hầm hư không đào vong mà đi bốn sau đó trở đầy cụt tay cụt chân đạo khư tu sĩ yêu thú tọa kỵ cũng sợ hãi tiêu lấy lẫn nhau chen trúc lấy trui ra không muốn mạng chốn hướng phương xa con con con con ông muốn dấu ở vòng xoáy lớn bên mở ở vào nam hải đạo khư vòng xoáy chỗ Lít nha lít nhít vô số kể chuyển tống trận, không ngừng nói ra. Số lớn số lớn bại quân tử trên trận pháp bị chuyển tông tới, một đầu liền chui vào vòng xoáy ở trong. Nam Hải Thánh địa, hồ bốn, vô số kể tu sĩ chen chúc xông ra, giống như phô thiên mưa sao băng bảy giống như, trốn hướng phương xa. Từ giờ khắc này bắt đầu, tự đại trong vòng xoáy chạy trốn đi ra tăng trời, tây mạc, Bác uyên đạo khư tu sĩ liền không còn có dừng lại. Mấy vạn, mấy trăm ngàn tu sĩ lao ra bốn, mấy triệu, mấy chục triệu tu sĩ lao ra, từ đám người trên đỉnh đầu vật lướt qua bốn trong coi vòng xoáy lớn xem trò vui thần cấp thế lực các tu sĩ đều ngộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì quái đản chính là phát sóng trực tiếp trong tấm hình đạo chủ cùng các ngươi lão còn tại cực lực đuổi giết lạc trưởng thanh tiền tuyến đến cùng là thế nào một tên thần cấp lãnh tụ muốn phá ra đầu đều không nghĩ ra vội la lên làm sao đều đi chiến tranh rõ ràng vẫn còn tiếp tục a bọn hắn đây là muốn đi đâu a đột nhiên có người chỉ vào phát sóng trực tiếp hình ảnh mau nhìn bản trưởng lão thật sự là gõ cái tên lạc trưởng thanh thế mà phản sát một tên ngươi lão xem náo nhiệt các tu sĩ đầu ông, ông. trong lúc nhất thời cũng không biết nên nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, hay là nên đi xem cái kia vô số chui ra vòng xoáy lớn đạo khư các tu sĩ bốn. lại giết lạc trường thanh lợi dụng tây mạc đạo chủ công pháp lại giết mấy cái nguyên lão, trời ạ, các nguyên lão đều lên rồi, làm sao bọn hắn pháp tướng thân bắt đầu tự giết lẫn nhau? Không kịp nhìn bên trong, có người chỉ vào cái kia thông thiên vòng xoáy lớn như thấy quỷ, làm sao ngay cả tam đại đạo khư trung tầng các tu sĩ cũng từ bên trong đi ra? A, tiên đạo cảnh, là tiên đạo ngũ trọng cao tầng cũng lao ra ngoài, ai có thể nói cho bổn tông chủ bên trong đến tột cùng đang làm gì a? Tam đại đạo khư các tu sĩ chạy trốn hành vi, cùng phát sóng trực tiếp trong tấm hình lâm vào tuyệt cảnh lạc Trường thanh, tương phản quá khổng lồ. Không ai có thể hiểu rõ, cái này quỷ dị hiện trạng là chuyện gì xảy ra ta, ta Lạc Trường thanh bắt đầu cứng rắn, hắn thế mà dám can đảm chính diện tiến đánh tiên đạo đại viên mãn tu sĩ. Mà lại, gặp bị hắn giết 10 cái nguyên lão. Còn 30 nguy lão bị lạc Trường thanh một người, giết chỉ còn lại có 6 cái. Đột nhiên, ầm ầm, trên đỉnh đầu trong vòng xoáy lớn, đột nhiên có vô lượng bạo hỏa, từ vòng xoáy nội bộ nổ đi ra cái kia kinh khủng bạo tạc trong hỏa diễm, lôi cuốn nước cờ không rõ tu sĩ phun ra vòng xoáy bốn. trời mưa, chân cụt tay đứt, máu tươi thít nát, rách nát binh khí pháp bảo, bị một tiếng kia bạo tạc phun ra đến thánh địa trên bầu trời sau, liền dày đặc như mưa vẩy xuống. mưa người, thi thể mưa, huyết vũ, vãi cuốt mưa bốn. giống, tại cái kia đầy trời bạo tạc trong hỏa diễm, linh hư kỳ lân tiếng gào thét, vàng tận mây xanh. đầy trời trong biển lửa, một đạo uy phong lấm lấm thân ảnh, tại hỏa diễm tiêu tán bên trong dần dần nguội thực. người kia dạng chân linh hư kỳ lân, trận mắt huyết hồng, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang thướng về Tam Đại Đạo Khư hội quân bọn họ triển khai truy sát Vũ Văn Hậu Đức nhìn qua Linh Hư Kỳ lân bên trên bóng lưng hoảng sợ nói là viên đạo Hữu là Thái Hư Điện tổng các chủ viên chính cương tháng sau là Thái Hư Điện tháng sau vì sao viên chính cương không đi cứu Trường Thanh A hắn vì sao vứt xuống Trường Thanh không quan tâm không không không không tông chủ ngài mau nhìn một tên chấn tông thánh giả giật Vũ Văn Hậu Đức tay áo chỉ hướng phát sóng trực tiếp hình ảnh lạc, là tổng cát chủ giống như tháng Thang đạo chủ bày ra truyền tổng trận dự định nào cái gì Vũ Văn Hậu Đức vừa ngạc nhiên vừa rỡ lớn như vậy, hiện trường. một mảnh sôn sao, chương 474. một kiếm xuyên tim, chương 474. một kiếm xuyên tim. hô. một trận tiên hồn bị xé nứt giống như đau nhức kịch liệt, làm cho hôn mê lạc trường thành, tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đông nhiên cắn cắn chặt hàm răng. ngay sau đó, loại này kịch liệt đau đớn lan tràn đến quanh thân bách hải. hai tay, hai chân, bụng dưới, phía sau lưng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, gân cốt đều đang đau. cái này đau đớn, đau lạc trường mồ hôi lạnh chảy ròng, làm ướt dưới lưng giường. lạc trường thanh cổ nén, không có phát ra một tiếng rên. Hắn biết, loại đau đớn này nơi phát ra, là bởi vì chính hắn quá độ sử dụng thần thông hậu quả. Thường ngày hắn sử dụng 7, 8 lần thần thông, thân thể liền sẽ xuất hiện rõ ràng tổn thương, bao quát không giới hạn trong nội tạng bị hao tổn, kinh mạch bị hao tổn, biểu hiện là hai mắt, miệng thai chảy máu. Nhưng, tại cùng hai đại đạo chủ, ba mươi nguyên lão trong đối chiến, hắn chỉ ít sử dụng không xuống 15 lần thần thông. Siêu cực hạn tiêu hao, chính là hắn thần ma song thể cũng khó có thể tiếp nhận. Thần thông, có thể lợi dụng nguyên tố chi lực, vượt rất xa công pháp, tiên thuật, thần thuật, ma thuật bốn. Đây tuyệt đối không phải nhân gian tu sĩ có thể tùy tiện đụng vào tồn tại. Mà hắn lại có thể đang thi triển bảy tám lần thần thông đằng sau mới xuất hiện rõ ràng thân thể tổn thương đây đã là phi thường lịch tiên thể phách lạc trường thanh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nếu là ta thần ma song thể năng đủ đột phá giai thứ chín đạt tới chân tiên giai thứ nhất ta đối với thần thông sức thừa nhận sẽ tăng lên rất nhiều sau đó theo ta thần ma song thể không ngừng tấn cấp ta thi triển thần thông lúc sẽ giống thi triển thần thuật bình thường hạ bút thành văn mà không cần lại tiếp nhận bất luận cái gì quá đáng nhưng tiếp tục tấn cấp thần ma song thể điều kiện trước tiên cần ta đem cảnh giới tăng lên chí tiên đạo cảnh nhưng hắn cũng biết thiên đạo đại viên mãn tấn cấp tiên đạo cảnh là một đạo lệch trời Nghe nghe thì dễ. Bình thường, một tên tu sĩ thiên tài muốn vượt qua một bước này, động một tí đều cần 1-2000 năm cất bước, thậm chí 2000, 3000 nghìn, nghìn năm, 3-4000 năm đều chỗ nào cũng có. Giống Lạc Trường Thanh như vậy nghịch thiên tư chất, chí ít cũng cần cái 1-200 năm. Nhưng hắn còn muốn phân ra một nửa tu vi, đi hoãn dưỡng ma cảnh ma tháp dưới bộ thứ hai ma quan, cái này 1-200 năm liền còn muốn gấp bội. Lạc Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, trong lòng nói, nếu có thể cầm xuống tang trời, tây mạc, Bác Uyên đạo khư đại bản doanh, cũng có thể từ bọn hắn tu luyện trong thánh địa tìm tới đột phá khẩu. Nhưng, tình huống cũng không là con a. Tam đại đạo hư tiến đánh Thái hư điện, có thể nói là dùng hết toàn lực đang tấn công Thái hư điện hộ điện kết giới 70 năm thời gian bên trong, chỉ sợ Tam đại đạo hư đã sớm tận hết sức lực, đem bọn hắn thánh địa tu luyện của mình mở ra cho đỉnh cấp các cao tầng đi tùy ý tăng cao tu vi. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, ngay sau đó chỉ có thể gửi hy vọng ở Tam đại đạo hư tu luyện thánh địa, còn không có bị chính bọn hắn hao hết sạch đi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đến từ tiên hồn, thân thể đau nhức kịch liệt, đã rất là chậm lại. Lạc Trường Thanh trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí, đem thần ma song thể tu phục tương thế, vất vả mà sinh bệnh sinh ra tạp chất, phun ra bên ngoài cơ thể. Trận, hắn mở ra hai con ngươi, dẫn đầu đập vào mi mắt, là một đôi ngập nước mắt to màu tím Nguyệt nhi, ngươi cách ta gần như vậy làm cái gì? Nguyệt Nhi chính phục tại giường bên cạnh, đem một tấm tinh mỹ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp gần sát lạc Trường Thanh, đang tò mò đánh giá ai nha, chủ nhân ngài rốt cục tỉnh rồi. Nguyệt Nhi một trận reo hò, nhảy cẫng nhảy dựng lên. Nguyệt Nhi bên cạnh, Thái Văn cùng Huyền Lân gặp Lạc Trường Thanh Tô tỉnh, khóa chặt lông mày cũng ra, hắn ra lộ ra chấn an dáng tươi cười chúc mừng tôn chủ Tô tỉnh, đỏ hoàng nữ đều dài hơn dài nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Lạc Trường Thanh lúc này mới phát hiện, chính mình đang nằm tại một tấm to lớn trên giường. Chu quanh đứng đầy người. Tại giường hai bên trái phải, Đạm Đài Nguyệt Dao cùng Chung Ly Mộc Tuyết, chính lo lắng riêng phần mình nắm Lạc Trường Thanh một bàn tay. Hắn mỉm cười, hướng về hai bên phải trái nhìn quanh, ánh mắt ôn nhu đảo qua hai vị gia nhân. Tại vừa mới khôi phục ý thức thời điểm hắn liền đã nhận ra Trường Thanh, người xem như tỉnh. Đạm Đài Nguyệt Dao đẹp đẽ tuyết trắng hai đầu lông mày, biểu hiện thật sâu mọi mệt cùng ưu sầu. Chung Ly Mộc Tuyết đồng dạng là một mặt rã rời, nhưng thâm thúy như bích hồ con người, lại không biết lúc nào khóc qua, vẫn là đỏ bừng. Hiển nhiên, hai nữ tại Lạc Trường Thanh hôn mê trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ngày đêm làm bạn ở hai bên người hắn, một tấc cũng không rời. Lạc Trường Thanh biết, giống các nàng loại cảnh giới này, đừng nói là thức đêm, chính là mấy chục năm trên trăm năm không ngủ cũng không thể lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Các nàng là mọi lòng, mọi lòng, so thân thể mệt nhọc, càng có thể phản ứng tại biểu tượng bên trên tiểu tuyết. Ngươi thế nào, khóc nhẹ rồi. Lạc Trường Thanh dùng ngón tay thon dài, tại Trung Ly một Tuyết ngạo nghệ lướt lên mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng vút một cái, treo chọc lấy hỏa hoãn không khí. Lạc Trường Thanh ra vẻ nhẹ nhõm, muốn cho Trung Ly Mộc Tuyết thấy lòng, nín khóc mỉm cười. Nhưng không ngờ, Trung Ly một Tuyết một đôi trong mắt to lại lập tức tụ lên óng ánh nước mắt, thuận ôn nhu gương mặt tích tắc rơi tại Lạc Trường Thanh trên mu bàn tay. Nàng ấy này nói, Trường Thanh, đều tại ta quá vô dụng, chúng ta từng nói tốt muốn cùng chung hoàn nạn, nhưng tại ngươi bị cường địch vây công lúc, ta lại một chút cũng không thể giúp ngươi. Ta thể, ta nhất định sẽ càng thêm chăm chỉ khổ tu, ta nhất định phải tăng thực lực lên, trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Không, trách ta. Đạm Đài Nguyệt giao tiếng nói khàn giọng, thân sắc cảm đạm, ta kẻ làm sư phụ này, chưa từng có đến giúp qua ngươi, ngược lại khắp nơi liên lụy ngươi, liền tại ngươi cần có nhất trợ lực thời điểm, ta lại bất lực. Lạc Trường Thanh trong lòng chạy qua một vòng ngấm áp, ôn nu nói, sư phụ, tiểu tuyết, ta bất quá là hôn mê mấy ngày mà thôi. Các ngươi cái này ai úu chủ nhân? Nguyệt Nhi nhảy chân, nói ngươi cũng không phải hồn mê, ngươi là chết. Quá độ tiêu hao mà chết, chính là tươi sống mệt chết. Mà lại ngươi cũng không phải chết mấy ngày, ngươi cũng chết 30 ngày. Nghe vậy, Đạm Đài Nguyệt giao cùng Chung Ly Mộc Tuyết, song song hoa dung thất sắc. Cái gì? Trường Thanh chết? Các ngươi không sẽ cùng Hạo Thiên y liề tiền, nói Trường Thanh chỉ là quá độ mệt nhọc, thân thể lâm vào trạng thái chết giả mà thôi sao? A nha. Nguyệt Nhi tự biết thân luôn, vội vàng bưng kín màu son nhỏ. Nàng cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén, chính đe dọa nhìn chính mình, bị hù lẻ lưỡi, quay đầu nhìn chính nhìn thấy thái đánh đi mắt, giận sắc giọng, ngươi nha đầu chết tiệt này, chính là không quản được ngươi cái miệng đó đúng không? Nguyệt Nhi vội vàng đổi giọng, không phải chết, là ta nói sai rồi, người chết làm sao lại mở mắt đâu? Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên. Hắn biết, Nguyệt Nhi hẳn là không có nói láo, hắn thật đã chết rồi. Hắn nghịch thiên thần ma song thể, liền thân thể bị tạc nát đều có thể tự hành phục hồi như cũ, nếu không phải thật đã chết rồi, như thế nào đều 30 ngày sẽ còn cảm thấy toàn thân đau nhức. Thần ma song thể bản thân chữa trị là có ưu tiên cấp, là ưu tiên khôi phục sinh mệnh, thứ yếu chữa trị đau sót. Lạc Trường Thanh là sống tới đằng sau, mới bắt đầu chữa trị đau sót, đây cũng là hắn cảm thấy đau nhất nguyên nhân. Nhất là Nguyệt Nhi cùng Thái Ánh không có thể trở về đến ma cảnh bên trong, liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Chết đi Lạc Trường Thanh, ma cảnh là đóng lại trạng thái. Lạc Trường Thanh trong lòng cảm thán, không nghĩ tới chính mình cái kia kinh tâm động phách một trận chiến, lại đem chính mình tiêu hao đến đã mất đi sinh mệnh. Hắn nhìn thấy sư phụ cùng Tiểu Tuyết Ánh mắt nghi hoặc, đang theo dõi chính mình, liền chấn an nói: Sư phụ, Tiểu Tuyết, các ngươi nhìn, ta đây không phải thật ta. Hai nữ tại Lạc Trường Thanh trên thân một trận xô loạn, các loại tám mạch lật mí mắt, bận rộn nửa ngày. Mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Lạc Trường Thanh thật đã sinh long hóa hổ, cũng liền bán tín bán nghi tin. Một bên, Thái Bánh lôi kéo Nguyệt Nhi tay áo, thấp giọng nói: "Chúng ta ra ngoài đi." Trong lòng mọi người hiểu rõ, thức thời rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho Đạm Đài Nguyệt giao cùng Chung Ly Mộ Tuyết đợi đến người đều rời đi, Lạc Trường Thanh lúc này mới triển khai hai tay bốn. Hai nữ cũng đã không còn bất kỳ bận con nào, song song nhào vào Lạc Trường Thanh rộng lớn vững chắc lồng ngực. Lạc Trường Thanh trái ôm phải ấp, bên trái nghe sư phụ tóc, bên phải xoa bóp tiểu Tuyết gương mặt xinh đẹp, một đôi tay cũng bắt đầu càng ngày càng không thành thật. Nhị nữ tú đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ bị đối phương phát hiện Lạc Trường Thanh tại trên người các nàng tiểu động tác, sợ đối phương ăn dấm, cũng sợ đối phương hiểu sai, liền tất cả ý đồ xấu, hướng đối phương lặng lẽ nhìn lại. Không nghĩ tới, hai nữ động tác lạ thường nhất trí, tư thế của các nàng làm các nàng ngước mắt nhìn lén, vừa hay nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn với mình. Hai nữ ánh mắt giao hội, càng là tu hồng đến bên hai, vẫn dịu như không có chuyện gì xảy ra rủ xuống tầm mắt. Lại nhất trí, phát tiết giống như tại Lạc Trường Thanh trên cánh tay phần mình bấm một cái. Lạc Trường Thanh thoải mái cười to đợi đem hai nữ trêu đùa thở hự. Lúc này mới càng dùng sức đem hai nữ ôm sát, Ôn Nhu nói: "Sư phụ, Tiểu Tuyết, kỳ thật các ngươi không cần ấy nấy. Ta Lạc Trường Thanh đưa mắt không quen, những năm gần đây đánh Đông giặc Bắc, vì chính là một cái chữ tình, là thân tình, là tình yêu. Chỉ cần các ngươi có thể thật tốt, này nhóc tương bừng lấy, ta tất cả cố gắng liền không có gì phí. Hai nữ nghe động tình, vành mắt đỏ đác. Chung Ly một Tuyết đột nhiên tránh thoát Lạc Trường Thanh ôm ấp, cũng ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu, liền mắc cơn đỏ mặt đẩy cửa mà đi. Nàng đột nhiên rời đi, cũng không làm cho Đạm Đài Nguyệt giao cảm thấy kỳ quái, tương phản, Đạm Đài Nguyệt càng là xấu hổ một tấm dung nhan tuyệt thế đỏ giống như chân trời rán chiều. Trung Ly một Tuyết đối với Lạc Trường Thanh nói cái gì thì thầm, tự nhiên chạy không khỏi đạm đại nguyệt giao khủng bố thính lực. Nàng nghe được Trung Ly Mộc Tuyết nói chính là hôm nay ngươi về nguyệt giao tiền bối, ngày mai ngươi về ta. Khùng. Lạc Trường Thanh ho khan một tiếng, nói cái này. Sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Đạm Đại Nguyệt Giao đỏ mặt, xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để trôi vào, nha đầu chết tiệt kia, thật sự là không che đợi miệng, làm sao lời gì đều nói cửa ra vào. Ân. Bên ngoài nhiều người phức tạp, ta không quen. Lạc Trường Thanh mừng rỡ, ta chỗ này cất chứa một viên linh phụ linh dưới bên trong tự thành thiên địa là nơi đến tốt đẹp bốn sau một ngày lúc nửa đêm càng khôn linh phủ cửa lớn quanh long long mở rộng làn da hồng nhuận phơn phớt mặt mày tỏa sáng đạm đài nguyệt giao bay ra linh phủ về đến phòng vội vã cuống cuồng tạ hữu quan sát một chút gặp gian phòng không người cẩn thận từng ly từng tí điểm lấy tuyết nộn mũi chân đẩy cửa phòng ra hóa thành một hơi gió mát mà đi lạc trường thanh sau đó cũng rời đi linh phủ về đến phòng đúng lúc này cửa phòng một tiếng kẹt bị đẩy ra một đạo màu lửa đỏ ảnh tiến lên bên trong khu lạc trường thanh ho khan một tiếng ra vẻ buông lòng nói tiểu tuyết ngươi đến sớm ba canh giờ ta cho là ngươi hưởng đông mới có thể tới kia cái gì bên trong tương đối thanh tịnh lạc trường thanh chỉ chỉ càn khôn linh phủ cửa lớn trung ly mộc tuyết ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung cửa lớn không nói gì phi thân đi vào lạc trường thanh thoải mái vui lên cũng đi vào theo vang long long càn khôn linh phủ cửa lớn lại lần nữa đóng lại khi bốn lạc trường thanh mắt tối sầm lại sáng lên tiến vào càn khôn linh phủ không gian giới tử thứ nhất trong ánh mắt một thanh sáng loáng sáng như tuyết phi kiếm đột nhiên đâm về lạc trường thanh mi tâm lạc trường thanh vội vàng không kịp chuẩn bị theo bản năng một cái quay đầu tránh thoát. Có thể Trung Ly Mộ Tuyết hiện nhiên là sớm có dự mưu, cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Tại Lạc Trường Thanh tránh thoát một kiếm lúc, Trung Ly một Tuyết kiếm thứ hai hoàn mỹ dính liền, kiếm đến như thiểm điện. Phúc. Vô cùng sắc bén phi kiếm, quán xuyên Lạc Trường Thanh trái tim. Một nửa thân kiếm từ phía sau lưng thấu thể mà ra, trên lưỡi kiếm vẫn có máu tươi hội tụ, nhỏ xuống. Chương 475. Trung Ly Mộ Tuyết hận ý. Chương 475. Trung Ly Mộ Tuyết hận ý, Trung Ly Mộ Tuyết cái này liên tục hai kiếm, quá nhanh. Nhanh như thiểm điện. Có thể, so kiếm càng nhanh chính là công lúc bất ngờ. Lạc Trường Thanh đối với Trung Ly một Tuyết chưa bao giờ có rủ là trong nấy mắt một sát na cảnh giới hắn đưa nàng coi như là cực kỳ tín nhiệm người một trong, là có thể đem mệnh đều giao phó cho đối phương tín nhiệm nhưng hôm nay bốn lạc trường thanh trong tinh mâu mang theo một vòng kinh ngạc ngẩng đầu lên dùng không hiểu ánh mắt nhìn về hướng trung ly một tuyết phi kiếm kia xuyên thấu trái tim băng lãnh xúc cảm làm hắn cảm thấy khó có thể tin nhưng hôm nay người tín nhiệm nhất lại phản bội hắn là vì cái gì một kiếm đắc thủ sau trung ly tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng nghe tới lạc trường thành hoang mang vấn đề lúc Trong mắt nàng vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo tràn ngập phản động. Cẩu tặc, xuống địa ngục đến hỏi đi. Nàng thủ đoạn tàn nhẫn, thể nội mênh mông hồng năng chi lực, từ bàn tay tràn vào phi kiếm, từ kiếm chui tràn vào thân kiếm. Cái kia hồng năng chi lực dọc theo thân kiếm hướng Lạc Trường thanh miệng vết thương phi tốc dũng mãnh lao tới, càng lạnh như thiểm điện nhanh chóng sự quay tròn. Gắng đạt tới đem hồng năng chi lực thông qua vết thương, xâm lấn Lạc Trường thanh thể nội, cũng đem Lạc Trường thành từ trong cơ thể bộ hướng ra phía ngoài quấy, đem hắn cả người xoắn thành thì nát. Có thể nàng đối với hắn hận ý, tựa hồ ngay cả cái này đều vẫn chưa thỏa mãn. Tại phóng thích hồng mông chi lực đồng thời, ngay cả nàng, cái kia tuyết trắng, cổ tay ngọc đều dùng lực vặn một cái. Phi kiếm chuyển động, trước hồng mông chi lực một bước, đem lạc trường thanh trái tim xoắn nát. Phúc. Lạc trường thanh cả quả tim đang phi kiếm quấy bên dưới, vỡ thành thịt nát. Vai tâm đau nhức kịch liệt bên dưới, lạc trường thanh tại đối phương hồng mông chi lực xông vào lồng ngực trước một cái chớp mắt, phi tốc lui về sau ba bước. Mà Trung Liêm một tuyết dụng tâm áp động, cũng bước lên phía trước, đuổi theo lạc trường thanh lui lại bước đi tiến lên, không chịu để cho lạc trường thanh thanh phi kiếm thoát ra bên ngoài cơ thể. Nhưng lạc trường thanh tốc độ càng hơn một bậc. Phúc. Phi kiếm từ lồng ngực rút ra. Cơ hội là cùng một thời gian, trên phi kiếm hồng nồng chi lực cũng rốt cục đã tới kiếm tiêm. Cái kia trung ly một tuyết trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng kinh hãi, tựa hồ không thể nào hiểu được vì sao lạc trưởng thanh đều bị xoắn nát trái tim, thế mà động tác còn có thể như vậy thông thuận mà mau lẹ. Có thể nàng ngay cả một cái tâm trí chợt lóe sáng chần chừ đều không có. Đang phi kiếm thoát ly lạc trưởng thanh đồng thời, lại là một kiếm như thiểm điện đâm tới. Một kiếm này, lần nữa nhắm ngay lạc trưởng thanh mi tâm ta nhìn đâm xuyên đầu lâu của ngươi, ngươi còn không chết. Kiếm thứ nhất đâm về mi tâm, kiếm thứ hai đâm xuyên trái tim, kiếm thứ ba vẫn là đâm về mi tâm. Trung Ly Mộ Tuyết liên thứ ba kiếm, kiếm kiếm trực kích yếu hại, gắng đạt tới đem lạc trường thanh mất mạng. Xuất kiếm chi quả quyết, chi tàn nhẫn, hoàn toàn không niệm cùng mảy may tình cảm. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, lấy thế xếp đánh không kịp bưng hai, đón lưỡi kiếm nô ra bàn tay bốn, ngón cái chế trụ ngón giữa, tại cái kia đánh tới trên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Chanh. Phi kiếm bị trực tiếp đạn ngừng, thân kiếm cao tần rung động. Lạc Trường Thanh nô ra một chỉ này, nhìn như mở miệng linh động, kỳ thực lực lớn vạn quân, bá đạo chỉ lực quán xuyên toàn bộ phi kiếm thân kiếm, làm cho phi kiếm kia run động đến, làm cho Trung Ly Mộ Tuyết lại nắm không bền vững chôi kiếm năng nhưng không có xoắn suýt một chỉ này mang cho nàng chấn động không gì sánh nổi, mà là tay phải tiếp tục nếm thử không chế chui kiếm đồng thời, tay trái nô ra hai cây thon dài ngón tay tuyết chẳng bốn. đầu ngón tay hồng nong chi lực bạo ngược lập lòe, đâm về lạc trường thanh mi tâm. Lạc trường thanh ngón tay giữa bắn bay kiếm bàn tay, thuận thế hướng lên nhất câu, một vùng lấy tay cổ tay xoắn lấy Trung Ly một tuyết tay trái cũng hướng ngang vung lên. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ vung lên, lại làm cho Trung Ly một tuyết phản phất bị một đầu cự long nắm kéo cổ tay hướng bên cạnh lôi kéo bình thường. Thân thể của nàng trong nháy mắt mất cân bằng, thân thể mềm mãi bay tứ tung ra mấy trăm trượng xa hai người giao thủ ngắn ngủi, một chiêu một thức đều dính liền không có khe hở, nhanh như thiểm điện. tại loại này tần số cao cận thân trong giao phòng, căn bản không dung thi triển công pháp thời gian. nàng kiếm kiếm gắng đạt tới mất mạng, mà lạc trường thanh lại khắp nơi lưu tỉnh, chỉ phòng mà không công. cái kia bị quăng đi ra trung ly một tuyết, tại bay tứ tung bên trong cưỡng ép thay đổi thân thể, ngọc túc dám đạp hư không, mượn nhờ lực lượng bắn ngược, cả người trực tiếp hóa thành một vòng tán ảnh, phi tốc vòng trở lại. phi kiếm vẫn đâm về lạc trường thanh mi tâm, nàng nóng lòng đối với lạc trường thanh tiến hành tiếp thân cận chiến, ngay cả cho lạc trường thanh một ngụm thở dốc, thi triển công pháp chỗ trống cũng không lưu lại. Nhưng làm như vậy, ngay cả chính nàng cũng đồng dạng không có thời gian thi triển công pháp. Tự hồ, nàng phi thường rõ ràng, nếu để cho Lạc Trường Thanh thành công thi triển công pháp hậu quả, nghiêm trọng đến mức nào. Một cái tâm trí chợt lóe sáng, nàng thành công cận thân Lạc Trường Thanh, vô tình phi kiếm chuyên môn chiếu vào Lạc Trường Thanh mi tâm yếu hại đi đâm. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, gặp trung Ly Mộ Tuyết đánh quả quyết như vậy, như vậy không nể mặt mũi, lại vẫn là khó mà nhẫn tâm đi tới sát thủ. Gặp phải thoáng qua đánh tới trung Ly một Tuyết, hắn lần nữa nâng lên cánh tay phải, đón phi kiếm của đối phương tìm kiếm. Khi bàn tay cùng kiếm tiêm sắp tiếp xúc thời khắc, cái Lạc Trường Thanh bàn tay thon dài chậm như linh xả bình thường, dịch ra kiếm tìm bốn. bàn tay dán băng lánh mũi kiếm lướt qua, một cái thắt thân, bàn tay bóp lấy Chung ly Mùa Tuyết khủy tay. Chung ly Mùa Tuyết đôi mắt đẹp run lên, lập tức cánh tay hướng về sau về kéo, thu kiếm. mà lạc trường thanh bàn tay thì dán nàng hoạt động đi ra cánh tay, tại trượt đến cổ tay ngọc chỗ, đột nhiên nô ra hai ngón tay, nắm đối phương hổ khẩu. theo hai ngón bóp, thừa dịp đối phương bàn tay thoát lực, chính là bắt lấy chuôi kiếm, đem đối phương phi kiếm đoạt vào trong tay, dễ như trở bàn tay, tháo bỏ xuống Chung Ly Mùa Tuyết binh khí. Chung Li Tuyết đôi mắt đẹp trợt lên, khiếp sợ nhìn thoáng qua mình bị bóp xanh hổ khẩu. Vừa nhìn về phía Lạc Trường Thanh trong tay, thuộc về nàng phi kiếm 4. Nàng kinh hai ý thức được, Lạc Trường Thanh từ đầu đến cuối cũng không có động tới, dù là chút nào thuộc tính chi lực, hoàn toàn là nương tựa theo đơn thuần thể phách lực lượng cùng nàng đối chiếu. Có thể nàng, chẳng những toàn thân vận chuyển hồng mông chi lực, thậm chí ngay cả trên phi kiếm đều bị hồng mông chi lực quấn chú, bao phủ. Nhất là, Lạc Trường Thanh cánh tay trái, ngay cả nhúc nhích cũng không qua một lần. Hắn chỉ dùng một tay. Ngươi cậu ta kia, ngươi đến cùng là quái vật gì? Trái tim bị nát, ngươi thế mà không nhận mảy may tổn thương. Lạc Trường Thanh tình huống, làm cho trung Ly một quyết nghiêm trọng tính sai. Nàng tuyệt hồ nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Trường Thanh động tác vì sao như cũ nước chảy mây trôi, thậm chí so với nàng càng thêm tinh xảo. Cái này giống như là một cái vừa mới bị xoắn nát trái tim người. Dưới sự xấu hổ, Trung Ly một Tuyết ý thức được, tiếp tục sử dụng cận thân chiến đấu, đi đoạn tuyệt lạc Trường Thanh thi triển công pháp thời gian, đã không thể thực hiện được. Lạc Trường Thanh cận thân năng lực đối với nàng là nghiền ép cấp tồn tại. Nàng từ bỏ cận chiến thủ thắng huyết tượng, trợn mắt, nghiến lợi nói, trái tim bị hủy, kinh mạch tất thụ nặng tổn hại. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể thông thuận thi triển công pháp. Tiếng nói phụ lạ nàng lập tức giơ cao hai tay, linh trong cung mênh mông hùng mông chi lực, gầm thét vọt vào kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh bốn. Nhưng cùng một thời gian, phương viên 600 không không không trượng bên trong không gian nguyên tố không hiểu sinh động, Mênh mông không gian nguyên tố từ bốn phương tám hướng hướng về trung ly một tuyết phi tốc tụ tập mà đi. Trong mấy mắt vô lượng không gian nguyên tố, chật ních nàng thân thể hình dáng mỗi một tấc, mỗi một ly, mỗi một khe hở, lại cũng không hướng trong cơ thể nàng tiếp tục sầm lớn. Khả nhiều là như vậy, trung ly tuyết thi triển công pháp hành vi không những bị đánh gãy, liền thân thể, ngay cả một cây ngón lốt đều bị không gian đè ép đầy. Không có chút nào động đậy chỗ của ngươi." Trung Ly Mộ Tuyết đôi mắt đẹp kinh hãi, tiếp theo, mặt xám như cho đối diện, Lạc Trường Thành đứng chắp tay, thân thể nhẹ nhàng dâng lên, trôi giạt đến Trung Ly Mộ Tuyết trước mặt. Hắn cau mày, đem Trung Ly Mộ Tuyết từ trên xuống dưới, tỉ mỉ xét lại 3 lần. Cuối cùng, ánh mắt một lần nữa về tới Trung Ly Mộ Tuyết cái kia quen thuộc, nhưng lại xa lạ trên gương mặt xinh đẹp. Mà Trung Ly Mộ Tuyết ánh mắt thì một mực dừng lại tại Lạc Trường Thành, lông lực bị đâm xuyên miệng vết thương, vẻ mặt hoát hoàng. Lạc Trường Thành ngữ khí bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú đối phương đôi mắt đẹp, nói tam phẩm tiên kiếm, tiên đạo bắt trọng cảnh. "Ngươi không phải tiểu tuyết?" mặc dù ngươi cùng Tiểu Tuyết tướng mạo không có sai biệt, thậm chí ngay cả khí tức đặc thù đều cực độ ăn khớp, nhưng khí chất của ngươi cùng Tiểu Tuyết lại không quá tương tự. Ngươi cùng Tiểu Tuyết hẳn là có khác biệt như trí lịch chính đi. Trung Ly Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang tiêu hận, nghĩa phụ nói không sai, ngươi quả nhiên là cái chính cống quái vật. Cầu tặc, ngươi thắng. Muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc động thủ, đừng muốn ở nào. Lạc Trường Thanh nói trong thiên hạ này tướng mạo tương tự người nhiều vô số kể, nhưng có thể trở lên so song bảo thai đều càng giống, lại cực kỳ hiếm thấy. Ngươi là ai? Trong miệng ngươi nghĩa phụ lại là người nào? Câu này nhìn như rất bình thường hỏi thăm tựa hồ đâm chúng trong nội tâm nàng nơi nào đó vậy ngỡ bốn. cái kia Trung Ly Mộc Tuyết đột nhiên cảm xúc kích động lên lạnh giọng nói ngươi có biết Huyền Nham Thành Vạn Gia à Huyền Nham Thành Vạn Gia Lạc Trường Thanh nhíu mày trầm tư trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái từ mấu chốt sau đó hắn lắc đầu thẳng thắn nói không có chút nào ấn tượng ngươi đương nhiên không biết Trung Ly một Tuyết đôi mắt đẹp bảo bừng hận ý ngập trời người Thái Hư Điện mẫn diện nhân tính làm bao nhiêu táng tận thiên lương chi chuyện ác ha ha ha ha ha một cái nho nhỏ Vạn Gia bất quá là các ngươi giết hại vô số gia tộc bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi Lạc Trường Thanh nói ta mặc kệ tại trong lòng ngươi, coi ta là làm ai, lại cho là ta đối với Vạn Gia làm qua cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, không liên quan gì đến ta. Trung Ly Mộc Tuyết hung ác nói, ngươi thắng liền thắng, đừng muốn lại miệng đầy nói nhảm. Hận chỉ hận, ta đánh giá thấp ngươi biến thái thể phách Lạc Trường Thanh, ngươi đến cùng giết hay không ta? Ngươi như có chủ tâm trêu đồ ta, vậy ngươi có thể xem thường ta, ta liền cận kề cái chết cũng không nhận ngươi cầu tật kia nhục nhã. Nói xong, cái kia Trung Ly Tuyết trên mặt toát ra ghét như cựu vẻ tàn nhẫn, nàng đôi mắt đẹp kiên quyết, mi tâm đột nhiên cường quang lập Nàng lại muốn tự bạo, tự vấn Lạc Trường Thanh tinh mâu준 lên, nói chậm đã. Nói xong, hắn hướng lui về phía sau gian lận trượng có hơn, cũng vây tay một cái, giải tán không gian thần thông. Cái kia, đang muốn tự bạo chung Ly Mộ Tuyết đột nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc phát hiện chính mình, thế mà khôi phục tự do. Lạc Trường Thanh chỉ chỉ càn khôn cửa lớn phương hướng, đi thôi. Chung Ly Mộ Tuyết mười phần kinh ngạc ngươi, ngươi muốn thả ta? Ngươi cái này làm nhiều việc các cầu tác, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Nàng tựa hồ nghĩ đến chính mình bị thua sau tất cả kết cục bi thảm, lại duy trì có không nghĩ tới, Lạc Trường Thanh lại để cho thả nàng đi. Lạc Trường Thanh biểu hiện rất là bình tĩnh, thản nhiên nói: đi ra thời điểm nhớ kỹ đừng lại biểu hiện ra một bộ ghét ác như cựu giữ tận bộ dáng như thế cùng tiểu tuyết liền không giống hắn có ý riêng hiển nhiên rất rõ ràng nữ tử trước mặt là nương tựa theo cùng trung ly một tuyết hoàn toàn nhất trí khuôn mặt mới từ thái hư điện đông đảo cao tầng dưới mí mắt trà trộn vào tới đối diện trung ly một tuyết càng mở mịt, trong miệng nàng cấu tạo chẳng những gong tha nàng thậm chí còn thân mật nhắc nhở nàng muốn ngụy trang giống một chút nàng nhẹ nhàng cắn cắn khêu gợi môi son cẩn thận mỗi bước đi hướng cửa lớn tới gần tựa hồ lo lắng lạc trưởng thanh lại đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén nhưng thẳng đến bóng lưng của nàng từ cửa lớn trong khe cửa lóe lên một cái rồi biến mất nàng theo dự liệu đánh lén đều cũng không phát sinh tại sao có thể như vậy rời đi càn khôn linh phụ về đến trong phòng trung ly mộc tuyết mày ngài hơi nhíu nghĩa phụ nói người này là việc các bất tận xuất sinh hắn nhưng vì sao muốn thả qua một cái hành thích người của hắn không nghĩ loại này cầu tặc nhất định là không có lòng tốt nói xong nàng vẫn hận dập chân đẩy cửa mà đi càn khôn linh phụ bên trong lạc trường thanh đang tay cầm một vật đối với càn khôn linh phụ cái kia trung ly mộc tuyết rời đi phương hướng tay hắn cầm đồ vật là một chiếc gương trong gương là tên kia cùng Trung Ly Mộ Tuyết giống nhau như lúc nữ tử 4, nhưng tại nữ tử sau lưng còn đứng lấy một đạo rõ ràng mà minh sát thân ảnh. Cái kia là kiếp trước của nàng thân. Chương 476: Điều tra nữ tử thần bí. Chương 476: Điều tra nữ tử thần bí. Lạc Trường Thanh, tiên lặng xếp bằng ở linh phủ bên trong, thâm thúy Tinh Mâu nhìn chăm chú quá lớp tám sinh kính. Trong mặt tính, cái kia giả mạo Trung Ly Mộ Tuyết nữ tử phía sau là một đạo thức tha huyền chuyển thân ảnh đạo thân ảnh này, khơi gợi lên Lạc Trường Thanh nào đó một bộ phận ký ức, có quan hệ với nữ tử ký ức là quen thuộc như vậy, nhưng lại là xa xôi như vậy hô rốt cuộc tìm được ngươi. Một trận nhàn nhạt thương cảm sông lên đầu giải tội. Một ngàn vạn năm trước, ngươi là bảo đảm ta tàn phá đạo hồn, hao hết hồn lực khô kiệt mà chết, càng khiến cho hơn thần hồn chia ra làm ba suốt này, người tham hồn. Tình này chi sâu nặng, đừng nói là ngươi đâm ta trái tim một kiếm, chính là đâm ta lạc trường thanh mười kiếm, làm sao đủ nói đến? Lạc trường thanh thần sắc nhìn chăm chú mục tiêu tuyết bóng dáng, vừa xem xét này, liền không biết nhìn bao lâu. Thằng đến càn khôn linh phủ ngoài cửa lớn, gương mặt xinh đẹp hồng hồng chung ly một tuyết túi đầu, lách mình mà vào. khuôn mặt bay lên hai ánh nắng chiều đỏ, nàng é e lệ ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí trong đôi mắt đẹp mang theo lấy mấy phần chờ mong nhưng sau một khắc vẻ mặt ngượng ngùng lập tức biến thành hoảng sợ trường thanh ngươi làm sao trung ly một tuyết một cái bước xa vọt tới lạc trường thanh trước mặt ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm lạc trường thanh vị trí trái tim cái kia một khối nhỏ nhún máu khu vực chỉ là lúc này lạc trường thanh vị trí trái tim vết thương sớm đã khôi phục như lúc ban đầu trừ trên đạo bào nhiễm vết máu có thể chứng minh nơi này từng bị lợi kiếm đâm bị thương qua làn ra thì đã bóng loáng như ngọc tiểu tuyết lạc trường thanh tinh mơ khẽ nâng nhìn thẳng trước mặt cái này nữ nhân mà mình yêu ôn nhu nói có chuyện ta cần hướng ngươi thẳng thắn Lạc Trường Thanh rất rõ ràng, liên quan tới mục tiêu Tuyết Thiên Địa nhân tam hồn sự tình, dấu diếm là khẳng định không đạt được. Nếu Trung Ly Mộ Tuyết sớm muộn đều sẽ biết, hiển nhiên, mượn hôm nay bị hành thích một chuyện, là một cái rất thích hợp cơ hội. Trung Ly Mộ Tuyết lập tức đau lòng không thôi, nhu hòa nhỏ yếu ngón tay ngọc xuyên qua đạo bảo lỗ rách, tại Lạc Trường Thanh đã khép lại trên ra, nhu hòa chạm đến lấy. Nàng tiếng như mảnh muối ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần oán trách, ta rõ ràng nhất giao tiền bối có bao nhiêu quan tâm ngươi, nàng tuyệt không có khả năng tùy tiện tổn thương ngươi. Có phải hay không là ngươi hướng nguyện giao tiền bối đưa ra? Để, một loại nào đó phi thường cổ quái quá phận yêu cầu mới làm cho Nguyệt Giao tiền bối như vậy tức giận. Trường Thanh, chuyện nam nữ ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng Nguyệt Giao tiền bối mặc dù sống 7.000 tuổi hơn, có thể nàng cũng không có so ta thêm ra bao nhiêu kinh nghiệm, chịu không được ngươi chơi đùa lung tung. Nói đến phần sau, Trung Ly một Tuyết Thanh âm đã thấp đến sắp nghe không được a. Lạc Trường Thanh biểu lộ kinh ngạc, nhìn trước mắt cô nương một bộ xấu hổ giận dữ, nhưng lại không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc. Trong lòng điểm này thương cảm, lập tức bị nàng thật sự nói ra lời nói, quét sạch sành sanh. Lạc Trường Thanh lúc đầu cũng nhiều muốn, nhưng đi qua nàng tiểu nói này, trong đầu không khỏi tung ra còn tại hoa hạ lúc, nhìn qua một ít đặc thù tác phẩm truyền hình điện ảnh cùng tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong những cái tiêm lịch thiên tư thế cùng cổ quái cách chơi lạc trường thanh không tìm được phớt một chút cười ra tiếng nhìn không được dùng ngón trỏ thon dài tại nàng trên cái chán chân bóng nhẹ nhàng gõ một cái ngươi trong cái đầu nhỏ này đang miên man suy nghĩ thứ gì nguyên lai like trung ly một tuyết hiểu lầm hắn nghĩ lầm hắn tại cùng đạm đài nguyệt giao hoan hái lúc chơi quá cùng dã quá quái gì chọc giận đạm đài nguyệt giao lạc trường thanh buồn cười cười không ngừng mắt thấy lạc trường thanh cười như vậy buông thả trung ly một không biết nghĩ tới điều gì lập tức giống bị kinh sợ hiệu con một dạng nhảy ra uốn tay mặc dù ta không nợ đối với ngươi nổi giận nhưng ta không thể được a ngay cả nguyệt giao tiền bối đều không tiếp thụ được làm luật pháp ta càng không được a trong đôi mắt mỹ lệ nguyên bản chỉ có điểm này đối chuyện nam nữ chờ mong cũng thay đổi thành kinh hãi nàng thất kinh bộ dáng khả ái làm cho lạc trường thanh cười càng lớn tiếng cô nước lốc thương thế của ta đương nhiên không thể nào là sư phụ tạo thành ngươi nghĩ đến đi nơi nào trung ly mộc tuyết thế mới biết chính mình nghĩ quá sai lệch tiểu kiểm đang lập tức đỏ đầu tiếp theo nàng vừa khẩn trương đứng lên không phải nguyệt giao tiền bối thương ngươi có thích khách dám sát ngươi thích khách kia ở đâu trường thanh ngươi không sao chứ a ngươi đã khỏi hẳn nhưng nàng quá sợ sệt lại mất đi lạc trường thanh một lần, sợ sệt đến nói năng lộn sột. lạc trường thanh nhìn xem nàng hốt hoảng như vậy bộ dáng, trong lòng nhu tình giống thủy triều, đem hắn ba phủ. hắn thu hồi tiếng cười, ôn nu lắc đầu, tiểu tuyết, ta trước cho ngươi xem một chút, ta là như thế nào thụ thương à? nói xong, lạc trường thanh từ trong mi tâm thả ra một đạo ký ức quay lại. trung ly mộc tuyết vừa nhìn về phía ký ức hình ảnh lần đầu tiên, liền ánh mắt đờ đẫn xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng kinh ngạc. thằng đến xem hết lạc trường thanh từ bị hành thích, lại đến thả đi giả trung li mộc tuyết, nàng vẫn là không thể lấy lại tinh thần mà đến. nửa ngẻ. Nàng một câu đều nói không ra miệng. Lạc Trường Thanh chủ động hỏi, "Tiểu Tuyết, xem hết cái này, ngươi làm cảm tưởng gì?" Trung Ly một Tuyết kinh ngạc gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, "Ta có thể xác định nữ tử kia cũng không phải là ta, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, ngay cả chính ta đều nhận định, nàng chính là ta. Ta không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này." Lạc Trường Thanh chân thành nói, "Ừm, có loại cảm giác này là bình thường, nàng đích xác không phải ngươi, nhưng nàng hoàn toàn chính xác lại là ngươi." "Tiểu Tuyết, ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi vừa tới Thái Hư Địa lúc, tại sao lại đột nhiên lâm vào trọng độ hôn mê à? việc này nói rất dài dòng kỳ thật tại đại bí cảnh lúc ta đã khôi phục một bộ phận có quan hệ với ta trí nhớ của kiếp trước mà tại kiếp trước của ta có một tên đối với ta dụng tình sâu vô cùng hồng nhan chi kỷ nàng cứ gọi mục chiêu tuyết bởi vì một chút bất hạnh nguyên nhân nàng hồn lực khô kiệt mà chết thân hồn của nàng phân chia thành thiên địa nhân tam hồn mà ngươi chính là người của nàng hồn chuyển thế thân nhưng ta khôi phục ký ức có hạn liên quan tới nàng bộ phận kia cũng vụn vặt lẻ thẻ ta không cách nào nói cho ngươi liên quan tới ngươi kiếp trước càng nhiều tình huống trung liêm một tuyết ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm phản ứng gì kiếp trước hồng nhan chi kỷ thân hồn Tam hồn phân liệt 4. Cái này từng cái mở mịt mà xa xôi từ ngữ phát sinh ở trên người nàng, đối với nàng ký ức này bên trong, tự nhận là là vũ hóa thần triệu công chỗ nàng, lực trùng kích sát thực quá lớn. Lạc Trường Thanh ôn nhu đưa nàng ôm vào trong lực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia nhu thuận tóc trắng, ta biết, những này đối với ngươi mà nói, quá thoát ly thực tế. Ta sợ dĩ hiện tại nói cho ngươi, là bởi vì ngươi đã không còn là nhỏ yếu tu sĩ, đã trở nên là tiên đạo cảnh đại năng, ngươi có thể chịu đựng được những tin tức này lực trùng kích. Một nguyên nhân khác thì là, ta nhất định phải đi tìm tới nàng, không phải ta đối với ngươi chán ghét, đối với ngươi gì tình mà bởi vì ngươi chính là nàng, nàng cũng là ngươi. Ta nhất định phải tìm tới đất của ngươi hồn cùng trời hồn, chỉ có dạng này mới có thể đem ngươi không chọn vẹn thần hồn triệt để chữa trị. Hắn em ái vỗ chung Ly một tuyết lương thơm. Hắn coi là nàng sẽ ở sau khi lấy lại tinh thần, thao thao bất tuyệt hỏi hắn rất nhiều liên quan tới chuyển thế chủ sinh, liên quan tới thần hồn, liên quan tới hứa hứa đa đa nàng chỗ không hiểu rõ tri thức. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn tất cả đều nghĩ sai. Trung Ly tuyết giúp vào Lạc Trường Thanh trong lực, đôi mắt đẹp động tình, nhỏ nhẹ nói, "Trường Thanh, kiếp trước của ta cam nguyện vì kiếp trước của ngươi, làm ra hy sinh lớn như thế, mà không oán không hối." thật thật. ta cũng có thể, kiếp này ta cũng có thể vì ngươi hy sinh tất cả. lạc trường thanh vành mắt lập tức đỏ lên, càng dùng sức ôm nàng, giọng khan khàn nói, cô nương nóc, ngươi làm sao ngốc như vậy à, ngốc như vậy làm cho đau lòng người à. kiếp trước ta lạc giật trần làm mất rồi ngươi, mà kiếp này ta lạc trường thanh nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không. trung liêm một tuyết cười rơi lệ, thân mật cùng nhau ở giữa, ta tin tưởng ngươi, kiếp trước kiếp này làm người hai đời, ta cũng tin tưởng mình ánh mắt, ta chưa bao giờ nhìn lầm người bốn. gian phòng, sinh hoàng cửu nữ đều nhịn, vẻ mặt tràn đầy cung kính cùng nghiêm túc. Lạc Trường Thanh Đại Mã Kim Đao ngồi tại trên ghế mây, nghiêm túc ánh mắt đảo qua cửu nữ. Hắn nói chuyện đã xảy ra, các ngươi đại khái hiểu rõ. Nữ tử kia thân là Tiên Đạo Thất Trọng Tu Sĩ, tuyệt không có khả năng đến từ Thần cấp thế lực. Các ngươi tại Thẩm Thấu Tiến Tăng Trời, Tây Mặc, bác Viên Tam Đại Đạo Khứ Lục, Tương Đạo, nghe nói qua Tu Sĩ bên trong, có thể có cùng ta miêu tả nữ tử, có bất kỳ liên hệ manh mối à? Ngân ảnh hướng về phía trước đứng ra được bước, Trầm Nâm nói, tôn chủ, thuộc hạng ngược lại là nghe nói qua Tăng Thiên Đạo chủ hữu nghĩa nữ, nhưng hắn không chỉ có một cái nghĩa nữ, hắn có rất nhiều cái nghĩa nữ cùng nghĩa tử. tục truyền nghe, gần ba không không năm đến hắn chứa chấp rất nhiều thiên phú kỳ tuyệt nghĩa tử nghĩa nữ trong đó tuổi tác khá lớn đều đã đạt 20.000 không tuổi có hơn những tin đồn này bên trong nghĩa tử nghĩa nữ bình thường đều ít lộ diện thuộc hạ thấy qua có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó cùng một tuyết thánh nữ tướng mạo nhất trí người lại không gặp qua lạc trường thanh vừa nhìn về phía mặt khác trung nữ lão ngũ xanh nghe đáp thuộc hạ là phụ trách thẩm thấu tây mạc đạo hư nhưng chưa từng nghe nói tây mạc đạo chủ có thu phục nghĩa tử nghĩa nữ thói quen Lào thất lam mị nói bác quên đạo chủ bên này cũng không có tương quan nghe đồn lão đại kim ngọc đứng dậy Suy tư, nữ tử kia cũng có thể là một vị nào đó tán tu đại năng nghĩa nữ, nhưng tôn chủ cũng không cùng một vị nào đó tán tu, kết xuống qua thâm cửu đại hận. Có động cơ phái người đến ám sát tôn chủ, tam đại đạo khư khả năng là cao nhất. Nếu chỉ có tăng thiên đạo chủ thu phục nghĩa tử nghĩa nữ, như vậy hành thích tôn chủ nữ tử, xác suất lớn là đến từ tăng thiên đạo khư đi. Ngân ảnh nói liên quan tới tăng thiên đạo chủ nghĩa tử nghĩa nữ, ta có chỗ nghe thấy. căn cứ tôn chủ đối với nữ tử kia đại khái tuổi tác cùng cảnh giới miêu tả, có ba người phù hợp, nhưng trong đó hai cái là nghĩa tử, chỉ có một cái nghĩa nữ phù hợp điều kiện, tên là thượng quan chỉ tình. thượng quan chỉ tình. Lạc Trường Thanh nhớ kỹ cái tên này, nữ tử này là trước mắt lớn nhất mục tiêu hoài nghi. Ngân Ảnh nói nhưng ta chỉ nghe qua liên quan tới nàng đôi câu vài lời truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua người này. Một bên, Thái Văn phân tích nói, ngay cả đã làm đến Thánh Già Ngân Ảnh đều không có gặp qua thượng quan chỉ tình, nói rõ nàng đối với hắn nghĩa phụ mà nói, ý nghĩa phi phàm, được bảo hộ phi thường tốt. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngài vì cái gì không cưỡng ép giữ nàng lại đến đâu? Lạc Trường Thanh đầu, ta lại làm sao không muốn, nhưng này nữ tử tính tình cương liệt, tha bị gây chứ không chịu quông. Ta như cưỡng ép lưu nàng lại, chỉ sợ lấy được cũng chỉ là một bộ thi thể lạnh băng hắn trầm ngâm cho nên khi vụ chi gấp là nhất định phải điều tra rõ ràng xuất thân của nàng cùng nàng đối với ta đến tuột cùng có mang loại nào hiểu lầm nàng đề cập tới chủ thể đại lục huyền nham thành vạn gia manh mối này đây là chúng ta duy nhất điểm đột phá nguyệt nhi nói chủ thể đại lục quá mênh mông từ chỗ nào đi tìm cái gọi là huyền nham thành a cái kia nếu là một cái không có danh tiếng gì thành nhỏ lời nói chẳng phải là mò kim lấy biển nếu không chủ nhân ngài đi hỏi một chút viên tổng các chủ đi lạc trường thanh nói ngưng ảnh đi tìm một chuyến ta hiển hình ta hiện tại liền muốn gặp hắn sau đó đại môn bị đẩy ra viên chính cương sôi động xâm nhập gian phòng nhìn thấy lạc trường thanh bình yên vô sự mà ngồi xuống lập tức vui vẻ nói hiền đệ ngươi thật triệt để khỏi hạn cái này có thể quá tốt rồi hai ngày trước liền nghe nói ngươi thức tỉnh, nhưng ngươi lại đóng cửa không thấy hôm nay rốt cục chịu gặp vi huynh ngươi nhìn viên chính cương ngón tay ngoài cửa cái kia ngay tại phi tốc lùi lại cảnh sắc từ tam trời tây mạc bác uyên tam đại đạo khư chật vật chạy trốn đằng sau liền lợi dụng giấu kín tại các nơi truyền thống trận cách xa nam hải đạo khư ngươi hôn mê một tháng này ở giữa chúng ta thái hư điện chính ra thúc ngựa đuổi giết bọn hắn trước mắt chúng ta chính phi hành ở thiên phạt chủ thể trên đại lục ước chừng 10 ngày sau liền có thể đến bắc biên đạo hư liên quan tới chính mình không có ở thái hư điện chuyện này lạc trường thanh từ phục sinh đằng sau trước tiên liền phát hiện đã sớm biết chính mình sợ tại gian phòng này ngay tại di chuyển nhanh chóng bên trong thái hư điện truy sát chối địch cũng tại lạc trường thanh trong dữ liệu lạc trường thanh gật đầu nói hiền huynh có kiện việc tư muốn muốn hỏi thăm ngươi ngươi có nghe nói qua chủ thể đại lục huyền Nham thành à huyền Nham thành viên chính cương nghĩ cũng không nghĩ nhân tiện nói không có ấn tượng bất quá hiện đệ ngươi muốn nghe được chủ thể trên đại lục thành trì nào đó vậy còn không dễ dàng Ngươi đi theo ta, dưới mắt tam đại thánh địa cùng chủ thể trên đại lục thần cấp thế lực các lãnh tụ, đã sớm tại đối diện trên linh chu xin đợi ngươi đã lâu. Hỏi một chút liền biết, Lạc Trường Thanh nói thần cấp các lãnh tụ muốn gặp ta. Viên Chính Cương gặp Lạc Trường Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải còn không biết, ngươi tạo thành bao lớn hoành động đi. Chương 477. Nhân gian vị thứ nhất. Chương 477. Nhân gian vị thứ nhất. Cái gì hoành động? Lạc Trường Thanh nhất thời không có kịp phản ứng, theo bản năng hỏi một câu. Viên Chính Cương lập tức mặt mày hướng hở, biểu lộ đặc sắc, ngươi không phải đang cố ý cùng vi huynh khiêm tốn đi. Ngươi một người đơn đấu Tam đại đạo chủ, 30 nguyên lão, chọn vẹn 33 cái tiên đạo đại viên mãn cường giả. Ngươi không những sống tiếp được, càng là liên sát 20 30 nguyên lão, thậm chí một kiếm chém giết nhân gian giới Tam đại đạo chủ một trong, Bắc Nguyên đạo chủ. Làm chúng ta từ thần phụ kia thời gian giam cầm bên trong khôi phục sau, cái kia Bắc Nguyên đạo chủ một nửa thi thể còn lưu tại ta Thái Hư điện ngoài cửa đâu. Tăng Thiên đạo chủ, Tây Mạc đạo chủ càng là trong đêm chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngay cả Bắc Nguyên đạo chủ mặt khác một nửa thi thể đều nhét vào Đại Nguyên thần triều hoàng cung, quên đi mang đi đâu, thế nhưng là bị hù hồn nhi đều vứt đi. Trời ạ, sao mà chán quá thay. Việc này có thể nói là một khi thiên hạ biết, càng có người thổi phồng hiền đệ là một kiếm diệt bắc uyên nhân gian vị thứ nhất. Lạc Trường Thanh cười khổ, nguyên lai là chuyện này à? Nói quá sự thật, chính hắn biết, hắn cuộc chiến đấu kia đến cỡ nào kinh tâm động phách, càng không có thế nhân thổi phồng bá đạo như vậy cường hãn. Cái gì một kiếm diệt bắc uyên, tinh khiết là quá độ khuyết đại. Viên Chính Cương thì xem thường, hiền đệ khiêm tốn, ngươi cùng bọn hắn chiến đấu trải qua, chúng ta đã nhìn thấy, ngươi chiến đấu tiền kỳ mặc dù đánh rất bảo thủ, nhưng ở bọn hắn chạy trốn trong lúc đó, ngươi thả ra công pháp che đậy giác quan quá trình, chỉ có một cái trước mắt. Chính là một cái chớp mắt này, ngươi liền một kiếm chém giết Bắc Nguyên đạo chủ. Thuấn sát. Đây chính là thuần sát ta. Thử hỏi nhân gian này giới, ai có thể làm đến thuấn sát một tên đạo chủ? Hiện đệ, ngươi nhân gian này vị thứ nhất danh hào, tuyệt đối danh xứng với thực. Văng động, ngươi chân chính làm được văng động nhân gian giới, vạn cổ đệ nhất nhân. Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ, cũng không muốn dây dưa việc này, đi qua giải thích thêm. Viên Chính cương vội vàng nói, ngươi muốn à, trước kia thần cấp thế lực không có quy thuận bất kỳ bên nào đạo hư, là bởi vì ta Nam Hải đạo hư không có thành tựu, mà đổi thành bên ngoài Tam đại đạo khư tạo thế chân vạc, lẫn nhau chế nước. Nhưng bây giờ khác biệt, ai cũng biết ngươi Trưởng Thanh đạo quân nhất chiến thành danh, tương lai nhất định thống nhất tứ đại đạo khu, thống nhất toàn nhân gian giới. Bọn hắn đúng vậy liền lên vội vàng đến đây định mợ, muốn phụ thuộc vào ngươi, quy thuận ngươi thần cấp lãnh tụ, đó là đuổi đều đuổi không đi. Một tháng này, nhưng làm vi huynh vội vàng. Toàn nhân gian thần cấp các lãnh tụ muốn phụ thuộc, quy thuận chính mình. Lạc Trường Thanh không nghĩ tới, chính mình một kiếm chém giết Bắc Nguyên đạo chủ, cư nhiên trở thành chính mình dương danh lập vạn vật làm nền phẩm. Còn mang đến lớn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn này cũng đích thật là chuyện tốt. Lạc Trường Thanh hân an gật đầu, bất quá Ta liền không đi gặp những cái tia thần cấp các lãnh tụ, toàn quyền giao cho Hiền Huynh đi xử lý liền có thể. Bọn hắn là phụ thuộc ta Thái Hư Điện, hay là quy thuận ta Thái Hư Điện, đều do Hiền Huynh đi nói đi. Viên Chính Cương vội la lên, ngươi bây giờ được công nhận nhân gian vị thứ nhất, người ta đều là hướng về phía ngươi tới. Lại nói, ngươi không phải còn muốn hỏi hỏi Huyền Nham Thành sự tình a? Những cái kia thần cấp lãnh tụ thế lực trải rộng Tam Đại Thánh địa cùng Chủ Thể Đại Lục, dưới cờ Thiên Tông, Thiên Tông vô số, hỏi bọn hắn thích hợp nhất. Lạc Trường Thanh lắc đầu, hỏi bọn hắn cũng không phù hợp, cũng xin mời Hiền Hình đối với Huyền Nham Thành một chuyện giữ bí mật. Lạc Trường Thanh biết, mặc kệ Thượng Quan Chỉ Tình có phải là hắn hay không nhìn thấy nữ tử kia, nhưng điều tra Huyền Nham Thành một chuyện tuyệt đối không có khả năng thổ lộ nửa điểm tin tức ra ngoài. Việc này như chuyến đi, nữ tử thần bí kiêm nghĩa phụ liền sẽ lập tức biết được. Lạc Trường Thanh đang điều tra hắn nghĩa nữ, không khó tưởng tượng, vị kia thần bí nghĩa phụ sẽ đem hắn nghĩa nữ xem như là uy hiếp Lạc Trường Thanh nổi điểm, thậm chí phát hiện Lạc Trường Thanh như vậy quan tâm hắn nghĩa nữ, từ đó bởi vì đối với Lạc Trường Thanh căm hận, đem cái kia nghĩa nữ giết, muốn để Lạc Trường Thanh đau đến không muốn sống, coi như phiền phức lớn rồi cũng được. Viên Chính Cương gặp không khuyên nổi Lạc Trường Thanh, chỉ có thể coi như thôi tiếp theo, viên chính cương nói, nhưng chúng ta thái hư điện tu sĩ, quanh năm đều tại nam hải đạo khư hoạt động. đối với chủ thể trên đại lục tòa nào đó không biết tên thành trì, khẳng định là không biết. thái hư điện các đại năng thế nhưng là siêu thần cấp thế lực đại năng, như thế nào đi loại kia chim không thể bị thâm sơn cung cốc. lạc trường thanh nghĩ nghĩ, nói có lý, bất quá hiền huynh vừa nhắc nhở như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người. ngân ảnh, ngươi lại đi đi một chuyến, đem tiết hảo thiên tiết lao tìm đến. tuân mệnh, ngân ảnh lập tức rời đi. viên chính cương thấy thế, đối với lạc trường thanh nói cái kia vi huynh liền không nhiều dừng lại còn phải vội vàng đi xử lý những cái kia thần cấp lãnh tụ vấn đề đúng rồi Bắc Uyên đạo chủ đã chết rắn mất đầu cho nên Vi huynh tự tiện quyết định đi trước tiến đánh Bắc Uyên đạo khư đem nó nhất cử cầm xuống Hiền đệ không có ý kiến chớ. Lạc Trường Thanh cười gật đầu rất hợp lý Hiền Minh sau đó truy sát Tam Đại đạo khư một chuyện toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý nếu như không tất yếu ta sẽ không lại tự thân đi làm còn xin thông cảm Viên Chính Cương gật đầu đó là đương nhiên bọn hắn chỉ còn lại có hai cái đạo chủ không có thành kiểu. chỉ dựa vào ta cái kia bốn cái sư minh đều có thể làm thịt bọn hắn Hiền đệ thân phận không giống ngày xưa Không thể có sự tình không có việc gì liền xông vào tiền tuyến. Ngươi nhị ngươi trước, Vi huynh bận điệu đi. Viên Chính Cương rời đi bốn. Huyền Nham thành, lão phu đương nhiên biết Hạo Thiên Y rìa tiền. Tiết Hạo Thiên phụ cần mỉm cười, lão phu cả đời này bốn chỗ làm nghề y, đi khắp nhân gian giới thiên sơn và thủy, có thể nói là bản đồ sống. Lạc Trường Thanh cười, ta liền biết, hỏi Tiết Lão nhất định không sai. Tiết Hạo Thiên lập tức lấy ra một đạo không, nhắm mắt ba hơi sau, đem ngọc giản chỉnh lên. Lão phu đã dùng linh thức, tại trong ngọc giản này cắt xuống Huyền Nham Thịnh chỗ phước vị. Tổng các chủ xin mời thu. Lão phu cáo lui, cầm tới địa đồ ngọc giản sau. Kim Ngọc cái thứ nhất đứng dậy, ôn quyến nói, "Xin mời Tôn chủ đem địa đồ ngọc giản giao cho thuộc hạ, thuộc hạ cái này tiến đến điều tra Huyền Nham thành vạn ra." Lạc Trường Thanh tinh mâu thâm thúy, nhìn về phương xa, "Không, ta tự mình đi." Kim Ngọc vội vàng nói, "Tôn chủ quý thể mới khỏi, chỉ là việc nhỏ sao cực khổ ngài tự mình tiến về." Lạc Trường Thanh nói không cần nhiều lời, quyết định như vậy đi. Nhược Hiên huých hỏi, nói cho hắn biết ta có việc tư đi làm, sau đó sẽ đi Bắc quên đạo khư cùng hắn tụ hợp, chớ niệm. Tuân mệnh. 4. Thiên phạt chủ thể đại lục, Hắc nguyệt hoàn thành Huyền Nham. Huyền Nham hoàn thành trung tâm, trên đạo chẳng không một tòa trường ngàn trượng chi cự pho tượng đang bị hơn 10 đạo dây thừng có móc giận rát, chậm rãi đứng thẳng người lên, mà pho tượng kia nguyên hình chính là một tên nhìn qua phong nhã hào hoa tu sĩ anh tuấn, nó tay trái cầm kiếm, tay phải chỉ thiên, bá khí không hoàn. càng là tại pho tượng kia dưới chân một tôn trên tấm bia đá to lớn, khắc dấu lấy tràn đầy cực kỳ tôn hót văn tự. nhân gian vị thứ nhất trường thanh đạo quân. trên bầu trời, hắc nguyệt đại đế xuất lính lấy một đám tiên triều đại tướng đích thân tới hiện trường giám sát chậm một chút chậm một chút, cho bản đại đế coi trường hầu hạ, ai dám đem trường thanh đạo quân pho tượng đập hỏng một góc, bản đại đế diệt hắn cửu tộc. từ hôm nay bản đại đế lập xuống quy định, phán ta hắc nguyện tiên triều tu đạo tông môn, thế ra, nhất định phải mỗi tháng phái người đến đây thăm viếng đạo quân pho tượng một lần, khoảng cách xa xôi có thể thư thả là nửa năm thăm viếng một lần, không được sai sót. trên đạo tràng vây đầy vô số tông môn, gia tộc tu sĩ, dòng người biển người lê dân bách tính, một tên nhìn qua chỉ có 16 tuổi linh cung cảnh thiếu niên, ngẩng đầu ngước nhìn trên pho tượng sinh động như thật ngũ quan, sinh động biểu lộ, thiếu niên đầy dây đều là thần sắc hướng tới. thiếu niên âm thầm siết chặt nằm đấm, tâm trí hướng về nói ta nhất định phải khắc khổ tu hành, gắng đạt tới tương lai, có thể trở thành trưởng thanh đạo quân như vậy chắc tuyệt đại nhân vật. Bên cạnh, một tên lão nhân xế chiều liếc mắt chế giễu, tiểu ai Nhi không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng xứng đem đạo quân phụng làm mục tiêu. Cái kia trường thanh đạo quân một thế này, bắt tứ thuật, sông luân đạo, bắt đầu bài giảng đạo, chém chín tổ. Lịch tiên đạo đồ viết ra, sợ là một quyển sách đều chứa không nổi. Thiếu niên nghe lão nhân nước miếng văng tung tóe thổi phồng, ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là viết đầy vô hạn hướng tới. Trong đám người, một tên thân mang một mạc cáo vài nam tử, ngẩng đầu nhìn chính mình phò thượng, trong lỗ tai nghe bốn phương tám hướng truyền đến nói khoác âm thanh, một mặt bất đắc dĩ. Lạc Trường Thanh đã thay đổi giả dạng liên đại ẩn tại cái này phồn hoa trong phố xá sầm ất quá mức lạc trường thanh thẩm nghĩ trong lòng ta mới bao nhiêu lớn tuổi tác bây giờ liền bắt đầu cho ta lập pho tượng quả nhiên là tu đạo giới lấy cường giả vi tôn nho nhỏ tiên triều lãnh tụ căn bản không có tư cách đi gặp mặt lạc trường thanh vì định bỡ lại cho lạc trường thanh dựng đứng pho tượng mệnh cử triều tham viu muốn lạc trường thanh có thể tưởng tượng đạt được như vậy khoa trương tình huống chỉ sợ tại chủ thể đại lục từng cái khu vực đều ở trên diễn đều tranh đoạt lấy định bỡ định đoạt lạc trường thanh mong mỏi sẽ có một ngày có thể bị lạc trường thanh nhìn thấy nhiệt tình của bọn hắn muốn lạc trường thanh gật đầu biết cường giả vi tôn là thế giới này quy tắc, cũng vô ý đi ngăn cản. Hắn với người, bình hòa giọng điệu, đối với cái kia cùng thiếu niên miệng lưỡi lưu loát lão nhân, hỏi, "Lão trưởng, lão phiền hỏi thăm một chút, có thể từng nghe nói qua cái này huyền nham thành, từng có một cái vạn gia a?" Lão nhân vứt dâu nói và ra, "Ngươi nghe ngóng bọn hắn làm gì?" Lão nhân kia tựa hồ biểu đạt muốn rất thị vượng, không đợi Lạc trưởng thanh giải thích, liền phối hợp mở ra máy hát, ngươi như hỏi người khác, ước chừng là không biết, nhưng hỏi lão phu, xem như hỏi đúng người. Nói đến, đã hơn 500 năm đi. Ước chừng hơn 520 năm trước, hay là 530 hơn 40 năm trước tới cái kia vạn gia cũng coi là huyền nham hoàn thành danh môn vọng tộc lại trong vòng một đêm bị nhân đổ diệt cả nhà ngay cả con chó đều không có lưu lại người sống khá lắm cái kia thật gọi một cái thằng a đổ diệt cả nhà lạc trường thanh trong lòng hơi động một chút hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì lúc này lại hỏi có biết là người phương nào cách làm lão nhân vuốt râu lắc đầu ra vẻ thần bí lúc đến bây giờ cũng là bí ẩn chưa có lời đáp truyền ngôn rất nhiều nhưng không có một cái nào đáng tin cậy từ từ cũng liền bị người quên lãng lạc trường thanh hỏi lại lão trưởng có biết năm đó vạn gia ở vào nơi nào lão nhân ngón tay phương đông, Ê, từ nơi này hướng đi về hướng đông, dọc theo đại lộ đi đến cùng, ra khỏi thành sau như trông thấy một mảng lớn vườn trái cây vậy được rồi, đại tạ lão trượng lạc trường thanh ô quyển, rời đi. Lão nhân cũng không để ý, quay đầu lại đi chiêm ngưỡng trường thanh đạo quân pho tượng lúc pho tượng đã vững vàng dựng đứng lên, nhưng khi lão nhân nhìn thấy pho tượng ngũ quan tướng mạo lúc, đột nhiên toàn thân phát run, hắn cuốn quít quay đầu đi tìm lạc trường thanh bóng lưng cũng đã không biết tung tích a, cái kia gương mặt kia vừa mới thanh niên nam tử kia giải thật giải trường thanh giải. T lão nhân phấn khởi đỏ bừng cả khuôn mặt, một hơi thở gấp đi lên, đúng là thẳng tắp ngã xuống đất hôn mê. 4 Huyền Nham thành đông vạn gia di chỉ lạc trường thanh ánh mắt quét ngang, nhìn về phía cái kia nhìn không thấy bờ vườn trái cây, tâm tình nặng nề, chẳng lẽ lại giải tội địa hồn cùng nhân hồn mở dạng đều tao nộ đồ diệt cả nhà cộng đồng vẫn rủi. chẳng lẽ ta lạc trường thanh người thân cận đều hứng chịu tới ngày đó mệnh nguồn ruộng không thành, không được tốt bắt đầu. lạc trường thanh kiếp trước thảm tao vẫn là liên đối hắn người thân cận, thế tử của hắn hồng nhan chi kỷ, các đồ nhi của hắn từng cái chết không gì sánh được thế thảm, không được chết tử tế, nhưng loại này vẫn rủi thoáng như như giỏi trong xương, mà ngay cả mục tiêu tuyết chuyển thế thân đều vận rủi của thân. lạc trường thanh tinh mâu băng hàn, ta không tin trời mệnh. nếu như thật sự là thiên mệnh muốn để ta người quan tâm khó thoát vận rủi, ta liền đưa nó thiên mệnh cho xuyên phá đi. giải tội, ta tới, mặc kệ ngươi chuyển thế thân đối với ta có mang loại nào hiểu lầm, ta nhất định sẽ lập tức bài trừ nó, tuyệt không lại lưu tiên giới. ta kết nhất chính là hiểu lầm. chương 478 nhân quả luân hồi. chương 478 nhân quả luân hồi. tăng thiên đạo hư thánh nữ cung, một tên ngũ quan đoan chính. Vai hùng bất phàm nam nhân, nôn nóng bất an tại bên ngoài cửa cung dạo bước. Thỉnh thoảng, hướng đại môn đóng chặt thánh nữ cung nhìn lại một chút, ảm đạm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng đột nhiên. Trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một đạo thân ảnh vi nạn từ đó lóe lên mà ra, hóa thành tăng thiên đạo chủ. Nam tử vai hùng thấy thế, bước nhanh lên đón, ôm quyền túi đầu, hài nhi thượng quan đỉnh, bái kiến phụ thân. Tăng thiên đạo chủ ư một tiếng, ánh mắt vượt qua thượng quan đỉnh, hướng thánh nữ cung nhìn lại tinh nhi còn chưa có đi ra à? Thượng quan đỉnh đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy yêu sầu, phụ thân, tinh nhi từ khi sau khi trở về liền đem chính mình nốt tại thánh nữ trong cung ngài mau đi xem một chút tinh nhi đi hải nhi lo lắng nàng tăng thiên đạo chủ kiến nhi tử như vậy mất hồn mất vía trạng thái không gọi to mày thấp giọng quát lớn ngươi đường đường chín thước năm nhi càng là là cao quý đời tiếp theo tăng thiên đạo chủ người kế nhiệm có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ này tính tình bây giờ ta tăng thiên đạo khư ăn bữa hôm lo bữa mai ngươi lại vì nhi nữ tư tình sầu mi khổ kiểm, giống tiểu gì thượng quan đỉnh vội vàng không người cúi đầu lo lắng nói hải nhi không nên thân để phụ thân thất vọng có thể có thể tinh nhi nàng dù sao cũng là hải nhi vị hôn thê hải nhi có thể nào không lo lắng nàng thuống chi phụ thân ngài đã sớm đáp ứng rồi để hải nhi cùng tinh nhi nói đến nơi đây thượng quan đình không dám nói tiếp tăng thiên đạo chủ nhìn trầm trầm thượng quan đình một chút nói vi phụ biết ngươi cùng tinh nhi thanh mai trúc mã đã sớm đối với nàng hứa lấy thừa tình vi phụ cũng minh bạch 400 năm trước vi phụ liền đem tinh nhi gả của ngươi nhưng đến nay đều chậm chạp chưa để cho ngươi cùng tinh nhi thành hôn trong lòng ngươi không bị đè nén hải nhi không dám thượng quan đình kinh sợ tăng thiên đạo chủ thở dài nói nhưng vì cha cũng nhìn ra được tinh nhi đối với ngươi chỉ có huynh muội tình cũng không chân tâm thật ý đưa ngươi xem như như ý lang quân Vì phụ qua nhiều năm như vậy, một mực khổ tâm vun trồng ngươi, chính là vì để cho ngươi xuất ra chói sáng thành tích, để Tinh Nhi đối với ngươi nhìn với con mắt khác, để nàng chân chính nguyện ý từ nội tâm tiếp nhận ngươi. Đều là bởi vì, ngươi cũng biết, Tinh Nhi thể phách phi thường thượng cổ, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho ngươi, nếu không. Thượng quan đỉnh cảm kích nói, "Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi thể nhất định sẽ bắt được Tinh Nhi phương tâm, không, cô phụ phụ thân một phen khổ tâm. Hải Nhi có thể lợi. thằng đến nàng cam tâm tình nguyện gả cho Hải Nhi ngày đó." Nói tới chỗ này, tăng Thiên đạo chủ hơi chần chờ một chút, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Thượng quan đỉnh vội vàng nói, Phụ thân, ngài tuyệt đối không nên trách cứ Tinh Nhi. Nàng từ nhỏ liền tâm tư đơn thuần, lại nhiều năm như vậy đều bị ngài bảo vệ rất tốt, không dành thế sự. Cái liên lạc Trường Thanh lại là trong bùn đất la lột bò dậy vô lại. Tinh Nhi ở đâu là đối thủ của hắn? Như phụ thân bất mãn trong lòng, Hải Nhi nguyện thay Tinh Nhi bị phạt. Tăng Thiên Đạo chủ quan sát tỉ mỉ lấy con trai ruột của mình, trong ánh mắt lóe lên một vòng không đành lòng đến Nhi Vi phụ có chuyện muốn hỏi ngươi. Bây giờ ta Tăng Thiên Đạo khư xuống còn, ngươi nguyện ý vì Tăng Thiên Đạo khư bỏ ra bao nhiêu? Thượng Quan Đình đột nhiên ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, Hải Nhi nguyện vì Thiên Đạo khư sống pha khói lửa, không chối từ. Hải Nhi nguyện vì Tăng Thiên Đạo Khư bỏ qua hết thảy. Nếu như Hải Nhi có thể sử dụng sinh mệnh đổi lấy Tăng Thiên Đạo Khư một chút hy vọng sống, Hải Nhi cũng sẽ không một chút nhiễu mày Tăng Thiên Đạo Chủ nhãn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói tốt, có ngươi câu nói này vi phụ liền yên tâm, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Nói xong, Tăng Thiên Đạo Chủ bước nhanh đến phía trước, đẩy ra Thánh Nữ cung cửa lớn. Mơ tối trong cung điện, ánh đến chập chờn. Thương thơm tỏa khắp giường bên cạnh, một bộ trắng thuần váy dài thượng quan chỉ tinh, đôi mắt đẹp buông xuống, tâm sự nặng nề. Ngay cả Tăng Thiên Đạo Chủ phiêu nhiên nhập điện, cũng không từng phát giác. Thẳng đến Tăng Thiên Đạo Chủ không vui ho nhẹ một tiếng. Thượng Quan Chỉ Tinh vừa rồi đôi mắt đẹp nâng lên, ung quýt quỳ xuống hài Nhi Thượng Quan Chỉ Tinh tham kiến nghĩa phụ. Hải Nhi vô năng, không thể giết lạc trường thành cái kia vạn ác xuất sinh, không còn mặt mũi gặp nghĩa phụ, càng thẹn với ta vạn gia 1,317 miệng tộc nhân ở trên trời vong hồn, xin mời nghĩa phụ trách phạt. Tăng Thiên Đạo chủ hít sâu một hơi, tiếng nói trầm thấp, từ khi nhìn qua Thượng Quan Phi tại Thái Hư giảng đạo ký ức quay lại, Vi phụ liền biết được, cái kia lạc trường thành có cái vị hôn thê tên là Trung Ly Mộ Tuyết, cùng ngươi tướng mạo cực kỳ tương tự, cái này cũng là vì cha tại sao lại cho ngươi đi hành thích hắn nguyên nhân? Ngươi chẳng những tướng mạo cùng chung Ly một tuyết tướng phàm phất, ngay cả khí tức đều cùng nàng tiếp cận, theo đạo lý nói, họ Lạc Tiểu Nhi không thể nào phòng bị ở ngươi ám sát. Ngươi? Nương tay. Thượng quan chỉ tinh quỷ trên mặt đất, thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng cuống quýt ngẩng đầu lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, Hải nhi không có. Hải Nhi tuyệt không dám ngỗ nghịch nghĩa phụ mệnh lệnh. Hải Nhi cùng cái kia Lạc Trường Thanh vốn không quen biết, tại sao lại nâng tay. Hai Nhi hoàn toàn chính xác thất thủ, nhưng chẳng biết tại sao. Tăng Thiên đạo chủ nhăn mắt hơi khép, vì sao cái gì? Thượng quan chỉ tinh thanh âm thật thấp nói vì sao? cái kia lạc trưởng thanh rõ ràng chế trụ hải nhi, biết chắc hiểu hải nhi không phải trung loli một tuyết, hắn lại buông tha hải nhi, sẽ có loại sự tình này. tăng thiên đạo chủ nhãn bên trong hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, hắn cẩn thận quan sát thượng quan chỉ tinh, phản phất muốn xem tấu tâm tư của nàng, nhưng gặp được quan chỉ tinh ánh mắt lơ lửng không cố định, nàng thanh âm thật thấp nói hải nhi rất kỳ quái, cái kia lạc trưởng thanh tựa hồ không giống như là cái cực gác hạng người, hắn tăng thiên đạo chủ nghiêm nghị nói ngươi chẳng lẽ bởi vì cái liên lạc trưởng giả nhân giả nghĩa giao động sao? Kẻ này quỷ kế đa đoan, am hiểu nhất lung lạc là người, ngươi cũng không nên trúng kế của hắn. Thượng quan chỉ tinh gọi nói, Hải Nhi không dám. Tăng Thiên đạo chủ có hỏi, "Thượng quan chỉ tinh, ta hỏi ngươi, cha mẹ của ngươi, tộc nhân của ngươi, là thế nào chết?" Thượng quan chỉ tinh thân thể mềm mại run lên, tiếp theo cừu hận lửa giận bò lên trên đôi mắt đẹp, răng trắng cắn chặt, Hải Nhi một ngày cũng không dám quên, nghĩa phụ nói qua, là Thái Hư điện diệt ta vạn gia cả nhà. Nếu không có nghĩa phụ cứu được Hải Nhi, liền ngay cả Hải Nhi cũng không sống tới hôm nay. Tăng Thiên đạo chủ gật đầu, "Nói như vậy là ai cản trở vi phụ thảo phạt Thái Hư điện?" Thượng quan chỉ tinh nghiêm nghị nói, "Là Lạc Trường Thanh." Tăng Thiên đạo chủ quát, "Là ai giết bác Viên đạo chủ?" làm ta tăng trời tây mạc bác bên tam quân đại bại la lạc trường thành thượng quan chỉ tinh dễ nghe tiếng nói càng phát ra băng lãnh tăng thiên đạo chủ quát hỏi cái tiên lạc trường thành có nên giết hay không thượng quan chỉ tinh nói muốn diệt thái hư điện tất sát lạc trường thành tăng thiên đạo chủ tiếp tục uống hỏi ta là gì của ngươi thượng quan chỉ tinh dập đầu lạy ba cái liên tiếp nước nợ nói ngài là hải nhi ân nhân cứu mạng càng là hải nhi nghĩa phụ hải nhi thở nhỏ bị diệt cả nhà là ngài chứa chấp Hài nhi cho hải nhi một ngôi nhà ngài càng đối với Hài nhi coi như con đẻ ân trọng như núi tăng thiên đạo chủ nghe vậy diện mục giữ thận một tiếng đem bàn trùng địa đập nát quắc, nhưng bây giờ cái nhà này sẽ phải đảo lộn kẻ cầm đầu chính là hắn lạc trường thanh thượng quan chỉ tinh cuốn quít ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy nước mắt hải nhi đã đã mất đi một ngôi nhà hải nhi tuyệt không nguyện lại chớ mắt nhìn xem tăng thiên đạo khư nhìn xem đem hải nhi nuôi dưỡng thành người ngài gặp bất chắc hải nhi nguyện cùng tăng thiên đạo khư cùng tồn vong xin mời nghĩa phụ nói cho hải nhi hải nhi đến cùng nên làm như thế nào tăng thiên đạo chủ biểu lộ dần dần tàn nhẫn đứng lên nói vì cứu vớt tăng thiên đạo khư. ngươi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu Thượng quan chỉ tinh không chút do dự, lập tức nói: Hải nhi nguyện vì tăng thiên đạo khư, nguyện vì nghĩa phụ, bỏ ra hết thảy. Ân. Tăng thiên đạo chủ vui mừng gật đầu. Cuối cùng nghĩa phụ không có hưởng phí yêu thương ngươi. Trước khi đi, tăng thiên đạo chủ đột nhiên dừng bước, cũng quay đầu nhìn lướt qua thượng quan chỉ tinh, thừ lạnh nói: giết ngươi vạn gia người. Mặc dù là việc các bất tận thái hư điện, nhưng ngươi chớ coi cho là, hắn lạc trường thanh chính là cái gì người tốt? Thế nhân đều biết, cái tên lạc trường thanh còn tại nam hải thần tông lúc, liền tại nam hải bí cảnh trong thí luyện, giết sạch huyền thiên thần tông, phái hư tông, thiên cơ thần điện các đệ tử, không lưu người sống. Mà hắn gia nhập Thái Hư Điện sau, càng là làm trầm trọng thêm, tại đại bí cảnh bên trong, giết sạch Tà ta Tang Thiên Đạo hư, giết sạch Tây Mạc Đạo hư, bác quên đạo hư toàn bộ đệ tử thí luyện. Thượng quan chỉ tinh thần sắc biến đổi, hài nhi có chỗ nghe thấy. Tăng Thiên Đạo chủ nghiêm nghị nói, "Hắn, càng là tự tay giết Tà ta Tang Thiên Đạo hư bà vị lão tổ." Như vậy tâm địa độc ác cả người, chính là tuyên cổ hiếm thấy. Thái Hư Điện việc ác bất tận, hắn lạc trường thanh, càng là so Thái Hư Điện ác bên trên gấp 10 lần. Loại người này, chết 100 lần, 1000 lần, đều là trừng phạt đúng tội. Thượng quan chỉ tinh ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi tuyệt sẽ không lại bị Lạc Trường Thanh giả nhân giả nghĩa chỗ che đợi. Tăng Thiên Đạo Chủ nói, không ngày sau, Vi Phụ sẽ có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực. Thượng Quan Chỉ Tinh lại gật đầu, Hải Nhi cam đoan, quyết không lại cô phụ nghĩa phụ, nếu có tuân lời ấy, thế không làm người. Tăng Thiên Đạo Chủ nói, tốt, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Bốn. Hắc Nguyệt Tiên Triều, Huyền Nha ngoài Thành. Ma Cảnh bên trong, Lạc Trường Thanh đứng tại Thần Ma Song Tháp trước đó, đối mặt với cái kia Huyền Diệu cánh cửa thời không thời không, loạn âm dương, trở lại 13 triệu năm trước. Ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia tràn đầy huyền cơ phát sáng chữ lớn, Lạc Trường Thành tinh mâu lấp lánh. Giờ khắc này, hắn phát ra từ nội tâm cảm giác được, một chuyến này chữ lớn cùng cái kia thời không chi môn sẽ như thế dùng tốt. Theo hắn tâm niệm chớp động ầm ầm. Cánh cửa thời không chậm rãi vận tốc quay, đột nhiên tăng lên, cũng dần dần khuyết tán ra đến, cửa lớn hậu phương, cái kia vĩnh hằng vô tận thời gian thái phiến, bại lộ tại Lạc Trường Thành giữa tầm mắt. Tiếp theo, một chùm thời gian triệu tịch phun ra xuống, đem Lạc Trường Thành thẳng thân thể quét sạch ở bên trong, thu nhập trong môn, đầu nhập vào luân lưu. Ngay sau đó ở vào thời gian loạn lưu bên trong Lạc Trường Thành Nó trước mắt xuất hiện một vài bức, thế giới cảnh quan ngược dòng lùi lại hình ảnh. Bức tranh thứ nhất bên trong cảnh tượng chính là Huyền Nham ngoại thành Vạn Gia Di Chỉ, bây giờ vườn trái cây. Theo hình ảnh không ngừng lùi lại, trong vườn trái cây đại thụ che trời bắt đầu nhanh chóng ngực dòng, thu nhỏ, biến thành mầm cây nhỏ, tiếp theo vườn trái cây theo thời gian lùi lại hóa thành một mảnh đất hoang bốn. Lại ngược dòng bốn, 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 510 năm, 520 năm. Đột nhiên, trong hình ảnh kia không có dấu hiệu nào, xuất hiện một tòa tại trong lửa nóng hừng hực, chính hóa thành cho tàn trang viên lạc trường thanh tinh mâu ngưng tụ, nhìn trăm trăm hình ảnh kia, tự đủ, nhanh đến. Nếu lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu một chút thời gian, hắn nô ra một chỉ, hư không chỉ vào hình ảnh, cũng hướng về phía trước một nhóm. Hình ảnh tiếp tục hướng phía trước ngược dòng, tiếp lấy một màn kỳ dị cảnh quan, đập vào mi mắt. trong liệt hỏa, từng cây khuynh đảo đốt lửa sáng ngang, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng tổ kiến thành từng tòa tinh mỹ lộng lẫy kiến trúc bún, lan tràn đến mười dặm có hơn lửa lớn rực rực, lại nghịch hướng chạy trở về, co đầu rút cổ về tới vạn gia phụ đệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa bún, lại hướng trước quay lại ước chừng một tháng thời gian 4. Đột nhiên, trong tấm hình vạn gia trang vườn, giang đèn kết hoa, chiến trống vang trời 4. Chính là chỗ này. Lạc Trường Thanh khoa chặt hình ảnh này chỗ tiết điểm thời gian, cũng thả người mà vào. Nữ tử thần bí kia đối với ta Lạc Trường Thanh hiểu lầm, đến tuột cùng vì sao mà lên, hôm nay ta nhất định phải rõ xét cái cha ra manh mối. Chương 479. Tâm ngoan thủ lạnh. Chương 479. Tâm ngoan thủ lạnh. Sinh. Sinh. Mẹ con bình an. Lão gia, ngài phu nhân vì ngài sinh hạ một tên thiên kim. Mặt mũi tràn đầy lo lắng gia chủ và gia rốt cục tươi cười rằng, rỡ, mừng lớn nói, tốt tốt tốt, đây thật là thiên đại hỉ sự. Ta vạn bên trong khánh, rốt cục có nữ nhi, nhanh nhanh phân phó, ta vạn gia muốn tiết tiến, mở tiệc chiêu đái huyền nham thành hoàng tộc quý tộc, thuộc hạ tuân mệnh. từng cái đèn lồng đỏ thắm treo lên thật cao, toàn phủ trên dưới vui mừng hớn hở, buôn tàu bẩm báo. cái kia vạn bên trong khánh vẽ lên bảo phục trước bày, liên tục không ngừng một bước vọt vào phòng sinh. vạn gia trên không, mênh mông trong đêm tối, mở trạng thái dưới lạc trưởng thành, chính yên lặng đem vạn gia phát sinh hết thảy, thu hết vào mắt. hư hắn cũng theo gia chủ vạn ra người nhẹ nhàng tiến nhập phòng sinh. Trên giường, một tên sắc mặt tái nhợt, mệt lả mỹ phụ nhân, đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn qua vạn bên trong khánh trong ngực Hải nhi. Vạn bên trong khánh ôm bé gái, cười không ngậm mồm vào được, "Phu nhân, ngươi là ta vạn gia đại công thần a. Muốn ta vạn bên trong khánh sống hơn 700 trở, vốn cho rằng không người nối dõi vô hậu, không ngờ thượng thương tùy liên, ha ha ha ha ha, ta có nữ nhi." Chen trúc trong phòng, lại không người phát hiện, ngay tại giữa không trùng chính lơ lửng, một cái tất cả mọi người nhìn không thấy thân ảnh. Lạc Trường Thanh, tiến lặng nhìn xem vạn bên trong khánh trong ngực bé gái, cường hãn tựa hồ xem thấu bé gái biểu tượng, nhìn thẳng bé gái kia sóng hồn lực động. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, là nhất định là nàng. Qua bóng ánh nói đứa bé sơ sinh, nó thân hồn còn không cảnh giới, Hải Nhi thấy rõ ràng, cũng có thể khẳng định, nàng chính là mục giải tội tiền bối địa hồn chuyển thế. Chúng ta thật tìm tới nàng. Nguyệt Nhi vui vẻ nói, ha ha, thật sự là quá tốt. Trời cao không phụ người có lòng, chúng ta rốt cuộc tìm được mục giải tội tiền bối địa hồn. Lạc Trường Thanh nu tình nhìn chăm chú lên mẹ gái, có thể tận mắt chứng kiến mục giải tội thuận lợi chuyển sinh, là một loại ngôn ngữ không cách nào biểu đạt kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho Lạc Trường Thanh cảm thấy cùng mục giải tội ở giữa tình cảm giằng buộc. Tựa hồ càng thêm thân mật rất nhiều. Hắn hy vọng dường nào, một thế này hắn có thể bội bạn mục giải tội địa hồn chuyển thế thân, nhìn xem nàng trưởng thành là một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, trưởng thành là phong hoa tuyệt đại mỹ nữ bốn. Nhưng hắn rất rõ ràng biết, đây chỉ là một loại hư ảo hy vọng xa đời. Cũng biết trước mắt mình thấy hết thảy, cũng chỉ là một đoạn không có nhiệt độ, lại đã từng xảy ra băng lãnh lịch sử. Hắn không thể vãn hồi bỏ qua nàng trưởng thành lịch trình 4. Đúng lúc này bốn, ầm ầm. Trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến từng đợt đại đạo thanh âm vang minh, lạc trường thanh tinh mâu du lên, lập tức người nhẹ nhàng xuyên qua nóc nhà, đi tới bầu trời. Lúc này, người vạn gia cũng đều đã tuân ra gian phòng, đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lạc Trường Thanh nhìn về phía tinh không, nhưng gặp một đám che kín trời trang dị tượng, mọc thành Trần Nhi gia. Đêm đó màn bên trong, từng đó từng đó sáng chói hoa sen vàng nở rộ đầy trời, lấp thành thứ cung. Từng đạo mênh mông vô ngần đạo vận, giăng khắp nơi bốn. Từng tòa chư thần cung đình, tại Vân Nguyệt bên bờ, đột ngột từ mặt đất mọc lên bốn. Xông ra gian phòng vạn bên trong khánh, ôm trong lực bé gái, nước mắt tuôn đầy mặt, ta thương thiên a. Con ta lại đã dẫn phát như vậy phong phú thiên địa dị tượng chẳng lẽ lại từng cảnh tượng ấy đại biểu cho, con ta thiên phú khác hẳn với thường nhân. Ha ha, trời xanh có mắt, ha ha ha ha chủ nhân. Nguyệt Nhi kích động nói, ngài mau nhìn a, càng nhiều dị tượng còn tại theo nhau mà đến. Mục giải tội tiền bối địa hồn chuyển thế, cũng quá mạnh đi. Khi đến mại không hết dị tượng, đem toàn bộ thương không đều chấn đít, chiếm hết đằng sau bốn. Ngay cả Lạc trưởng thành, nhìn qua cái kia vô tận dị tượng, cũng vì đó động dung, đã là thần cấp tư chất. Ngay cả tuyết nhỏ, đều là khi tiến vào thái hư điện trước giờ, mới thức tỉnh thần cấp tư chất. Có thể giải tội địa hồn chuyển thế thân, thế mà tại giáng sinh đêm đó liền cảm giác tỉnh đến một bước này. Chấn, hắn kiếm mi hơi nhỉ, tựa hồ ý thức được cái gì thầm nghĩ động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý chẳng lẽ lại vạn gia thảm án chính là bởi vì thiên địa dị tượng ngày mà lên kiên trì xem sau gần nửa canh giờ lặng chờ ở trong hư không lạc trưởng thành liền chờ tới cái thứ nhất đến thăm người người đến chính là hắc nguyệt tiên triều hắc nguyệt đại đế cái kia hắc nguyệt đại đế xuất lĩnh một đám cường giả thuộc hạ đích thân tới vạn gia cũng tại chỗ biểu thị muốn đem vạn gia bé gái tại đầy tuổi cho lúc công khai thu làm đệ tử thân truyền vạn gia cả tộc vui mừng mười ngày sau Hắc Nguyệt Tiên Triều phụ cận Tiên cấp thông môn lục tục no nghe chạy đến nghe nói bé gái đã bị Hắc Nguyệt Đại Đế chỉ tên thu làm đệ tử nhao nhao biểu thị tiếc nối cũng không hề động thủ Lạc Trường Thanh trở lại thời gian loạn lưu bên trong chậm chạp hướng về phía trước ấy động lấy thời gian hình ảnh khi nhìn đến các đại tiên cấp lãnh tụ đều lần lượt sau khi rời đi trong lòng biết được những người này hẳn là cùng vạn gia thảm án không quan hệ càng xa xôi thần cấp thế lực nhất định sẽ không thờ ơ bọn hắn hẳn là còn ở trên đường chạy tới tiếp tục chờ tiếp tục gậy hình ảnh từ bé gái giáng sinh một tháng lúc vạn gia trên không đột nhiên tới hai bóng người Lạc Trường Thanh khóa chặt hình ảnh lần nữa nhảy vào đi trong hư không, mở Mị trạng thái dưới lạc trường thanh quan sát tỉ mỉ lấy hai cái đến thăm người. Hai người kia, ngay tại kịch liệt đối thoại vì ai có thể thu lấy bé gái làm đồ đệ, mà kịch liệt tranh chấp lấy tiên đạo ngũ trọng cảnh. Lạc trường thanh ngay tại bên cạnh yên lặng chú ý hai người bọn hắn, hẳn là thần cấp thế lực lãnh tụ. Qua óng ánh nói xem ra, vạn gia bé gái, hẳn là sẽ rơi vào trong hai người này, một phương nào thế lực trong tay. Chủ nhân, lần này coi như hơi rắc rối rồi, bé gái bị lấy đi sau, không biết sẽ bị bồi dưỡng bao nhiêu năm, mới đưa vào tăng thiên đạo khư đây chính là một đoạn quá trình khá dài, ngược dòng tìm hiểu đứng lên sẽ rất khó giải quyết, nhưng vấn đề là bé gái kia sau đó lại sẽ phát sinh chuyện gì, làm nàng đối với chủ nhân ngải như vậy ghi hận đâu? Hai người kia cũng không phải thượng quan vô cực, công tôn nam a, lạc trường thanh diệt qua thần cấp thế lực chỉ có ba cái, nhưng trước mắt hai cái thần cấp lãnh tụ, lạc trường thanh căn bản cũng không nhận biết, bị bọn hắn thu lưu thượng quan chỉ tinh, tại sao lại đối với lạc trường thanh ghi hận trong lòng? Cái này làm cho lạc trường thanh trăm mối vẫn không có cách giải đàng chìm ngâm lấy bốn. Người đến. Lạc trường thanh đột nhiên cảm thấy hai đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần, hắn kinh ngạc cảm giác được, cái kia hai đạo khí tức so trước mắt hai cái thần cấp lãnh tụ càng phải cường đại hơn rất nhiều nhiều ngay sau đó, cái kia hai cái thần cấp lãnh tụ cũng phát hiện có khí tức lạ lẫm tới gần 4 nhưng lại là tại không có dấu hiệu nào phía dưới, một thanh tiên kiếm như thiểm điện đến gần không, cũng trên không trung đánh ra một đạo to lớn hình cung kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái thần cấp lãnh tụ ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, song song thủ cấp rơi xuống đất. chết. lạc trường thanh tinh mâu du lên. hai cái thần cấp lãnh tụ cứ như vậy vô duyên vô cớ bị giết. kế tiếp, ngay tại lạc trường thanh bên người có hai đạo đen kịt bóng dáng, yên lặng hiện thân. lạc trường thanh liếc mắt một cái liền nhận ra hai cái người đến bên trong một trong, là hắn. Tang Thiên đạo chủ, lại là hắn, quá bóng ánh tiếng nói nghiêm trọng. Người đến, thình linh chính là Tang Thiên đạo chủ, cùng một tên tiên đạo cửu trọng lão nhân. Lão nhân kia tiện tay vung lên, một đoàn đạo hỏa thả ra, liền đem hai cái thần cấp lãnh tụ thi thể, tại trong liệt diễm bị đốt cháy thành tro đạo chủ, làm xong, không có người sống lão nhân hướng Tang Thiên đạo chủ, ôn quyền không người. Tang Thiên đạo chủ có chút gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vạn ra, nơi thâm sơn cùng cấp này, có thể sinh ra thần cấp tư chất chi nữ, xem ra, đây là thượng thượng ban cho bản đạo chủ tạo hóa. Chúc giả, liền theo kế hoạch làm đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Kế hoạch gì? lạc trường thanh nhiễu mày trầm ngâm, cũng yên lặng chú ý hai người độc tĩnh. Sau đó, tăng thiên đạo chủ, đúng là không hiểu thấu rời đi hiện trường, tại phía chân trời xa xôi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà lưu lại trúc giả, thì là vây tay một cái, đem chính mình dịch dung thành một cái khắc phó tướng mạo. Dịch dung sau khi kết thúc, trúc giả ngay cả trong nháy mắt chần chừ đều không có, trực tiếp hướng về vạn gia thả ra một chùm đạo hỏa. Một chùm ánh lửa bắn vào vạn gia, qua trong giây lát, hỏa diễm cháy bùng mà lên, cuốn sạch lấy từng tòa kiến trúc thăng lên giữa không trung. Hơn 1.000 miệng người và gia ở trong giấc ngọng nhiên bừng tỉnh bốn, lão kia làm gì? Nguyệt Nhi kinh hãi, chủ nhân, nhanh đi cứu giải tội tiền bối địa hồn chuyển thế thân a! Lạc Trường Thanh lại là tinh mâu lạnh lẽo, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại bé gái chỗ gian phòng, không, hắn không phải muốn giết nàng. Quả nhiên, trúc giả thả ra hỏa diễm, mặc dù không khác biệt đốt giết lấy vạn gia mỗi một chiếc người, lại duy chỉ có đạo hỏa vây quanh bé gái tạo thành một cái luồng khí xoáy, không thương tổn bé gái mảy may đúng lúc này, một tiếng quát chói hai từ chân trời vang lên rừng tay. Phương nào kẻ xấu, thế mà tâm ngoan thủ lạt như thế, người đến, đúng là đi mà quay lại tăng thiên đạo chủ. Cái kia tăng thiên đạo chủ trong nháy mắt đến hiện trường, không nói hai lời đúng là hướng hắn mang tới trúc giả phát khởi tiến công trúc giả không địch lại bị đánh hộp máu mà chết ngay sau đó tăng thiên đạo chủ xông vào biển lửa đem bén nhọn khóc nỉ non bé gái lộ ra nhân gian luyện ngục hắn ôm bé gái thật sâu thở dài nói hải tử khổ ngươi bản đạo chủ dọc đường nơi đây mắt thấy gia tộc của ngươi bị cửu gia diệt môn chỉ tiếp tới chậm một bước số khổ hải tử cùng bản đạo chủ về nhà đi nói xong tại quá ó ánh nguyễn nhi nghẹn họng nhìn chân chối chứng kiến bên dưới tăng thiên đạo chủ ôm bé gái giận dữ rời đi sau đó cái kia thổ huyết bò mình rơi vào biển lửa trúc giả lại khởi tử hoàn sinh lặng yên biến mất liên hoa đốt không trong màn đêm lạc trường thanh nhìn qua tăng thiên đạo chủ đi xa bóng lưng sắc mặt băng hẳn đáng chết nguyệt nhi cả kinh tiêu lên nguyên lai vạn gia thảm án diệt môn đúng là tăng thiên đạo chủ bản nhân một tay bảy kế cái này ác độc xuất sinh ta trước đó thật đúng là tưởng rằng hắn hảo tâm chứa chấp giải tội tiền bối địa hồn chuyển thế thân đâu ta thậm chí thật một lần hoan nghi diệt vạn gia cả nhà có lẽ thật sự là một cái cùng chủ nhân tướng mạo tương tự người đâu nguyên lai kẻ cầm đầu lại là thượng quan chỉ tinh tín nhiệm nhất nghĩa phụ tăng thiên đạo chủ qua bóng ánh lạnh giọng nói lao già này đơn giản mẫn diện nhân tính thượng quan chỉ tinh nhất định nghĩ không ra đưa nàng nuôi dưỡng thành người nghĩa phụ lại nguyên lai like là nàng diện tộc cựu nhân nàng là tại cựu nhân dưới mí mắt trưởng thành lạc trường thanh lạnh giọng nói tăng thiên đạo chủ chiêu này chơi quá áp độc nguyệt nhi khó hiểu nói có thể chủ nhân tăng thiên đạo tay phải dưới có nhiều cường giả như vậy hắn vì sao muốn tự mình tới lấy đi thượng quan chỉ tinh đâu còn có hắn cùng cái kia trúc giả diễn kịch là diễn cho ai nhìn mà lại hắn còn đối vừa mới trang tròn bé gái nói chuyện bé gái kia nghe hiểu được sao lạc trường thanh hít sâu một hơi trong tinh mâu lấp lóe tinh mang Tang Thiên Đạo Chủ sở dĩ đích thân tới hiện trường, hắn muốn chính là ký ức quay lại. Ngươi cảm thấy, chờ thêm Quan Chỉ Tinh trưởng thành sau, Tang Thiên Đạo Chủ tướng đoạn ký ức này quay lại biểu hiện ra cho nàng nhìn, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Nguyệt Nhi thuốc ra, T. Thượng Quan Chỉ Tinh sẽ đem Tang Thiên Đạo Chủ xem như ân nhân cứu mạng, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Cái kia, thế nhưng là, Tang Thiên Đạo Chủ trực tiếp đem bé gái lấy đi chính là, vì sao nhất định phải diệt vạn gia cả nhà? Lạc Trường Thanh Tinh mâu hơi khép, vì để cho Thượng Quan Chỉ Tinh tâm không lo lắng, để nàng đem Tang Thiên Đạo Chủ xem như tại thế thân nhân duy nhất, vì nàng, khăng khăng một mực. Nguyệt Nhi trợn mắt hốt muồng, cái này, lão cầu này, tâm địa càng như thế ác độc. Hắn lo lắng thượng quan chỉ tinh đang nhìn qua ký ức quay lại sau, nhận ra trong tấm hình trúc giả, cho nên mới để trúc lao hành hung lúc, dịch dung đổi mạo. Quá sâu. Tăng Thiên Đạo Chủ lòng dạ, quá sâu. Chẳng lẽ lại, Tăng Thiên Đạo Chủ nhiều như vậy nghĩa tử, nghĩa nữ đều là như thế thu lại. Tiếp lấy, Nguyệt Nhi hỏi vấn đề mấu chốt nhất, có thể, đây hết thảy cùng chủ nhân ngài có quan hệ gì? Thượng quan chỉ tinh tại sao lại kiều hận ngài đâu? Chương 480 thấm thân xử nữ. Chương 480 thấm thân xử nữ. Qua ông ánh nói thế nhân đều biết, chủ nhân quật khởi là từ 100 năm trước bắt đầu, mà vạn gia hủy diệt là 500 năm trước. Ta phỏng đoán, Tăng Thiên đạo chủ hẳn là đối đầu quan chỉ tinh công bố, điều tra đến nàng giệt tộc cũ nhân là Thái Hư Điện. Cho nên nàng căm hận hẳn không phải là chủ nhân bản nhân, mà là căm hận Thái Hư Điện. Nguyệt Nhi ồ một tiếng nói giá họa a cũng là, giá họa cho chủ nhân lời nói, về thời gian là đối với không lên, Tăng Thiên đạo chủ chỉ có thể giá họa Thái Hư Điện. Mà lên quan chỉ tinh muốn diệt Thái Hư Điện báo thù rửa hận, tự nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chủ nhân. Lạc Trường Thanh nhìn ra xa hư không nơi xa, ánh mắt chỉ hướng Tang Thiên đạo khư phương hướng nói tăng thiên đạo chủ là thế nào, giá họa cho thái hư điện đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là tăng thiên đạo chủ thông qua diễn kịch đạt được hắn muốn ký ức quay lại, mà bây giờ lạc trường thanh chỉ chỉ ánh mắt của mình, ta cũng đã nhận được ta muốn ký ức quay lại. Chỉ bằng mượn đêm nay ta tận mắt nhìn thấy, liền có thể vạch trần tăng thiên đạo chủ âm mưu, làm trên quan chỉ tinh nhìn thấy chân tướng. lạc trường thanh tâm tình thật tốt. lần này xâm nhập điều tra vạn gia thảm án diêm môn, chẳng những để mơ mơ màng màng hắn minh bạch thượng quan chỉ tinh đối với hắn hận ý nơi phát ra, càng làm cho hắn nắm giữ đội bị động làm chủ động mấu chốt chứng cứ. Lạc Trường Thanh tinh thần vì đó phân chấn, lập tức trở về chân chính dòng thời gian, hướng ngân ảnh gửi đi truyền tin lệnh. Sau một ngày 4, hưu, một đạo từ Bắc Uyên Đạo Khư Phương hướng bay tới truyền tin lệnh, lơ lửng tại Lạc Trường Thanh trước mặt. Lạc Trường Thanh lấy tiên thức đem truyền tin lệnh mở ra, liền từ trong lệnh bài truyền ra ngân ảnh dễ nghe tiếng nói khởi bẩm tôn chủ. Ngài truyền tin lệnh, ngân ảnh đã thu đến. Ngài đoán không sai, có thuộc hạ rời đi tăng Thiên Đạo Khư trước đó, hoàn toàn chính xác lưu lại ba tiên nhãn tuyến. Cái kia ba tiên nhãn tuyến tuyệt đối trung thành tuyệt đối, có thể tùy thời nghe theo thuộc hạ điều khiển. Lạc Trường Thanh hài lòng nói, hiện tại, lập tức sử dụng truyền tin lệnh cùng ngươi lưu lại nhãn tuyến bắt được liên lạc, điều động ngươi có thể vận dụng hết thể tài nguyên, cha cho ta. cha tăng thiên đạo khư bên trong, thượng quan chỉ tinh chỗ ở ở đâu? nói xong, chuyến tin lệnh hóa thành một đạo lưu quang đi xa. lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, việc cấp bách là lập tức cùng thượng quan chỉ tinh thành lập liên hệ. tại giữa chúng ta hiểu lầm, tạo thành không thể vãn hồi cục diện trước đó, ta muốn trước tiên nói cho nàng chân tướng. qua ngóng ánh nói chủ nhân, ngài là dự định biết rõ ràng thượng quan chỉ tinh chỗ ở sau, dùng u minh thần chủ kiếm thần du lịch thái hư năng lực đi gặp thượng quan chỉ tinh A. thiên đạo khư cương vực sau mà bao la nhất là tại hơn 6 triệu năm trước, tăng thiên đạo khư liền thực hiện đại nhất thống, cái kia thượng quan chỉ tinh có khả năng ở tại toàn bộ tăng thiên đạo khư trong khu vực, bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, như bằng lạc trường thanh chính mình chui vào đi vào, âm thầm tìm kiếm, tựa như mỏ kim đáy biển, tốn thời gian không cách nào đánh giá. nhất định phải để ngân ảnh dẫn đầu điều tra rõ thượng quan chỉ tinh nơi ở, mới có thể thuận tiện làm việc. lạc trường thanh nhẹ gật đầu, hiện tại lập tức lên đường tiến về tăng thiên đạo khư. nói xong, hắn hóa thành một chùm mắt cường quang, hướng về tăng thiên đạo khư phương hướng, độ hư mà đi. sau 10 ngày, nhanh chóng tiến lên lạc trường thành đã tiếp cận thiên phạt chủ thể đại lục đông bộ, sắp tiến vào phương đông cương vực, tăng thiên đạo vực. Qua tăng thiên đạo vực, thông qua đường hầm hư không có thể chống đỡ đạt tăng thiên thánh, lại xuyên qua tăng thiên thánh xuyên qua đường hầm hư không, liền có thể đến tăng thiên đạo hư. Ngay vào lúc này, một đạo từ phương bắc bay tới truyền tin lệnh, đuổi kịp lạc trường thanh. Lạc trường thanh tạm hoán độ hư bộ pháp, nhìn thoáng qua truyền tin lệnh liền biết, không sai, ngân ảnh hiệu suất rất nhanh, xem ra thượng quan chỉ tình trụ sở có đầu mối. Mở ra truyền tin lệnh, ngân ảnh tiếng nói bay ra, nhưng nó thanh âm lại có vẻ mười phần ngưng trọng chủ nhân, như ngài ngay tại tiến về tăng thiên đạo hư trên đường ngày trước tiên có thể dừng lại, thuộc hạ đã đạt được xác thực tình báo, thượng quan chỉ tinh không tại tang thiên đạo khư cảnh nội, nàng đã ở hai ngày trước rời đi tang thiên đạo khư. Về phần nàng rời đi nguyên nhân, ngài nhất định phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị. sự tình muốn từ ba ngày trước nói lên muốn. ba ngày trước tăng thiên đạo khư đạo chủ cung, vàng son lộc lẫy trong đại điện đã xua tán đi tất cả cao tầng, chỉ còn lại ba người mà thôi. thượng quan chỉ tinh đoan trang quỳ trên mặt đất, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn trộm quan sát. nàng hiếu kỳ điểm, chủ yếu là tăng thiên đạo chủ thân bên cạnh trên khách tuản một tên khí vũ hiên ngang nam tử xa lạ, nam tử kia ánh mắt mười phần ngay thẳng, không có chút nào tiến hành che giấu. Thượng quan chỉ tinh từ đối phương trực câu câu trong ánh mắt, thấy được trong mắt đối phương cái kia lớn lao chân kinh mà kinh ngạc sau khi, còn cất dấu làm cho thượng quan chỉ tinh lo sợ bất an, tham lam quan mang. Nam tử xa lạ kia đưa nàng toàn thân cao thấp, tỉ mỉ đánh giá một lần lại một lần, phản phất không tin chính hắn con mắt bình thường, lại như là muốn đem ánh mắt xuyên thấu đạo ý của nàng, đưa nàng xem thấu. Đối phương Trần chừ, an người ánh mắt, làm cho thượng quan chỉ tinh yên lặng rủ xuống vòng trán, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ trắng ghét. Nàng là vừa vặn nghe tuyên đến đây bai tiến đạo chủ cũng không biết đạo chủ cùng nam tử xa lạ kia ở giữa hàn huyên thứ gì. Có thể từ lúc cùng nam tử kia ánh mắt đụng thẳng vào nhau trong máy mắt thượng quan chỉ tinh không hiểu có loại vận mệnh của mình tại thời khắc này sẽ không còn nhận chính mình trưởng khống không ổn dự cảm. càng làm nàng hơn cảm thấy khó hiểu chính là tăng thiên đạo chủ tướng nàng gọi đến mà đến nhưng lại chưa bàn giao bất cứ chuyện gì. cái kia tăng thiên đạo chủ chỉ là thỏa mãn quan sát đến nam tử xa lạ phản ứng sau đó đối đầu quan chỉ tinh vất tay lui ra đi. lui ra thượng quan chỉ tinh phương dung kinh ngạc đem chính mình tìm đến một câu đều không có nói liền kết thúc nàng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể nhu thuận gật đầu, yên lặng tối lui ra khỏi đại điện, lên làm quan chỉ tinh bóng lương biến mất đằng sau bốn. Ha ha ha ha ha! Trong đại điện, nam tử xa lạ phấn khởi cười ha hả một bàn tay đem cái bàn đập phanh phanh rung động. Nam tử kia mặt mày hớn hở, người hiểu ta, tăng thiên đạo chủ cũng. Trong thiên hạ này, dạng gì mỹ nhân tuyệt sắc bản thiếu gia không có chơi qua, đã sớm chán ghét những cái kia dòng chi tụ phấn. Bản thiếu gia liền một cái ham mê, liền ưa thích chơi điểm kích thích, chơi điểm khác ra ý kiến. Có thể còn có cái gì? là so có thể đùa bỡn thiên hạ đệ nhất tôn trường thanh đạo quân nữ nhân kích thích hơn sao nam tử hướng tăng thiên đạo chủ nháy mắt ra hiệu vẻ mặt mập mờ, mờ các ngươi cùng thái hư điện một trận chiến đại bại chạy tán loạn không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thời gian đem trường thanh đạo quân nữ nhân cho chúng ra ngươi thật là thật sự có tài bản thiếu gia khâm phục rất đa thoải mái sảng khoái vô cùng bản thiếu gia vừa nghĩ tới có thể đùa bỡn trường thanh đạo quân nữ nhân hiện tại phía dưới liền dẫm lên không nên không nên ngươi phải dùng trung ly một đến trao đổi bản thiếu gia tại gì cứ mở miệng bản thiếu gia nhất định thỏa mãn ngươi. Ha ha ha ha ha! Tang Thiên Đạo Chủ mỉm cười, nói mở bản chí công tử thật thăng hải. Bất quá, nàng này cũng không phải là Trung Ly Mộc Tuyết, mà là bản đạo chủ nữ nhi Thượng Quan Chỉ Tinh. Cái kia làm cho Thượng Quan Chỉ Tinh hái hùng khiếp vía nam tử xa lạ, rõ ràng là lạc Trường Thanh ở Thiên Phạt giám bảo trên thị hội gặp qua, tội tiên chi tử mở bản chí. Kẻ này trời sinh tính hoang đường, vì tìm kiếm kích thích, thậm chí đánh cấp thần cấp thế lực tổ sư ra nữ thi, càng hơn nữa hơn kinh nhẫn. Bây giờ nghe được Tang Thiên Đạo Chủ cho thấy Thượng Quan Chỉ Tinh thân phận sau, mở bản chí sắc mặt lập tức sụt xuống cái gì? Nàng không phải Trường Thanh Đạo Quân nữ nhân Trung Ly Mộc Tuyết? đáng chết, nguyên lai chỉ là tướng mạo tương tự mà thôi, vậy còn có ý gì? Mặc dù nàng thân là người tăng thiên đạo chủ nữ nhi, theo lý thuyết cũng rất kích thích, nhưng cái gọi là mua không bằng đoạt, đoạt không bằng trộm, ngươi cái này trực tiếp đem nữ nhi bán cho bản thiếu gia sao? Mặc kệ ngươi dự định hướng bản thiếu gia đòi lấy bao nhiêu tài nguyên, đều giảm phân nửa đi. Biết thượng quan chỉ tinh không phải trung ly một tuyết hậu, mở bát trí cương vừa nhắc lên hiếu kỳ hứng thú, cũng đồng dạng giảm phân nửa. Tăng thiên đạo chủ cũng không để ý, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một cái chớp mắt âm độc chi sắc, mỉm cười nói, ta nữ mặc dù cũng không phải là trung ly một tuyết, nhưng giá trị lại so trung ly một tuyết mạnh chi gấp trăm lần. Công tử thắc bạn có chỗ không biết, nàng này thể phép tuyên cổ vô song, chính là tiên tiên đạo đỉnh. Như nam tử cùng nàng kết thành đạo lữ, có thể đi qua nam nữ song tu, âm dương bổ sung, tại tu vi vô cùng hữu ích, thậm chí có thể làm cho nam nữ song phương kéo dài tuổi thọ. Coi là thật, mở bạt trí bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ gắt gao nhìn trầm trầm tăng thiên đạo chủ. Kéo dài tuổi thọ bốn chữ này, chính đâm chúng mở bạt trí bùng tim. Thân là tội tiên chi tử, vô luận là thân thể hay là tiên hồn, đều tiên tiên mang theo tội tiên là lớn. Loại người này không cách nào phi thăng thành tiên, cũng suốt đời không có khả năng đột phá tiên đạo đại viên mãn, tấn cấp nhân tiên cảnh không thiếu tài phú, không thiếu chỗ dựa mở Bạt Trí, duy nhất thiếu hụt chính là tuổi thọ. Cái này đã thành mở Bạt Trí một cái tâm bệnh. Đều là bởi vì, tiên đạo đại viên mãn cực hạn tuổi thọ chỉ là 30. Không không không mà tôi, cùng hắn phụ thân loại kia chân chính tội tiên, động một tí mấy trăm ngàn năm tuổi thọ so sánh, quả thực là thời gian qua nhanh muốn. Hắn nhưng là có thể ở nhân gian giới đi ngang, có thể tùy ý làm bậy, nhưng càng là loại người này, càng là tiếc mệnh, càng ngại chính mình sống quá ngắn. tăng Thiên đạo chủ lời nói này, có thể nói là làm cho mợ Bạt Trí bắt được cây cỏ cứu mạng có thể tăng thọ bao lâu. Ngươi nói đúng số, mợ Bạt Trí hô hấp dồn dập. Tăng Tiên Đạo chủ ý vị sâu xa nói có thể tăng thọ gấp hai. Mở Bạt Chí kinh hô, cái kiếp như bản thiếu gia tương lai tấn cấp tiên đạo đại viên mãn, chẳng phải là có thể. Đạt tới 60. 00005 dương cực hạn thọ. Là ngủ nàng một lần là được, hay là ngủ bao nhiêu lần mới có thể sống 60. 00005. Tăng Tiên Đạo chủ đạo, một mực ngủ, chỉ cần thắc bạn thiếu gia một mực có thể bảo chứng cùng nàng giao hợp, tiên chỉ 60. không gián đoạn, liền có thể sống 6000005. Ít nhất, mỗi một năm phải bảo đảm cùng nàng cùng giường một lần. Mở Bạt Chí phấn khởi cười to, thoải mái một năm một lần làm sao đủ, một năm một trăm lần đều ngã ít. Tăng Thiên Đạo chủ ha ha cười nhẹ, theo thác bạt thiếu gia cao hứng. đi, quyết định như vậy đi, mở bản trí vô bàn một cái. con gái của ngươi, bản thiếu gia thu. bản thiếu gia biết, ngươi muốn đại lượng tài nguyên, đi chống cự thái hư điện, cái này không có vấn đề. ngươi cứ nói giá. Tăng Thiên Đạo chủ lộ ra cao minh xinh dáng tươi cười, nói chỉ cấp tài nguyên, không đủ. bản đạo chủ còn có một cái điều kiện, ngươi không thể đem ta nữ xem như một tên hèn mọn thị tầm thị nữ. bản đạo chủ yêu ngươi. cưới hỏi đàng hoàng. lời ấy làm cho mở bạn trí rất là tức giận. Tăng Thiên đạo chủ, ngươi đừng muốn trèo lên cái thang leo cao, lòng tham không đấy. Ta mở bản chí là hoang dâm vô đạo, nhưng cũng sẽ không hoang đường đến, chỉ dựa vào ngươi đưa tới một nữ tử, liền đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý. Ngươi muốn thông gia, ngươi muốn làm ta mở bản chí nhạc phụ, cùng phụ thân ta bình khởi bình loạn. Ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Ngươi cũng xứng. Mở bản chí hoang đường, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn biết rõ, mặc kệ tăng Thiên đạo chủ đòi lấy bao nhiêu tài nguyên, hắn một mực cho là được. Về phần sau này tăng Thiên đạo hư, sống hay chết, cùng hắn mở bản chí có quan hệ gì? Nhưng nếu thông gia. Tang Thiên Đạo chủ liền trở thành hắn mở bạt trí nhạc phụ, cái kia tính chất liền thay đổi. Tương đương Tang Thiên Đạo hư, cùng hắn mở bạt trí, thậm chí tội của hắn tiên phụ thân bị một mực buộc chặt cùng một chỗ. Thái Hư Điện như ngầm chiếm Tang Thiên Đạo hư, hắn mở bạt trí còn có thể ngồi yên không lý đến a mở bạt trí tinh mâu hơi khép, Tang Thiên Đạo chủ, người tốt tính toán. Tang Thiên Đạo chủ lại không chút hoang mang, nói ta nữ thượng quan chỉ tinh, vẫn còn tấm thân xử nữ. Nghe vậy, mở bạt chí của họng kịch liệt toán loạn mấy lần, chương 481. Ta lạc trường thành, nhất định phó ước. Chương 481, ta lạc trường thành, nhất định phó ước. Nghe được tâm thân sử nữ bốn chữ này lúc, Thác bạn chí lại sắc dục hơn tâm, đói khát khó nhịn không đủ. Lý do này, GF Tăng Tiên Đạo chủ tựa hồ sớm đoán được đối phương phản ứng như thế, vẫn là chậm rãi nói, "Quên nhắc nhở Thác bạn công tử, ta nữ thượng quan chỉ tình thể phách rất là tù, trừ phi là nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi hoan ái, nếu không sẽ không cách nào đạt thành âm dương bổ sung, càng không thể kéo dài tuổi thọ." "Nàng là vì ta tăng Tiên Đạo hư, mới có thể đồng ý gả cho ngươi. Ngươi như không đáp ứng cối hỏi đàng hoàng, đổi ta tăng thiên Đạo hư cẩm tú tương lai, lấy nàng tính tình, ngươi chính là dùng sức mạnh cũng vô dụng. Còn có loại sự tình này, Thác bạt trí nửa tin nửa ngờ, ngươi đừng lừa gạt bản thiếu gia. Tăng Thiên đạo chủ tự tin nói, lệnh tôn chính là tội tiên, hiểu so bản đạo chủ càng nhiều, ngài có thể tự mình chứng thực. Mà lại, thác bạt công tử đứng bên, một người tu sĩ một khi đạt tới 30 mươi tuổi, liền sẽ nên đón thọ kiếp, khi đó, bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ linh dược, tiên dược, đều là chuyện vô bổ. Chỉ có ta nữ thượng quan chỉ tình đặc thù thể phách là thác bạt công tử đường ra duy nhất, ngươi suy nghĩ một chút. Dạng này thác bạt trí cúi đầu, biểu lộ âm tình bất định. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, cắn răng một cái, đi, ta đã ứng. Lệnh tôn bên kia tăng thiên đạo chủ muốn nói lại thôi. Tháp bạt trí nói, ngươi yên tâm, phụ thân bên kia ta đi nói, hắn vì con ruột tuổi thọ vấn đề, coi như lại không tình nguyện, hẳn là cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Về phần thượng quan chỉ tình, bản thiếu gia trước mang đi, đợi đến từ phụ thân nơi đó chứng thực ngươi lời nói không qua sao. Tại trong vòng nửa năm liền chuẩn bị đại hôn công việc, tăng thiên đạo chủ sắc mặt vui mừng, cao giọng nói, trận này đại hôn muốn làm lòng trọng, muốn chiêu cáo thiên hạ. Tháp bạt a a cười lạnh, ta tương lai lão nhạt phụ, ngươi thật đúng là cơ quan tính toán tường tận. Ngươi tăng thiên đại hư đã thất thế, ngươi muốn chiêu cáo thiên hạ, ngươi đã cùng tội tiên ra. Một lần nữa tạo thế. Ha ha, không cần ngươi nói, bản công tử cũng sẽ rộng phát thiệp cưới, mời toàn nhân gian giới nhân vật có mặt mũi đến đây dự tiệc. Ta Đường Đường thắc bạn chí đại hôn, làm sao có thể giản lược. Tăng Thiên đạo chủ nói, vậy liền xin mời thắc bạn công tử dừng lại lâu nửa ngày, bản đạo chủ đi cùng Tình Nhi tâm sự, nàng sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha ha. Bản công tử không thể chờ đợi. Thắc bạn chí dâm cười liên tục bốn, thượng quan chỉ tình bị thắc bạn chí mang đi. Nửa năm sau muốn tổ chức đại hôn. Nguyệt Nhi hiếm thấy giận dữ, nghiêm nghị nói, chủ nhân, cái kia thắc bạn trí thế nhưng là cái chính cống dâm chỉ tình nếu là rơi vào trong tay hắn, còn có thể có được không? tăng thiên đạo chủ cầu vật kia, chỉ tình thế nhưng là hắn nghĩa nữ a, người không phải có cây ai có thể vô tình, coi như cái này nghĩa nữ là lừa cả tới, nhưng cũng là hắn một tay nuôi lớn a, một chút thân tình đều không nghiệm, hắn liền thật như thế nhẫn tâm, đem chỉ tình hướng trong hố lửa đẩy, lạc trường thanh mặt lạnh như băng, trong tinh mâu bùng lên lấy vô tận sát ý, tăng thiên đạo chủ muốn chết, thái yến tức giận bảo lưu lấy một tia lý trí, chủ nhân tăng thiên đạo chủ lão cầu kia là muốn dùng chỉ tình từ tội tiên bên kia đổi lấy một chút hy vọng sống, chỉ tình là hắn duy nhất á chủ bài có thể tưởng tượng, hắn nhất định là cẩn thận căn dặn chỉ tình tại chính thức hoàn thành thông gia trước đó, tuyệt đối không có khả năng đi theo thác bạt trí cùng giường tình cầu, nếu không át chủ bài sẽ mất đi. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm chỉ tình coi như an toàn. Nguyệt Nhi nói nhưng vì cái gì đây? Chỉ tình hoàn toàn chính xác xinh đẹp, thế nhưng không đến mức để tội tiên đồng ý thông gia a. Lạc Trường Thanh kiềm nén lửa giận, nói chỉ tình trên thân nhất định còn có một ít cực kỳ đặc thù đặc chất, làm cho thác bạt trí không thể không đồng ý cưới hỏi đàng hoàng. Đúng lúc này, một đạo truyền lệnh, từ phương bắc chân trời chạy nhanh đến, trong nháy mắt đến Lạc Trường Thanh trước mặt. Lạc Trường Thanh mở ra truyền tin lệnh sau, viên chính cương thanh âm từ trong bay ra hiện đệ, có 3 chuyện bẩm báo, thứ nhất, vi huynh nhận được trải qua người hủy thác, chuyển giao một phong thiệp cưới thiệp mời. Vi huynh nhìn qua, là một cái tên là Thác Bạt Chí tội tiên chi tử, mời ngươi tại 6 tháng sau, đi tham gia hắn đại hôn tiệc mừng. Mà lại, trước mắt còn dừng lại tại chúng ta Linh Chu trong đội ngũ, toàn nhân gian giới thần cấp các lãnh tụ, cũng đều nhận được đồng dạng thiệp mời. Nghe đến đó, Lạc Trường Thanh đem truyền tin lệnh, tạm thời dừng lại thanh âm truyền bá. Thái anh nói cái kia Thác Chí, dĩ nhiên như thế cuồng vọng, ngay cả chủ nhân ngươi đều mời. Nguyệt Nhi vội la lên, Chủ nhân, ngàn vạn không thể đi a. Trận này thông gia cứu cực mục đích vốn chính là tăng thiên đạo chủ nhằm vào ngài. Ngài nếu thật tiến đến dự tiệc, khẳng định sẽ bị tội tiên tại chỗ cho cái ra vai phủ đầu, để ngài không còn dám động tăng thiên đạo khư. Thậm chí có lẽ bọn hắn biết bảy hạ bấy dập, muốn thừa dịp ngài đi tham gia tiệc cưới, đem ngài diệt trừ. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, ngữ khí chưa từng có ngưng trọng. Ta biết, nhưng việc quan hệ chỉ tình lại nguy hiểm cũng nhất định phải đi. Thái Bánh trầm giọng nói, Chủ nhân, này vừa đi đem hung hiểm và phần chúng ta thậm chí không biết đối phương đến tụng cùng có bao nhiêu tội tiên, là chỉ có thắc bận phụ thân một cái hay là nhiều cái. Như đối phương chỉ có một cái tội tiền, ngài bằng vào các loại pháp bảo, thần thông, kiếm trận, có lẽ còn có một cơ hội đào thoát. Nhưng nếu đối phương có hai tên, thậm chí nhiều hơn, ngài chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Trường Thanh gật đầu, trầm giọng nói: Cho nên, ta chẳng những muốn đi, mà lại phải lớn dương cờ chống đi. Tháp bạc Chi bên kia còn không biết, cái này toàn nhân gian giới thần cấp lãnh tụ đã đều phụ thuộc, quy thuận tại ta Thái Hư Điện. Thái Huyên nói đến lúc đó, xuất hiện tại tiệc cưới hiện trường tất cả thần cấp lãnh tụ đại năng đều là người của ngài thác bạt chí bên kia có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám thật trước mặt mọi người đối với ngài độc thủ. Nhưng cái này cũng không có khả năng mười phần chắc chín chắc chắn, đối phương nhất định sẽ không đối với ngài ra tay. Ngài đi dự tiệc vẫn như cũ rất mạo hiểm. Lạc Trường Thanh nói đối với, vì để phong vân nhất, ta vẫn là muốn thực lực bản thân đủ mạnh mới có thể có chỗ can đoan. Mà lại chỉ có thần cấp lãnh tụ ở đây cũng không đủ, ta còn muốn càng nhiều cường giả ở đây, càng nhiều đạo khư cường giả. Trong vòng nửa năm nhất định phải cuối cùng có khả năng chiếm đoạt Bắc Nguyên đạo hư Tây Mặc đạo khư, thu phục cường giả càng nhiều càng tốt. Hy vọng hiền huynh sau đó sẽ mang lại cho ta một chút có lợi tin tức tốt. Trận, hắn đem truyền tin lệnh, tiếp tục truyền lại viên chính cương lời nói. Truyền tin trong lệnh, bay ra khỏi viên chính cương kích động tiếng nói hiền đệ. Chuyện thứ hai, tin tức vô cùng tốt. Ta Thái Hư Điện công phá Bắc Uyên Đạo Khư, tiến triển thần tốc ga. Bởi vì Bắc Uyên Đạo Chủ đã chết, Bắc Uyên Đạo Khư rắn mất đầu. Ta cái kia bốn vị sư minh thiện tay giết một tên mạch chủ sau, Bắc Uyên Đạo Khư liền thúc thủ chịu chói, mở ra đại trận kết giới. Giờ này khắc này, chúng ta liền ngay tại tiếp nhận người đầu hàng, Mệnh bọn hắn ở Thiên Phạt Quỷ Phách Bia trước thể hiện chúng ta Thái Hư Điện. Đồng thời, chúng ta cũng tại tiếp thu Bắc Uyên Đạo Khư tài nguyên nhưng tiếc nuối một điểm là Bắc Viên Đạo Khư tiến đánh ta Thái Hư Điện chủ lực đại quân cũng không trốn về Bắc Viên Đạo Khư lưu tại Bắc Viên Đạo Khư chỉ là một đám thủ nhà tu sĩ số lượng không đủ 700 triệu Lạc Trường Thanh nghiêng lạng gật đầu điểm này hắn đã sớm dự đoán đến Tam Đại Đạo Khư chủ lực đại quân tan tác mà chạy đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến riêng phần mình trốn về riêng phần mình đạo khư từ đó phân tán lực lượng chờ đợi bị Thái Hư Điện dần dần đánh tan dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tam Đại Đạo Khư chủ lực đại quân nhất định là vẫn tụ tập cùng một chỗ lấy giữ lại lực lượng trung kiên cũng tùy thời tìm kiếm luận bàn thời cơ nhưng những này đối với Lạc Trường Thanh mà nói Đích thật là tin tức vô cùng tốt. Lưu thủ Bắc Uyên đạo khư tu sĩ bên trong, kém nhất cũng có lưu số lượng không ít mạch chủ, chấn hư thánh giả bọn họ. Mà Tây Mặc đạo chủ cũng nhất định không tại Tây Mặc đạo khư, như vậy Thái hư điện chiếm đoạt Tây Mặc đạo khư cũng vừa định thần nhanh. Trong vòng nửa năm, thật có hy vọng đem Tây Mặc đạo khư cầm xuống. Sau đó hiền đệ, chuyện thứ ba là chúng ta tại niệm thu Bắc Uyên đạo khư tại nguyễn lúc, tại bọn hắn Bắc Uyên cấm địa phát hiện một cái rất khó giải quyết đọa phủ. Chúng ta đều nếm thử qua, không cách nào tiến vào đạo phủ, ngay cả ta cái kia bốn vị sư minh cũng đều vào không được. Thông qua hỏi thăm một tên Bắc Uyên đạo khư mạch chủ biết được tựa hồ Bắc Uyên đạo chủ từng hướng trong động phủ, ẩn giấu một thanh kiếm. Vệ phần là cái gì phẩm cấp phi kiếm, ngay cả bọn hắn mạch chủ cũng không thể mà biết, ngươi nhìn, ngươi có muốn hay không tự mình đến một chuyến. Vì huynh đã ở ngươi thoát ly Thái Hư địa đại quân lúc, phủ cận La Sơn thần triều hoàng cung, lưu lại một tòa truyền tống trận, có thể chạy suốt Bắc Uyên đạo hư. Nói đến đây, truyền tin lệnh đóng lại. Tin tức này, làm cho Lạc Trường Thanh kìm lòng không được miệng lên, thật sự là vận khí tới, cặn cũng đỡ không nổi. Bắc Uyên đạo chủ giấu ở cấm địa trong phủ, xác suất lớn là một thanh thần chủ kiếm. Một thanh này thần chủ kiếm đối với ta mà nói, phi thường chốt. Nhất định phải tự mình đi thu nó. Như cái kia thật là một thanh thần chủ kiếm, ta đem thu tập được trôi thứ 7 thần chủ kiếm, cũng có thi triển siêu thần cấp kiếm trận, giai đoạn thứ 3 điều kiện tất yếu, Vạn vực chu thần đồ ma kiếm trận. Giai đoạn thứ 3, thi triển yêu cầu là tiên đạo cảnh. 7 trôi thần chủ kiếm cầm đầu, phối hợp 3 thanh tiên kiếm hoặc thần kiếm, có thể mang đến vượt cấp tăng lên tầng 24, càng mạnh 1 đến 3 phân 8 trôi, cần tập hợp đủ 11 kiếm, mạnh 4 đến 6 phần. 9 trôi, 9 phần. Giai đoạn thứ 2 vượt cấp cực hạn có thể cung cấp tầng 23 tiểu cảnh giới vượt cấp, mà giai đoạn thứ 3 có thể tăng lên tầng 24. Lạc Trường Thanh chính mình rõ ràng, hắn cùng hai đại đạo chủ, 30 nguyên lão trận chiến kia, kỳ thực đánh phi thường bị động. Thật sự là hắn là đánh không lại bất luận cái gì một tên đạo chủ. Nếu không phải xác định Tam đại đạo chủ sắp đào vong, lại nhất định sẽ không lại lần phản công, Lạc Trường Thanh mới dám thi triển cổ vu thần chủ kiếm kiếm uy, lấy tiêu hao hồn lực sau suy yếu làm đại gia bốn. Nếu không, Lạc Trường Thanh thuần sát Bắc Uyên đạo chủ truyền thuyết này, là nhất định sẽ không tồn tại. Thái văn vui vẻ cười duyên thật sự là chúc mừng chủ nhân rồi, như cầm tới chuôi thứ bảy thần chủ kiếm, ngài khoảng cách thi triển siêu thần cấp kiếm trận cũng chỉ thiếu kém nhất trọng tiểu cảnh giới. Như ngài thành công tấn cấp tiên đạo nhất trọng cảnh, ngài vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến luyện tiên ngũ nặng cảnh, như thi triển siêu thần cấp kiếm trận giai đoạn thứ ba, ngươi vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến luyện tiên lục trọng cảnh. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu, lóe ra tự tin ba khí, coi như không đạt được tiên đạo nhất trọng cảnh, ta cũng có thể thông qua nghiền ép tu vi cực hạn, sớm thi triển siêu thần cấp, giai đoạn thứ ba kiếm trận. Chỉ bất quá, kết thúc về sau sẽ tiêu hao một bộ phận tinh huyết cùng dương thọ, làm cho thân thể trong khoảng thời gian ngắn đại thụ hao tổn. Nhưng đây đã là rất không tệ, vì ta nhiều tăng lên một lá bài tẩy, có được càng đầy lực lượng. Nói xong, Lạc Trường Thanh hướng truyền tin lệnh truyền âm, "Hiền huynh, dùng tốc độ nhanh nhất, ra tốc hợp nhất Bắc Uyên đạo khư, đồng thời lập tức tiến đến tiến đánh Tây Mạc đạo hư. Ta hiện tại liền tiến đến Bắc Uyên đạo khư cùng người tụ hợp. Phái người giữ vững động phủ thần bí kia, chờ ta." Trận, Lạc Trường Thanh đem truyền tin lệnh hạ. Lạc Trường Thanh đoạn văn này, nghe Thái Văn cùng Nguyệt Nhi nhiệt huyết sôi trào. Thái Văn kích động nói, "Chủ nhân, xem ra ngài là thật quyết tâm, muốn cùng những cái kia tội tiền" dây vào đụng một cái. Sau đó, Lạc Trường Thanh một lời nói, càng là làm cho Thái Lánh cùng Nguyễn Nhi rung động không thôi. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nhìn ra xa thư cùng, nói này vừa đi, ta chẳng những muốn đi phó ước, chẳng những muốn vạch Trần Tang Thiên Đạo chủ một tay bày kế, vạn gia thảm án. Làm trên quan chỉ tỉnh, thấy rõ nàng cái kia nghĩa phụ ghê tẩm sắc mặt. Ta Lạc Trường Thanh, càng là muốn đi. Cấp cô dâu. T. Cấp cô dâu. Thái Bánh La thất thành, từ tội tiên thủ bên trong, cấp cô dâu. Chủ nhân, ngươi, ngươi tốt bà khí. Ngự Nhi rất thích. Chương 482. Hắn là tội tiên Chương 482, hắn là tổ tiên. Bắc Uyên Đạo hư, cấm địa. Mên Mông bắt ngác khốc nhiệt trong hoang mạc, đột ngột đứng thẳng lấy một tòa kình Thiên môn thanh đồng. Cửa Thanh Đồng chi cự, đặt 3000 trượng. Ngay sau đó, tại cửa Thanh Đồng ngoài 10 dặm giữa không trung, đại năng tụ tập. Thái hư tứ lão, một Khiếu Sơn các loại cường giả đỉnh cao ở vào thủ hàng. Sau một loạt nghiêm túc mà đứng, là Thái hư điện 14 vị tổng các chủ. Tổng các chủ lại sau này một loạt, thì là năm tên thân mang Bắc Uyên Đạo hư, tổng mạch chủ bảo phục, lão nhân tóc trắng xóa. Cái này năm vị trông đáng người cũ, có 3 người đã đạt tiên đạo đại viên mãn còn lại hai vị tổng mạch chủ thì làm tiên đạo cựu trọng cảnh giờ phút này một đoàn người đang ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn ngoài mười dặm cửa thanh đồng tựa hồ đối với cửa lớn kia mười phần e ngại không còn dám hướng về phía trước tới gần một bước đột nhiên một đạo cường quang từ hoang mạc cuối cùng lóe lên một cái ánh sáng trong lúc thoáng qua liền đã tới trước mặt mọi người thân ảnh kia ở trong hư không hóa thành một thân một mạc cáo vải đứng chắp tay lạc trường thanh thái hư điện các cường giả một chút trông thấy lạc trường thành nhao nhao đại hỉ mà bị thu phục bắt quên đạo khư năm vị mạch chủ nhìn về phía lạc trường thành trong ánh mắt lóe lên một vòng mãnh liệt ý sợ hãi cũng vội vàng cúi đầu không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng lạc trường thanh đối với cái này một kiếm thuấn sắt bọn hắn bắc uyên đạo chủ nắm tử bắc uyên đạo khư tổng mạch chủ môn trong lòng sớm đã trôn xuống sợ hai bóng dáng hiền đệ người rốt cuộc đã đến viên chính cương cười tiến ra đón đợi phát giác được lạc trường thanh trang phục lúc kỳ nói a hiền đệ ngươi cái này một thân hóa trang là lạc trường thanh mỉm cười khoát tay lão không có gì ngược lại hắn hướng một khiếu sơn các loại thái hư tứ lão nhẹ gật đầu một khiếu sơn cầm đầu tứ lão lập tức khách khí hướng lạc trường thanh quyền đạo quân lúc này tứ lão đối với lạc trường thanh thái độ đã lớn là đổi mới trong giọng nói cũng khách khí rất nhiều Lạc Trường Thanh truyền thụ cho bọn hắn ngũ giai thần công, tại cùng đạo chủ chi chiến bên trong phát huy ra rõ rệt ưu thế, làm cho bốn vị này lão ngoan cố trong lòng vui vô cùng, càng là đối với Lạc Trường Thanh nhìn với con mắt khác. Lạc Trường Thanh mỉm cười, tứ lao gọi ta đạo quân, vẫn là không muốn gia nhập ta Thái Hư điện à? Một khiếu sơn danh manh nói hắc, đạo quân có được độ người phi thăng chi thông tiên thần uy, ngươi như đáp ứng giúp bọn ta bốn cái lao ra hỏa phi thăng, chúng ta liền đáp ứng gia nhập. Nghe được độ người phi thăng bốn chữ này lúc, bác Uyên đạo khư năm cái tổng mạch chủ, ánh mắt rõ ràng nóng bỏng. Lạc Trường Thanh cười nói, tứ lao ở chỗ này chờ ta đây, không có vấn đề, ta đáp ứng. Tứ Lão Rốt cục đã đạt thành trong lòng cái cuối cùng nguyện vọng, lập tức mặt mày hớn hở. Lúc này đồng ý chính thức gia nhập Thái Hư Điện. Lạc Trường Thanh mỉm cười, đem ánh mắt như có như không, hướng một khiếu sơn nơi ống tay áo quét tới một chút đều là bởi vì một khiếu sơn ống tay áo cùng chỗ cổ tay còn lưu lại một đạo rõ ràng vết thương vòng. Vết thương kia kỳ dị, thành khô nước trạng, lại lấy một khiếu sơn tiên đạo cảnh giới đại viên mãn, càng không có cách nào khép lại. Lạc Trường Thanh không có nhiều lời, chật đem ánh mắt vượt qua tứ lão, cuối cùng dừng lại tại Bắc Nguyên Đạo Khư năm cái tổng mạch chủ thân bên trên. Cái kia năm cái tổng mạch chủ lại lần nữa cúi đầu công tất kính nói là tổng các chủ. Viên chính cương hợp thời hướng Lạc Trường Thanh âm, nói yên đệ, Uyên đạo khư còn lại tu sĩ, đều đã thể hiệu chúng, là người một nhà. Lạc Trường thanh một tiếng, rốt cục quay người lại, hướng ngoài 10 thanh đồng cửa lớn nhìn lại. Nhưng gặp, cửa lớn kia chỗ có lực lượng không gian, đang chậm rãi quanh quẩn lấy. Viên chính cương lập tức giới thiệu nói, hiện đệ, đây cũng là vi huynh hướng ngươi đề cập, cái kia bị Uyên đạo chủ tàng kiếm động phủ thần bí. Uyên đạo vạn đạo thần nguyên mạch tổng mạch chủ nói qua, cửa lớn kia phía sau là một tòa không gian giới tử, chế tạo thanh động phủ thần bí, chỉ có đạo chủ có thể nhập trong đó. Nói Nam vị tổng mạch chủ bên trong, một tên có lưu hơn một xích mảy trắng lao nhân, chủ động hướng về phía trước nên tiếp một bước. ôn Quyền nói, lạc tổng các chủ, lão hủ chính là vạn đạo thần nguyên mạch tổng mạch chủ, Lưu Thành Hải. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói Lưu tổng mạch chủ, các ngươi đạo chủ là khi nào đem kiếm giấu vào giới tử đạo phủ, các ngươi lại đối kiếm kia hiểu bao nhiêu? Lưu tổng mạch chủ lập tức đáp, trôi kia kỳ quay kiếm, cũng không phải là bị ngài chém giết Bắc Uyên đạo chủ giấu vào trong đó, mà là chúng ta sáu triệu năm trước một vị đạo chủ giấu vào đi. Mà kiếm kia kỳ thật đã sớm tại hơn chín triệu năm trước, liền đã tại Bắc Uyên đạo khư, về sau Bắc Uyên đạo khư đại nhất thống sau. Kỳ trước đạo chủ đều từng cẩn thận nghiên cứu qua thanh kiếm kia, cũng đều không có kết quả. Tại lịch sử văn hiến bên trong ghi lại, lịch đại đạo chủ ngay cả kiếm kia phẩm cấp, lai lịch, thậm chí như thế nào sử dụng đều hoàn toàn không biết gì cả, càng bị nhiều giới đạo chủ nhận định, có lẽ đây chẳng qua là một thanh vật vô dụng. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, Nam Hải Bí cảnh Ngũ Hành Thần chủ kiếm, Phong Lôi Thần chủ kiếm, là hơn 100 năm trước di thất, mà Ngũ Hành Thần chủ kiếm ngài đã ở thiên phạt Thánh Mâu chỗ thu được. Như vậy cửa thanh đồng kia phía sau, hẳn là cũng không phải Phong Lôi Thần chủ kiếm, thời gian không chính xác. Lạc Trường thanh lại liếc mắt nhìn Mục Khiếu Sơn cổ tay vết thương bỏng. Hỏi, nếu kỳ trước đạo chủ đều có thể đi vào, vì sao mục lão vào không được? Hiển nhiên, một khiếu sơn trên cổ tay kia thương thế, chính là sông thanh đồng cửa lớn lưu lại. Một khiếu sơn mặt mo đỏ hửng, ho khan một tiếng. Cái kia lưu tổng mạch chủ vội nói, là như vậy, chúng ta lên một nhiệm kỳ đạo chủ hạ hầu kha, cũng không cho là cái kia thần bí kiếm là vật vô dụng, cũng đối với kiếm kia sinh ra cực kỳ hứng thích thú, thậm chí đến cùng nhiệt trạng thái. Hạ từng nhiều lần tiến vào động phủ đi nghiên cứu thanh kiếm kia, thẳng đến hơn hai vạn năm trước một lần cuối cùng sau khi tiến vào, liền không còn có đi ra qua. Khi đó hạ hầu kha đạo chủ đều đã hơn hai vạn năm ngàn tuổi chắc hẳn hôm nay đã sớm hóa thành một bộ thời khô. Cũng là từ khi đó bắt đầu, liền rốt cuộc không ai có thể đi vào động phủ, chúng ta ngay cả cho thái thượng đạo chủ nhãn sắc đều làm không được. Lạc Trường Thanh Hải lòng gật đầu, biết. Thái huynh cũng nhẹ nhàng thở ra, không sai, xem ra thế nhân y nguyên không biết thần chủ kiếm là vật gì, càng không hiểu sử dụng, chí ít Bắc quyên đạo khư đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Trường Thanh hỏi nhiều như vậy, vì chính là muốn xác định thần chủ kiếm lai lịch phải trang bại lộ. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh hướng mọi người nói, "Chư vị chờ một chút, ta đi một chút liền đến." Ấy, Mục Khiếu Sơn bộ nói, Lạc tổng cát chủ tuyệt đối không nên đi. Một khi tới gần thanh đồng cửa lớn mười dặm phạm vi, liền có đáng sợ âm dương uy năng truyền ra, nguy hiểm gấp a. Ngay cả lão hủ đều không vượt qua nổi, mà tu vi của ngươi còn không bằng lão hủ, tuyệt đối đừng vờ nướng ẩn. Lưu tổng mạch chủ cũng đội vàng khuyên nói, Lạc tổng cát chủ nghĩ lại, cửa lớn kia bên trong truyền ra uy năng, chính là chúng ta đương nhiệm đạo chủ cũng vô pháp tới gần. Viên chính cương cũng gấp nói hiền đệ không thể lốm mảng, nguy hiểm. Lạc trường thanh nết miệng lên, vậy ta có thể càng cảm thấy hứng thú hơn, ta cũng phải thử một lần. Nói xong, hắn không để ý người bên ngoài khuyên can, trực tiếp hướng cửa đồng lớn vươn hướng, chậm chạp bay đi. Quả nhiên. Tại Lạc Trường Thanh mới vừa tiến vào cửa lớn 10 dặm phạm vi bên trong trong nháy mắt 4. Ông ngắm ba. Phản phất, là cửa lớn kia nội bộ có một loại nào đó tồn tại, cảm ứng được người xâm nhập bình thường, lập tức tản mắt ra bạch quang chói mắt. Bạch quang kia giống như một cái quang cầu màu trắng giống như, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán đến 10 dặm phạm vi, đem Lạc Trường Thanh nuốt hết. Màn sáng nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng, màn sáng chỗ sẹt qua không gian, đem không khí, thậm chí không gian đều trong nháy mắt bốc hơi khí hóa. Liền không có ở màn sáng trong phạm vi bao phủ một đám các đại năng, đều lập tức cảm nhận được nóng bỏng khí lãng đập vào mặt từng cái tiên đạo đại viễn mãn, thiên đạo cửu trọng các đại năng, đúng là bị nướng bộ mặt bò bừng, khí huyết cuộn cuộn. Tê hậu phương một đám đại năng ánh mắt kinh Hãi hít vào khí lạnh. song một khiếu sơn kinh hô, làm sao lại không chịu nghe khuyên đâu? Lần này lạc tổng các chủ cần phải chết. nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại làm cho chắc chắn lạc trưởng thành chắc chắn gặp bất chắc các đại năng, nghẹn họng nhìn chơn chối. cái kia kinh khủng màn sáng màu trắng, tại lướt qua lạc trường thanh thân thể sau, lại chưa đối với lạc trưởng thành tạo thành tổn thương chút nào. ông trời ơi liêu tổng mạch chủ bị một màn này rung động tột đỉnh, không hổ là chém giết chúng ta đạo chủ cửu giả. thế mà Ngay cả trong cửa lớn uy năng đáng sợ, đều không đả thương được hắn mấy may. Nhưng mà, cửa lớn kia nội tại khuyết tán ra một chùm màn sáng sau, nhưng lại chưa dừng lại. Theo sát lấy, đại môn kia lập lòe bạch quang đột nhiên biến đổi, chuyển thành xanh đậm chi quang. Chợt, một cái cự đại màu xanh đậm hình cầu màn sáng, trong nháy mắt căng phồng lên đến, lướt qua mười dặm chi địa, đem lạc trưởng thanh nuốt hết. Xanh đậm trong màn sáng lần chứa cực hàn chi khí, những nơi đi qua, đem mười dặm cát trắng đông thành băng tinh, đem không khí, không gian, đông lạnh thành mắt trần cũng có thể thấy thực thể làm băng. Chúng các đại năng, cũng tại khoảng cách gần chỗ, bị hàn khí đập vào mặt, toàn thân kết xương. Thể nội kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh đều bị hàn khí ảnh hưởng đến vận chuyển khủng khái, lại nhìn Lạc Trường Thành, lại như cũng hoàn hảo vô hại. Phản vật cái kia làm cho Bắc Nguyên đạo chủ cũng không dám mạo hiểm hàn khí, đối với Lạc Trường Thành nhưng căn bản vô hiệu. Một màn này, lại lần nữa làm cho các đại năng đối với Lạc Trường Thành kinh động như gặp tiên nhân không hổ là ta hiền đại a. Ngay sau đó, lại làm một chùm màu đỏ nhiệt độ cao màn sáng, lấy thanh đồng cửa lớn làm tâm điểm, căng phòng lên đến. Sau đó lại là một chùm màu xanh mực màn sáng cuốn tới bốn. Nhiệt độ cao màn sáng cùng cực hàn màn sáng, lộn thay trạng bộ phát, là trắng xanh đậm, màu đỏ, mặt lam, ngân bạch, tím lam, trung lục sắc giao thế. Nhưng sáu loại uy năng đều không thể đối với lạc trường thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, chủ nhân là của ngài âm dương thần chủ kiếm. Thuần dương, trí dương, huyền dương, thuần âm, trí âm, huyền âm, cái này sáu loại thuộc tính kiếm uy, không sai. Thái Uyển nói nhưng vì sao cái này âm dương thần chủ kiếm kiếm uy suy yếu như vậy đâu? Tựa hồ bị suy yếu hơn trăm triệu lần. Nếu như âm dương thần chủ kiếm ở vào trạng thái vô chủ kiếm của nó uy là không nên yếu như vậy. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, vào xem, tìm đòi liền biết tiếng nói phụ lạc, lạc trường thanh không nhìn kiếm uy, trực tiếp đỉnh lấy một đám theo nhau mà đến màn ánh sáng, cứng rắn bay đến cửa đồng lớn trước, cũng vứt tay ở giữa đem cửa lớn mở rộng, lách mình đi vào. thật, tiến vào. Bác quên đạo khư năm cái tổng mạch chủ, kinh hai sát mặt tái nhợt, hắn, hắn đến cùng làm sao làm được? viên chính cương nhẹ nhàng thở ra, nói ta hiền đệ bản lãnh lớn rất, lúc này mới cái nào đến đâu? năm cái tổng mạch chủ âm thầm nhũ môi, rõ ràng viên chính cương vừa rồi cũng rất lo lắng tới bốn. giới tử trong đạo phủ. lạc trường thanh trước mắt lúc sáng lúc tối, cước đạp thực địa, vừa rồi thấy rõ, trước mắt tự thành một giới trong không gian giới tử toàn bộ thế giới, chính là từ địa. Nơi mắt nhìn đến rộng lớn thế giới, không có chút nào sinh cơ, ngay cả một ngọn cây cỏ đều không đáp lại. Lạc Trường Thanh mắt nhìn cái này chết đi thế giới nói nơi này tình huống, hẳn là kiếm uy tạm thành. Tại cực nhiệt cực hàn kiếm uy giao thế phá hủy bên trong, không có bất kỳ sinh mệnh nào hình thức có thể sinh ra. Giờ phút này, Âm Dương kiếm uy còn đang tiếp tục quyết tán, vành trướng. Lạc Trường Thanh căn cứ hình tròn kiếm uy hình dạng, chỉ hướng một chỗ, tâm cầu hẳn là ở nơi đó. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kiếm uy hạch tâm phương hướng nhanh chóng bay đi. Khi Lạc Trường Thanh bay ra 3000 dặm lúc, một tòa cô độc cung điện cũng xuất hiện ở lạc trường thanh giữa tầm mắt, mà tòa cung điện kia thì bao phủ tại một cái mười dặm phạm vi, độc lập quan cầu kết giới ở trong. cái kia lục sắc độc lập kết giới, so khuyết tán đến càng xa, cùng cửa thanh đồng bên ngoài màn ánh sáng, kiếm vi chọn vẹn mảnh liệt gấp 10 lần. lạc trường thanh vừa mới hướng cái kia độc lập kết giới bao phủ cung điện, quét tới một chút mà tôi chính là tinh mâu du lên. có người nguyệt nhi kinh hô, gian chặt lấy độc lập bên ngoài kết giới, thế mà chính đưa lưng về phía lạc trường thanh, đứng đấy một bóng người. vậy nhân thủ cầm một mặt bát quái bảo kính, trong bảo kính đồng dạng tỏa ra thuần dương, thuần âm, sáu loại thuần tính cũng ngưng tụ thành một mặt hình bầu dục hộ thuẫn, đem người kia bảo hộ ở bên trong, ngăn cản kiếm uy màn sáng tổn thương. Nhưng hiển nhiên, người kia bắt quái bảo kính uy năng có hạ, cũng không đủ để người thần bí kia, có căn đảm bước chân độc lập trong kết giới gấp 10 lần kiếm uy lĩnh vực. Cũng là ở thời điểm này, khi Lạc Trường Thanh nhìn thấy người kia đồng thời, người kia cũng quay người lại, nhìn về hướng Lạc Trường Thanh. Trong chốc lát, thái bánh gấp rút kêu lên, tiên lực, tiên hồn, nguy rồi, là một tên tội tiên.